Tiêu Văn Bình giờ mới hiểu được, các nàng nguyên lai like là một fan hào tâm à, mặc dù đối với mình bộ thân thể này có mảnh liệt lòng tin. Chỉ bằng biến chủng dĩ năng, bản mệnh kim phủ cùng tinh lịch thủy hỏa hai kiếp cường hành, là sẽ không để ý nguyên ánh mắt khống chế, nhưng là vừa gặp phải các nàng ánh mắt ấn cần, liền không tự chủ được gật đầu đáp ứng. Hai nữ hiền lòng, Phượng Bạch Di nói, "Trong ba ngày này ngươi hảo hảo tu dưỡng, ba ngày sau đó, chúng ta liền muốn xuất phát đến Minh giới đi." Minh giới? Các ngươi cũng muốn đi? Tiêu Văn Bình thất kinh hỏi. Tại trong kế hoạch của hắn, đi Minh giới chỉ là tự mình một người sự tình á nếu là nhiều hai nữ thông hướng chẳng phải là muốn trói chân trói tay, phiền phức chết rồi. Đúng vậy. Không được, kia giảm quá nguy hiểm. Tiêu Văn Bình sầm mặt lại, quả quyết tự tuyệt. Thế nhưng là, Trương Nhã Kỳ đột nhiên cười một tiếng, nói, ngươi không là nói qua, chúng ta muốn bệnh viên cùng một chỗ sao? Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, lập tức cứng họng, nói không ra lời. Sau một lúc lâu, hắn cười khổ nói, Nhã Kỳ, địa phương khác đều dễ thương lượng, nhưng là mình giới quá nguy hiểm, các ngươi trăm triệu không thể đi. Như vậy ngươi đây? Chương Nhã Kỳ nhìn xem hắn, thấp giọng hỏi. Tiêu Văn Bình ngẩng lên, nghiêm mặt nói, ta không sợ. Vì sao? Bởi vì ta có đại sở hộ thân." Tiêu Văn Bình tự ngạo nói, hắn quả thật có năm chắc 10 phần, kia con đại sở bị Minh quốc luyện chế lại một lần về sau, chẳng những uy lực so lúc toàn thịnh càng hơn một bậc, mà lại không còn e ngại cái này âm lạnh leo ở ức độc chi khí. "Thế nhưng là, ta có càn khôn quyển a?" Trương Nhã Kỳ nhàn nhạt nói. càng khôn quyển? Ừm, cái này." Tiêu Văn Bình cau chặt lông mày, Trương Nhã Kỳ nói không sai, càng khôn quyển thế, nhưng là trí bảo a, liền ngay cả đoàn kia đủ để hủy diệt một giới lôi vân phong bạo đều có thể ước thúc, lại càng không cần phải nói cái gì minh giới chi thủy đã có kiện bảo bối này hộ thân, như vậy đừng nói chỉ là minh nước, liền xem như tiên giới đại tiên đến, cũng chưa chắc có thể làm gì được Trương Nhã Kỳ. Ánh mắt chuyển qua Phượng Bạch Ty trên thân, Tiêu Văn Bình đang chờ khuyên bảo, đã thấy nàng không chút do dự lắc đầu, nói, thiên hạ không có thần lôi đi địa phương mà không đến được. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, lập tức rốt cuộc nói không ra lời, hay là bộ này cao ngạo tính tình a? Tuy nói lấy được tiên lôi thần kiếm về sau, Phượng Bạch Ty đã thu liễm nhiều, không còn tượng trước kia động một chút lại xuất thủ triều lôi. Nhưng là, nàng xương giặm kia phần nạo khí lại là chưa từng tiêu giảm mấy may. Bất đắc dĩ đầu, Tiêu Văn Bình biết vô luận mình làm sao khuyên bảo, đều là không thể nào bỏ đi chú ý của các nàng. Trương Nhã Kỳ chậm rãi kéo cửa phòng ra, nói: "Văn Bình, mau mau tu luyện đi, ba ngày cũng không nhiều, ngươi sớm ngày vững chắc cảnh giới bây giờ, nhớ lấy, không thể lại lòng tham." Nghe tới nàng nhu nọ thanh âm ở bên tai quấn quẩn, Tiêu Văn Bình trong lòng cảm kích, vội vàng cam đoan nhất định phải ổn đánh ổn đâm, tuyệt không tham công vội vàng sao động. Trương Nhã Kỳ nghe xong nóng ánh cười một tiếng, đột nhiên trông thấy Phượng Bạch không, lộ, không khỏi mặt, thân hình chớp động ở giữa, làn gió thơm thổi qua, như vậy đi xa, Đưa mắt nhìn mỹ nhân nhi rời đi, Tiêu Văn Bình thầm nghĩ đáng tiếc, trong lòng hơi động, hướng Phượng Bạch Lý hỏi, các người muốn tới Minh giới đi làm gì? Mẹ ta phi kiếm truyền thư, muốn ta và các người cùng đi Minh giới, tựa như là vì Thủy Chi Linh đi. Phượng Bạch Lý thuận miệng nói thật sao? Tiêu Văn Bình trầm ngâm một lát, hỏi, nhạc mẫu đại nhân đến ngọn nguồn là ai? Là Thiên Lôi cung. Phượng Bạch Lý thông suốt tình ngộ, hung hăng lường hắn một cái, trên mặt nhanh chóng bay lên một đạo hừ hà, thân hình chớp động, đúng là học trưởng Nha Kỳ, nhanh như chớp đi. Tiêu Văn Bình nhịn không được cười lên, đều đã là Thiên Lôi cung đương nhiệm công chủ, da mặt còn như vậy mỏng, thật sự là dị số a. Trở lại thất bên trong, quan cửa phòng, nghĩ nghĩ vẫn là không quá lao dựa vào, thả ra ma nhân hóa thân, có gia hỏa này thủ vệ, nhưng so Kính Thần muốn bảo hiểm nhiều. Nếu như không phải kia con đại xà thể tích quá khổng lồ, Tiêu Văn Bình thật đúng là muốn dùng nó thủ vệ đâu. Quay người ngồi tại, Tiêu Văn Bình làm chuyện thứ nhất cũng không phải là hành công củng cố lúc này cảnh giới, mà là trực tiếp đem Kính Thần gọi ra. Kính Thần, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Kính Thần hay là lấy nhất quán cười biểu tình lười biếng hồi đáp, rất đơn giản, thiên địa nguyên khí biến hóa kéo theo thiên địa chi huy, không, có gì lớn không được. Không có gì lớn không được. Tiêu Văn Bình nghe câu này không chịu trách nhiệm Dận Dữ nói, còn không có gì lớn không được đâu, ngươi cũng đã biết, vừa rồi ta sát sinh. Kính Thần sửng sở, gia hỏa này khi nào có một bộ Bồ Tát tâm địa rồi? Trên dưới quét mắt nhìn hắn một cái, nói, được rồi, người tu chân nào không có giết qua sinh đầu, chút chuyện nhỏ này ngươi cũng không cần so đo. Thử, Nói nhẹ nhàng linh hoạt, không biết phần này tội nghiệp là có thể coi là đến ngươi trên địa đầu đâu, vẫn là phải tính tới trên đầu của ta. Tiêu Văn Bình nổi giận đùng đùng nói. Kính Thần thế mới biết hắn sinh khí nguyên nhân thực sự, không khỏi ám than mình có dự kiến trước, đã sớm biết hắn không phải khi phật tội liệu. Được rồi, chỉ cần ngươi ngày sau có thể cứu được nhị giới ước ước vạn sinh linh, điểm này tiểu khuyết điểm là không ai sẽ cùng ngươi so đo. Tiêu Văn Bình bất đắc dĩ, đành phải thôi. Dù sao sự tình đã phát sinh, lại muốn đổi ý cũng là không kịp, kia cũng chỉ phải hết sức bù đắp. Kỳ thật lấy Tiêu Văn Bình trước mắt thân pháp này bảo mà nói, là không phải như vậy e ngại thiên kiếp, nhưng là, hắn tại mới vào kim đan kỳ thời điểm, liền trải qua địa tiên thiên kiếp, một lần kia để lại cho hắn ấn tượng thực tế quá sâu, cho nên mới sẽ tạo thành trong lòng của hắn một điểm khó mà vượt qua ngại. Nhắm hai mắt, đang nghĩ hành công, lại bị kính thần đánh gãy, uy Người đem nhiều như vậy nguyên anh để vào thiên hư giới chỉ giảm muốn làm gì?" Tiêu Văn Bình giận hư một tiếng, nói, "Nhờ hồng phúc của ngươi, nhiều như vậy nguyên anh đều thu nạp quá nhiều linh lực, ta là nhét không tiến vào đang điền rạm, ngay tại kia bên trong lấy đi." Kính Thần lắc đầu liên tục, nói, "Thả vậy nhiều đáng tiếc a, thật sự là hư mất của trời." Mơ hồ trong đó nghe ra cái gì, Tiêu Văn Bình lập tức mở to hai mắt nhìn, nói, "Kính Thần, không cho phép ngươi đánh ta nguyên anh chủ ý." Kính Thần cười hắc hắc, bị Tiêu Văn Bình nhìn thấu mình ý đồ. Nó lập tức rất lạ biết điều, nói, "Kỳ thật ngươi về sau không cần lại tân tân khổ khổ luyện công." "Vì cái gì?" Nhiều như vậy nguyên anh, ẩn chứa trong đó bao nhiêu năng lượng a? Chỉ cần mỗi 10 ngày nhét một cái đến đan điền giặm để nguyên anh lẫn nhau tan, liền xa so người tân tân khổ khổ thu nạp thiên địa nguyên khí muốn tốt nhiều. Đúng vậy a, có đạo lý. Mà lại, nhiều như vậy phân hóa nguyên anh, kỳ thật cũng là rất hữu dụng. Nói thế nào? Ngay sau ngươi gặp được cùng loại với đại xà đối thủ như vậy, chỉ cần đem nó đánh cho nửa chết nửa sống, sau đó đưa hơn 10 cái nguyên anh đi vào, mặc kệ là tiên nhân cũng tốt, quái vật cũng được, ta cam đoan ngươi có thể thuận lợi bọn chúng thần trí. Chế tạo thân ngoại hóa thân a. Đúng vậy. Tiêu Văn Bình hai mắt bên trong thần quang chớp động, nghe Kính Thần khẩu khí, trải qua lần này năng lượng tăng cường nguyên anh chỉ cần hơn 10 cái liền có thể đồng hóa một con đại xà, nếu thật là dạng này, như vậy hắn về sau liền có thể tạo thành một cái cường đại hóa thân quân đoàn. Nếu như mỗi một cái hóa thân đều có tiên nhân tiêu chuẩn. Tiêu Văn Bình trên mặt tràn ra nụ cười vui vẻ, được à, Kính Thần, ngươi chú ý này hay, ân, rất tốt. Được chứ, vậy ngươi liền đón lấy đi. Kính Thần vung tay lên, một cái nguyên anh lập tức từ thiên hư giới chỉ bên trong bay ra. Tiêu Văn Bình một tay tiếp nhận, hỏi, làm gì? Đồng sớm một chút đồng hóa, thực lực của ngươi để cao. Chúng ta đi linh lung tiên giới tìm Hỏa Linh Tiên. Khỏi phải như vậy nóng đột a." Kính Thần Thông suốt xoay người một cái, nhìn hắn chằm chằm, từng chữ nói ra mà nói, Hỏa Linh Tiên rất trọng yếu. "Được rồi, tốt điệu." Tiêu Văn Bình lập tức nhắc tay đầu hàng, "Ta biết, Hỏa Linh Tiên rất trọng yếu." Thật vất vả đuổi Kính Thần, cầm trong tay Nguyên Anh, Tiêu Văn Bình liên tục cười khổ, dù nhưng cái này trong Nguyên Anh năng lượng đối với hắn mà nói, là một cái thiên đại thuốc bổ. Nhưng là nghĩ không ra, mình vậy mà cũng có sẽ biết sợ bổ phẩm ngày đó a. Mi khổ kiểm ai thán một tiếng, Tiêu Văn Bình phất vỗ, đem Nguyên Anh đánh nhập thể nội, tự hành đề cao tiêu chuẩn đi." Chư người lên đường. Ngọc đỉnh tông truyền tống trận bên cạnh, huệ chết bọn người nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn. Lần này tiến về minh giới, mặc dù cũng không có tuyệt đối tất yếu, nhưng là đối này đáp lại mãnh liệt nhiệt tình lại là có khối người. Vô luận là ba đại thánh địa hay là thiên lôi cùng, đều hạ đạt tận hết sức lực chỉ lệ. Tiêu Văn Bình đương nhiên minh bạch, bọn hắn sở cầu là vật gì, Thủy Chi Linh, bọn hắn là hy vọng chuyến này có thể đem Thủy Chi Linh cũng thu nhập Càn Khôn Quỷ bên trong. Bây giờ Càn Khôn Quỷ bên trong đã có tổ mục Hai Linh, Ma Linh tung tích cũng đã năm giữ, nếu là lại đem Thủy Chi Linh bỏ vào trong túi, như vậy Ngũ Linh Tế tụ cũng không phải là một cái thần thoại. Dựa theo Long Thích lời nói đến nói, Ngũ Linh Tế tụ có thể khiến cho năm cái hạ giới nhất cử lộ sắc thành tiên giới. Bí mật này một khi chuyển ra, liền ngay cả Khuê Nhi cũng vì đó động dung. Thế là đoàn liệt hỏa này liệu lĩnh hướng Tiêu Văn Bình xin chiến, vì biểu đạt quyết tâm của hắn cùng cường đại uy năng, thậm chí không thôi đến mới ra hảo tình vạn trượng ngộ hứng biểu diễn. Kết quả sau cùng chính là Ngọc Đỉnh tông mạnh này niên đại lâu đời trong phòng khách, trong đó cổ xưa nhất một gian bị một đêm phóng lên tận trời tiên hỏa triệt để thôn phệ. Mặc dù tụ tập tại nơi này đều là tu chân giới cùng viêm giới bên trong cao thủ, cao thủ chi cao cao thủ, nhưng là đối mặt tiên hỏa, vẫn như cũng là không thể làm gì. Về phần Tiêu Văn Bình, đối mặt như thế phạm vi lớn tiên hỏa, hắn cũng không dám xuất ra minh nước. Đại hỏa mặc dù lợi hại, nhưng lớn không được thiêu hủy một cái phòng ở, nhưng dùng minh nước cứu hỏa biến số quá lớn, nếu là không cẩn thận để người dính vào một điểm, vậy coi như là đại phiền toái. Bất quá bởi vậy vừa đến, Tiêu Văn Bình lại là càng thêm kiên định cự tuyệt cùng người này đồng hành. Chỉ là muốn thuyết phục người này cũng là có phần khó khăn, cũng may Tiêu Văn Bình bị buộc rơi vào đường cùng, áp dụng tính thần biện pháp, xuất ra một điểm minh nước, để dùng cùng cùng năng lượng tiên đem nó hơ tại trừng mắt đoàn kia minh nước sau nửa ngày, rốt cục tránh nạn từ bỏ. Hắn tự nhiên minh mạch, nếu là cùng cùng năng lượng phía dưới, tiên hỏa chỉ có bị Minh nước dội tác phần, nước có thể khắc lựa câu nói này cũng không phải nói vô ích. Mà Tiêu Văn Bình ý tứ hắn cũng lý giải, mặc dù hắn một thân uy năng cực mạnh, nhưng là đến Minh giới, đối mặt với rất có thể là kiếp như là ông Dương đại hải Minh nước, hắn một chút kia hỏa năng lượng a, nhưng là còn thiếu rất nhiều nhìn a. Chỉ là Tiêu Văn Bình cũng không nghĩ tới, mặc dù Khuê Ni đối với Minh nước không có cách, nhưng xá bỡ lại là dễ như trở bàn tay giải quyết, chỉ gặp hắn cầm lấy cái chén hương trong xương khói mờ hỗn sau một lát, Minh nước liền đã bị hắn bay hơi sạch sẽ, là một đoàn năng lượng thể tồn tại hình thức hay là loại kia hắc ám tu tính, Minh Nước đối với hắn mà nói, có thể xứng tốt nhất thuốc bổ một trong. Thế là đồng hành liền lại nhiều một đoàn đen tối sương ngủ. Ba đại thánh địa đại biểu là Long Thích cùng An Vương. Phượng tộc không chiến nước, là lấy đều lưu tại tu chân giới, chuyến này cũng không phải là chém chém giết giết, cho nên Long tộc cũng chỉ phái lão bằng lưu Long Thích tùy hành. Mà An Vương a, lão nhân gia này lúc đầu coi là trở lại thần mục cung điện về sau, chính là tu tâm dưỡng tính, chờ đợi thiên kiếp đến. Nhưng là thần mục lão tổ gia lại một tiếng, để nó cái này thất ngựa quen đường về dẫn đường, An Vương đành phải ngoan ngoãn mình bất quá cái này lão hoa ăn thịt người cũng không có tới đến cái này rậm cùng bọn hắn tụ hợp, mà là tại thần một cung điện trở. Bởi vì, liên tiếp minh dõi lối vào ngay tại thần một cung điện bên trong. Chư bọn hắn những này người đứng đầu nhân vật bên ngoài, vừa Bạch đi cùng Chương Nhã kỳ tự nhiên là sẽ không thiếu quyết, về phân điệp tiên a, Tiêu Văn Bình không nghĩ để nàng mạo hiểm, đành phải ủy khuất nàng lưu tại Thiên đỉnh Tinh. Một đạo bạch quang tại không trung lóe ra, chân pháp rốt cục phát động. Lần này chủ trì truyền thống đại trận địa, chính là ở đây tu vi cao nhất sư bơ, đầu này không hổ là tiên nhân, liền ngay cả An Vương cũng cần phân ba lần truyền tống khoảng cách. Hắn lại một hơi không ngừng nghỉ chút nào thẳng tới mục đích. Chiêu này dù cho là ở một bên Long Thích cũng tự nhận bất lực. Thừa dịp truyền tống khẽ hở, Phượng Bạch đi nhẹ nhàng kéo một cái Tiêu Văn Bình, thấp giọng hỏi, "Văn Bình, cái này ba ngày ngươi đang làm gì?" "Làm gì?" "Đương nhiên là tại Cố buồn buổi nguyên, củng cố cảnh giới." Tiêu Văn Bình không hiểu thấu mà hỏi, "Chuyện đơn giản như vậy còn cần hỏi a?" "Thế nhưng là," Phượng Bạch đi đôi mi thanh tú cao lại, nói, "Cảnh giới của ngươi làm sao ngược lại bất ổn đây?" "Đúng vậy a? Tại bọn hắn bên người," Trương Nhã Kỳ cũng là nhẹ dọng tiếp lời nói, linh lực của ngươi cường độ giống như cao một chút, nhưng là cảnh giới nhưng như cũ bất ổn a. Hai song mỹ nữ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Tiêu Văn Bình, sắp tựa, vận khí hành công, điều dưỡng tâm cảnh. Chỉ có càng ngày càng ổn, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua càng luyện càng loạn sự tình. Trừ phi Tiêu Văn Bình căn bản chính là không yên lòng, mới có thể tại ba ngày bế quan bên trong không thu hoạch được gì. Tiêu Văn Bình liên tục cười khổ, các nàng chẳng lẽ đột nhiên biến thành tôn hầu tử, giải hỏa nhãn kim tinh cũng thành, thậm chí ngay cả cái này cũng bị các nàng xem ra. Muốn nói cảnh giới bất ổn a, hắn giờ phút này cảnh giới cũng thật không quá vững chắc. Mặc dù hắn cũng không hề nói dối, cái này ba ngày ở giữa hắn đúng là kiệt lực cô đọng nguyên anh, muốn đem mấy cái kia phân hóa nguyên anh ngưng vì hoàn mỹ một cái. Nhưng là, Kính Thần lại mặt khác cứng rắn nhét một cái nguyên anh cho hắn, kể từ đó, đã cô đọng hoàn tất nguyên anh lại muốn một lần nữa khởi công, một lần nữa. Đương nhiên, có lần thứ nhất kinh lịch, lần thứ hai nghi luyện thành là quen thuộc, độ khó cũng rất là giảm xuống, không còn cần bế quan tu hành phức tạp như vậy. Mà lại trong cơ thể của hắn còn có một cái thần cách tồn tại, chuyện này giao cho nó đi xử lý, kia là không có gì thích hơn bằng. Chỉ là, hắn có thể giấu giếm được mọi người nhưng không giấu giếm được đối với hắn cẩn thận để ý tấm, phượng hai nữ. Khẽ lắc đầu, Tiêu Văn Bình tỏa ra cảm khái, nguyên lai like có hai cái quan tâm mình người, cảm giác như vậy thật sự chính là rất dễ chịu a. Không có việc gì. Tiêu Văn Bình tận lực dùng nhất bình tĩnh khẩu khi nói, yên tâm đi, đây chính là bảo bối thần tự mình truyền thụ cho công pháp, bảo bối thần đồ vật a. Đây chính là thần giới sản phẩm, tự nhiên cùng tu chân giới phổ thông luyện pháp có chỗ khác nhau. Bất quá, các ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không có việc. Ba người bọn họ ở một bên tiếng nói rất nhỏ, nhưng lại có thể nào giấu giếm được bên cạnh hai đại cao thủ? Chỉ là bọn hắn hai cái đồng thời nghiêng đầu đi, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là giả vợ như toàn lực điều khiển trận pháp, đều là đối này chẳng quan tâm. Nhưng mà nghe Tiêu Văn Bình câu nói này về sau, Sát vợ cùng Long thích lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được Tiêu Văn Bình có thể tại Ngọc đỉnh tông phía sau núi làm ra lớn như vậy chẳng diện, nguyên lai like đều là cái kia thần linh ở sau lưng dạy bảo a. Nghe tới hắn kia bộ công pháp vậy mà là bảo bối thần tự mình truyền thụ, trong lòng càng là ao ước chi cực. Trong lúc nhất thời, đối với bảo bối thần kính ngưỡng càng là đạt tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Phượng, hai nữ nghe vậy mặc dù trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, nhưng cũng không tốt kế tiếp theo truy hỏi. Vô luận nói như thế nào, Bà bốy thần đều là một đời thần linh, đối với nó, hay là có một chút lòng tin. Từ xã bờ chủ trì truyền tống trận lại nhanh lại ổn, cũng không lâu lắm, liền đã đi thẳng tới thần mục nhất tộc. Khi bọn hắn ra truyền tống trận về sau, lần đầu tiên nhìn thấy, chính là lão hoa ăn thịt người tấm kia xấu xí mặt mo. Tiêu Văn Bình đi đầu mà ra, ở phía sau hắn, Long Thích bọn người nối đuôi nhau đi ra truyền tống trận. An Vương nhìn lấy bọn hắn ra trình tự, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trong lúc vô tình, Tiêu Văn Bình tự nhiên mà vậy đi tại Long Thích cùng xã bợ phía trước, mà kia hai vị đối này cũng không có tỏ vẻ ra là cái gì đặc thủ phản cảm. Mặc dù cũng không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng là trong tu chân giới lại có một đầu ngầm thừa nhận quý củ, một cái trong truyền thống trận cái thứ nhất ra người tới chính là những người này địa vị cao nhất. Như vậy đáng người này đâu? Mặc dù hắn cũng không biết đoàn kia xương mù là lai lợi gì, nhưng là Long Thích thân phận hắn nhưng là biết đến nhất thanh nhị sợ. Là lấy khi hắn nhìn thấy Long Thích vậy mà đi theo Tiêu Văn Bình phía sau cái mông, tựa hồ là cam tâm tình nguyện, hết thể lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại phía sau bọn họ đi theo hai nữ a, Trương là không rõ trong đó quý củ, mà Phượng Bạch đi mặc dù rõ ràng nhưng lại cảm giác phải đương nhiên, nếu là sáng thế thần chi lực chuyển nhân còn so ra kém một đầu lão niên long cùng một đoàn sương ngủ, kia mới gọi có quỷ. An Vương tiền bối, a, ngài, còn tốt đó chứ." Tiêu Văn Bình tiến lên lên tiếng chào, lại nhìn thấy An Vương trong mắt một trận hoảng hốt, không khỏi ngạc nhiên mà hỏi. An Vương khẽ giật mình, liền vội vàng đem đáy lòng điểm kia nhịn buồn bực ép xuống, nói: "Tiêu đạo hữu, ta thế nhưng là phụng lão tổ tông mệnh lệnh, tới đón các ngươi." Một thụ công phu không tệ, có thể đi." Thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến, sáp bờ quan sát một chút An Vương, cho ra mình đánh giá. Tuy nói An Vương tu vi tại tu chân giới bên trong sát thực đỉnh tiêm, nhưng là tại tiên nhân trong mắt xem ra, cường đại hơn nữa người tu chân cũng không gì hơn cái này. Đương nhiên, Tiêu Văn Bình cùng ba cái nắm giữ thần chi lực người ngoại trừ, An Vương mi đầu nhảy một cái, công phu không tệ. Cũng dám như thế nói ngoa, lão hoa ăn thịt người trong mắt lập tức lộ ra một tia nguy hiểm qua mang. Tiêu Văn Bình liền vội vàng kéo hắn tay, nói, "An Vương tiền bối, vị này chính là tiên nhân hạ phàm a." An Vương trong lòng giun lên, nhìn về phía Long Thích, chỉ thấy đầu này lão long bất động thanh sắc hướng về mình gật đầu, lập tức trong lòng đoàn kia lửa giận liền tự nhiên tiêu tán. Tuy nói lao nhân ra ông ta thực lực không tầm thường, nhưng cũng chẳng qua là không tầm thường mà thôi. Nếu là đối đầu tiên nhân hạ phạm, đây chính là không có nửa điểm nắm chắc. Chỉ là, cái này tiên nhân là từ cái kia giảm đụng tới đây này. Làm sao cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua. An Vương, vị này chính là viêm giới xạ bở tôn giả. Long thích tặng háng một cái, giới thiệu nói. Viêm giới. An Vương giật mình, đột nhiên nhớ tới, tại 3.000 năm trước, ma giới chẳng phải là gọi viêm giới sao. Chẳng lẽ người này đúng là ma giới người không thành. Vương nghĩ tới đó Lão Hoa ăn thịt người trong mắt tự nhiên liền lộ ra một cỗ hận ý, nếu không phải biết mình 100% không phải là đối thủ, sợ là đã sớm tiến lên đem nó chém thành muôn mảnh. Long thích tiến lên, ngăn trở ánh mắt của hắn, nói khẽ, đại cục làm sao? An Vương thở dài, lập tức héo xuống dưới. Thân mục Lao tổ đã đã nói với hắn mục đích của chuyến này, lão tổ tông lời nói rất rõ ràng, lấy được thủy chi linh, vì đó sao tu chân giới tiến hóa thành tiên giới một trong làm cố gắng lớn nhất. Lao nhân ra ông ta mặc dù thống hận ma giới, nhưng lại không phải không biết đại cục người, tự nhiên minh bạch cả hai ở giữa cái gì nhẹ cái gì nặng. Chương 11, minh giới sinh vật. Tại An Vương dẫn đầu dưới, bọn hắn xuyên qua không gian giới chỉ cùng mê vụ, đi tới thần mục lão tổ trước đó. Ở trên đường, Saber nhìn thấy thần mục nhất tộc vui vẻ phồn vinh về sau, trong lòng vẫn không thể bình tĩnh. Đồng dạng là to lớn thân cây, vô cùng vô tận thể tích, nhưng viêm giới sinh mệnh chi thụ đã đến ngay cả Nguyễn Ảnh cũng vô pháp sử dụng sinh mệnh hấp hối tình trạng. Nhìn lên trước mắt tuổi trẻ đại hán, cảm nhận được sao chịu được so ám thần cường đại uy năng, xạ bờ trong lòng thầm than, đồng dạng đều là sinh mệnh chi thụ, nhưng vì sao liền sẽ kém nhiều như vậy đâu? Nếu là viêm giới sinh mệnh chi thụ cũng có như thế thịnh vượng liền tốt. Lão tiền bối lại gặp mặt Tiêu Văn Bình cười hì hì chào hỏi. "Đúng vậy a, thật nghĩ niệm tình ngươi a." Thần mục lao tổ đồng dạng còn lấy rõ ràng nhất Tiêu Dung. "Muốn ta?" Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, nụ cười trên mặt lập tức có chút sơ cứng, cây đại thụ này sẽ có tốt như vậy lương tâm. Hắn suy nghĩ đọc, sợ là trên người mình dị năng đi. "Không nghĩ lại cùng nó tối ba." Tiêu Văn Bình rất trực tiếp nói, "Thông đạo đâu? Không ngừng lại một hồi a. Thật xin lỗi, ta bệ bội nhiều việc, đúng, thật bệ buộn nhiều việc." Tiêu Văn Bình tuyệt đối không nghĩ một lần nữa nguy hiểm kinh lịch, cho nên không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ chối nhã nhặn. "Ta." Thân Mộc lão tổ bất đắc dĩ một nhíu Xem ra nghĩ phải tiếp tục hút một lần năng lượng nguyện vọng thất bại. Trên đất bùn đất đột nhiên nứt ra, lộ ra một cái đen nhánh, thăm bất khả chắc lỗ lớn. Tiêu Văn Bình tiến lên nhìn quanh một lát, bên trong vậy mà không có nửa điểm quái mang, nhìn dạng như vậy, lại có mấy phân tượng vạn bảo đường hôn độn kết giới. Ngẩng đầu lên, Tiêu Văn Bình dùng đến tràn ngập hoài nghi giọng điệu hỏi, "Ngài xác định ngay tại cái này giảm. "Đương nhiên, bất quá các ngươi phải cẩn thận, ghi nhớ lộ tuyến, trở về thời điểm tuyệt đối không được đi xóa." Thân mục lão nghiêm mặt "Đi xóa, kia làm sao có thể? Chúng ta lại không phải ba tuổi con chưa mọc lông." Tiêu Văn Bình giận dữ nhìn mắt thần mục lao tổ, "Ngài lão hồ đồ, chúng ta nhưng không có a." Mang dạng này khinh thường ý nghĩ, Tiêu Văn Bình một ngựa đi đầu đi tới cửa hàng, đột xoay người, hướng về An Vương cung cung kính kính thi cái lễ, thành thần nói, "An Vương tiền bối, ngài trước hết mời." An Vương cũng không chối tử. cũng là hướng về thần mục lao tổ thi cái lễ, liền lập tức nhảy tiến vào trong huyệt động. Trong huyệt động mặc dù hôn thiên hấp địa, không có một tia sáng, nhưng là người nơi này mỗi một cái đều có nhìn ban đêm năng lực, tất cả mọi người thần niệm khóa lại phía trước An Vương, nhanh chóng đuổi theo. Hang động chiều dài phản vĩnh vô chỉ cảnh, cứ như vậy bảo trì tốc độ cực cao phi hành nhanh một ngày. An Vương mới ngừng lại được. Ở trước mặt bọn họ, là một đạo cự đại địa quan cửa, tại cái này một vùng tăm tối hoàn cảnh bên trong lộ ra đặc biệt bắt mắt. "Chúng ta đến, mọi người cẩn thận." An Vương giao phó một tiếng, chính muốn đi ra ngoài, đột nhiên dừng bước, nói: "Ta nhìn, hay là thả ra tinh đấu huyền giới đi?" "Thả ra tinh đấu huyền giới? Vì cái gì?" Tiêu Văn Bình hỏi. "Vừa vào minh giới, nguy hiểm trùng điệp, tinh đấu huyền giới trải qua ta lại tu luyện từ đầu, đã có thể tại minh giới bên trong tự do ghé qua. Cũng có nhất định phòng hộ tác dụng, lúc này vận dụng, vừa đúng." "Thế nhưng là?" Tiêu Văn Bình cười khổ nói: "An Vương tiền bối, Chính là bởi vì chuyến này khả năng gặp nguy hiểm, cho nên ta đã để Điệp Tiên lưu thủ Ngọc Đình Tông, cũng không thể để chúng ta trở về đem nàng tìm đến đi. An Vương sững sờ, ánh mắt rời về phía Phượng Bạch Đĩ Điệp, muốn nói lại tôi. Tiêu Văn Bình nhìn hắn thần sắc của quái, trong lòng hơi động, cẩn thận nhìn xem Phượng Bạch Đĩ Điệp, phát giác nàng kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên đột nhiên hiện ra một tia nhàn nhạt hững hờ. Trên ánh mắt rời, tại nàng co lại trên búi tóc lại nhìn thấy một con xinh đẹp chấn phượng. Chỉ là, chấn phượng bên trên cái kia phượng hoàng thấy thế nào đều giống như một con lớn hồ điệp. Một sợi thần niệm tại lớn hồ điệp bên trên bay tới quay lui, qua một lúc lâu Tiêu Văn Bình sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Đây là cái gì Trầm Phượng a, cái này khí tức. Căn bản chính là Điệp Tiên, chỉ là mình nhất thời không tra, lại bị nàng cùng Phượng Bạch Tỷ liên thủ lừa qua. Điệp Tiên. Ra. Phượng Bạch Tỷ đưa tay rút ra Trầm Phượng, theo tay run một cái, Trầm Phượng lập tức hóa làm một đoàn bạch quang, khi bạch quang tiêu tán về sau, Điệp Tiên đã thanh tú động lòng người đứng trên mặt đất. Nàng tiến lên một bước, cứ như vậy ôm lấy Tiêu Văn Bình cánh tay, cười tủm tỉm nói, "Chủ nhân, ta đến." Tiêu Văn Bình đang muốn giận dữ mỏ, nhưng nhìn thấy Điệp Tiên nụ cười trên mặt, lập tức trong lòng mềm nhũn. Đồng thời trên cánh tay cảm giác hết sức mềm nhăn chân mềm, mặc dù cách một tầng quần áo, nhưng kia phiến phỉ nhiều trô vẫn như cũ để tâm hắn động tần dao. Đột nhiên, cảm thấy một sợi ánh mắt bén nhọn hướng hắn nhìn tới. Ngẩng đầu, vừa vận nên tiếp vượng Bạch Di 3 phân phấn nộ, 7 phần thẹn thủ ánh mắt, trong lòng rung động, không để lại dấu vết động hai lần cánh tay, "Ân, hàng thật giá thật à. Văn, a." "Vân, nám." Á Tiêu Văn Bình lập tức trở nên trung thực. "Khục, Tiêu Đạo Hữu, mặc dù tiên làm trái có ngươi mệnh lệnh, tự mình chạy đến, nhưng tình nàng trẻ người non dạ, liền để nàng thi triển tính đấu với thế giới, lập công trục tội đi." Lăng Thích còn tưởng rằng Tiêu Văn Bình là nộ khí chưa tiêu, ngay cả vội vàng quên đủ. Chỉ là chấm ngâm giây lát công vụ, Tiêu Văn Bình lập tức thuận thế xuống dốc, nói: "Tô ta, Điệp Tiên, lần này liền không trách ngươi, nhưng lần sau." Lần sau sẽ bản. Phượng Bạch đi gương mặt xinh đẹp thảm sát, lạnh lùng nói: "Được, lần sau sẽ bản." Tiêu Văn Bình hung tận nói, sau đó cánh tay lại lần nữa run run hai lần, "Ân." Tâm Bình khí hòa. Trương Nha Kỳ mỉm cười, nói: "Điệp Tiên, mở ra tinh đấu huyền giới đi." Nhìn thấy chủ nhân không có trách cứ, Điệp Tiên hào hứng lập tức cao lên, vung tay lên một cái, mọi người nhất thời lần lượt tận hình và điệp tiên điệu thao tụng dưới, mọi người rốt cục bước vào tòa này cao lớn quang môn bên trong. Trước mắt thông suốt sáng lên, quang môn bên trong là một mảnh vô biên vô hạn rộng lớn bầu trời. Ngẩng đầu nhìn trời, trừ An Vương bên ngoài, trên mặt mọi người đều biến sắc, liền ngay cả xạ bở dạng này tiên nhân cũng không ngoại lệ. Bên trên bầu trời, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có vô số cái quang môn rắc rối phức tạp sắc hạng, ngay trong nháy mắt này, bọn hắn đã kem chút không nhận ra mặt kín. Đây là có chuyện gì? Tiêu Văn Bình phát ra một đạo thần niệm, nhưng mà mỗi đạo quang môn cho hắn cảm giác đều là giống nhau như lúc, tràn ngập sinh mệnh kỳ tức. Lối này mỗi đạo quang môn đều là một cái vị diện lối vào." An Vương giải thích nói. Tiêu Văn Bình lập tức minh bạch, hỏi: "Ngươi nói là mỗi một giới sinh mệnh tri thụ dưới đều có dạng này thông đạo?" "Đúng vậy." "Mỗi một giới sinh mệnh tri thụ tại ban sơ sinh trưởng thời điểm, đều dựa vào hấp thu minh giới năng lượng để duy trì nuôi phần." Lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, vì sinh mệnh tri thụ cung cấp nuôi phần, thật sự là không thể tưởng tượng nổi một việc. Nhìn cái này giảm đến mãi không hết, liên miên bất tuyệt quang môn, nếu như mỗi một cánh cửa ánh sáng đều đại biểu một giới, như vậy cái này cần bao lớn năng lượng a? Cái này rậm, đến cùng là địa phương nào?" Tiêu Văn Bình lẩm bẩm hỏi. Không biết, lão tổ tông cũ có ý thức thời điểm, cái này rằm đã không biết tồn tại bao nhiêu ngàn tỷ năm. An Vương thở dài một tiếng. Trên thực tế, mặc dù hắn đây đã là lần thứ hai xuống tới, nhưng vẫn như cũ có thể cảm thấy loại kia phát ra từ tại nội tâm mãnh liệt rung động. Hô, hô, to lớn tiếng rít từ phương xa chuyển đến, một cái tiểu tiểu mà lộ ra điểm ra hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong. Đó là cái gì? Long thích kinh hô một tiếng, chẳng biết tại sao, hắn vậy mà cảm thấy một trận mãnh liệt không cách nào khống chế rung dậy. An Vương ngẩng đầu nhìn ra xa, đột nhiên sắc mặt đại biến, thấp giọng hô nói, trở lên tiếng. Thu Liễm ký túc Khi thật căn bản là không cần Nan Vương lắm miệng, bởi vì vì mọi người sớm liền vô ý thức làm theo, liền ngay cả xạ bở dạng này cao ngạo tiên nhân cũng không ngoại lệ. Cái kia nho nhỏ điểm sáng mặc dù cách xa nhau bọn hắn rất xa, nhưng lại ẩn ẩn tản ra một loại khổng lồ tới cực điểm áp lực, cỗ này áp lực tương đại, liền xem như bạo bố thần cùng thần mục lão tổ cũng không gì hơn cái này. Điểm sáng tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, chỉ là trong nháy mắt liền đã bay tới. Ánh mắt của mọi người bên trong đều không ngoại lệ lộ ra một tia e ngại, kia là một con toàn thân lóe ra mãnh liệt kim sắc quang mang chim đại bàng. Thân chim chi lớn, mấy đạt trăm trượng, tại mọi người trên đầu như thiểm điện lướt qua. Đại điểu bay qua chỗ, ẩn ẩn lóe ra một tiêu bạo liệt điện quang hoa hoa, phản phất nó là bọc lấy một đoàn lôi vân phong bạo phi hành đồng dạng. Huy trấn chính này, chim đại bàng mục tiêu cũng không phải là bọn hắn, chỉ là tại ngoài mấy trăm trượng tựa như tia chấp nhanh chóng trải qua. Nhưng mà như vậy dạng, kia trong lúc vô tình tản mát ra khí thế cường đại vẫn như cũng lan đến gần bọn hắn, mặc dù chỉ là một nháy mắt công phu, chim đại bàng liền xa xa bay đi, cũng không còn thấy bóng dáng. Nhưng mọi người vẫn như cũng là hái hùng kết khó mà tự kiềm chế. Điệp Tiên Điệu một đôi tay một mực ôm lấy Tiêu Văn Bình cánh tay, gương mặt dọa đến một mảnh trắng bệnh. Tiêu Văn Bình cũng không lo được chiếm tiện nghi, trở lại ôm lấy nàng, tại nàng trên lưng trắng vô nhẹ nhẹ đánh. An ủi, đừng sợ, có ta ở đây. Từng. Điệp Tiên nhẹ nhàng lên tiếng. Thế nhưng là nàng một đôi tay nhỏ lại càng bắt càng chặt, chết cũng không chịu buông ra. Đây là vật gì? Sa Bơ nhẹ giọng hỏi. Trong tương lai minh giới trước đó, hắn đối với An Vương cẩn thận còn có chút xem thường, nhưng giờ phút này thế nhưng là thay đổi rất nhiều. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đã phát hiện con kia chim đại bàng uy năng lớn, liền xem như mình cùng nó so sánh, cũng là kém xa tích tắc, nếu như minh giới bên trong mỗi cái sinh vật đều là như thế, Như vậy hắn cái này tiên nhân cũng liền cùng người bình thường không có khác nhau. Vận khí của chúng ta quá tốt, vậy mà gặp kim sắt chim lại bàng, đây chính là minh giới trung cao cấp sinh vật một trong a. An Vương lắc đầu thở dài, nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, theo lý mà nói, chim đại bàng không nên xuất hiện tại cái này giảm mới đúng a. Chim đại bàng không phải minh giới sinh vật a. Phượng Bạch Kỳ đột nhiên hỏi. Trong chúng nhân, chỉ có Tiêu Văn Bình, Phượng Bạch Đi cùng Trương Nha Kỳ sở thụ đến ảnh hưởng là nhỏ nhất. Bọn hắn uy năng có lẽ cũng không phải là lớn nhất, nhưng là cùng thần có quan hệ độ vật tiếp xúc nhiều, tự nhiên mà vậy cũng liền có nhất định sức dịch. Đầu này kim sát chim đại bàng mặc dù lợi hại nhưng tối đa cũng chính là ám thần cái này một cấp bậc cho nên cũng không có thay đổi hiện ra quá lớn bối rối mà lại tại phượng Bạch lý cảm giác rằng đối với đầu này người người e ngại kim sát chim đại bàng còn có một loại không hiểu khó mà giải thích thân cận cảm giác đâu có lẽ là Minh giới à bất quá ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu An Vương Đằngngò nói nghe nói loại này đẳng cấp quái vật đều là ở tại Minh giới tầng thứ 3 sinh vật cường đại chỉ là không biết vì cái gì nó vậy mà lại đến tầng thứ nhất đến An Vương Minh giới còn có phân mấy tầng a tiên là tự nhiên Lấy trình độ của chúng ta chỉ có thể tại tầng thứ nhất giặm lưu lại mà thôi, nhớ lấy, nhớ lấy. Chương 12, đại xã mở đường. Nhìn qua kia con chim lớn rời đi phương hướng, Tiêu Văn Bình thầm nghĩ ra hỏa này khí thế như vậy, nếu là bắt một con đến làm thú cưới vậy nên có bao nhiêu uy phong a nghĩ đến cái này rậm, hắn khẽ lắc đầu, thở dài, đáng tiếc A đáng tiếc. Đúng vậy a, xác thực đáng tiếc. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, An Vương đang đáng tiếc cái gì, chẳng lẽ hắn cũng muốn đi bắt một đầu a. Bất quá nhìn An Vương cùng con chim lớn kia tu vi, tựa hồ đó cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Tiền rối, đáng tiếc cái gì? An Vương có vẻ như vô tình liếc mắt Sạ Bở, không vô tiếp nuôi nói, kim sắc chim đại bàng chủ yếu là lấy lén qua tiên nhân làm thức ăn, ai? Đáng tiếc a. Sạ Bở khẽ giật mình, giờ mới hiểu được An Vương lại là nói chính mình. Mặc dù hắn chỉ là một đoàn năng lượng thể, nhưng nghĩ tới vừa rồi con chim lớn kia, cũng là cảm thấy một trận giùm mình. Lấy tiên nhân làm thức ăn, đây chẳng phải là nói mình vừa rồi vậy mà trốn qua một kiếp. Một khi nghĩ đến có có thể trở thành trong miệng người khác đồ ăn, Sạ Bờ sắc mặt liền khó coi. An Vương, chim đại bàng liền ăn tiên nhân a? Tiêu Văn Bình nghe xong An Vương gọi nói, liền biết hắn đối với Viêm Giới người vẫn như cũng là ghi hận trong lòng. Liên đội vàng tiến lên đội chủ đề. Ta cũng không rõ ràng. An Vương trầm ngâm một lát, nói, nghe nói nó trừ thích ăn tiên người bên ngoài, còn thích lấy trùng rắn làm thức ăn, đương nhiên, muốn hình thể đặc biệt to lớn cái chủng loại kia, so như Long tộc. An Vương đột nhiên ngừng lại, hắn vừa mới nói quên hết tất cả, vậy mà quên Long thích cũng ở bên người. Hắn cùng Long thích quan hệ mặc dù không thật là tốt, nhưng lão Long nói thế nào đều là tu chân giới người, cùng ma giới đám kia đám danh con là không thể so sánh nổi. Lão Long hàm dưỡng rất tốt, có lẽ là tự biết đánh không lại An Vương, cho nên chỉ là hướng hắn cười cười biểu thị cũng không thèm để ý, chỉ là nét mặt của hắn vẫn như cũ có chút miễn cưỡng, hiển nhiên là còn không có từ vừa rồi trong rung động khôi phục lại. Bất quá, hắn hiện tại cũng minh bạch. Vì sao mình không chịu được như thế? Kia là bởi vì chính mình thiên tính bị chim đại bảng tương khắc, cho nên mới sẽ trong chúng nhân biểu hiện kém cỏ nhất. Tiêu Văn Bình cùng nhìn về phía hắn ánh mắt không khỏi mang mấy phân thương hại, đầu này đáng thương lão long a. Sờ sờ trên tay thiên hư giới chỉ, Tiêu Văn Bình lúc đầu dự định thả ra đại xà hóa thân dò đường, nhưng là hiện tại a, nếu là gặp lại dạng này một đầu kim sắt chim lại bảng Đoán chừng cái này tiền tân vạn khổ luyện chế mà thành hóa thân cũng liền muốn hướng hắn nói một câu bye bye, sau đó cho người ta lấp bao từ đi. Đi thôi." An Vương thở nhẹ một tiếng, đánh vỡ trong đội ngũ bình tĩnh, dẫn đầu hướng phía dưới bay đi. Đương nhiên, lão nhân ra ông ta thế, nhưng là cẩn thận từng ly từng tí bảo trì nhất định tốc độ, tuyệt không cao hơn tinh đấu hiện giới lớn nhất cực hạn. May mắn, dọc theo con đường này không còn có gặp được cái kia khủng bố chim đại bàng. Bọn hắn thuận lợi từ không trung bay đến phía dưới. Minh rồi phía dưới là mênh mông vô bờ sóng nước, từ xa nhìn lại, tựa hồ cũng vô lục địa tồn tại. Thiêu Văn Bình quan sát nửa ngày, Nói: "An Vương, những này nước cũng không phải là minh nước ta. "Dĩ nhiên không phải." An Vương tức giận, nếu như minh nước dễ dàng đạt được như vậy, lão nhân ra ta lúc trước lại làm sao có thể vì thế kém chút mất mạng. An Vương tiền bố, "Ngài gặp qua Thủy Chi Linh a?" Nhu nhu thanh âm truyền đến. Từ khi tiến vào minh giới về sau, Trương Nhã Kỳ trên là lần đầu mở miệng. "Gặp qua." An Vương địa thần tình một trận hoảng hốt, nói: "Nếu không phải Thủy Chi Linh, ta bộ xương già này đã sớm chết không có chốt chôn." "Vì cái gì?" An Vương thở dài, nói: "Lần trước ta đến cái này dặm, chính là vì thu hoạch một chút minh thủy lực khí." "Không ngờ" Nhất thời sơ sẩy, vậy mà chọc tới Bầy Ong, bị buộc chạy trốn. Dưới cơ duyên xảo hợp, gặp Thủy Chi Linh, mới tính bảo trụ một đầu mạng già. Cái gì Bầy Ong, vậy mà lợi hại như vậy? An Vương cười khổ nói, loại kia sinh vật tên gọi Tử vong Ong, hình thể cùng ngoọng mật có chút tương tự. Thể tích cũng lớn một điểm. Mỗi một cái thành niên tử vong nổi dậy như ong mã tương đương với một cái kim đan cảnh giới người tu chân, căn cứ nhan sắc khác biệt. Bầy Ong thực lực cũng khác biệt, nghe nói tại hạ mấy tầng bên trong cao cấp nhất Tử Vàng Ong, liền ngay cả tiên nhân cũng không phải là đối thủ. May mắn lúc trước ta chỉ là tại tầng thứ 1 gặp phải cao cấp nhất tử vong ngóng vẹn vẹn tương đương với một người phân thần người tu chân, nếu không ta ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Không đúng, 3000 năm trước, ngài đã là độ kiếp kỳ, làm sao sẽ còn sợ một người phân thần kỳ tử vong đâu. Ai, một cái ta đương nhiên không sợ, nhưng là hàng ngàn hàng vạn con, ta coi như không chịu được nổi. A. Tiêu Văn Bình thông suốt gật đầu, thì ra là thế. Hàng ngàn hàng vạn con à, nếu như cùng mình kim đan tự bảo so sánh, không biết cái nào lợi hại hơn a. Tiêu Đạo Hữu, có thể tại minh giới sinh tồn giống loài, đều là có lớn uy năng chủng tộc có thể nói, chúng ta đoàn người này thực lực mặc dù không yếu, nhưng là gặp đến bất kỳ một cái nào, đều là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Cho nên chuyến này nhất định phải cẩn thận a. Mọi người lần lượt gật đầu, được chứng kiến kim sắc chim đại bảng về sau, không còn có người sẽ coi là An Vương lời nói là nói chuyện giỡn. Ta dẫn đường, các người đi theo ta, hy vọng thủy Chi linh còn không có đi tiên giới đi. Dứt lời, An Vương cứ như vậy hướng trong nước lặn xuống. Mọi người lẫn nhau liếc mắt một cái, đều cảm thấy kinh ngạc và phân, Tiêu Văn Bình càng là tiến lên một bước, kéo lấy An Vương tay, nói, "Bối phận, chẳng lẽ muốn chúng ta lần a?" Đương nhiên Bình rồi bên trong tầng thứ nhất là nước thế giới, trừ bầu trời chính là nước, không lặn, chúng ta làm sao tìm được thủy chi linh? Nhìn xem An Vương lặn xuống thân ảnh, Tiêu Văn Bình cười khổ nói, "Lặn à, cái này sống, ta thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có làm qua đâu." Cũng may tinh đấu huyễn giới về nào vô song, liền xem như ở trong nước cũng có thể phát huy tác dụng. Chỉ là để mọi người cảm thấy khó chịu là, một khi vào nước, tinh đấu huyễn giới tốc độ liền chấm rất nhiều. Cái này nước có gì đó quái lạ. Long thích theo tinh đấu huyễn giới lặn một trận, đột nói, "Làm sao rồi?" Mọi người cùng một chỗ dừng lại, tại gặp qua chim đại bàng lại nghe An Vương một phen khủng bố ngôn luận về sau, bọn hắn mặc dù không đến mức biến thành chim sợ cảnh cong, nhưng cũng là gấp bội cẩn thận, nghe xong không đúng, lập tức dừng lại. Cái này trong nước lực cản làm sao to lớn như thế? An Vương nhẹ nhàng thở ra, thờ mắng đầu này lão long bị chim đại bàng sợ vỡ mật, nhưng vẫn là giải thích nói, "Không, có việc gì, những này nước mặc dù không phải minh nước, nhưng cũng không phải thế gian nước có thể dò, so. một điểm lực cản mà thôi, không cần lo lắng." Trong lòng an tâm một chút, Tiêu Văn Bình hỏi, "An Vương, khoảng cách thủy trì linh vẫn còn rất xa đường. Theo theo tốc độ này, đại khái đi chừng 1 năm liền không sai biệt lắm." "1 năm?" "Đúng vậy à?" Còn muốn hết thẻ thuận lợi, không thể gặp được cái gì quá mức lợi hại ra hỏa mới được à? Tiêu Văn Bình cao mày hỏi, An Vương, đã trong nước lực cản lớn như vậy, chúng ta dứt khoát từ không trung đi tốt. An Vương bay đầu, một mặt không vui. Làm sao rồi? Hẳn là, ngài không biết đường A. Ừ. An Vương bất mạng đứng tiếng, nói, mặc dù nước giảm lực cản là hơi bị lớn, nhưng nơi này chính là minh giới tầng thứ nhất địa bản. Nơi này sinh vật mặc dù cũng là khó chơi, nhưng chúng ta những người này liên thủ luôn luôn trốn được. Thế nhưng là không chung liền khác biệt, tiêu giảm thế nhưng là rồng rắn lẫn lộn, nếu là gặp lại một cái hai, ba tầng cường hoành sinh mệnh, chúng ta cũng liền khỏi phải trở về. Mọi người thở một hơi lánh khí, Long Thích lập tức nói, "Không sai, an toàn thứ nhất, an toàn thứ nhất ta. Tiêu Văn Bình nghe An Vương giải thích, cũng là hoàn toàn đồng ý, bất quá vẫn là hỏi, "Chẳng lẽ liền không cách nào tăng tốc rồi sao?" An Vương hơi một do dự, nhìn về phía Long Thích, nói, "Vậy phải xem lão Long có chịu hay không mạo hiểm." Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía Long Thích, tràn ngập nghi vấn. Liền ngay cả Long Tích chính mình cũng là không hiểu đấu, hắn nghi ngờ hỏi, "Bước lên cái gì hiểm?" người biến hóa ra nguyên hình, để chúng ta cỡi đến trên lưng của ngươi, Long Du biển cả điểm này lực cản đương nhiên không cách nào đối ngươi tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà, thể tích của ngươi quá lớn, mục tiêu cũng liền lớn, mà lại tốc độ một nhanh, tinh đấu huyễn giới cũng vô dụng. Trên đường đi độ nguy hiểm khó tránh khỏi liền gia tăng. Long thích lão mặt tối sầm, để hắn biến hóa ra chân thân, cũng cung cấp người ngồi cưới, cái mặt này, nhưng kéo không xuống a. Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, hỏi: "An Vương tiền bối, ngươi nói là tại nước giặm cũng không có đặc biệt sinh vật mạnh mẽ a?" Đúng vậy, hai, ba tầng sinh vật không lại muốn tới nơi này. Nếu như đến đây Đó chính là chúng ta vận khí quá kém, bất quá, nhiều người của chúng ta như vậy, chỉ muốn tới không phải quá mạnh đối thủ, đào thoát có lẽ còn là có thể. Dù sao, kim sát chim đại bàng đẳng cấp này đếm được sinh vật, liền xem như tại tầng thứ 3 cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tốt, đã như vậy, liền để cho ta tới dẫn đường đi. Ngươi? An Vương lấy làm kỳ, trên dưới rõ xét hắn một phen, hỏi, ngươi lại biến thành trong nước sinh vật ta. Tiêu Văn Bình cười hắc hắc, đột nhiên rối ngón một điểm, một con tiểu con run lập tức từ thiên hư giới chỉ bên trong bay ra. An Vương ánh mắt nhìn chầm chầm cái này không chút nào thu hút tiểu vật, mặc dù thứ này bề ngoài không dương, nhưng tụi hồ lại ẩn chứa năng lượng cực lớn, để hắn có chút kinh hãi. Tiểu con run vừa tiếp xúc với nước, lập tức liều mạng trưởng lớn lên, sau một lát, một cái dài đến trăm trượng tự hình sinh vật liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Sóng nước rung động, đen nhánh lưng rắc bộ phát sáng rực, đầu rắn to lớn kia càng là lộ ra giữ tợn vô song, khí thế cường đại từ thân rắn bên trên liên tục không ngừng tuôn ra, trực tiếp bao phủ mấy trăm trượng phương viên. "Tốt một con đại xà, ngươi là từ đâu rầm làm đến?" An Vương Kinh Hãi, nghĩ không ra đi mà giới một chuyến, tiểu tử này đúng là tu mạch tương đối khá nhìn bên người thích, hắn nhỏ giọng nói, lão so Long còn muốn uy Long thích sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng lại không cách nào phản bác, cái này con đại xà sắc thực so hắn lợi hại hơn nhiều. Sắc bờ trong mắt lóe lên một tia thê lương chi sắc, chỉ là trong chốc lát liền đã khôi phục bình thường, nhiều năm lão hưu biến thành người khác thân ngoại hóa thân, trong lòng của hắn tự nhiên cũng không dễ chịu, nhưng đây đều là mệnh a. Đừng hỏi nhiều như vậy, đi vào, nhanh lên đi đường đi. Mọi người bên trên đầu rắn to lớn kia, tinh đấu huyễn giới biến đổi, lập tức tự thành không gian, một mực bám vào đại xà trên thân. Chương 13, càn côn quyển cảnh báo. Thân thể khổng lồ nhẹ nhõm phá vỡ sóng nước, ở trong nước thật nhanh nang qua. Tại vùng nước này bên trong thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút kỳ dị sinh vật, nhưng là tại đại sa uy áp dưới, không phải chạy tư tán bốn phía chính là phủ phù bất động, cũng không có cái gì sinh vật bởi tới khiêu chiến cái này tương đương với cấp bậc tiên nhân quái vật khổng lồ. Trải qua minh thủy luyện chế về sau, đại sa hóa thân năng lượng càng cao hơn một cái cấp bậc, nhưng chính yếu nhất chính là lại cũng sẽ không phải chịu trong nước trở lực giằng buộc. Ở trong nước ghé qua thời điểm, tựa như là tại không trung bay lượn, nhận lực càng chi nhỏ, cơ hộ có thể không cần tính. Đại sa tốc độ cũng không có mở tối đa cực hạn mà là lưu lại bộ phân năng lượng tùy thời chuẩn bị ứng biến, cái này rặ dù sao cũng là tràn ngập nguy cơ mình giới, nhiều một phân cẩn thận liền nhiều hơn một phần an toàn. Bất quá, liền xem như lấy trước mắt tốc độ cũng muốn so tinh đấu hiện giới trước tiến vào lúc nhanh tối thiểu gấp 10, một năm lộ trình có thể áp xúc đến một tháng, Tiêu Văn Bình đã hết sức hài lòng. An Vương tiền bối, tựa hồ cái này rặ cũng không có cái gì quá lớn phiền phức a. Xác thực, mặc dù An Vương đem cái này thảo luận chính là nguy cơ trùng trùng, nhưng là 10 ngày xuống tới, bọn hắn thật đúng là chưa bao giờ gặp phiền toái gì đâu. Người con rắn này quá lớn. An Vương tối đầu Thông qua tinh đấu huyện giới nhìn xem đầu kia trước đây chưa từng gặp cấp bậc tiên nhân thân ngoại hóa thân, rốt cục bất đắc dĩ thở dài. Cái gì? Người con rắn này có tiên nhân tiêu chuẩn, tốc độ cũng đủ nhanh, cho nên tại cái này dạng, có thể trêu chọc sinh vật cũng không nhiều. Trải qua này 10 ngày lưu hành, An vương tâm tình cũng đã khá nhiều. Có cấp bậc tiên nhân đại xã hội tống chính là tốt, nhớ ngày đó lao nhân ra ông ta đi đường này đây chính là nơm nớp lo sợ, chú ý cẩn thận, nào có hiện tại như thế phong quang. Nói thật, nếu như không là có tự mình hiểu lấy, hắn án vương thật đúng là tướng làm một đầu dạng này đại xã hóa thân đến mạo xương làm tọa kỵ vài đầu nhìn mắt nhắm mắt dưỡng thần Long Thích, An Vương ấn tay một cái, khẽ cười nói, nếu là đổi đầu này lão long, sợ là sớm đã có vô số sinh vật đi lên có ý đồ với hắn. Long Thích mãnh mở hai mắt, hướng hắn hung hăng trừng một cái, nhưng mà lại không có lên đến hiệu quả gì, An Vương hay là làm theo ý mình. Cũng thế, tại tu chân giới bên trong, thật sự có năng lực có thể thắng qua An Vương người có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhiều năm qua, hắn cũng dưỡng thành dạng này không cố kỵ gì quân thuộc. Ông nhẹ nhàng chấn động âm thanh vang lên, mọi người đồng loạt nhìn lại. Chỉ thấy Trương Nhã Kỷ cũng là một mặt kinh ngạc nhìn cổ tay bên trên càn khôn quyển. Tiêu Văn Bình tiến lên một bước, đi tới Trương Nhã Kỳ bên người, cẩn thận hỏi, "Làm sao rồi? Can Khôn quyển cảnh báo, cái phương hướng này gặp nguy hiểm." Trương Nhã Kỳ nói khẽ, chỉ là thanh âm bên trong lại lộ ra cố nhàn nhạt yêu sầu. Trong lúc nhất thời lại cũng không có người lên tiếng, liền ngay cả vừa rồi mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm ăn vương đô khẩn trương lên. Càng Khôn quyển, đây chính là thiên địa chí bảo, đã ngay cả nó cũng sẽ cảnh báo, chẳng phải là nói rõ địch nhân phía trước không thể coi thường." "Đó là cái gì địch nhân?" Tiêu Văn Bình trầm giọng hỏi, chỉ có biết người biết ta, mới có thể quyết định đất lạnh nhất ứng phó phương án. Trương Nhã Kỳ hơi lắc chán, cười khổ nói, Càn Khôn Quẩn chỉ là cảm nhận được một loại mạnh vô cùng khó tin uy áp, về phần đúng đúng sinh vật gì, liền không cách nào đó biết. Cường đại uy áp. Tiêu Văn Bình lông mày cao chặt, thả ra thần nghiệm, sau nửa ngày, hắn không thể không chán nản từ bỏ. Bởi vì tại hắn thần niệm có khả năng tìm kiếm phạm vi bên trong, tốt phép ngược lại là phát hiện hai, ba con, nhưng là kia cái gọi là cường đại mà không thể tưởng tượng nổi uy áp, liền căn bản không có nửa điểm cảm ứng. Mở mắt xem xét, sạc bợ mấy người cũng đều là một mặt mê hoặc, không cần hỏi, bọn hắn khẳng định cũng là dùng thần niệm tìm kiếm qua, nhưng tương tự không thu hoạch được gì. Các ngươi thấy thế nào? Trực tiếp trước tiến vào đâu? hay là đường vòng." An Vương trầm ngâm một lát, nói, "Ta tin tưởng Càn Khôn Quỷ." Long Thích cùng xạ Bợ đồng thời gật đầu. Mặc dù bọn hắn cũng không có phát giác bất luận cái gì không ổn, nhưng là đối với Càn Khôn Quyển lòng tin vẫn là để bọn hắn lựa chọn cái sau. Đào mắt một vòng, Trương Gia Kỳ cùng Phượng Bạch Tỷ không nói một tiếng, hiển nhiên đối bọn hắn quyết định cũng không dị nghị. Về phân Điệp Tiên A, Tiêu Văn Bình lắc đầu, từ bỏ hướng nàng hỏi tham ý kiến ý nghĩ. "Tốt ta, ta là một cái dân chủ người, đã tất cả mọi người tán thành đường vòng, chúng ta liền đường vòng đi." Tiêu Văn Bình ra lệnh một tiếng, Đại lập tức xoay chuyển đầu rắn, hướng về bên cạnh bơi đi. Đại xà càng du lịch càng lệnh, cho đến hướng về bên cạnh bơi ra chăm dặm về sau, càng khôn quyển mới đình chỉ chấn động. Đây là vật gì, phạm vi lớn như vậy. Mọi người nhìn nhau gật đầu, càng khôn quyển thẳng đến đại xa rời đi phía trước trong dặm xa mới dừng lại cảnh báo, có thể thấy được tại kia đoạn khoảng cách bên trong đều là để càn khôn quyển cảm thấy địa phương nguy hiểm. Thật không biết là gì cấp sinh vật, vậy mà bao phủ khổng lộ như thế địa phương, ngẫm lại cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. An Vương, người trước kia đi là con đường này a? Long Tích đột nhiên hỏi. An Vương mặt sắc mặt ngưng trọng đầu, nói, "Đương nhiên, vừa đi vừa về đều là con đường này." Ừm. Tiên số ngươi cũng may. An Vương mặt bên trên biểu tình cứng đờ, nhìn hầm hầm lao Long một chút, bất quá trong lòng hắn cũng là nói thầm, hẳn là vận khí của mình thật sự không tệ. Cái này một cái ba cuốn cực lớn, chọn vẹn trí hoán một ngày hành trình mới trở lại chính xác tuyến đường. Chỉ là qua cái này hiểm cảnh về sau, liền lên đường bình an, không còn có gặp được cái gì ngoài ý muốn. Đến tận đây, mọi người mới đem kia treo tại yết hầu trái tim phương xuống dưới. Bất quá, trừ Tiêu Văn Bình cùng hai nữ bên ngoài, những người còn lại đối với càn khôn quyển cảnh báo ít nhiều có chút hoài nghi, có phải là gia hỏa này đột nhiên liền mất linh rồi? Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, tại bọn hắn rời đi 3 ngày sau, kia phiến đền Càn Khôn Quỷ cảm thấy địa phương nguy hiểm đột nhiên bắt đầu lay động, phương viên mấy trăm dặm đấy nước bắt đầu chậm rãi vỡ ra một tia khe hở, xung quanh bùn đất cây rông nhoang nhoáng trượt xuống. Áp lực cực lớn quấy lên từng đợt làm người sợ hãi ám lưu. Xung quanh dòng nước trộn lẫn lấy đáy nước nước bùn, biến thành vận đục một mảnh, rốt cuộc thấy không rõ tình hình bên trong. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm sinh vật giống như là muốn tránh né lấy cái gì, liều mạng bên trên lặn. Có thể tại trong Minh Hải sinh tồn quái vật, phần lớn là hình thể to lớn, có được cực lớn năng ra hỏa. Chính như thế lúc Một con dài đến mấy chục trượng nhiều cần hải quái như điên hướng thượng du đi, nhưng mà, một đầu tính tình hung ác dài đến trăm trượng quái ngư theo nó bên người lấy tốc độ nhanh hơn chui lên. To lớn mà sắc bén đâm lưng hung hăng xẹt qua cái này đáng thương nhiều cần hải quái. Quái ngư đâm lưng tựa hồ ẩn chứa mãnh liệt đột tố. Nhiều cần hải quái rên rỉ một tiếng, lại cũng vô lực muốn nó kêu to lớn xuất tù, hướng về phía dưới rơi xuống dưới. Thông suốt, một con vô cùng khó tin cự trượng tiếp được nó hạ xuống thân thể. Nhiều cần hải quái cuộn mình lên thân thể, không ngừng run lẩy bảy phát run. Mặc dù thể tích của nó còn không bằng đại xà hoa thân, nhưng toàn lực mở rộng ra đến, cũng có ít dài mười trượng nhưng chính là thân thể to lớn như vậy tại kia bàn tay lớn bên trong lại có vẻ cực kỳ miệu tiểu. Từ bùn cát nước đoàn bên trong chậm rãi sáng lên hai đạo thô to tia sáng, giống như hai vầng thái dương ở trong nước chiếu lấp lánh. Một nguồn hận chứa mãnh liệt sinh mệnh lực khí tức phun tại nhiều cần hải quái trên thân. Ngay mắt, nhiều cần hải quái thể nội độc tố liền đã toàn bộ hóa giải. Cũng không biết là từ đâu dặm chào ra lực lượng, nhiều cần hải quái một khi khôi phục sức mạnh, lập tức lấy cuộc đời nhất nhanh tốc độ thoát đi con kia to lớn có thể bao phủ một tòa núi lớn tự trưởng, hướng về nơi xa nhanh chóng du luật đi. Kỳ quái, đây là cái kia rằm. Ngủ say nhiều năm như vậy sẽ không lại như lần trước đồng dạng. Phi lưu đến khác cấp độ đi. Nương theo lấy một cố khiến người hít thở không thông uy nghiêm âm ầm thanh âm từ buồn cắt bên trong vang lên, cái này bên trong là 5 tầng a, hay là 4 tầng? Ân, không đúng. Nơi này sinh vật làm sao đều yếu như vậy? Chơi ạ, hẳn là ta vậy mà đi tới tầng thứ nhất. Không tốt, phải nhanh lên một chút trở về, nếu không bị người ta tóm lấy tay cầm, coi như không tốt. Âm ầm tiếng vang không ngừng vang lên, phương viên trong rặng tự hồ cũng đang chấn động. Đột nhiên, tiếng vang to lớn dừng lại, buồn cắt bên trong lại phát ra tiếng khiến người thanh âm điếc đây là cái gì khí tức? Thật sự là quen thuộc a, kỳ quái, làm sao có thể xuất hiện ở đây đâu? A, còn có sang thế, trật tự, cùng khí tức hủy diệt. Đây là có chuyện gì? Khí tức của bọn hắn như vậy yếu ớt, không có khả năng á đi xem một chút, Ân. Đi xem một chút. Trong nước bùn cắt tựa hồ đột nhiên dừng lại một chút, sau đó giống như là bị một loại lực lượng thần bí dẫn dắt đồng dạng, chấm rãi rơi xuống. To lớn áp lực đã biến mất vô tung vô ảnh, trong nước lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, phản phất vừa rồi hết thảy vẻn vẹn một cái ngắn ngủi ngộng cảnh thôi. Chỉ là, nước ở dưới đáy, đột nhiên nhiều một cái phương viên mấy trăm to lớn cái hố, chuột mục tinh thông Lúc này Tiêu Văn Bình đám người đã ngồi đại sà, rời đi cái kia nguy hiểm cấm địa 3 ngày khoảng cách, chính khi bọn hắn đều coi là khẳng định sẽ vô kinh vô hiểm, Bình an đạt tới thời điểm, đáy nước dẩm đột nhiên truyền đến một trận cường đại ám lưu, lực đạo chi lớn, liền ngay cả đại sà hóa thân cũng vô pháp chống cự, đành phải liệu mạng lặn xuống, cơ hồ đều muốn kề sát đáy nước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Qua hồi lâu, dòng nước rốt cục bình tĩnh trở lại, Tiêu Văn Bình cùng lòng còn sợ hãi lẫn nhau liếc mắt một cái, đều phát giác trong mắt đối phương một màn cũng ý sợ hãi, liền ngay cả Phượng Bạch Tỷ cùng Trương Nhã Kỳ cũng chưa từng ngoài lệ. Cỗ này đột nhiên xuất hiện dòng nước gần chứa lực lượng mặc dù khó mà chống cự, nhưng là chân chính để chúng người vì đó hoảng sợ là, nương theo lấy dòng nước mà đến, còn có một loại cường đại đến khó có thể tưởng tượng to lớn uy áp. Đó là một loại ngay cả thần chi lực đều phải vì thế mà kém ba phân lực lượng, trong khoảnh khắc đó, trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là mau mau thoát đi, trốn càng xa càng tốt. Áo trắng, nhã kỳ, đây là cái gì? Thiêu Văn Bình dắt có chút phát khô huyết hầu, nhẹ giọng hỏi. Hắn sợ dĩ hỏi hai nữ hỏi thăm, đó là bởi vì hắn đã phát giác cỗ này kỳ quái năng lượng cùng thần chi lực có một chút chỗ tương tự nhưng lại tựa hồ cũng không giống nhau. Mà tại cái này dạng, thực sự tiếp xúc qua thần chi lực chỉ có ba người, về phần những người khác a, liền ngay cả xã Bờ cũng chẳng qua là một vị tiên nhân mà thôi, càng không cần nhắc tới Long Thích cùng An Vương. Không biết, tựa hồ. Trương Gia Kỳ có chút dừng lại, cùng Vượng Bạch Kỳ trao đổi một ánh mắt, đột nhiên nói, có thể là thần chi lực đi. Thần chi lực a? Tiêu Văn Bình cười khổ nói, An Vương tiền bối, chẳng lẽ tại cái này dạng, còn có một cái thần linh a? An Vương cứng họng, sau nửa ngày, nói, ta làm sao biết? Cái huống kia. Một mực giữ im lặng Sạ Bờ đột nhiên mở miệng, lập tức hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, chỉ nghe hắn nói, cái hướng kia chính là càn khôn quyển cảnh báo địa phương. Trong lòng mọi người run lên, cùng một chỗ dương mắt nhìn lên, trong nước đen hoàn toàn mở mịt, căn bản nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Chương 14, điên cuồng bầy ong. Nghĩ nghĩ lại, trong đầu đột nhiên truyền đến kính thần thanh âm, Văn Bình. Tiêu Văn Bình trong lòng vui mừng, mình làm sao đem kính thần giá hỏa này cấp quên mất. Vô luận nói như thế nào, kính thần đều là từ thần giới xuống tới, nếu là luận đến đối với thần minh hiểu rõ, còn có người nào có thể vượt qua kính thần đâu? Kính thần, chuyện gì? Vừa rồi cố lực lượng kia là cái gì? Tiêu Văn Bình không kịp chờ đợi mà hỏi. Kính Thần Thần thẩn bí bí thở dài một hơi, lấy một loại người chỉ đạo giọng điệu nói, "Ta chính muốn nói cho ngươi, kia là thật lực lượng của thần." "Chân thần?" "Thế nhưng là ta thế nào cảm giác cùng chúng ta sử dụng thần chi lực không giống nhau lắm a?" "Đương nhiên không giống, các ngươi đều không phải chân thần, nắm giữ cũng chính là kém một bậc ngụy thần lực, mà vừa rồi cố lực lượng kia mới thật sự là thần linh phát ra." "Chân chính thần linh a?" Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, lầm bẩm nói, "Kính Thần nói không sai, vô luận là hắn, tấm, phụ hai nữ hay là ám thần đều không phải chân chính thần linh, thậm chí bảo bối thần cũng bởi vì không có từng tiến vào thần giới, cho nên thể nội vốn có cũng cũng không phải thật sự là thần chi lực. Đã như vậy, như vậy bọn hắn nắm giữ năng lượng so ra kém đến từ thần giới chân thần, đó cũng là có thể thông cảm được. Không sai, chân chính thần linh, người ghi nhớ, đây mới thực sự là thần linh khí tức, mà lại chẳng qua là trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài một chút không có ý nghĩa khí tức mà thôi. Thật sao, chẳng qua là một chút tiết lộ ra ngoài khí tức liền cường đại như thế rồi sao? Tiêu Văn Bình trên mặt có chút biến sắc, vừa rồi cố khí tức kia cường đại, tuyệt đối là đời này của hắn bên trong sở cảm ứng đến cường đại nhất một độ, liền ngay cả bảo bối thần cùng thần mục lão tổ toàn lực rằng có thời điểm khí thế cũng không gì hơn cái này. Nhưng mà, tại Kính Thần trong miệng, kia lại biến thành thần linh trong lúc vô tình tiết lộ một chút năng lượng, thật chẳng lẽ chính địa thần linh cùng bảo bối thần ở giữa trên lệch lại to lớn như thế a? Đúng vậy, Kính Thần không chút do dự cho hắn khẳng định trả lời chắc chắn. Tiêu Văn Bình trong mắt tinh quang lóe lên, nguyên lai, like. cái này mới thật sự là thần linh a. Ông, mấy liệt kỳ dị thanh âm đột nhiên từ bốn phương tám hướng lên. Ánh mắt của mọi người đồng loạt dời về phía Càn Khôn quyển. Thanh âm này cùng vừa rồi Càn Khôn quyển cảnh báo thời điểm không kém bao nhiêu, chẳng lẽ lại có biến cố gì rồi? Chỉ là lần này âm lượng chẳng những lớn hơn rất nhiều, hơn nữa còn làm cho không người nào có thể nắm lấy thanh âm đồng ngân, càng thêm lộ ra quỷ dị khó lường. Trương Nhã Kỳ giơ lên tuyết trắng cổ tay trắng, cười khổ nói, "Không phải Càn Khôn quyển." Mọi người cùng nhau khẽ giật mình, nguyên lai like cũng không phải là Càn Khôn quyển cảnh báo á đảo mắt tứ phương, trong nước nổi lên từng đạo kỳ dị gần sóng, mà loại kia đặc thù thanh âm càng là càng lúc càng lớn, trong lòng bọn họ cũng là càng thêm thấp vọng. "Không tốt." An Vương thấy rõ trước mắt đồ vật, Đột nhiên quát to một tiếng, Tiêu Văn Bình bị hắn giật lại mình, hỏi: "An Vương tiền bối, ngài làm sao rồi?" "Thử vong Ông, là Tử vong Ông." An Vương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hét lớn: "Làm sao lại có số lượng nhiều như vậy đâu?" "Thử vong ong. Biết thanh em này nơi phát ra về sau, Tiêu Văn Bình cùng Long thích bọn người lại ngược lại yên tâm sự tình, tuy nói vài ngàn năm trước, An Vương đã từng bị cái này Tử vong Long truy chính là chật vật chạy trốn, nhưng là bây giờ nơi này mọi người chưa hẳn sẽ còn đem cái vật nhỏ này để ở trong mắt. An Vương tu vi sắc thực cao thâm, nhưng là nơi này bất kỳ người nào đều không kém hắn, mà lại Đại Tà Hóa thân cùng xã Bợ tu vi càng là cấp bậc tiên nhân, một chút nho nhỏ bậy óng hay là sẽ không coi vào đâu điệp. An Vương ánh mắt già dặn, xem xét vẻ mặt của mọi người, lập tức minh bạch tâm tư của bọn hắn, ngay cả Vội Vàng quên lủ, mọi người cẩn thận. Thử Vong Long cực kỳ lợi hại, không thể khinh thường. Biết, An Vương tiền bối. Thiêu Văn Bình thuận miệng an ủi, bất quá trong lòng lại là xem thường. Cũng không trách hắn ở trong lòng buồn cười, An Vương thật sự là bị Tử Vong Long sợ vỡ mật, chẳng lẽ một chút kim đang kỳ con long cũng muốn uy hiếp được cấp bậc nhân Đại Hóa thân a. Bất quá, còn có một chuyện có chút kỳ quái, nếu là ông Làm sao có thể ở trong nước ngao du đâu, thế giới chi lớn, thật sự là không thiếu cái lạ a. Chỉ là, sau một lát, hắn liền cũng không cười nổi nữa. Từng đoàn từng đoàn màu đen cái bóng xuất hiện tại mọi người trước mắt, bóng đen lớn tiểu khác biệt, nhỏ nhất tựa như nằm đấm, lớn nhất liền có thể so chậu giữa mặt. Mặc dù tại cái đầu bên trên không cách nào cùng đại xà hóa thân kia dài đến trăm trượng thân hình khổng lồ so sánh, nhưng là về số lượng ưu thế cự lớn lại hoàn toàn đền bù khổ người bên trên chiến lệnh. Đây là cái gì? Tiêu Văn Bình hoàng sợ nói. Thử văng ong. An Vương lạnh lùng nói. Như thế lớn, không sai, cái đầu tiểu là kim đan. Những cái này nhức đầu chính là phân thần. An Vương gấp rút nói, "Không thể cùng chúng nó dây dưa, để đầu kia rắn thả ra tiên nhân vì thế, đuổi đi bọn chúng." "Được." Tiêu Văn Bình lên tiếng, không nói hai lời, đại xà hóa thân bốn phía lập tức tràn ngập khí thế mãnh liệt, hướng về bốn phía lít nha lít nhít bảy ong phóng đi. Trên đường đi, bọn hắn có thể thông hành không trở ngại, cái này con đại xà thế nhưng là cư công chí vĩ, một khi nó thả ra loại này không thuộc về tu chân cảnh giới khí thế cường đại về sau, tất cả sinh vật lập tức là nhượng bộ lui binh, liền xem như có chút có đồng dạng cường đại uy năng sinh vật tại cân nhắc liên tục về sau, cũng là từ bỏ cản trở ý đồ. Nếu như là bình thường, đại xà hóa thân một khi thả ra khí thế, những này uy năng xa kém xa tiểu gia hỏa liền xem như số lượng lại nhiều, cũng chỉ có chạy tứ tán một đường. Thế nhưng là lần này, kết quả lại làm cho Tiêu Văn Bình thất vọng. Những cái kia bầy ong bắt đầu thời điểm, giống như là con rồi không đầu, dối bời huy động lấy sóng nước, căn bản cũng không có mặc cho mục đích gì. Nhưng mà, đại xà một khi thả ra khí thế, bọn chúng lại giống như là đột nhiên tìm được một cái thống nhất phương hướng, hướng về đại xà khởi sướng mãnh liệt thế công. Bầy ong hướng về đại xà mạnh mà đến, nhưng mà, đại xà hóa thân kia to lớn vô cùng thân thể tựa như là một cái mặt đứng không ngã thác cao. Mặc cho những tiểu gia hỏa này dùng lực như thế nào, đều chưa từng dao động mày may. Mặc dù những này Bảy Hóng căn bản là không làm gì được Đại Sà Hóa Thân, nhưng Tiêu Văn Bình vẫn như cũ cảm thấy một tia nguy cơ, hắn lập tức hạ lệnh Đại Sà toàn lực phá vây. Đạt được mệnh lệnh về sau, Đại Sà Hóa Thân thân thể mở ra, quyết định một cái phương hướng, hướng về Bảy Hóng phóng đi. Cũng không biết đến bao nhiêu con tử vàng ngọng, trông chớ không gặp cuối cùng, Đại xà Hóa Thân một đầu chui vào phía trước cản đường Bảy bên trong, nhanh chóng đi tới. Bảy Hóng đi nhiều, nhưng lại căn bản là không có cách ngăn cản Đại Sà đường đi, tựa như bọn ngựa khi xe, bị kia thân thể khủng lồ hung hăng phá tan một con đường máu. Điều Văn bình nhẹ nhàng thở ra cấp bậc tiên nhân thực lực chính là không giống nếu như bọn hắn cười không phải đại xà hóa thân mà là lao long lời nói chỉ sợ hiện tại đã bị vây ở bầy ong bên trong bất lực tranh thoát nhưng mà sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện dầmrâm dầm, dầm vô số tiếng bạo liệt từ sóng nước bên trong chuyển đến mãnh liệt năng lượng không ngừng đánh thẳng vào đại xà hóa thân một cái tử vong ong đột nhiên nổ tung lên lập tức gây nên phản ứng dây chuyển vô số tử vong ong giống như là đã sớm thông đầm tốt chống giống nổ vang một cái mắt cũng không biết đếntột cùng có bao nhiêu tử vongong thảmo thai bay và gió có luân bạo tạc kích thích 10 ngàn trượng sóng lớn, mặc dù là tại sâu trong nước không cách nào nhìn thấy, nhưng mọi người lại rõ ràng cảm nhận được. Tiêu Văn Bình lắc lắc người, nghẹn ngào hỏi, "Bọn chúng đang làm gì?" Tự bạo. An Vương nhanh chóng trả lời, "Bọn chúng tại tự bạo." "Đúng vậy." Tiêu Văn Bình ngẩng đầu nhìn trước mắt kia một mảnh vân đục, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận cực kỳ cổ quái cảm giác. Nghĩ không ra mình Kim Đan tự bạo đại kế còn không có hiện thế, những này tử vong long liền đã để cho mình thể nghiệm đến số vạn kim đang cấp bậc tự bạo cường đại uy năng. Mấy hắn là ở vào tinh đấu huyễn giới cái này tự thành không gian tuyệt đại dị bảo bên trong, bọn hắn nhận công kích cũng không phải là 10 điểm mảnh liệt. Nhưng là, tọa kỵ của bọn hắn, kia con đại xà hóa thân liền không có vận khí tốt như vậy. Mặc dù đại xà hộ thể lồng khí là đạt tới tiên nhân cấp bậc kia, nhưng khi thành trên ngàn vạn cái kim đan, thậm chí còn kèm theo rất nhiều ngân anh, phân thần cấp bậc tử vong long cùng một chỗ tự bạo thời điểm, nó kia vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ thể lồng khí tựa như là cái hoa lệ bài trí, bị tùy tiện đánh xuyên. Nha Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ đại xà trong miệng phát ra, nương theo lấy cổ này phẫn nộ tiếng kêu, một ngụm to lớn khí tức tử vong từ kia dữ tận huyết bổn đại khẩu bên trong phun ra. Từ vong năng lượng nháy mắt bao phủ đầu dàn phía trước mấy chục trưởng phương viên, tụ tập tại nơi đó vô số tử vong năng trên thân lập tức ngưng kết lên một tầng màu trắng băng xương, bị dòng nước bên trong khí kình xung lên, lập tức hóa thành hư không. Hấp thu minh nước năng lượng về sau đại xà đã có được minh nước bộ phân đặc tính, ngay cả nó tức đều trở nên âm hàn vô song, trong đó ăn mòn đặc là phát huy vô cùng mạnh Chỉ là, đại xà hóa thân cái này một ngụm thổ tức mặc dù lợi hại, nhất cử tiêu diệt tối thiểu hơn ngàn tử vong, nhưng điểm này số lượng đối với trước mặt kia vô cùng vô tận bảy ong đến nói, quả thực chính là 9 châu một mao, không đáng giá nhất tới. Sau tiếp theo bảy ong tựa hồ căn bản cũng không có nhận cái này miệng phun hơi thở ảnh hưởng, mà là kế tiếp theo hung hãn không sợ chết hướng đại xà khởi xướng bỏ mạng tiên công. Đại xà hóa thân lắc đầu với đuôi, kia đen nhánh lưng giáp đột nhiên từng mảnh đứng thẳng lập lên, một cỗ lăng lệ khí kình từ lưng giáp bên trên không ngừng phát mà ra, ở xung quanh người đàn ra một trương đại diện cho cái chết khí lưới. Khí lưới mỗi một cái nhấp độ Đều nắm chặt cái tử vong long bị tức kình vẫy thành phân vụt, đại xà khí thế càng thêm tăng vọt, tiên nhân uy nghiêm đã phát huy đến cực hạn. Nhưng mà, những này đủ để cho ngày thường giảm tất cả tử vong long nhượng bộ lui binh khí thế cường đại lúc này lại không dùng được, những này so năm đấm còn muốn lớn một bậc tử vong long vũ động vây cá đồng dạng cánh, phô thiên cái địa tử trong nước hướng đại xà bơi lại. Rầm rầm dầm Liên tiếp không ngừng tiếng nổ vòng quanh đại xà hóa thân kia dài trăm tử vong thương vong cực kỳ thảm đội quần, quần gì cừu vậy mà không tiếc lấy lực cực lực đánh cược một lần. Chương 15, Nguyên Anh chặn đánh tay. Huyết buồn đại khẩu mỗi một lần thổ tức, trên thân khí lưới mỗi một lần chuyển động, đều muốn mang đi vô số tử vong ong sinh mệnh, nhưng mà, qua dòng giá một giờ, những này tử vong ong chẳng những không có giảm bất suy yếu xu thế, ngược lại là càng đánh càng hăng, càng giết càng nhiều. Cho dù đại xa hóa thân dũng vanh phi thường vô song, nhưng là tại chịu đựng vô số lần đả kích về sau, hộ thể lồng khí cũng là bị hao tổn nghiêm trọng, dần dần, trên thân lẫn giáp một lần nữa bao trùm ở trên thân mình, toàn lực thủ hộ, cũng không dám lại mở ra. Đối mặt ngăn chặn ở trước mắt vô cùng vô tận bể long, Lại sa liệu mạng phát ra mang theo kịch liệt độc tố thổ thức, thế nhưng là nó giết địch tốc độ hiển nhiên so ra kém bầy ong hội tụ tốc độ. Mặc dù chết tại trong miệng nó bầy ong đã đạt tới một cái kinh khủng số lượng, nhưng là động tác của nó lại khó tránh khỏi chậm lại. Chốn ở tinh đấu huyễn giới bên trong chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhìn xem loại này kỳ quái sinh vật bất kể sinh tử liệu mạng công kích, rốt cuộc không ai có thể bảo trì một viên tâm bình tĩnh. Đây là có chuyện gì? Bọn chúng điên rồi sao? Tiêu Văn Bình nổi giận phừng, phừng mà hỏi. Không sai, bọn chúng điên. Phượng thần sắc lạnh lùng nói. Vì cái gì? Tiêu Văn Bình song quyền nắm chặt, tựa hồ tại nhận thụ lấy lớn lao thống khổ. Trương Nhã Kỳ tiến lên giữ chặt Tiêu Văn Bình tay, một dòng nước ấm từ trong tay nàng chuyển vào Tiêu Văn Bình thể nội, lập tức để hắn tốt quá rất nhiều. Tiêu Văn Bình hít sâu một hơi, đại xà hóa thân cùng hắn trên tinh thần có một sợi thần kỳ liên hệ, cho nên đại xà đang không ngừng bị trọng thương thời điểm, tinh thần của hắn cũng một mực thừa nhận đả kích cường liệt. Là nên mới sẽ như thế không chê không nổi mình, bất quá khi lấy được Trương Nhã Kỳ trợ giúp về sau, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, đối nàng cảm kích cười một tiếng, nói: "Yên tâm, ta không sao." "Ừm, Văn Bình, vừa rồi cô khí tức kia." Trương Nhã Kỳ nụ nụ nói, Vừa rồi khí tức, Tiêu Văn Bình nao nào? hỏi ngược lại, có ý tứ gì? Bọn này tử vong long đúng là điên, bọn chúng là bị vừa rồi cố khí tức mạnh mẽ kia kích thích đến mất. Tiêu Văn Bình có chút há hốc mồm, nghe Trương Nha Kỳ giải thích, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi kia cỗ chân thần khí tức, liền ngay cả bọn hắn cũng cơ hồ nhận chịu không được, liền lại càng không cần phải nói những này, đại đa số chỉ có kim đan cảnh giới tử vong long. Tại kia cỗ thần bí mà khí tức cường đại xung kích dưới, những này tử vong long đã điên, triệt để đánh mất mình chí, cho nên mới sẽ liều lĩnh hướng cấp bậc nhân đại sa hóa thân phát động tính chất tự sát công kích. Chính như cùng một người điên cây vốn liền không theo đạo lý nào đồng dạng, thời khắc này Tử Vong Long cũng là lâm vào cực độ điên cuồng cảnh giới. Đương nhiên sẽ không lại e ngại đại xà hóa thân điểm kia tiên người khí thế. Nếu như là tại bình thường trạng thái, Tiêu Văn Bình khẳng định sớm liền nghĩ đến điểm này, nhưng là do ở đại xà hóa thân bị công kích, khiến cho đầu hắn đau càng mức, nhất thời cân nhắc không đến, cũng là có thể thông cảm được. An Vương bọn một mực hẩn nhìn chăm chú lên trong sân giao chiến tình huống, lông thích một mặt càng là hơi trắng bệnh. Đầu này Lão Long trong lòng hô to may mắn, nếu quả thật tiếp thu An Vương đề nghị, giờ phút này ở bên ngoài không phải đại xà hóa thân mà là hắn Lão Long lời nói. Sống như vậy liền bị bọn này tử vong ong nổ thành một cục thịt. Tiêu Đạo Hữu, không bằng để ta ra đi thử một lần đi." Mở mị thanh âm vang vọng trên không trung lấy, dưới loại tình huống này còn chủ động xin chiến, cũng chỉ có xạ Bở cái này đoàn quỷ dị sương ngủ. Tiêu Văn Bình suy nghĩ một chút, mặc dù biết Sạ Bở đã dám mở miệng, đó chính là có năm chắc nhất định, nhưng hắn chỉ là cân nhắc mấy giây. Liên quả quyết cự tuyệt, nói, "Không cần, ta tới đi." Lần này hành động dù sao cũng là lấy tu chân giới làm chủ, để Sạ Bở xuất thủ, chẳng phải là thừa nhận nhóm người mình vô kế khả thi, cái mặt này hắn nhưng kéo không xuống. Nhìn lên trước mắt bảy hồng Tiêu Văn Bình trong lòng cười lạnh, muốn so số lượng a ta sẽ không so với các ngươi kém điệu. Hắn túi đầu, một loại cảm giác quen thuộc nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Khi hắn ngẩng đầu một khắc này, trong hai mắt đã không còn chút nào nữa tình cảm, quyền khống chế thân thể hoàn toàn bị thần cách thay thế. Rõ ra ngón tay, thiên hư giới chỉ bên trên đột nhiên chạy ra vô số điểm sáng, những điểm sáng này lần theo đã sớm dự định tốt lắm lộ tuyến, nháy mắt liền đã xuất tinh đấu với hư giới, đi tới đại xã trên thân. Đại xã lần giáp lại lần nữa mở ra, hộ thể lồng khí càng là phát huy cực hạn, vì những điểm sáng kia cung cấp mạnh mà hữu lực bảo hộ. Long thích bọn người đột nhiên mở to hai mắt bọn hắn cơ hội không dám tin vào hai mắt của mình những điểm sáng này từng cái cực giống tiêu văn bình nếu như bọn hắn không có nhìn lầm lời nói những điểm sáng này hẳn là tiêu văn bình nguyên anh mới đúng nhưng là để bọn hắn khó có thể tin chính là những điểm sáng này số lượng nhiều lắm thành trên ngàn vạn số chi không rõ Trời ạ, Đây là cái gì Nguyên anh nha An Vương không có hình tượng chút nào kêu to hơn 10.000 cái nguyên anh à đừng nói là tận mắt nhìn thấy liền xem như nghe cũng chưa từng có nghe thấy qua mặc cho An Vương lão nhân ra ông ta kiến thức rộng rãi giờ phút này cũng là há mồm cho mắt rốt cuộc phản ứng không kịp. Long thích niết miệng, nghĩ đến tại Ngọc đỉnh tông khuyên nhi nói lời, lập tức trong lòng một trận xấu hổ, nguyên lai khuyên nhi cảm ứng không sai, Tiêu Văn Bình quả thật có hơn 10000 nguyên anh a. Tại mọi người chú ý, những cái kia tiểu sảo nguyên anh từng cái nâng lên tay nhỏ, một điểm nho nhỏ ánh sáng trong tay ngưng tụ, sau đó, cố này ẩn chứa tử vong lực lượng tia sáng rời khỏi tay, hung hăng đánh vào một con tử vong long phía trên. Siêu, siêu, siêu. Tựa như là tay thương điểm xạ, mỗi cái nguyên anh đều bạo chỉ mỗi phút đồng hồ 20 phát tần số cao kích. Mỗi một lần xạ kích đều có một con tử vong long mất mạng, sau một lát chung quanh cũng đã là núi thời thi hải, chất đầy tử vong long thi hải. Hơn 10000 cái nguyên anh, mỗi một cái nguyên anh tại trong vòng một phút đều muốn phát ra 20 thường, mà lại càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, những nguyên anh này tựa hồ có một loại thần bí ăn ý, mỗi cái nguyên anh nhắm ngay mục tiêu đều giống như định cẩn thận như vậy, cho tới bây giờ liền không có một cái lập lại, một người một súng, không có bất kỳ cái gì lãng phí. Dạng này tinh chuẩn năng lực không chế, mang cho Long thích bọn người càng lớn xung kích. Cái này là người tu chân có thể làm được sự tinh a. Sở ở trên Tân Đồng vụ trên giới cấp tốc Bắc Lên, nguyên lai trong lòng của hắn, đối với nhận Tiêu Văn Bình làm chủ sự tình hoặc nhiều hoặc ít còn một chút không phục. Nếu như mình không phải tại cùng đường mặt lộ tình hồ giới, cho dù Tiêu Văn Bình là thần sứ, hắn cũng chưa chắc chịu nhận chủ. Nhưng là giờ phút này, nhìn Tiêu Văn Bình thần kỳ như thế chính là biểu hiện, hắn trong lòng đất lại không cái gì khúc mắc. Nhận chủ liền nhận chủ đi, nhận thần kỳ như vậy một người làm chủ, ngày sau nhất định sẽ phi thường thú vị đi. Vô luận tại tiên giới, còn là tại hạ giới. Nàng giả là vua, cương giả vi tôn, thủy chung là một cái phá vỡ không phá danh luôn chí lý. Tiêu Văn Bình tuyệt đối không ngờ rằng Thẳng đến nhìn hôm nay biểu hiện về sau, Sạ Bợ mới thật sự là tâm phục khẩu phục, đối với hắn không còn có hai lòng. Ở trên vạn nguyên anh cường đại thế công giới, những cái kia tử vong long số lượng lại nhiều, cũng không chịu nổi như thế nhanh chóng hao tổn, bất quá nhiều lúc. Kia Lít Nha Lít Nít on đất 7 lập tức thừa thớt. Đại Xà hóa thân bên trên mặc dù có chút tổn hại, nhưng là tiên nhân thực lực cuối cùng không phải cái, tại toàn lực hành động dưới, vẫn như cũ có thể giữ được những nguyên anh này không bị thương tổn. Hóa thân cùng nguyên anh một thủ một công, phối hợp không chê vào đâu được, đối tử vong 7 hồng tạo thành trình độ lớn nhất tổn thương. Sau một chốc, tất cả mọi người đã nhìn ra Tử Vong Phong đã không có khả năng lại uy hiếp được đại xã An Uy. Mắt thấy đại cục đã định, mọi người treo ở trong lòng khối kia tảng đá lớn mới để xuống. Nếu là lại để cho bầy ong không chút kiêng kỵ công kích đại xã, như vậy năng lượng của nó mạnh hơn, cũng phải có tiêu hao hầu như không còn một khắc. Khi đó, trốn ở tinh đấu huyện giới bên trong mọi người có hay không còn có thể không nhận cái rối, liền không có bất kỳ người nào dám đánh được. Cái này bầy ong số lượng thật nhiều a. Long thích thở hát ra, đột nhiên hỏi, "An Vương, ngày xưa ngươi là thế nào chạy trốn?" Sweet. Tiêu Văn Bình thở một hơi thật dài, cũng là nhắm lại hai mắt, đã tự thần cách thao túng thân thể. Tinh thần ý niệm của hắn tự nhiên trong không, nhìn xem thần cách nhẹ nhàng như thường không chế kia hơn 10.000 nguyên anh nhất cử nhất động, trong lòng ngao ước gấp, không biết muốn cùng tới khi nào, chính mình mới có thể làm đến điểm này. Nhàng nhã bên trong, đột nhiên nghe tới Long Thích tra hỏi, trong lòng cũng là một trận hiếu kỷ, không sai. Nếu như tử vong bầy ông thực lực đều là mạnh như vậy lời nói, đừng nói là một cái An Vương. Liền xem như bảy 8 cái An Vương, sợ cũng là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về ai như vậy hắn là như thế nào thoát thân đây này. Đã thấy An Vương cười khổ một tiếng, nói Khi đó ta gặp phải bầy ong số lượng, ngay cả cái này bầy ong ngàn phần có một đô không có, mà lão nhân ra ta xem thời cơ lại nhanh, bằng vào tốc độ mới chạy trốn. Long thích giờ mới hiểu được, nếu như mỗi cái bầy ong đều có dạng này quy mô, như vậy An Vương lợi hại hơn nữa, cũng đừng hỏng bình an rời đi. Lại nhìn phía ngoài bầy ong, rốt cục cao giọng thở dài, "An Vương, ngươi vận khí thực là không tội a." "Đúng vậy a, ta cũng là cho rằng như thế." An Vương hai mắt từ đầu đến cuối không có rời đi hướng giới bên ngoài chiến trường, giờ phút này nuốt nước bọt, từ đáy lòng đáp lại. cùng vượng Bạch Ty hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, tay của các nàng nhẹ nhàng rung ra. Đã Tiêu Văn Bình có như thế thần quỷ khó dò thủ đoạn, như vậy càng khôn quyển cùng Thiên Lôi kiếm tự nhiên là không, có đang chẳng biểu diễn cơ hội. Theo hơn 10000 cái tiểu nguyên anh không ngừng phát xạ năng lượng tia sáng, bảy bóng số lượng lấy một loại tốc độ khủng khiếp hạ xuống lấy, cùng lúc đó, trong nước khắp nơi đều là bị đánh chết thông thi. Tiểu Nguyên Anh dùng sức vừa đúng, thời gian dài như vậy xuống tới, chẳng những có thể thương thương trung đích, hơn nữa còn tận lực tránh đi tử vong ong năng lượng trong cơ thể ngưng tụ điểm, khiến cho không có một con tử vòng long bởi vì đan mà bạo liệt, như thế thần kỳ, làm người ta nhìn mà thán thở. Chính khi mọi người khôi phục nói đùa thời điểm, tinh đấu huyền giới đột nhiên mang đại thịnh rút về hai bên cạnh tự động kéo dài tới tới. A a Ồ, Điệp tiên giới sự kinh hãi, liều mạng kêu lên, "Chủ nhân, không tốt, tinh đấu huyễn giới tạo phản." "Không có việc gì." An Vương vội vàng an ủi, "Tiểu Điệp tiên đừng sợ, tinh đấu huyễn giới chỉ là ra ngoài hấp thu một điểm năng lượng thôi, đừng lo lắng." "Thật sao?" Điệp tiên nháy đôi mắt tỏ sáng ngời hỏi. "Không sai, tinh đấu huyễn giới trải qua vô số đời chuyển thừa, đã có mở nhạt bản thân ý thức, mà thực lực của ngươi quá thấp, lại không thể làm được hoàn toàn chưởng khống, là lấy có đôi khi vượt quá giới hạn một chút cũng là bình thường." "Ừm, ta minh bạch." Điệp tiên một mặt bừng tỉnh đại nộảy may, may cũng không có cảm thấy mình không cách nào triệt để trưởng không pháp bảo có gì không ổn tiêu văn bình tinh lực mặc dù phần lớn tập trung ở biênn giới bên ngoài trên chiến trường nhưng giờ phút này hay là giờ khóc dở cười nhìn một già một trẻ này Pháp bảo cũng sẽ xuất quý chương 16 áp lực theo tính đấu biệ giới tham chiến tiêu văn bình trong lòng cũng là âm thầm chân kinh món bảo vật này huy lực to lớn hay là viễn siêu dự tính của hán phạm vi một chút siêu ánh sáng tạo thành một chương giả lập lưới lớn đem những cái tiêu tiêu tán ở trong không gian nóng thi không ngừngỏa biên giới bên trong vậy mà chưa từng lưu lại một điểm không những như thế Huyễn giới bên trong kia từng cái điệp kén biến thành không gian giới chỉ phân đùng mở ra, hấp lực cường đại từ không gian bên trong phát ra, phân biệt thu nạp một cái hoặc mấy cái còn sống tử vong. ong. Sau một lúc lâu, khi không gian giới chỉ một lần nữa mở ra thời điểm, bên trong tử vong đã là vô tung vô ảnh. Mặc dù không có cách nào trông thấy những này tử vong cuối cùng hạ trạng, nhưng là nghĩ nghĩ cũng biết, khẳng định là bị tinh đấu huyễn giới hóa làm mình một phân. Long thích nhìn thấy tinh đấu huyễn giới uy thế như thế, sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn mắt Đệ Tiên, trong lòng thầm đủ, nhóm người mình giờ phút này còn thân ở món bảo vật này che chở phía dưới. Nếu là điệp tiên một cái khống chế không tốt, món bảo vật này ăn bảy hoang ăn vui vẻ, đem nhóm người mình cũng thuận tiện ăn lời nói, vậy coi như có chút không xong. Ở trên vạn nguyên anh cùng tinh đấu huyễn giới ngay cả tiếp theo đã kích xuống, Tử Vong Long biến thành rảnh phủ kỳ thực tử Vong, Nong, trong nước từ từ vận độ, tinh đấu huyễn giới bên trên quang mang cũng là càng ngày càng đậm, hiển nhiên là vui này không kia. Từ khi món bảo vật này bị ăn vương dùng minh nước cùng ăn mòn chi lực luyện chế lại một lần về sau, lần này trên là lần đầu ăn mặt, mà chỗ bồi bổ năng lượng nhiều, đủ để cho nó tăng lên một cái cấp bậc ma thuật tha có hơn. Tại Tiêu Văn Bình thủị dưới, Nguyên Anh nhóm đã không quá xuất thủ, trừ phi tử vòng vòng quá tiếp xúc quá gần đại xạ oa thân, bằng không bọn hắn liền ở tại lẫn giáp phía dưới yên lặng theo dõi kỳ biến. Vây quanh ở đại xạ bên cạnh bảy ong vô luận chết sống đều tại lấy một loại tốc độ cực nhanh giảm bất bên trong, tinh đấu huyễn giới uy lực phát huy đến nhất là triệt để tình trạng. Sau một chốc, Tiêu Văn Bình rốt cục thu hồi quyền khống chế thân thể, vung tay khẽ vây, lẫn giáp dưới hơn 10000 Nguyên Anh như về tổ chi chim, đội ngũ trở lại hư giới trị bên trong. Lúc này liền xem như ngẩn cũng có thể thấy được, những chỗ chống ông đã không đủ để cấu thành bất cứ lý gì. Khẽ khẽ trở dài. Tiêu Văn Bình nói, món pháp bảo này thật là có điểm linh tính a. Kia là tự nhiên. An Vương cao cao ngóc lên đầu lâu, đối với đã từng luyện chế lại một lần qua tinh đấu huyễn giới một chuyện, lão nhân ra ông ta thế nhưng là hao hết khổ tâm, giờ phút này càng là dương dương đắc ý nói, đây chính là lao phu tự tay luyện, đương nhiên là không như bình thường. Tiêu Văn Bình cười một tiếng, cũng không ngừng phá bỏ của hắn ra, mặc dù An Vương một lần nữa luyện hóa, là cho tinh đấu huyễn giới ra tăng sắc bén thủ đoạn công kích, nhưng làm món chí bảo này lớn nhất uy có thể vẫn là những cái kia đại thành kỳ điệp tiên cấp tiền bối đang phi thăng trước lưu lại được kén chính là có cái này, ngàn ngàn vạn vạn không gian giới chỉ, mới khiến cho món pháp bảo này có tiên khí độc hữu địa linh tính. Điểm này, mặc cho An Vương thủ đoạn cao minh đến đâu gấp trăm lần, cũng là mơ tưởng làm được. Kỳ thật phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, tại pháp khí thời điểm, liền có cường đại tiên linh khí ba bối, khả năng cũng chính là chỉ có như vậy một kiện mà thôi. Ông. Bầy ong bên trong đột nhiên phát ra một đạo tiếng kêu chói tai, sau đó, đàn hơn bầy ong một cái quay đầu, hướng về bốn phương tám hướng chạy To lớn tử vong mang đến sợ hãi cục vượt trên bọn chúng đối với thần chi lực e ngại, tại ong chúa ra lệnh một tiếng những này đã không đủ lúc toàn thịnh vô cùng một bầy ong rốt cục chạy tán loạn. Tinh đấu huyền giới hào quang đột nhiên tăng vọt mấy lần, hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, nhìn bộ dáng của nó, hiện nhiên là còn không thỏa mãn, muốn em những tiểu gia hỏa này một mẹ hút gọn. Đột nhiên, tứ tán ra tinh đấu huyền giới tại không trung dừng lại, giống như là ở xung quanh có một mặt nhìn không thấy vách tường ngăn trở đường đi của nó, cũng không còn cách nào trước tiến vào nửa tốc. Tiêu Văn Bình cùng sắc mặt đồng thời biến đổi, đây là có chuyện gì? Tinh đấu huyền giới thu nạp lượng lớn tự vong ong năng lượng về sau, bản thân uy năng chí lớn, đã không tại tiên khí phía dưới, nếu là toàn lực vận chuyển liền ngay cả xạ bờ cũng không dám nói có thể bình yên đào thoát. Nhưng mà, liền làm một kiện bảo bối như vậy, tại lúc này lại bị một cố lực lượng vô danh trô rằng buộc, cũng không còn cách nào phát huy bất luận cái gì công dụng. Điệp Tiên, chuyện gì xảy ra? Không biết. Chủ nhân, Điệp Tiên thành thành thật thật hồi đáp, ta đã không cách nào cùng tinh đấu huyễn giới liên hệ, giống như, thân, giống như nó bị người cho bắt được. Cái gì? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đáp án này thật đáng sợ, đây là cái gì lực lượng, lại có thể đem Điệp Tiên khống chế dưới tinh đấu huyễn giới bắt được. Nhan nhạc thần niệm phiêu dương ra, Tiêu Văn Bình sắc mặt cực độ nghiêm trọng, ngay một khắc này, hắn đã cảm nhận được, ở trước mặt của hắn, nhiều hơn một nguồn sức mạnh, một cô cảm giác bên trên cũng không phải là thập phần cường đại năng lượng. Nhưng là, Tiêu Văn Bình lại biết, đây chẳng qua là một cái biểu tượng mà thôi, bởi vì khi hắn thần niệm tiếp xúc đến nguồn lực lượng này đồng thời, thân thể của hắn đã tại không tự chủ được sợ run, mặc dù hắn muốn khống chế lại thân thể của mình, nhưng khi hắn rõ ràng cảm ứng được cỗ lực lượng kia cường đại về sau, hắn thậm chí ngay cả một tia lòng kháng cự đều không thể hững Thông suốt, phong thanh truyền đến, bên cạnh hắn đã nhiều hai người, hai cái cùng hắn đứng sóng vai nữ tử. Phữa Bạch Di trong tay tự điện chớp động. Trương Gia Kỳ trên cổ tay ngũ sắc cùng bay. Tiêu Văn Bình trong lòng ngấm áp, "Phượng, Trương nhi nữ mặc dù tu vi không kém chính mình, nhưng là cùng cố lực lượng tiên so sánh, đồng dạng tiên xoa địa viễn." Đã hắn có thể cảm ứng được điểm này, như vậy tại nơi này mấy người cũng không phải không biết. Thế nhưng là, giờ khắc này, đứng ở bên cạnh hắn, hay là hai cái vị này mỹ lệ đa tình nữ hài tử. Từ đấy lòng dâng lên một trận mãnh liệt cảm giác tự hào, không vì người khác, liền xem như vị các nàng, mình cũng tuyệt đối không thể khi một tên hèn Ta không thể so với các nàng còn không bằng a. Đột nhiên, thứ trên người hắn một lần nữa dâng lên minh khí thế. Mặc dù đối mặt với chính là như thế không thể tưởng tượng nổi cường giả, hắn lại buộc phát ra từ trước tới nay cường đại nhất chiến ý. Long thích, Sa vợ cùng ăn Vương tam người nỗ lực chống đỡ lấy thân thể, trong lòng cung của bọn họ muốn đi lên chợ quyền, dù là liền xem như đứng ở Tiêu Văn Bình sau lưng cũng tốt. Nhưng là, kia Cố Phô Thiên cái điểm mà đến lực lượng cường đại lại phản phất ở khắp mọi nơi, trên người của bọn hắn càng giống là đè ép gánh nặng ngàn cân, đừng nói là bước ra một bước, liền ngay cả đứng lập đều đã tiêu hao bọn hắn toàn bộ tinh lực. Duy chỉ có Điệp Tiên Đông nhìn nhìn, tây nhìn sang, không rõ chủ nhân bọn hắn đang làm gì. Cố lực lượng này hết sức kỳ quái. Nếu là trong lòng không dậy nổi lòng kháng cự, không cùng nó một ganh đua tranh giành ý nghĩ, như vậy cỗ lực lượng này căn bản liền sẽ không đối nhân tạo thành bất luận cái gì áp lực. Nhưng nếu là không biết tự lượng sức mình, nhu toán chống cự, như vậy liền tự cầu phúc đi. Điệp tiên tâm tính đơn thuần, nhưng chính là bởi vì nàng không có chút nào tâm kế, cho nên mới có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này kỳ thật cũng vô áp ý. Tại đầu nhỏ của nàng rặn, trực tiếp nhất ý nghĩ chính là, đã ngươi không có ác ý ta lại vì cái gì muốn cùng ngươi đối kháng đâu? Chính là bởi vì ông dạng này ý nghĩ Cho nên nàng mới có thể đối chủ nhân bọn hắn vì sao biểu hiện ra một bộ đau khổ ủng hộ bộ dáng mà không hiểu chút nào. Trên thân áp lực dần dần nặng nghề, Tiêu Văn Bình bọn hắn cũng không có phát giác, cũng không phải tới người tăng thêm khí thế, mà là bởi vì theo lấy bọn hắn kháng lực tăng lớn chỗ đưa tới bắn nữa thôi. Tê. Từ sắc quang mang kịch liệt bốc lên, hôn độn chi lực tại loạt vào cực độ áp bách về sau, rốt cục không cam tâm phát ra mình gầm hết. Phượng Bạch đi trong tay hào quang màu tím càng lúc càng rải. Thiên Lôi thần kiếm cũng không phải là thực thể, mà là từ cường đại mà hỗn độn chi lực tạo thành năng lượng thể, chỉ cần năng lượng đầy đủ, liền có thể mở ra năng lượng thông đạo. Dẫn bảo tiên lôi chi tường hôn độn chi lực, thi triển ra kia danh xưng thiên thượng địa hạng, duy ngã độc tôn lực lượng mạnh nhất. Giờ phút này, tại phượng bạch ý trong tay năng lượng thông đạo đã dần dần thành hình. Ngũ sắc quang mang chậm rãi dâng lên, tựa như là hoa miễn rải lụa màu tại không trùng phiêu dơ lên. Trưng nhã kỷ trong mắt vẫn là trước sau như một bình tĩnh, nhưng là cản khôn quyển cũng đã phát huy ra lớn nhất phòng ngự công hiệu. Một điểm, hai điểm. Vô số điểm. Hơn 10.000 nguyên anh lại lần nữa từ thiên hư giới chỉ bên trong bay ra. Bất quá lần này, bọn hắn cũng không phải là phụ trách công kích, mà là phân biệt tản bộ tại Tiêu Văn Bình bốn phía, tạo thành một cái không người có thể hiểu địa nguyên nào trận pháp. Bộ này trận pháp chính là Tiêu Văn Bình tại Ngọc đỉnh tông phía sau núi sông ra gì thiên đại họa bộ kia tụ linh đại trận, trở lên vạn nguyên anh là trận nhãn bày ra đại trận này, sợ là cũng chỉ có Tiêu Văn Bình mới có thực lực này. Minh giới sâu trong nước, nguyên khí rồi rảo chi cực. Đừng nói là kia dáng vẻ nặng nề viêm giới, liền xem như tu chân giới cũng xa không bị kịp. Nơi này sinh vật sở dĩ cường hành vô song, nơi này nguyên khí xung chính là lớn nhất nguyên nhân. Cho nên Lên làm vạn nguyên anh phát động tụ Linh đại trận về sau trung quanh sóng nước lập tức bắt đầu xoay tròn tình thế chíánnh so với Ngọc đỉnh, tông phía sau núi gió lốc còn muốn lợi hại hơn mấy phân Long Th thích cùng xạ bờ lẫn nhau liếc mắt một cái Rốt cuộc minh bạch trận kia đột nhiên xuất hiện gió lốc là chuyện gì xảy ra chỉ là bọn hắn H hữu tâm học tập nhưng cũng bất lực bộ này trận pháp kỳ diệu gì thường cái kia cũng thôi, nhưng là cái này hơn 10.000 cái nguyên anh nha liền xem như đem bọn hắn thiên đao vạn quả cũng là phân biệt không được ai hài lượng linh lực từ trong nước nhanh chóng hội tụ vào một chỗ tiêu văn bình trên thân phát raánnh liệt tia sáng chói mắt Thể nội dị năng tựa hồ cũng cảm nhận được to lớn áp lực, lần đầu tại lúc đối địch chạy vào trong cơ thể của hắn. Giờ phút này, tại đối mặt cái này không biết tên áp lực thật lớn phía dưới, Tiêu Văn Bình toàn bộ tinh khí thần trong nháy mắt tăng lên đến trạng thái đỉnh phong, thể nội thần cách ngao ngoèo muốn động, vậy mà mơ hồ có cùng hắn dung hợp báo hiệu. Trong lòng hiện lên một cái để hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ suy nghĩ, hắn một mực tại tìm kiếm có thể làm cho mình thần niệm cùng thần cách hòa làm một thể biện pháp, nhưng trên thực tế, đến nay vẫn là không có đầu mối. Đối mặt áp lực, tìm kiếm bản thân đột phá biện pháp hắn cũng thử qua, nhưng cuối cùng vẫn như cũ là không công mà lui. Vậy mà lúc này biến hóa trong cơ thể lại vì hắn vạch ra một con đường sáng, phương hướng của mình là chính xác, duy nhất không đủ chính là đối thủ của mình quá yếu. Đương nhiên bảo bối thần uy năng kia là đủ đủ rồi, nhưng vấn đề là muốn để hắn đối bảo bối thần sinh ra e ngại cảm giác, đó thật là rất không có khả năng một sự kiện. Cho nên nói, thời khắc này cơ hội thật sự là khó được chi ga. Thân nghiệm cùng thần cách tựa như một đôi hoan hí hoan gia tương hỗ thử thăm dò, dần dần giao hòa vào nhau. Ngay tại lúc giờ phút này, trước mặt bọn hắn kia cố lực lượng khủng lồ lại đột nhiên biến mất, tựa như nay không tồn tại, biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Chương 17, rùa đen thần Nó ở hậu phương long thích cùng An Vương thông suốt thở dài một hơi, cô này khó nói lên lời mãnh liệt cảm giác gáp bách rốt cục biến mất. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn cái này một hơi thở xong, chỉ nghe thấy xạ bờ hoảng sợ nói, "Không tốt." Lập tức, Viên đưa thả một nửa tâm lại lần nữa cao cao nhấc lên, một long một hoa quay đầu nhìn ngằm ngằm, gia hỏa này dáng vẻ tựa tượng quý phách, gọi thế nào bắt đầu thanh âm cũng giống quý phách. Chỉ là xạ bờ nhưng không dành cùng bọn hắn hai cái chừng trong mắt, trên người hắn xương mù tại mất đi áp bách về sau thông suốt co vào ngưng tụ, cả người vậy mà liền dạng này thu nhỏ lại một nửa có hơn, thật chặt bám vào rắn trên khuôn mặt. Hắn đang làm gì? An Vương cùng Long thích trao đổi cái ánh mắt nghi hoặc, sau đó hai người đồng thời làm ra tiêu chuẩn phòng vệ động tác, mặc dù xem không hiểu xạ Bợ đến tột cùng tại đề phòng cái gì, nhưng là có thể để cho tiên nhân cẩn thận như vậy để ý, khẳng định là không hề tầm thường. Tính! Hoàn toàn yên tĩnh. Các ngươi đang làm gì? Thanh Thúy mà tràn ngập nghi ngờ tiếng hỏi tại bên cạnh của bọn hắn vang lên, Điệp Tiên hết nhìn đồng tới nhìn Tây Lương này, rốt cục cả gan hỏi lên. Xạ Bợ vây tay, lập tức phân ra một đoàn xương mù đem Điệp Tiên cuốn tới bên người, hắn nói khẽ, "Tiêu đạo hữu bọn hắn đã dùng đủ lực đạo, giờ phút này đã là có thể phát không thể thu, chúng ta muốn." Muốn? Cái kia. Cái này Đoàn xương Mù Thanh em đột nhiên dừng lại, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, cũng không rời đi nữa ánh mắt của mình. Chẳng biết lúc nào, tinh đấu huyễn giới bên ngoài kia bước lên không thôi dòng nước đã yên tĩnh trở lại, hơn 10000 nguyên anh ở trong nước lóe lên một cái, phát ra vạn đạo hào quang, để xả bỏ bọn người hoa mắt. Sau một lát, khi bọn hắn khôi phục thị lực về sau, trước mắt đã là dã tuyết, đừng nói hơn 10000 nguyên anh, liền ngay cả Tiêu Văn Bình đám ba người đều ở trước mắt hư không tiêu thất. Bọn hắn? Người đâu? Long Tích thấp giọng hỏi đến. Cái này ba cái không phải người sinh vật hai mặt nhìn nhau, ai cũng nói không ra lời linh lực hội tụ hội. Khí kình bay dương, đã là dương cung bạc kiếm, không phát không được. Sa Bở thấy rất chuẩn, Tiêu Văn Bình ba người ở giữa tựa hồ có một loại thần bí ăn ý, khi Tiêu Văn Bình bố trí xuống nguyên anh tụ linh đại trận tu nạp đầy đủ linh lực thời điểm, Phượng Bạch Di trong tay năng lượng thông đạo cũng đã hoàn toàn mở ra. Vô luận là kia danh xưng vị diện thứ nhất năng lượng hỗn độn chi lực, hay là cái này tu nạp vô tận linh lực vòng xoáy nước, chỗ năng lượng ẩn chứa chi lớn, đều đủ để đem đám kia khiến đại xã hóa thân không thể làm gì tự vong bậy hong lại tan tác một lần. Về phần Trương Nha Kỷ, trên người nàng ngũ thải quang mang hóa làm lẫm lẫm. Quấn quanh ở ba người quanh người, ngũ hành chi lực, sinh sôi không ngừng, đã bày ra một tầng tốt nhất thủ hộ lưới. Ba người bọn họ phối hợp không chê vào đâu được, một khi kia thần bí khách có chỗ cử động, liền đem phát động lôi đình một kích. Đương nhiên, đây đã là bọn hắn cố gắng lớn nhất, về phần hậu quả như thế nào, liền không còn là bọn hắn có thể nắm giữ. Nhưng mà, trước mắt áp lực đột nhiên biến mất, lập tức để ba người bọn họ cảm thấy một trận mờ mịt. Nếu là xã bờ đám người đã tụ tập loại trình độ này năng lượng, như vậy lựa chọn duy nhất chính là lập tức phát ra, nếu không liền sẽ làm bị thương tự thân. Nhưng là Tiêu Văn Bình ba người lại đem kia đã chèo đến đỉnh phong năng lượng cầm trong tay, bảo trì lại vận sức chờ phát động trạng thái. Nếu để cho An Vương đám người nhìn thấy, sợ là càng thêm khó có thể tin. Càng là năng lượng cường đại thì càng dễ phát không dễ thu. Ngày xưa Phượng Bạch đi tại Viêm giới Thánh Tinh thượng tướng lôi vân phong bạo hóa thành vô hình, Liên đã đề khuyên nghi bọn người phục sát đất. Nhưng ngày hôm nay bọn hắn chính là biểu hiện lại là càng hơn một bậc. Năng lượng như vậy không chế phương thức cùng thủ đoạn, liền xem như nhân cũng giống vậy theo không kịp. Xét thực, có thể làm đến bước này, đã là tiếp cận với thần linh cảnh giới. Tiêu Văn Bình thân có thân cách, tự nhiên có thể làm được, nhưng là Phượng Tấm hai nữ tại thần cách chưa sinh ra tình huống dưới liền không có thể làm đến như vậy đã nói lên các nàng đối với bản thân năng lượng vận dụng đã có một cái triệt để thể ngộ dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp hình thành thần cách đã là chuyện chắc như đinh đóng cột liếc mắt nhìn lẫn nhau đối mặt đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh bệnh nhân cho dù ba người bọn họ liên thủ đều không thể lập tức nghĩ ra cách đối phó trước mắt cảnh sát thông suốt biến đổi đại xà sóng nước long thích cùng người cũng đã không gặp trong lúc bất chi bất giác bọn hắn vậy mà đi tới một không gian khác một cái rộng lớn vô biên trên bò cát trên bầu trời một vòng mặt trời đỏtàn ra ôn hòa qua mang Hạ gió thổi qua, ấm áp 10 điểm dành ý. Nhưng mà, Tiêu Văn Bình bọn hắn lại căn bản không dành hưởng thủ cái này nghỉ phép hưu nhàn nơi tốt, đột nhiên bị người làm tới một cái hoàn toàn không gian xa lạ, cho dù ai cũng sẽ không cao hứng trở lại. Đất cắt dặm, tựa hồ thổi qua một trận gió nhẹ, sau đó, một cái bóng người nhàn nhạt tại bọn hắn bên người xuất hiện. Đánh. Tiêu Văn Bình đã sớm toàn bộ tinh thần đề phòng, gặp một lần có biến, cơ hội là không cần nghĩ ngợi lập tức xuất thủ, mảnh liệt gió lốc lẫn một tia năng lượng kỳ dị vào đầu đánh tới. Đối mặt thần bí như vậy khó lường địch nhân, đương nhiên là muốn tiên hạ thủ vị cường. Do áo trắng tựa hồ do dự như vậy một cái mắt, nhưng mà hay là đi theo Tiêu Văn Bình về sau, phát ra tay bên trong thiên lôi chi kiếm. Trưng Nhã Kỳ trong tay hảo quang đại thịnh, ngũ hành chi lực hóa làm một đầu giải lụa màu, hướng về kia đầu hư ảo bóng người vòng bay đi, chỉ cần bị cản khôn quyền bao lấy, liền ngay cả ám thần đều không thể tránh thoát. Đối đây, nàng có cực mạnh lòng tin. Bóng người phía trước rốt cục từ hư tới thực, chỉ là vừa mới hiện ra liền bị đến Tiêu Văn Bình ba người đồng tâm hợp lực cường đại thế công. Soái phong, lôi điện cùng giải lụa màu gần như đồng thời đánh tới trên người người này. Sau đó, hết thảy bình thản trở lại, không có rực rỡ màu sắc mang. Không có đinh tai nhức óc tiếng nổ, thậm chí ngay cả một điểm bụi đất đều không có tóe lên. Cái này ba cố hủy thiên diệt địa năng lượng cường đại ngay tại tiếp xúc đến người này trong nháy mắt đó biến mất. Tiêu Văn Bình cùng sắc mặt đã biến, ngay tại vừa rồi, bọn hắn sinh ra một loại kỳ dị hào giác. Phản phất đứng tại trước mặt cũng không phải là một người, mà là một cái lô đen, một cái có thể thôn vệ vật vật, thâm bất khả chắc lô đen. Định nhãn xem xét, người trước mặt nhíu lại một gương mặt mò, hai cái đầu xanh mắt nhỏ, bè miệng, nhất khiến người chú mục là trên lưng lại có một con rầy đặc sắc rùa đen. Tiêu Văn Bình một hai trong mắt lập tức chợt tròn, tròn, hắn chỉ vào người phía trước, hoảng sợ nói, rùa đen Cái gì rùa đen? Lão nhân ra ta thế, nhưng là minh giới chúa thể. Một trong, thu vi của các ngươi như vậy cả, đến minh giới làm gì? Quay đầu, cùng hai nữ ánh mắt chạm nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc, vừa mới tiếp xúc kia cố uy áp thời điểm, bọn hắn đều coi là đây là cái hung thần ác sát thần linh, nghĩ không ra thật chờ đối phương hiện thân ra, lại cùng trong tưởng tượng khác nhau rất lớn. Trương Nhã Kỳ tiến lên một bước, nhẹ thi lễ, nói, "Vãn bối trở đến minh giới, là vì cầu lấy một vật." "Thứ gì?" Nói nghe một chút, có lẽ lão nhân gia ta có thể giúp được một tay a. Lão ố quý rũi rũi cổ, nói, Tiêu Văn Bình thầm nghĩ trong lòng, còn nói không phải rùa đen, động tác này rõ ràng chính là rùa đen a, một chỉ không biết đạo thành tinh bao nhiêu năm lão Quy. Trương Nhã Kỳ mỉm cười, nói, đa tạ tiền bối, bọn vãn bối này đến là vì Thủy Chi Linh. Tiêu Văn Bình trong lòng giận mình, chính muốn ngăn trở, nhưng là Trương Nhã Kỳ đã nói ra, nghĩ lại, bằng người này tu vi, nếu là lên nhắc ý, như vậy nhóm người mình xác định vững chắc không phải là đối thủ, đã như vậy, còn không bằng hắn ngay nói thật, nhìn phản ứng của hắn tốt. Thủy Chi Linh. Lão Quy một mặt kinh ngạc, nói, lần này lại xuất Thủy Chi Linh rồi sao? Nhìn mắt Trương Nhã Kỳ trên cổ tay càn cuốn quyển Hắn gật đầu nói, "Không sai, ngay cả tổ hai linh đều có, như vậy ngươi là hẳn là đi tìm Thủy Chi Linh." "Ai? Đáng tiếc a." "Đáng tiếc cái gì?" La Ô Quy lắc đầu, nói, "Đáng tiếc Hỏa Chi Linh có cầu, nếu không ngũ hành ngược lại là có hy vọng đầy đủ." Tiêu Văn Bình giận mình, hỏi vội, "Tiền bối, ngài biết Kim Chi Linh tung tích?" La Ô Quy cười hắc hắc, đưa tay sờ mó, trong tay nhiều một cái quả trượng, nói, "Ngươi nhìn, đây chính là Kim Chi Linh." Tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm quải trượng nhìn nửa ngày, Tiêu Văn Bình ngạc nhiên nói, "Cái này quải trượng dù kỳ lạ, Nhưng là Vãn Bối lại không cách nào cảm ứng được phía trên linh lực ba động, ngài phải chăng tính sai rồi? Không phải ta tính sai, mà là lúc ấy luyện chế cái này quải trượng thời điểm, không cẩn thận đem Kim Chi linh luyện chết rồi. Cái cái gì? Cái này quải trượng là nào đó người nào lấy được một con Kim Chi linh, lúc đầu muốn luyện chế một kiện uy lực to lớn thần khí, ai ngờ nhất thời vô ý, đem Kim Chi linh linh tính lao đi. Lão Quy thở dài, nhìn thần tính kia, đúng là nói không nên lời thiết hận, mất đi linh tính Kim Chi linh hiệu dụng liền đại giảm, thế là ta hỏi hắn một tới, coi như quải liền giữ lại. A, nguyên lai like là chết Kim Chi linh a. Đây chẳng phải là tương đương không có có một dạng, cũng không phải, đối với người khác mà nói vô dụng, nhưng là đối với người mà nói, lại là vỡ vạn. Cái gì? Chỉ cần ngươi đem tự thân linh khí chia một ít cho nó, liền có thể một lần nữa dựng dục ra mới linh tính. Tiêu Văn Bình hầu nghi nhìn xem hắn, nếu như đơn giản như vậy, cái này Lão quy vì sao khỏi phải? Hắn nhẹ giọng hỏi, tại sao là ta? Bởi vì trên người ngươi có sáng thế thần chi lực. Lão quy đương nhiên nói. Tiêu Văn Bình kinh hãi, nguyên lai người này chỉ cần một chút, liền đã nhìn ra dị năng của mình, phần này nhãn lực, dù cho là Bạo Bối Thần cùng Thần Mục lao tổ cũng là theo không kịp. A Hóa ra, lão Quy đưa tay ra, cầm quải trưởng phóng tới Tiêu Văn Bình trước mặt, cười híp mắt hỏi: "Nói nhảm, khi để mướn, Tiêu Văn Bình trong mắt tinh quang lóe lên, hắn nhưng không tin trên đời vậy mà lại có chuyện tốt như vậy tỉnh rơi xuống trên đầu của mình. Chầm ngâm một lát, nhìn lên trước mặt quải trưởng, trong lòng không bỏ, bởi vì hắn biết, bỏ lỡ cái thôn này, nhưng liền không có cái kia cửa hàng, trời biết mình cả đời này là không còn có cơ hội đi tìm tới một cái khác Kim Chi Linh. Hít sâu một hơi, Tiêu Văn Bình rốt cuộc quyết định đi thẳng vào vấn đề nói chuyện, lập tức cung kính hành lễ, hỏi: "Tiền bối cho gọi, không biết có gì phân phó?" Chương 18: Thứ vô định Lão Quỳ vỡ ra miệng, cười đến rất là vui vẻ, ngươi tiểu tử này nói chuyện chính là sảng khoái, so với cái kêu kẻ già đời thống khoái nhiều. Kẻ già đời? Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, hỏi, ngài nói kẻ già đời là ai? Là? Lão Quỳ khẽ giật mình, thông suốt nhớ tới có một số việc hay là không muốn cùng ngoại nhân nói hay lắm, thế là cười nói, ngươi khỏi phải bộ Lao nhân ra ta ý, chỉ cần ngươi ngày sau không có thảm tao độ tử, nhất định có thể nhìn thấy. Ngượng cười một tiếng, trong lòng hơi cảm giác không nhanh, cái gì gọi là ngày sau không có thảm tao độ tử a, lão gia hỏa này cũng quá sẽ chú người. Bất quá lẫn nhau thực lực bày ở chỗ này, Tiêu Văn Bình cũng không thể là vì chút chuyện nhỏ này tới chống đỡ đụng đầu này lão Quy. Trong tay người đỉnh lô có thể cấp cho lão nhân ra ta nhìn qua. Lão Quy nháy nháy mắt nhỏ, hỏi: "Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, nghĩ không ra lấy đầu này lão quái cao tuyệt tu vi, vậy mà đối với mình đỉnh lô cảm thấy hứng thú." Trong tay hắn lật một cái, từ thiên hư giới chỉ bên trong móc ra địa mạch đỉnh lô, nhìn kỹ một chút, hay là nhìn không ra có kỳ dị gì, gì chỗ, nhướng mày, "Hẳn là là bởi vì đem địa mạch hỏa nguyên đổi thành tiên hỏa nguyên nhân." Thuận tay đem vật này đưa cho lão cũng không phải là Tiêu Văn Bình hảo phóng như vậy. Mặc là hắn biết, người trước mặt nhìn qua tựa hồ một mặt vô hại, nhưng trên thực tế lại là một cái không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật, nếu là hắn nghĩ cầm cường lệnh đoạn, mình ba người tuyệt đối là ngăn không được, đã như vậy, không bằng thoải mái cho người ta tốt. La U Quy không hiểu thấu tiếp nhận địa mạch đỉnh lô, nhìn hai mắt, lão nhân ra ông ta tầm mắt quá cao, vật như vậy căn bản chưa từng để ở trong mắt, kỳ quái hỏi, đây là vật gì? Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, nói, ngươi không phải muốn nhìn đỉnh lô a? Đây chính là a. Cái này? La Quy lại lần nữa nhìn hai mắt, nói, cái này rác rưởi cũng coi như đỉnh lô a. Tiêu Mẫu người sắc mặt tối đen, Cái đồ chơi này thế nhưng là bảo bốu của ta, liền ngay cả luyện chế đại xà hóa thân thời điểm, cũng là dựa vào cái đồ chơi này luyện hóa minh nước thành sương ngủ. Làm sao đến cái này lao yêu quái trong mắt, liền thành rắc rưởi. A, sai. Lão O Quy vỗ chán một cái, cười nói, đây không phải rắc rưởi. Tiêu Văn Bình im thầm gật đầu, cái này còn tạm được, bảo bối như vậy, thế nào lại là rác rưởi đâu. Đem địa mạch đỉnh lô vứt cho Tiêu Văn Bình, Lão O Quy thành cần nói, cái này rác rưởi cũng không bằng đồ vật, ngươi hay là ném đi. Sững sờ, nhịn không được trợn mắt. Con tưởng rằng không phải rắc rưởi, nguyên lai cuối cùng đạt được đánh giá vậy mà là ngay cả rác rưởi cũng không bằng a. Ta muốn không phải rác rưởi, là đỉnh lô." Lão Quý hàm dưỡng rất tốt, vẫn như cũng là cười tủm tìm nói. Trên trán gần xanh máy động, mình trong suy nghĩ bảo bối bị người ta rác rưởi rác rưởi tiêu loại, cho dù ai cũng sẽ không cao hứng. Đã tiền bối nói đây là rác rưởi, như vậy liền mời ngài ban thưởng một vật thay thế đi. Nhẹ nhàng, nhu loạn thanh âm từ Tiêu Văn Bình sau lưng chuyển đến, chính là Trương nói chuyện. Lão mình, thông suốt cười nói, "Tiểu cô nương ngược lại hội cơ, nhân gia ta cũng sẽ không chiếm tiểu buổi tiền nghi." Hắn cầm trong tay quải trượng dừng một chút mặt đất, phát ra bang bang kim thiết giao kích thanh âm, nói, đối cho các ngươi đến nói, cái này kim chi linh thế nhưng là so bất luận cái gì bảo vật đều phải hữu dụng nhiều. Nói, mắt nhỏ nhìn chằm chằm Trương Nha kỳ buổi tối Càn Khôn quyển, lộ ra tươi cười đặc ý. Tiêu Văn Bình cùng giận mình, lão quỷ có thể nhìn thấu Càn Khôn quyển lai lịch cũng không nhiễm lạ. Nhưng để bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, cái này rõ ràng là bãi biển, nhưng là cây kia quải trượng đánh tại mặt cắt bên trên, vậy mà phát ra như thế thanh cổ quái, hẳn là đây đều là hạ sắc không thành. Trời hồ tùy ý xoay đặt chân màn nguồn, mặc dù cách một tầng dày, nhưng là cảm giác cũng không dò người, thật sự là kỳ ư quái. Bất quá giờ phút này cũng không phải là nghiên cứu vấn đề này thời điểm, Tiêu Văn Bình mỉm cười. Thân nghiệm tại thiên hư giới chỉ bên trong lục tung địa, nhưng chính là tìm không thấy cái thứ hai đỉnh lô. Đột nhiên, trong giới chỉ kính thần hóa hình ra đến, chỉ vào tụ linh ngải, nói, có thể là vật này. Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là tụ linh đại à, cái đồ chơi này quả thật có thể tạm thay đỉnh lô sử dụng, chính là năng lượng lãng phí có chút lớn. Xuất ra tụ linh ngải, hỏi, tiền bối, là cái này a? Lão Quy lập tức lắc đầu, nói bày đầu thời điểm, biên độ đặc biệt lớn, vừa nhanh vừa vội, vậy mà liền dạng này nổi lên một trận nho nhỏ gió nhẹ. Tiêu Văn Bình lo lắng nhìn xem nó, sợ nó nhất thời quá mức, đem viên kia cho dao mất. Không qua lo lắng của hắn đơn thuần nhiều hơn, bất quá thời gian qua một lát, lão Quy liền ngừng lại, nói, cái đồ chơi này mặc dù so vừa rồi rác rời muốn đã khá nhiều, nhưng còn không vào lão nhân gia ta địa pháp mắt. Dừng một chút, lại nói, lão nhân gia ta cuộc đời mặc dù không có luyện qua bảo bối gì, nhưng lại nhìn đến mức quá nhiều, không muốn cầm những này không cao cấp đến lắc lư lão nhân gia ta à. Tiêu Văn Bình lập tức lông mày cao chặt, mở ra hai tay, nói: "Trừ cái này, ta thật không có cái gì đỉnh lô." Nhìn thấy Lão Quy vẫn như cũng là một bộ hồ nghi sắc mặt, hắn rất thẳng thắn đưa tay ra, nói: "Ta một chút vốn liếng đều đặt ở không gian giới chỉ dạng, muốn cái gì ngươi tự mình tâm đi." Lão Quỳ khẽ giật mình, nghĩ một lát, giống là nhớ ra cái gì đó, thông suốt cười nói: "Ta minh bạch, ngươi là người mang dị bảo mà không biết ta." Dứt lời, hắn vẫy tay, từ thiên hư giới chỉ bên trong bay ra một vật, kia là một cái nho nhỏ viên cầu, tựa hồ chính tại luyện chế thứ gì, phía trên lại còn bốc lên một sợi nhàn nhạt khói trắng. Cái đồ chơi này Tiêu Văn Bình kinh hô lên. Một gặp được vật này, Tiêu Văn Bình lập tức nhô tới, thứ này chính là ngày xưa tại Vạn Bảo Đường bên trong tiện tay cầm được, cái kêu bị bảo bối thần xưng là chúng thần rác rưởi bên trong duy nhất không có tác dụng phụ đồ vật. Nghe bảo bối thần nói, thứ này là luyện dược, nhưng là luyện thuốc gì, liền ngay cả nó cũng không biết, bởi vì thứ này luyện chế thời gian thực tế quá dài, quá dài. Không sai, chính là thứ này, ai. Đã có thật lâu chưa từng gặp qua mới hư vô định. Hư vô định. Thế nhưng là, tiện bối, đây là rác rưởi a? Tiêu Văn Bình cẩn thận từng ly từng tí nói. rưởi? Lao Quy rụt cổ một cái. Nói, nói vậy, cái này thế nào lại là rác rưởi đâu? Ân. Hắn trần chờ một lát, nói, theo tu vi của người làm sao có thể có được vật như vậy, đây là ai đưa cho người Hắc hắc. Tiêu Văn Bình bày ra cái nhất nụ cười hiền hòa. Nói, văn đối là nhặt được. Nhặt được? La Úy Quý tiểu con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Nói, cái kia rằm nhặt được. Nhìn nó dạng như vậy, có vẻ như rất muốn cũng đi nhặt một cái như. Bài Giác. Dựa đen miệng đại đại mở ra, cặp kia mắt nhỏ bên trong lại có vài vòng mơ hồ có thể thấy được vòng tròn đợt sóng. Ngươi là từ Bại Giác. Nhặt được? Đúng vậy à? Tiêu Văn Bình một đứng thẳng hai vai, nói, "Tiền bối, đây là thứ đồ gì?" Phiếp động hai lần bặm miệng, La U Quy tựa hồ mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn không có trả lời Tiêu Văn Bình vấn đề, mà là nhanh chóng mà nói, "Cái nào bãi rác? Mang ta đi, còn nước không?" Tiêu Văn Bình cao mày đem mình tiến về vạn bảo đường điệu kinh qua nói một lần. Nói, "Khỏi phải ngài hao tâm tổ trí, kia giảm tuyệt đối không thể có thể lại có cái thứ hai dạng này vật cổ quái." Thật sao? La U Quy mặt mũi tràn đầy thất vọng, lắc đầu thở dài nửa ngày, rốt cục vẫn là đem cái kia hư vô đỉnh trả lại Tiêu Văn Bình. Tiêu Văn Bình cầm viên cổ, kinh ngạc hỏi: Ngài không muốn a? Cái đồ chơi này mặc dù trân quý, nhưng đáng tiếc là ta muốn không dùng. A, như vậy ai muốn mới có tác dụng. Ngươi? Từng? Ta? Tiêu Văn Bình chỉ mình kinh ngạc hỏi. Không sai, ngươi biết đây là vật gì a? Thỉnh giáo. Đây là diệt vong thế giới. Trong này là một cái sáng thế thần sáng tạo tạm giới, trải qua khắp thời gian dài diễn biến về sau, rốt cục diệt vong, thế là biến thành hư vô đỉnh hình thái. Tiêu Văn Bình kinh hãi, nhìn về phía trong tay viên cầu ánh mắt lập tức khác biệt, nguyên lai like tại trên người của mình vậy mà trang một cái đã diệt vong tam giới a. Tiên đối Thứ này muốn làm sao sử dụng? Lao Quy thở dài, nói, rất đơn giản, thứ này dù sao cũng là tam giới toàn diện thời điểm sản phẩm. Cho nên bên trong ẩn chứa cực kỳ năng lượng to lớn, có thể nói là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cần a. Chỉ là, những năng lượng này lại là hư vô chi lực, một khi tràn ra lập tức biến mất vô tung vô ảnh, không cách nào mượn làm trợ lực. Tiêu Văn Bình để bàn tay đặt ở hư vô đỉnh phía trên, viên cầu bên trên khói trắng vậy mà không nhìn bàn tay của mình tồn tại, cứ như vậy trực tiếp xuyên thấu qua. Càng làm cho hắn cảm thấy nặng như là. Mình rõ ràng nhìn cảnh tượng như vậy, nhưng là thần lại một chút cũng không cảm ứng được. Thật giống như những này khói trắng không phải năng lượng tạo thành đồng dạng. "Trong thấy đi." La O Quy cười nói, "Đây chính là hư vô chi lực, người bình thường liền xem như biết sự cường đại của nó, cũng là không cách nào thao túng. Ngài cũng không thể a?" "Đúng vậy, ta đương nhiên không thể." "Đã không thể thao túng, vậy cái này chẳng phải là tương đương với phế vật sao?" La O Quy cười hắc hắc, nói, "Chúng ta đương nhiên không thể, nhưng là sáng thế thần có thể, bởi vì tại chúng thần bên trong, giá hỏa này cũng là duy nhất có năng lượng chuyển đổi năng lực địa thần." Tiêu Văn Bình hai mắt thông suốt sáng lên, ngẩng đầu nhìn La Quy, chỉ gặp hắn nở nụ cười, chính với mình cười tủm tìm đất đầu lập tức khẳng định mình ý nghĩ. Nghe lão Ô Quy khẩu khí, hư vô đỉnh chính là tam giới linh vật, bên trong năng lượng chi lớn đã đạt không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Nếu như mình trên thân ngụy thần lực có thể hấp thu cô năng lượng này lời nói, vậy chẳng phải là muốn tạo cái gì liền có thể tạo cái gì, một khi nghĩ đến có thể giải quyết năng lượng vấn đề, Tiêu Văn Bình chính là trở nên kích động. Mình chỉ có tạo vật chi thuật, nhưng bị giới hạn năng lượng, là lấy không thể tùy tâm sử dụng, nhưng nếu là có vật này, vậy liền khác biệt quá nhiều. Ngắm nhìn trong tay hư vô đỉnh, nhìn nhìn lại lão Ô Quy trong tay Kim Chi Linh, trong lòng do dự. Tuy nói Kim Chi Linh là khoáng thế chân bảo, Nhưng lấy lâu dài đến xem, cái này Hư Vô đỉnh giá trị nhưng là muốn xa xa lớn hơn Kim Chi Linh. Nếu là lão Quy đưa ra lấy Kim Chi Linh trao đổi Hư Vô đỉnh, kia lại muốn như thế nào cho phải? Hữu Tâm muốn cự tuyệt, nhưng cái này lão Quy một thân tu vi cự cao, thần bí khó lường, chỉ nhìn vừa rồi hắn điểm nhiên như không có việc gì bị mình đánh cùng Phượng Bạch Tỷ cùng cùng nhau một kích, mà lại kính thần một chút cũng không dám tỏ đầu ra, liền biết nếu là trêu đến đầu này lao quái lửa cháy, nhóm người mình tình cảnh sẽ phải hỏng bét cực. Quyết tâm trong lòng, Tiêu Văn Bình lập tức dưới quyết đoán, hắn hào phóng đem Hư Vô đưa cho lão Quỳ, nói: "Đã tiền bối muốn vật này, Vậy liền chuyển tặng tiền bối tốt. Chương 19, sáng thế thần lực. Lao Quy tiếp nhận hư vô đỉnh, không hiểu thấu nhìn một hồi, hỏi: "Bảo bối này mặc dù trân quý, nhưng là ta lại không dùng được, ngươi cho ta làm gì?" Tiêu Văn Bình ngay xong, lập tức đại hỉ như điên, giống như là an quả nhân sâm, toàn thân trên giới 108.0000 cái lỗ chân lông đều lộ ra một cô dễ chịu sức lực. "Tiền bối, ngài không phải là muốn kiện bảo bối này a?" "Dĩ nhiên không phải, cái đồ chơi này chỉ có sáng thế thần có thể cần dùng đến, nếu như ngươi muốn giao cho hắn, ta ngược lại là có thể giúp một tay." Tiêu Văn Bình đưa tay đoạt lấy Lao Quy trong tay hư vô đỉnh. Nói đùa, đồ tốt như vậy, làm sao có thể đưa cho người khác a? Ta. Trên mặt chất đầy thiếu dung, Tiêu Văn Bình nói, không cần làm phiền ngài lão, chúng ta đi tốt. A, thật khỏi phải ta hỗ trợ a. Đương nhiên, ngài như thế lớn số tuổi, chạy tới chạy lui, ván Bối như thế nào nhận tâm a, chút chuyện nhỏ này, liền giao cho ván Bối tự mình giải quyết tốt. Lão Quý khẽ gật đầu, cũng không miễn cưỡng, nói, tiểu bằng hữu, ta tìm người, là có chuyện muốn nhờ người hỗ trợ. Lúc đầu lo lắng ngươi lực có thua, nhưng là hiện tại có hư vô đỉnh, cũng yên lòng. Tiền bối có việc, chỉ cần phấn phó. Tiêu Văn Bình cung kính nói. Ừm ta có một kiện thần khí. Thần khí? Cho ta a?" Lao ô Quý khẽ giật mình, lung túng cười một tiếng, nói, "Cái này à, kiện thần khí này lão nhân ra ta dùng không biết bao nhiêu năm, cho nên khá là tình cảm, thực tế không nỡ tặng người a." "A?" Tiêu Văn Bình một mặt thất vọng, chỉ là đáy mắt của hắn lại hiện lên một tia nụ cười thản nhiên. Bản tính của hắn cũng không phải là đặc biệt tham lam, tự nhiên cũng biết mình bọn người tình cảnh trước mắt, nếu là đổi một cái biểu lộ nghiêm túc, hung ác một điểm thần linh ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra những lời ấy. Nhưng lại đầu này Lao Tiêu Văn Bình âm thầm cười một tiếng, hắn tuy còn trẻ tuổi, Nhưng xem người phân biệt sắc công phu lại là nhất tuyệt, người này cùng bảo bối thần đồng dạng, đều là một cái thiện lương địa chủ, tối thiểu đối với mình đến nói, hay là rất tốt địa. Dạng này người, không khi dễ một đêm, chẳng phải là quá đần. Lão Quỳ trầm mặt một lát, rốt cục thở dài, nếu như lão nhân ra ta không phải chỉ có một kiện thần khí, khẳng định đưa ngươi một kiện. Một kiện? Không sai. Lão Quỳ dứt lời, ở trên lưng vô, cũng không biết làm cái gì thủ pháp, chỉ tại thế bên trên cái kia nô thật cao sắc rựa đen liền gỡ xuống dưới. Hắn cầm sắc rựa nói, đây chính là thần khí của ta. Tiêu Văn Bình bất nhã mở to hai mắt, Cái này tính là thứ gì? Thật lớn một con rùa đen sắca. Tu luyện tới ta cảnh giới này, đã có thể không giảng ngoại lực, nếu như đây không phải trên người ta chi vật, ta cũng không biết lựa chế. Nhìn xem trong tay hắn cái kia lưỡi sắc, giương lấy kiểu dáng đến xem, cùng mình lần thứ nhất luyện chế Huyền Võ Thuật ngược lại là có mấy phân chỗ tương tự. Chỉ là trong đó uy lực chi kém, đó chính là có cách biệt một trời. Đột nhiên, Tiêu Văn Bình trong lòng hơi động, hỏi, chẳng lẽ ngài liền không có suy nghĩ qua luyện chế kiện thứ hai thần phi a? Một cái cũng không kịp. Làm sao có thể cân nhắc cái thứ hai? Vì cái gì? Lão Quy đột nhiên đánh cái đại đại ngáp, nói: Lão nhân gia ta một đời 89 phần 10 đều trong giấc ngủ, nơi nào đến nhiều thời gian như vậy đi luyện chế a? 89 phần 10 đang ngủ. Tiêu Văn Bình trợn khóc dở cười nhìn xem cái này La O Quy, lập tức minh bạch, luyện chế một kiện thần khí thời gian động một tí 10 triệu năm, cái này chủ đã tốn nhiều thời gian như vậy đi ngủ, tự nhiên là thuộc về cực kỳ lười biếng một loại, cho nên đến nay mới luyện một cái thần khí, cũng liền chẳng có gì lạ. Khóe mắt giật một cái, 89 phần 10 đang ngủ. Tiêu Văn Bình trong lòng tựa hầu nghĩ đến cái gì, hắn kinh ngạc nhìn qua La Quy, hỏi: "Ngài vừa mới tỉnh lại a?" "Đúng vậy a, vừa mới tỉnh lại không bao lâu." quay đầu vừa vặn gặp được hai song sáng giơ đôi mắt, ba người có chút hiểu được lẫn nhau gật đầu. Càng Khôn quyển vì sao muốn ở trên đường minh cảnh, khối địa bàn kia khẳng định chính là lão nhân ra này cư chú chỗ. đám kia tử vong long chính là ngài gọi đến sao? Phượng Bạch đi thanh âm lạnh lùng như cũ như cũ. Kia là cái ngoại ý muốn. Lao nhân ra ta vừa mới tỉnh lại, rũa lưng một cái mà thôi. Lười. Eo. Tiêu Văn Bình khỏe miệng có chút run dậy một chút, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch. Nếu là trước kia có người nói cho hắn, cái gì hổ khu chấn động, vương bát chi khí mới ra, thiên hạ dễ như trở bàn tay loại hình nói nhảm, hắn nhất định không tin. Nhưng bây giờ sự thật bại ở trước mắt, hắn phi thường bất đắc dĩ thừa nhận, cái này La Ô Quy rủa thần chấn động, rũi người một cái, quả thật chính là một kiện đại sự kinh thiên động địa tình a. Đúng vậy a. La Ô Quy hiển nhiên không nguyện ý ở phương diện này làm nhiều dây dưa, là lấy dơ Mai rủa nói, thế nào, giúp ta rót một điểm sinh khí đi vào như thế nào. Nhìn xem Tiêu Văn Bình trong mắt kia hai cái đại đại dấu chấm hỏi, La Ô Quy tăng hứng một cái, giải thích nói, đem ngươi sáng thế chi lực rót một điểm đi vào đi. Được. Mặc dù không biết La Quy vì sao đưa ra yêu cầu này, nhưng Tiêu Văn Bình vẫn chưa chối từ, nếu là một điểm sáng thế chi lực liền có thể đổi được kim chi linh. Đây chính là một kiện cực kỳ có lời sự tình a. Đưa tay tiếp nhận mai rùa, Tiêu Văn Bình thân thể vậy mà hướng phía dưới có chút chìm xuống một chút, thứ này phân lượng thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem không lớn, nhưng là cầm lên mới biết được đúng là nặng như Thái Sơn. Cũng may hắn giờ phút này đã là ly hợp kỳ đại cao thủ một trong, linh khí vận chuyển ở giữa, đã tại mai rùa địa chu vây dâng lên một đạo khí tưởng, khó khăn lắm chèo chống. Bất quá bưng lấy nặng như vậy đồ vật cũng đừng nghĩ làm việc, Tiêu Văn Bình cẩn thận từng ly từng tí đem mai rùa thả trên mặt đất, trên mặt đất vậy mà chưa từng lõm dưới phần, đương nhiên biết nơi này mặt đất khắc có gì đó quái lạ khẳng định là bị Lao Ố Quy dùng thần chi lực luyện chế qua. "Tiên bối, cái này rằm là địa phương nào?" "Là cá nhân ta không gian giới chỉ." Người. "Không gian giới chỉ?" Tiêu Văn Bình hai mắt sáng lên, có chút ao ước nhìn thoáng qua, hắn hiểu được Lao Ố Quy ý tứ của những lời này. "Cái này rằm cũng không phải là một loại nào đó pháp khí chỗ sinh ra không gian, mà là Lao Ố Quy bằng vào bản thân hắn thần chi lực sinh ra không gian giới chỉ." "Cái này cùng Tu Vi, không hổ là chân chính thần linh a." Ngồi sẽ bằng, ổn định lại tâm thần, Tiêu Văn Bình ngưng tụ lại một cố biến chủ dị năng, không do dự thu nhập hô trong mai dùa. "Không cần hỏi." Cố này biến chủng dị năng xác định vững chắc chính là Lao Ô Quy trong miệng sáng thế chi lực. Năng lượng đưa vào không có bất kỳ cái gì chống ngại không biết có phải hay không là Lao Quỳ hủy bỏ thần khí phòng ngự nguyên nhân, năng lượng của mình dễ như trở bàn tay liền tiến vào trong mai rùa. Năng lượng đưa vào hoàn tất, Tiêu Văn Bình vụi tay, đứng lên, nói: "Tốt, đại công cáo thành." Lao Ô Quy ha to miệng, trừng mắt mai rùa nhìn nửa ngày, nói: "Không có a. Không có khả năng, ta đã thâu nhập năng lượng." Tiêu Văn Bình lời thề son sắt bảo đảm nói: "A. Ta minh bạch, là năng lượng không đủ, lại thua một điểm đi." Được rồi. Còn chưa đủ, lại đến một điểm. Tiên Lặng nhìn Lao Ố Quy một chút, đón thêm lại lệ. Còn chưa đủ, tiếp tục cố gắng. Đi rồi sao? Còn thiếu một chút. Còn kém bao nhiêu? Lại gấp một vạn lần năng lượng liền không sai biệt lắm. Ổn định hai tay khẽ run lên, sau đó chậm rãi thu hồi lại, Tiêu Văn Bình trong mắt tràn ngập tiếc nuối, tiền bối, ta thật hết sức. Tuyệt đối nghĩ không ra cái này, sắc rùa đen so với thần mục lao tổ còn muốn tham lam a, lúc này hắn năng lượng trong cơ thể theo cảnh giới tăng trưởng, đã so trước kia cao mình vô số lần. Nhưng coi như là tu vi như vậy, dùng hết thể nội tất cả dị năng, nhưng vẹn vẹn đạt tới ngàn tròn một tiêu chuẩn. Nếu như bày ở trước mắt không là chân thần, hắn đã sớm từ chối thẳng thắn. Văn Bình, Trương Gia Kỳ đột nhiên kéo hắn lại ống tay áo, thở nhẹ nói, "Làm chi? Hư vô đỉnh. Cái, đúng a?" Tiêu Văn Bình đại hỷ, lập tức móc ra Hư vô đỉnh, dựa theo lão Ô quy thuyết pháp, mình chẳng lẽ có thể sử dụng năng lượng trong đó a? Chỉ là nhìn nửa ngày, lại là một chút cũng không nghĩ ra phải làm thế nào hấp thu chuyển đổi, hắn khẽ mắt giật một cái, cười ha hả đối lão Ô Quý nói, "Tiền bối, cái này làm sao hấp thu? Làm rất dễ." Đây là sáng thế thần chuyên dụng đồ vật, cho nên chỉ cần ngươi dùng một cỗ sáng thế chi lực đưa nó vào quả, nó liền có thể liên tục không ngừng vì ngươi cung cấp năng lượng. Thật sao? Tiêu Văn Bình nội thị một lần, lập tức khóc không ra nước mắt, ngay tại vừa rồi không ngừng quán thâu quá trình bên trong, hắn năng lượng trong cơ thể mấy có lẽ đã là còn thừa không có mấy. Đầu này lao ộ quy, làm sao không nói sớm đâu. Nhìn trên tay hắn đuốt đuột quả trượng, Tiêu Văn Bình căng răng một cái, vứt. Hắn nhắm mắt giữa thần, toàn lực tìm kiếm, 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm. Sau một lát, rốt cục đem thể nội còn sót lại kia một chút kỳ dị năng lượng lại lần nữa tụ tập lại, cẩn thận từng ly từng tí đem những năng lượng này thua vào trong tay, nhẹ nhàng đặt ở kia lượn lờ dâng lên xương ngủ bên trên. Lần này cảm giác khác nhau rất lớn, xương ngủ vừa tiếp xúc với cố này kỳ dị năng lượng phía trên, lập tức hòa tăng ra, giống như là tuyết tan tại nước, tại dị năng tác dụng dưới, hóa thành cùng một năng lượng. Tiêu Văn Bình vui mừng quá đối, loại cảm giác này tựa như là ngày xưa mượn dùng bả bốy thần thần chi lực chế tạo năm hệ hộ giáp thời điểm không sai biệt lắm, hẳn là từ cái này hư vô trong đỉnh trận ra năng lượng chính là thần chi lực rồi sao? Tại dị năng hấp dẫn dưới, Sương mù dâng lên tốc độ càng lúc càng nhanh, mà dị năng cũng theo đó mạnh lên, đến cuối cùng, Tiêu Văn Bình vậy mà cảm thấy kinh mạch ở giữa ẩn ẩn phát đau nhức. Không tốt. Ý nghĩ này tại trong đầu của hắn chợt lấy lên, một cái tay khác như thiểm điện đặt tại xác rùa đen phía trên, đại lượng dị năng giống như nước thủy triều tràn vào, không còn có nửa điểm giữ lại. Nếu là bình thường, dựa theo tốc độ như vậy, hắn ngay cả một khắc đồng hồ cũng chưa chắc trèo trong dưới, nhưng là có hư vô đỉnh ủng hộ, lập tức trở nên tài giỏi có hơn. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi Tiêu Văn Bình bung ra hai tay thời điểm, cái này ô trong mai rùa rốt cục tràn ngập một cỗ núi năng lượng. Chương 20 phục chế mai rùa. Hào quang kỳ dị tại mai rùa bên trên chuyển đổi không chừng, lưu quang thời gian lập lòe, đúng là có mới sinh mệnh, rực rỡ hẳn lên. Tiêu Văn Bình nhẹ nhàng thở ra, nói: "Tiền bối, đại công cáo thành." Lao Quy hài lòng gật đầu, nói: "Không sai không sai, cáo xong rồi." Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, nói: "Mặc dù mệt một thân mồ hôi, nhưng thành liền tốt." Dứt lời, thói quen bôi đem cái trán. Nhưng mà, tiếng cười lập tức vì đó mà ngừng lại, kia dặm trần chủng chủng, lại ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có. Lúng túng cười một tiếng, lại lần nữa xoa hai lần, đang chờ nói chuyện, đột nhiên ánh mắt lại trong mắt cơ hội lội ra ngoài. Chỉ thấy cái kia xác rùa đen bên trên đột nhiên một trận chớp động, lấp ta lấm tấm ánh sáng tại mai rùa bên trên tạo thành một cái hình người, hướng về hắn làm một lễ thật sâu, nói: "Miêu tại đạo huynh việt thủ." "Không, khỏi phải." Tiêu Văn Bình lắp bắp nói: "Đây là có chuyện gì, sát rùa đen cũng thay đổi người?" Thông suốt trong đầu linh quang lóe lên, cái này lão quỷ không phải nói hắn vỏ lưng là thần khí a, nếu là thần khí, đương nhiên là cô có thần khí chi linh, bóng người này hẳn là xác rùa đen khí linh đi. Bóng người mỉm cười, hướng hắn làm một lễ thật sâu, sau đó hoạch một tiếng, một lần nữa trốn vào xác bên trong. "Ha ha." Ngươi xem như giúp nó đại ân, cho nên nó mới có thể nhịn không được ra hướng ngươi nói lời cảm tạ." Lão quy cười ha hả nói, hiển nhiên cũng là cao hứng phi thường. "Ta giúp nó gấp cái gì?" Ai, nghĩ lão nhân ra ta từ khi thông linh về sau, liền bắt đầu luyện chế trên lưng Mai rùa, lâu như vậy, Mai rùa linh đã sớm là trong thần giới số một số 2 siêu cấp thần khí một trong. Đáng tiếc, bởi vì nó thiếu khuyết sinh mệnh linh tính, cho nên luyện đến luyện đi từ đầu đến cuối không cách nào đột phá thần khí ràng buộc. Tiêu Văn Bình tinh tế phẩm vị hắn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hỏi: "Ngài lão là nói muốn Ơn, cái này Mai rùa huynh thành thần a?" "Đúng vậy." Nó theo ta lâu như vậy, cũng nên thành thần. Tiêu Văn Bình giật mình gật đầu, nhớ được kính thần đã từng nói, chỉ có sáng thế thần chế tạo thần khí mới có thể thông qua tự thân rèn luyện, tiến giai thành chân thần, mà cái khác thần khí cho dù uy lực mạnh hơn, cũng bất quá là một cái thần khí chi linh thôi. Cái này Lao O Quy sở dĩ buông xuống tư thái của mình, liền là vì mình trên thân sáng thế thần lực a." Chỉ là, Tiêu Văn Bình nhướng mày, hỏi, "Ngài đã có thủ đoạn thông thiên, vì sao không đi tìm sáng thế thần hỗ trợ đâu?" La Quy trên mặt hơi đỏ lên, Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, chẳng lẽ lấy tuổi tác của hắn sẽ còn thẹn không thành? Khi thật, đi cầu sáng thế thần xuất thủ cũng chưa chắc không thể, chỉ là lao nhân ra ta quá lời, một mực làm không được bọn hắn đưa ra yêu cầu thôi." Tiêu Văn Bình lông mày cau chặt, căn bản không rõ lão Quý đang nói cái gì, nhưng lại không tốt truy hỏi. Lão quy tăng hắng một cái, đem bài trượng đưa cho hắn, nói: "Lần này ngươi là ăn một điểm thua thiệt, Lao nhân ra ta đem cái này Kim Chi Linh cho ngươi, về sau gặp được, lại giúp ngươi một lần bận điu tốt." Tiêu Văn Bình khúng đúng lên tiếng, cái này lão quy ngược lại là lão cá, từ biệt về sau, có trời mới biết còn có hay không gặp nhau ngày. Tìm hắn hỗ trợ, kia là khỏi phải trông cậy vào. Văn Bình đem mai rùa phục chế xuống tới. Trong đầu đột nhiên truyền đến kính thần thanh âm dồn rập. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, hỏi ngược lại, "Kính thần, kia là thần khí a, ta không cách nào phòng chế." "Không có việc gì, ngươi để cái kia sát rùa đen đối ngươi mở ra tâm linh chỉ cần làm được tâm hữu linh tê nhất điểm thông, liền có thể phục chế." Tiêu Văn Bình khỏe mắt một trận nhảy lên, cùng một cái sát rùa đen làm được tâm hữu linh tê. Làm sao nghe có điểm là lạ a? Nhanh a. Tại kính thần thúc hạ, Tiêu Văn Bình cố mà khởi thần niệm quét hình lên xác rùa đen tới. Chính như trước đó sở liệu, thanh tiến độ căn bản cũng không từng động đậy. A. Cử động của hắn tự nhiên không gạt được Lao Ô Quy, cái này chỉ không biết nói sống bao lâu lão già hỏa thông suốt cười một tiếng, nói: "Tô ta, vậy liền coi là là đưa lễ vật cho người tốt." Hắn vô vô trước mặt Mai Dụ, nói: "Lao tiểu nhị, cũng làm người ta nhìn một chút đi." Theo Lao Quy vừa dứt lời, Tiêu Văn Bình liền phát ra thanh tiến độ bắt đầu động, bất quá, theo thanh tiến độ dâng lên, dĩ năng trong cơ thể hắn lại là thật nhanh yếu bớt. Không khỏi trong lòng thắc kinh, thần khí quả nhiên là không phải tầm thường độ vật a, không dám thất lễ, đưa tay nâng lên hư vô đỉnh, thu lấy trong đó năng lượng bổ sung tiêu hao, đồng thời bình tâm tĩnh tiến vào minh tưởng cảnh giới bên trong. Thanh tiến độ nhấp nô dị thường chậm chạm, nhưng ở Tiêu Văn Bình đại nghị lực, lớn bền lòng phía dưới, rốt cục đạt tới 100%. Mặc dù hoàn thành thanh tiến độ, nhưng là Tiêu Văn Bình cũng không có đi ra khỏi minh tưởng chi cảnh, mà là tại mình ý thức chi hải bên trong xem xét tỉ mỉ cái này bị lao lão quy xưng là siêu cấp thần khí mai rùa bối. Cùng kính thần khác biệt, kiện bảo bối này sát thực tràn ngập một loại thâm trầm dày đặc lực cảm giác. Ân, cùng kính thần phù hoa khác nhau rất lớn a. Một khi nghĩ đến cái này lão tiểu nhị, Tiêu Văn Bình tự nhiên mà vậy ở trong lòng kêu gọi bắt đầu. Một sợi nhàn nhạt khói trắng xuất hiện ở bên người, sau đó kính thần huyền xuất hiện. Kính thần, trước kia ta ngay cả tiên giới vật phẩm đều không thể quét hình, nhưng bây giờ lại có thể quét hình thần khí, vì cái gì? Bởi vì mở ra. Mở ra? Tiêu Văn Bình không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái, cái gì mở ra, chẳng lẽ là mở ra cải cải ta? Trong tiên giới, đại đa số linh vật đều có tiên linh khí, thần giới bên trong cũng là đồng dạng. Những linh khí này có từ ta bảo vệ công năng, tại ngươi không có chân chính nắm giữ tiên linh khí cùng thần chi lực thời điểm, tự nhiên là không cách nào thấy rõ ràng bản chất của bọn chúng. Ta không phải thân có thần chi lực rồi sao? Ta nói qua cho ngươi, ngươi cái kia thần chi lực là ngụy thần lực. Loại trình độ này ngụy thần lực chỉ có thể quét hình cùng phục chế hạ giới rất rủi, đẳng cấp hơi sách cao một chút lại không được. Như vậy cái này xác rựa đến đâu? Kia là người ta đối ngươi mở yên tâm linh, không còn thiết trí bất luận cái gì phòng ngự, mới khiến cho ngươi đạt được điểm. Kính Thần khinh thường lườm hắn một cái, nói, cũng duy có thần khí mới có cái này cùng năng lực, nếu là đổi một cái bị tiên linh khí vờn quanh tử vật, như vậy liền không có bất kỳ biện pháp nào. Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, chỉ vào ý thức chi hại bên trong lớn mai dùa, hỏi, hiện tại ta được hư vô đỉnh, phải chăng có thể hoàn nguyên ra ra hoàn này? Đương nhiên có thể bất quá lấy ngươi thời khắc này tu vi mà nói, mặc dù có hư vô đỉnh có thể không ngừng bổ sung năng lượng, nhưng là muốn hoàn toàn sao chép được, hay là cần thời gian nhất định. Từ trong lòng chậm rãi dâng lên một kia không rõ hiện ra, một khi cùng thời gian dính líu quan hệ, đều đủ để để hắn cảm thấy tim đập nhanh. Cẩn thận từng ly từng tí, Tiêu Văn Bình hỏi thăm đến, phải bao lâu? Không nhiều, nếu như cầm tiếp theo không ngừng chế tạo, đại khái 10000 năm đầy đủ. Kính thần chẳng hề để ý đáp trả. 10000 năm? Như vậy cái này chẳng phải là lại thành một cái trông thì ngon mà không dùng được đồ vật rồi. Tao mày cẩn thận quan sát cái này lớn mai rùa. Không hổ là siêu cấp thần khí à, cái này Mai rùa thực tế thể tích chi xa hơn siêu tưởng tượng của hắn bên ngoài, nếu là hoàn nguyên về sau, tối thiểu có thể bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Như thế một cái đại gia hỏa thể nội càng là khắc họa đến mãi không hết các loại trận pháp, trong đó mấy cái ngay cả Kính Thần cũng nói không nên lợi lịch cùng tác dụng. Toàn bộ Mai rùa chính là một cái thứ thể, không có bất kỳ cái gì tạp chất, nhưng nguyên nhân chính là như thế, là lấy không thể phá vỡ, nếu là lấy năng lực phòng ngự đến xem, tuyệt đối được xương tụng là số 1. Ở bên trong đi dạo nửa ngày, Kính Thần thảo luận một lát, rốt cục lấy ra mấy cái thực dụng trận pháp, sau đó Trong đầu bắt đầu đảo tưởng cái kia bị hủy bởi thiên kiếp dưới huyền võ thuần. Cái này huyền võ thuần nguyên bản bèn bèn khảm vào một cái cơ bản nhất phòng ngự trận pháp mà thôi, cùng trong mai rùa trận thức không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Mà ở Tiêu Văn Bình cố gắng dưới, rốt cục thiết kế ra một cái kiểu mới huyền võ thuần, mặc dù lấy uy năng đến xem, so với lớn mai rùa kia là có cách biệt một trời, nhưng mượn dùng lớn mai rùa bộ phân đặc tính cùng trận pháp, kiện pháp khí này đã là hắn tại trong ngắn hạn có thể chế tạo ra cực hạn cao nhất. Mở ra hai mắt, không khỏi khẽ giật mình, lại nhưng đã trở lại tinh đấu huyền giới bên trong. Chủ nhân, một làn gió thơm thổi qua, điệp tiên đã nhảy vào trong lực Tiêu Văn Bình ôm Điệp Tiên mềm nhắn ôn hương thân thể mềm mại, ngẩng đầu nhìn lên, người đều đủ. Ánh mắt tại Trương Nhã Kỳ cùng Phượng Bạch Ty hai nữ trên thân tung bay mà qua, sờ sờ Điệp Tiên mềm mại không xương eo nhỏ, nếu là các nàng hai người cũng tới một cái chân tình bộc lộ liền tốt. Thở dài, hỏi, chuyện gì xảy ra? Mọi người tất cả đều lắc đầu, Trương Nhã Kỳ nhu nhu nói, "Văn Bình, từ khi ngươi cho lão thần tiên quán thâu năng lượng bắt đầu, chúng ta liền ra chờ ngươi." A. Tiêu Văn Bình lúc này mới nhớ tới, tại quét hình mai rùa trước sát thực không có trông thấy hai nữ. Tiêu Lạc cái kia lão, cái kia thần tiên đại nhân bàn giao nhưng làm thỏa đáng rồi. An Vương do dự hỏi, trong lời nói thế nhưng là không dám có chút bất kính. "Ừm, toàn bộ hoàn thành." An Vương thở dài một tiếng, nói, "Vậy là tốt rồi, chúng ta đã tại cái này rầm cùng 3 năm, chờ đợi thêm nữa, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì." "Cái gì?" "3 năm." Tiêu Văn Bình kinh hô lên. "Chính là dòng giá 3 năm." Mơ mị đầu đầu, Tiêu Văn Bình thế mới biết thần khí chi danh, quả nhiên là không phải tầm thường, quán tâu một điểm năng lượng cùng quét hình một chút, vậy mà hoa hắn lâu như thế. Bất quả, sờ sờ thiên hư giới chỉ, đạt được kim chi linh cùng hư vô đỉnh cách dụng, cuộc mua bán này hay là rất có lợi. Lăng Tích đám người thuốc giục dưới, Tiêu Văn Bình đem lại sả quyền chỉ huy giao cho đệ tiên, để nàng chỉ huy đại sả hóa thân lại lần nữa đạp lên trước tiến vào hành trình. Về phần hắn bản nhân a, đã sớm tránh tiến vào một cái không gian giới chỉ bên trong, sử dụng hư vô trong đỉnh năng lượng khổng lỗ, bắt đầu chế tạo mình thiết kế ra được hư vô đỉnh. Long Thích bọn người cho dù đối với Tiêu Văn Bình tại Lao Ấu Quy không gian giới chỉ bên trong đến tột cùng làm những gì mà cảm thấy phi thường tò mò, nhưng không có một cái dám hỏi ra, đành phải giả câm bơ điếc, ra vẻ không biết. Có lẽ là La Ố cái kia lưng ngồi tạo thành ảnh hưởng quá lớn, cho nên trên đường đi không còn có gặp đến bất cứ phiền phức gì. Tuần 10 ngày về sau, khi Tiêu Văn Bình xuất quan thời điểm, bọn hắn cũng thuận lợi đến mục đích. Chương 21, thất vọng mà quay về. An Vương Tiền Bối, ngươi xác định mục đích chính là cái này rằm a? Đúng vậy. An Vương Tiền Bối, ngài xác định cái này rằm chính là mục đích a? Đúng vậy. An Vương Tiền Bối, ngài xác định ngài đã sống hơn 10000 năm a? Đúng vậy. An Vương Tiền Bối, ngài đã được lao niên dễ quên chứng, đúng không? Đúng vậy. Không, không phải. An Vương Tiền Bối, đủ rồi, ngươi đến tụt cùng muốn nói điều gì? An Vương nổi giận đùng đùng nhìn xem lại nhãi không nghĩ Tiêu Văn Bình, không biết hắn đến tụt cùng muốn làm gì. Ừ, cái này à. Tiêu Văn Bình không có ý tứ cười một tiếng, vung tay lên một cái, giải trừ tinh đấu huyễn giới chướng nhãn pháp, nói, "Tiền bối mời xem." An Vương định mắt nhìn đi, lập tức há mồm trợn mắt, rốt cuộc nói không ra lời. Ở trước mặt bọn họ, một vùng biển mênh mông, trừ nước chạy bên ngoài hay là nước chảy. Mặc dù đáy biển cảnh sắc sắc thực đẹp không sao tả xiết, nhưng là trong bọn họ lại không người hữu tâm thưởng thức. "An Vương tiền bối, ngài không phải nói cái này rậm có một cái rất lớn bình đại a? Tại sao không có rồi?" An Vương nhìn chung quanh một chút, cười khổ nói, "Ta làm sao biết?" Hắn nhắm hai mắt, cảm ứng một lát, nói Cái này rậm có lưu khí tức của ta, khẳng định là cái này giảm, nhưng là Thủy Chi Linh không có. Phượng Bạch Đĩ rời đi đại sảnh, trước tiến vào mấy chục bước, đột nhiên thở lại, nói: "Văn Bình, chúng ta tới muộn." "Làm sao ngươi biết?" "Nơi này tạo biển cùng khu vực khác so sánh, có rõ ràng khác biệt, nói rõ là vừa vận trưởng thành, Thủy Chi Linh hẳn là phi thăng thiên giới." An Vương tiến tới Phượng Bạch Đĩ bên người, phụ họa nói: "Không sai, lão nhân ra ta cũng là ra ngoài tình quái nhất tộc, cho nên có thể nói khẳng định, những này tạo biển trưởng thành không đủ 5 năm." Hắn dậm chân, nói: "5 năm trước đó, cái này rậm chính là bình đại vị trí trừ thủy chi linh bên ngoài, trên bình đài còn có một cái độc lớn, La Phu Minh nước chính là trong động thu thập. Ai, nghĩ không ra thủy chi linh một giọn nhà, thậm chí ngay cả nơi ở của mình cũng chuyển qua tiên giới, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Long Thích lắc đầu cười khổ nói: "An Vương huynh đệ, kia phiến bình đài bao lớn?" Sa bờ đột nhiên hỏi. An Vương so thủ thế, nói: "Có chừng lấy hơn trăm trượng rộng đi." Sa Bợ có chút lắc đầu, nói: "Hơn trăm trượng rộng quái vật khổng lồ. Nếu là không có trải qua thiên kiếp lễ, là không cách nào đang phi thăng thời điểm tùy thân mang theo đi." Mọi người lẫn nhau liếc mắt một cái. Đối với đã phi thăng qua một lần sa bơ, bọn hắn cũng không nghi ngờ. Nhưng là khối kia bình đài lại đi nơi nào? An Vương đột nhiên vỗ tay một cái, nói: "Ta minh mạch, có lẽ Thủy Chi Linh cũng không có trực tiếp phi thăng." "Cái gì?" Tiêu Văn Bình đại hoặc không hiểu. hỏi. "Chỉ chỉ đáy nước." An Vương chậm rãi nói: "Có lẽ Thủy Chi Linh là trực tiếp đi Minh giới tầng thứ hai. "Vậy thì thế nào?" Minh giới tầng thứ nhất kết nối lấy hạ giới tất cả vị diện lối ra, mà tầng thứ hai chính là tiên giới. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, sợ hãi nói: "Ngươi nói là Thủy Chi Linh có động phủ của hắn, đến Minh giới tầng thứ 2 trực tiếp đi tiên giới rồi?" "Đúng vậy." Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nguyên lai dạng này cũng là có thể a Như vậy, chúng ta phải chăng cũng có thể trực tiếp đi tiên giới đâu? Long thích một hai tròng mắt thông suốt phát sáng lên, nếu là còn có dạng này đường tắt, nào như vậy khổ lưu tại tu chân giới đâu? Đương nhiên có thể. An Vương mặt không thay đổi nói, bất quá, nghe nói tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai ở giữa có một chút sinh vật chấn giữ, muốn vượt qua, cũng không dễ dàng. Long thích lòng ngược ưỡn một cái. Nói, sợ cái gì, có ta lão Long tại, quái vật gì đều không đáng kể Thật sao An hí ngược nhìn hắn một cái nói, nghe nói nơi đó quái vật còn có chút thực lực, đại khái cùng kim sắt chim đại bàng không kém bao nhiêu đâu. Long thích lồng ngực cấp tốc xẹp xuống, tại mọi người nhìn chăm chú, hắn lung túng cười một tiếng, nói, kỳ thật con đường tu luyện, hay là cước đạp thực địa tốt, ân. Cước đạp thực địa. An Vương tiền bối, ngài là nghe ai nói địa? Trương Gia Kỳ nhịn xuống cười, hỏi, đương nhiên là Thủy Chi Linh. Như vậy Thủy Chi Linh là nếu như có thể thông qua cửa ải. Thủy Chi Linh cùng chúng ta không giống. An Vương nghiêm mặt nói, thiên địa linh vật, tự nhiên là không bị hạn chế. Thật sao? Như vậy Mộc Chi Linh đâu? Trương Nhã Kỳ nhẹ nhàng lắc lắc cổ tay trắng. Càn Khôn Quỷ bên trên cũng là lóe ra mấy điểm ngũ thải quan mang. An Vương trần chờ một lát, nói, có lẽ Càn Khôn quyển có thể, nhưng là chúng ta cái này, một đại bang người tuyệt đối không được. Được rồi, đến Minh giới một chuyến, tốt xấu mở chút tầm mắt, về phần Thủy Chi Linh A. Về sau gặp được lại nói. Tiêu Văn Bình tiến lên, nói, ai, là có chút đáng tiếc. Ai, đáng tiếc. Xạ bờ thật sâu thở dài, nói, nếu là không có dừng lại kêu 3 năm thời gian, có lẽ chúng ta có thể đổi kịp cũng không nói được. Tiêu Văn Bình sững sờ, hỏi, đúng vậy à, An Vương tiền bối, lúc ấy các ngươi vì sao muốn khô đợi 3 năm lâu đâu? Hắn vì cho là Ô Quy thần khí quán tâu năng lượng, tự nhiên là đi không được, nhưng An Vương bọn người vì sao muốn tại nguyên chỗ chờ đâu? Không phải chúng ta không muốn tới, mà là đến không được. Vì sao? Vị kia thần linh đại nhân thiết trí một cái cái giới, chúng ta đều bị vây ở trong cái giới, không cách nào ra." Long thích giải thích nói. "A." Tiêu Văn Bình biến sắc, hẳn là thật là bởi vì cái này nguyên nhân a. Tiêu Đạo Hữu không nên tự trách, nơi này cây dông như là đã dài 5 năm lâu, như vậy thủy chi linh tối thiểu rời đi 5 năm, coi như không có kia 3 năm chậm trễ, chúng ta đồng dạng không kịp." An Vương lắc đầu thở dài, tóm lại, là vận khí của chúng ta không tốt. Vừa Bạch đi đảo mắt một vòng, trừ Diệp Tiên bên ngoài, liền ngay cả Trương Nha Kỳ cũng hơi lộ ra vẻ tiếc nuối, nàng đôi mi thanh tú một hun giường, lanh giọng nói, nhất ẩm nhất chắc, tự có mệnh số, đã thủy chi linh không tại, chúng ta liền trở về đi. Trong lòng mọi người chấn động, xạ bở càng là âm thầm cảnh giác, chính mình cũng là hạ giới thiên nhân, lại còn có mánh liệt như thế được mất chi tâm. Đối với ngày sau tu vi rất đối bất lợi. Thiêu Văn Bình thần sắc run lên, sau đó thoải mái cười một tiếng, nói, tốt, trở về đi. Lần này mặc dù không có tìm tới thủy chi linh, nhưng tốt xấu gặp một cái rùa đen thần, đạt được kim chi linh. Tuần nữa còn để hắn học xong hư vô đỉnh phương pháp vận dụng cùng quét hình một cái trăm công dẫm chi lớn siêu cấp thần khí. Thu hoạch chi lớn, kia là viễn siêu một cái thủy chi linh. Nếu là còn không thỏa mãn, đó chính là lòng tham không đáy, chỉ sợ cuối cùng không có quả ngon để ăn. Đạp lên đường về. Tiêu Văn Bình vẫn như cũ đem đại xà hóa thân quần chỉ huy giao cho đệ tiên, mình thì tránh tiến vào không gian giới chỉ. Vừa tiến vào không gian, Kính Thần lập tức hiện thân ra, nói: "Văn Bình, khỏi phải nhủ trí, lần này chúng ta đã chiếm tiện nghi lớn." Tiêu Văn Bình gật đầu, nói: "Kia là tự nhiên." chỉ cần đem sáng thế chi lực rót vào kim khí bên trong, liền có thể một lần nữa chế tạo một cái kim chi linh ra, giống nhau là ba linh hợp một, không có gì khác biệt điệp. Chỉ là, chỉ là cái gì? Ta không nghĩ ra rùa đen thần tại sao lại tiện nghi tại ta. Nghe hắn khẩu khí, tựa hồ cùng sáng thế thần quen biết đắc. Kính thần khinh thường hư lạnh một tiếng, nói, "Văn Bình, đối với ngươi mà nói là kiếm được thiên đại tiện nghi, nhưng là đối với kia lão ô quỳ đến nói, làm sao không phải cũng là kiếm được thiên đại tiện nghi đâu?" Thiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hỏi, "Vì cái gì?" Ở tại thần giới bên trong, muốn để sáng thế thần tại một kiện thần khí bên trong rót vào sáng thế năng lượng, liền phải hoàn thành sáng thế thần điều kiện, yêu cầu cao bao nhiêu, trả ra đại giới cũng liền lớn bấy nhiêu. Sáng thế thần sẽ còn nói ra điều kiện a. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng là miễn phí lao công? Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, cười hắc hắc, nói, như vậy để xác rựa đen thành thần điều kiện là cái gì? Không biết. Ngươi vậy mà không biết. Đương nhiên, bất quá nghe kêu lão ố quy khẩu khí, hắn hoa cả một đời thời gian vẫn chưa hoàn thành, liền biết tuyệt không đơn giản. Tiêu Văn Bình lập tức bừng tỉnh đại nội, ngươi nói, ngươi nói là rùa đen thần ngược lại muốn chiếm đại tiện nghi. Cũng không thể nói như vậy, nếu như là sáng thế thần thân tự xuất thủ, đủ để trong nháy mắt để kia mai rùa thần khí nhảy lên mà trở thành chân thần, nhưng là ngươi a. Kính Thần nhìn hắn một chút, nói, ngươi chỉ là cung cấp để hắn tiến hóa thành thần một cơ hội mà thôi, cái kia mai rùa thần khí thật muốn trở thành chân thần, tối thiểu cần trên triệu năm chuyên cần khổ luyện. Tiêu Văn Bình liên tục gật đầu, hắn đương nhiên biết, mình này một ít tu vì căn bản cũng không khả năng cùng sáng thế thần đánh đồng, như thế nói đến, cuộc mua bán này mình quả thật không có ăn thiệt tỏi bại. Từ Tiên hư giới chỉ bên trong ngóc ra hư vô định Tiêu Văn Bình thở dài, nghĩ không ra cái này viền vỏ thuần khó như vậy chế tạo, xem ra tối thiểu cần một tháng. Tại vừa rồi trong 10 ngày, mặc dù hắn đã là kiên trì không ngừng cố gắng, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại trong ngăn tắc, cái kia viền vỏ thuần cần thiết năng lượng rất lớn, chế tạo công nghệ cũng là cực kỳ phức tạp. Hắn đánh giá thấp trong đó độ khó, chỉ là 10 ngày, căn bản là không có cách tạo ra, cuối cùng đành phải chán nản từ bỏ. Cái này cùng chống giống chế tạo chi pháp tốt thì tốt, chính là không thể nửa đường dừng lại, mà lại không thể có một tia sai lầm. Mặc dù hắn hiện tại giải quyết năng lượng cung ứng vấn đề, nhưng là tinh lực bên trên Tiêu Hao đối với hắn mà nói, cũng là một cái rất lớn khả nghiệm. Dùng thân cách đi." Kính Thần Hảo Tâm nhắc nhở nói. Tiêu Văn Bình trầm ngâm một lát, đối với mình có thể hay không tại trong vòng một tháng, từ đầu đến cuối làm được tinh thần cao độ tập trung sự tình cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Đây là hắn bây giờ tu vi tăng nhiều, nếu là đổi trước kia, sách cũng không cần phải nhắc tới. Thôi được, liền dùng thân cách." Cân nhắc thật lâu, rốt cục vẫn là quyết định sử dụng thân cách. Cùng phía ngoài mọi người tra hỏi, cấm chế bất luận kẻ nào cái dày. Đoán chừng lần này chế tạo quá trình, tối thiểu cần 20 ngày đến 1 tháng lâu, mà cái này, vừa lúc là trở về cần thiết thời gian. Thế là, sau 1 tháng, khi Tiêu Văn Bình xuất quan trở khác, Bọn hắn cũng trở lại điểm xuất phát. Ngẩng đầu nhìn lại, tầng tòa cao lớn địa quang cửa đứng vững tại giữa không trùng vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Chương một, Tạng khí, thượng. Ám sâu kín hang, âm trầm mạ thần bí, bốn phía lộ ra u ám u quang. Đi xuyên qua trong động tiêu văn bình bọn người, từng cái giữ im lặng. Chuyến này lãng phí thời gian 3 năm, lại là không thu hoạch được gì, đừng nói là thủy chi linh, liền xem như minh nước cũng chưa từng thu tập được một chút điểm, lại há có thể không để cho người ta bực mình. Cũng may thu hoạch được một cái kim chi linh, bất quá lại là một cái không có sinh mệnh lực ra hỏa, có thể hay không để nó lần nữa khôi phục tới? Liền xem như Tiêu Văn Bình cũng là không dám đánh tuyệt đối cam đoan. Dẫn đầu An Vương đột nhiên dừng bước, trầm giọng nói, "Chúng ta trở về." Trước mắt thông suốt sáng rõ, thông đạo lối ra đã xuất hiện. Mọi người nối đuôi nhau mà ra, thần mục Lao tổ sớm đã xin đợi đã lâu. Chỉ muốn nhìn đoàn người này biểu lộ, nó kết quả liền đoán được cái 8.9 phần 10. Bất quá, thân mục Lao tổ cùng bọn hắn khác biệt, được mất chi tâm thấy rất nhạt, chẳng những không có trách cứ, ngược lại là hảo ngôn an ủi. Tiêu Văn Bình tiến lên, đối lão tổ làm một lễ thật sâu, nói, "Lão tổ tông, mặc dù thủy chi linh không có được, nhưng là chúng ta lại đạt được một cái khác linh vận." Thân Mộc lão tổ sửng sở, hỏi: "Linh vật gì?" Tiêu Văn Bình đưa tay một vòng, đầu kia kim thạch quái trượng lập tức xuất hiện trên tay. Thần mục lao tổ kinh ngạc nhìn nửa ngày, hỏi: "Đây là cái gì?" "Kim chi linh a." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, làm sao ngay cả nó lão nhân ra đều nhìn không ra, hẳn là không đúng a. Bất quá muốn nói đầu kia lão ô quy lửa gần mình, lại lại rất không có khả năng. "Kim chi linh." Thần mục lao tổ thanh âm muốn bao nhiêu kinh ngạc liền có bao nhiêu kinh ngạc, nó nhìn chằm chằm đầu kia quái trượng nhìn ngày, nói: "Thế nhưng là, làm sao nửa điểm linh động chi khí cũng không có a?" "A." Đó là bởi vì Kim Chi Linh Linh tính chết rồi. Cái gì? Trời sinh vật vật, có sinh ra diện, cái này Kim Chi Linh vận khí không tốt, cho nên chết rồi." Thần Mục Lao tổ đập miệng môi dưới. Nó lao nhân ra sống vô số năm, còn là lần đầu tiên nghe nói qua dạng này lý luận, không khỏi cười khổ nói, "Tiêu đạo hữu a, ngươi có chỗ không biết, Thiên Địa Ngũ Linh chính là linh vật chỗ tụ, nếu là linh tính tiêu tán, liền hóa thành hư không, lại như thế nào sẽ vẫn như cũng ngưng tụ thành hình đâu?" Thật sao? Tiêu Văn Bình lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ đầu kia lão ố quy thật lừa gạt chính mình. tiến lên, nói khẽ, "Lão tổ tông Món linh vật này là một vị thần linh tại luyện chế thần khí thời điểm, vô ý đem linh tính lao đi, cho nên mới giữ lại thân thể. Thần mục lao tổ trầm mặc nửa ngày, lại là gật đầu lại la lắc đầu, rốt cục thở dài, chúng thần thủ đoạn, xác thực không phải lão phu có thể suy đoán ra ta. Nó rời tay nắm chặt quải trượng một đầu, một lát sau nói, kỳ quái, quả nhiên không tầm thường. Làm sao? Ta vừa mới thâu nhập đại lượng sinh mệnh năng lượng, thứ này tự nhiên toàn bộ tiếp nhận. Cái kia thì thế nào? Xem ra cái này Kim Chi linh linh tính cũng không có toàn bộ lao đi, mà là lưu lại như vậy một chút. A. Tiêu Bình đại hỉ, như thế nói đến khẳng định có thể cứu lại được. Thần Mục lao tổ thu tay về, bất đắc dĩ thở dài, bất quá, Kim Chi linh dù sao cũng là ngũ linh một trong, lại là lao phu khắc tinh, cho dù lao phu đưa vào lại nhiều năng lượng, cũng là không làm nên chuyện gì à. Tiêu Văn Bình đã tinh trước cười to ba tiếng. Nói, điểm này cũng không cực khổ tiền bối quan tâm, vãn bối tự có chủ trương, Người có biện pháp. Thần Mục lao tổ hai mắt thông suốt sáng lên, nói, đúng, ngươi xác thực có thể làm được, chỉ là chỉ là cái gì? Nhìn lao nhân gia này muốn nói lại tôi, Tiêu Văn Bình thúc hỏi. Chỉ là tu vi của ngươi quá nhỏ bé. Muốn bị kim chi linh bổ sung sinh mệnh chi lực, cũng không biết muốn hào phí bao lâu. Không có việc gì. Tiêu Văn Bình thản nhiên cười nói, gậy sắt có thể mài châm, tích thủy có thể xuyên thạch, chỉ cần có thể thành công. Nhiều chút thời gian sợ cái gì? Được. Thần mục lao tổ cười lớn tán dương, Tiêu đạo hữu có này tầm tính, lao phu cũng yên lòng. Cáo biệt Thần Mộc lao tổ, đi tới truyền tống trận bên cạnh, Tiêu Văn Bình đưa cho An Vương một kiện đồ vật, nói, tiền bối phi thăng sắp đến, văn bối cô ý luyện chế một kiện pháp khí dâng lên, còn xin vui Vương tay nhận, mở ra xem xét, đúng là một đầu roi. Đầu này roi khéo léo đẹp đẽ. Nhìn qua cũng vô chỗ đặc thủ. An Vương kỳ quái quét mắt Tiêu Văn Bình, hắn tự nhiên biết tại Tiêu Văn Bình trên đầu đỉnh cái luyện khí tông sư chủ mũ, như vậy hắn chỗ đưa ra đồ vật, chắc chắn sẽ không kém cỏi. Chỉ là, mặc hắn nhãn lực siêu quẩn, cũng là nhìn không ra đầu này giòi có cái gì chỗ đặc thủ. Tiên đối vì tại sao không thử một chút. Được, An Vương cũng là người sảng khoái, vận hồi linh lực đưa vào giòi bên trong. Hô, cương đại phong áp từ giòi bên trên phát ra, trong chốc lát, giòi thể tích liền phồng lớn mấy lần, cùng lúc đó, giòi một đầu nổi bật ra một viên nóng ánh xinh đẹp minh châu. Đây là An Vương sững sờ nhìn xem Viên Kia Min Châu, cảm thụ được kia cô mãnh liệt khí thế, trong mắt lóe lên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chi sắc, hiển nhưng đã nhận ra vật này lai lịch. Tự sát đạn. Sạ Bở sắc mặt đại biến, kinh hô lên. An Vương khẽ giật mình, thân bên trên lập tức dâng lên một trận thấu xương hà khí, hỏi: "Tự sát đạn?" "Không sai, ngươi cẩn thận, thứ này một khi vận đủ năng lượng, liền sẽ sinh ra cường đại bạo tạng, nếu như là tại thiên cấp dưới, cam đoan ngươi hại quốc không còn." Sạ nghiêm mặt nói. "Không, sẽ đi." An Vương thì thào nói, lấy lau phu nhìn, "Cái này tựa như là thứ chín cấp vạn năng châu A. Xạ bở thần tình trên mặt trang trọng, không gặp một điểm tiêu dung, nói, tin hay không tại người, ta là tự mình nếm qua đau khổ. Khu khu. Một bên tiêu văn bình không ngớt lời Ho khan, nói, An Vương tiền bối, ngài cứ yên tâm sử dụng, đây là thứ 9 cấp vạn năng trâu không sai. Dứt lời, hắn quay người lôi kéo xạ bở đi tiến vào chuyển tống trận, lập tức phát động trận pháp mà đi. Chỉ để lại An Vương cầm roi tại không trung khoa tay nửa ngày, còn không quyết định chắc chắn được phải trang sử dụng. Nhãn lực của hắn kiến thức kỳ cao Tự nhiên biết thứ 9 cấp vạn năng châu có thể phát huy ra 64 lần tăng phúc năng lực, mà lại đầu này roi cũng không biết là vật gì chế, như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ, nhưng lại cứng cỏi vô song. Trên Joy mấy cái kia trận pháp càng là huyền ảo khó lường, bằng kiến thức của hắn, căn bản nhìn không ra đó là cái gì trận pháp, cũng không hiểu đạo rượu trong đó, nhưng chính là bởi vì như thế, mới khiến cho hắn càng thêm hiếu kỷ. Do dự một chút, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, thí nghiệm một chút, cũng không có vấn đề đi. Lão Hoa ăn thịt người pháp bảo mặc dù không biết, nhưng là duy nhất một kiện 10 cấp pháp khí tinh đấu giới cho được tiền. Cho nên đối với cái này có thể phát huy ra 60 tăng gấp bội bức công hiệu vạn năng châu nóng mắt vô cùng. Cầm lên roi, vẫn đủ linh lực, hét lớn một tiếng, hướng về phía trước vung đi. Ánh mắt của hắn một mực chú ý tại Joy đầu vạn năng châu phía trên. Chỉ thấy cái kia linh châu đột nhiên phát sáng lên, phát ra mảnh liệt mà lóe mắt hào quang. Lão Hoa ăn thịt người tâm nháy mắt nâng lên uống hậm miệng, nương tụ lại tất cả tâm thần, tùy thời chuẩn bị ứng biến. Oeng! Mảnh liệt kia chớp tử vạn năng châu bên trên lấy mắt thường không thể phát giác tốc độ đánh ra, trung điệp đánh ở phía xa trên núi đá, phát ra tiếng nổ kinh động địa. Đá vụn bay múa, bụi mù cuộn. Khi hắn dương mắt nhìn lên, non nửa ngọn núi đã hóa thành hư không. Lão Hoa ăn thịt người chợn mắt hốc mồm nhìn lấy roi trong tay, cái này uy lực. Trong mắt của hắn dị sắc càng ngày càng đậm, cái này uy lực đâu chỉ 64 lần, sợ là đã để cao dòng giá gấp trăm lần chi nhiều. Hắn yêu thích không bông tay sờ vớt trong tay tiểu roi, 10 điểm khẳng định, đây đã là thứ 10 cấp pháp khí. Có gia hỏa này nơi tay, hắn thậm chí đã có lòng tin cùng tiên nhân phân cao thấp. Nhìn qua không có một hai chuyển tống trận, trong lòng của hắn cảm khái không thôi, cái này Tiêu Văn bình. hắn là tại khi nào luyện chế ra pháp khí như vậy đâu? Ngẩng đầu nhìn trời, lão Hoa ăn thịt người cười ha hả, cao giọng nói: này bảo nơi tay, dù cho là Cửu Thiên Lôi Hỏa kiếp, Lao phu cũng không sợ. Bên trên bầu trời, đột nhiên truyền đến trận trận tiếng sấm văng rèn, một đoàn đồng đậm mây mù tại trên đỉnh đầu của hắn dần dần thành hình, nhìn dạng như vậy, chính là thiên kiếp tiến đến báo hiệu. Lao Hoa ăn thịt người tiếng cười đột nhiên ngừng lại, hắn sờ sờ ra đầu. Thông suốt quy xuống, Tiêu Zin nói, Lao Thiên ra à, ngài tuyệt đối đừng đến, cựu Thiên Lôi Hỏa cấp nhà." Trong truyền tống trận, Tiêu Văn Bình hướng về xã bợ làm một lễ thật sâu, nói, "Tiền bối, ngày xưa chi tội, văn sự cấp quyền, còn xin tha thứ. Cái kia giảm, cái kia rặm, lúc ấy chúng ta đều vì mình chủ, trả trách bạn không được." Tiêu Văn Bình cười hắc hắc, thầm nghĩ trong miệng ngươi không trách ta, nhưng trong lòng vẫn nhớ a. Bất quá Sạ Bở cũng chỉ có vào lúc này phát cầu nhỏ mà thôi, ngày sau nghị muốn phi thăng tiên giới, tránh lẽ tiên tiếp, vẫn là phải dựa vào Tiêu Văn Bình vi thủ, là lấy thấy tốt thì lấy, không hề đề cập tới việc này. Từ xã Bở chủ trì truyền tống trận rất mau tới đến Thiên đỉnh Tinh, khi tức của bọn hắn vừa mới xuất hiện tại Thiên Đình Tinh bên trên, liền bị Khuê Nghi nhào bắt được. Thân hình lóe lên, sử dụng xác định vị trí truyền tống chi pháp, đi tới bên cạnh bọn họ. ánh mắt tại trên mặt bọn họ quét qua, hướng Sạ Bở hỏi, như thế nào, đã thụ rồi sao? Sạ Bở lắc đầu, Khuyên Nghi lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng, nhưng mà lại thấy đoàn kia xương mù lại gật đầu một cái, Khuyên Nghi trên thân diễm hỏa lập tức núng nhẹ, thế nào lại gật đầu lại lắc đầu, cái này tính là gì đáp án a? Khuyên Nghi, thủy chi linh không tìm được. A. Khuyên Nghi lập tức túi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Xạ Bở cười ha ha một tiếng, nói, nhưng là Tiêu Đạo Hữu đạt được một cái kim chi linh. Kim chi linh. Khuyên Nghi sửng sở, qua một chút mới phản ứng được. Đúng vậy a, đáng tiếc đúng đúng một cái chết kim chi linh. Cái gì? Khuyên lần này thế nhưng là triệt để được Tiêu Văn Bình không thể làm gì tí lên, lại để cho xạ Bở nói tiếp, sợ là ngay cả chính hắn cũng muốn biến hồ đồ. Nói đơn giản, chúng ta tại Minh giới đạt được một cái Kim chi linh. Khuê Nhi khẽ giật mình, Hồ Nghi nhìn lấy bọn hắn, hỏi, các người là đi Minh giới a? Kia là tự nhiên. Minh giới ra thủy chi linh về sau, lại ra một cái Kim chi linh a. Khuê Nhi không hiểu chút nào mà hỏi thăm, cũng trách không được hắn kinh ngạc, trừ một chi linh bên ngoài, bất kỳ cái gì một cái vị diện muốn sinh ra một cái ngũ hành chi linh đều là chuyện so với lên trời còn khó hơn, nếu như nói một cái vị diện bên trong đồng thời sản xuất hai cái ngũ hành chi linh, vậy đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Sở bộ lắc đầu, đem chuyến này trải qua đối với hắn nói một lần, nghe tới bọn hắn lại gặp một vị thần linh thời điểm, Khuê Nhi cũng nhịn không được nữa kinh hô lên. Hắn sống nhiều năm như vậy, chỉ gặp qua thần tích, chưa thấy qua thần linh. Mà Tiêu Văn Bình đâu, ngắn ngủi số 5 khoảng trường, liền gặp hai cái thần linh, mà lại từ kia hai cái thần linh trong tay thu hoạch tương đối khá, như thế mệnh số, lại có thể nào không khiến người ta vì đó sợ hai tháng phục. Chương 2, tạm ký, ha. Trở lại Ngọc đỉnh tông, thu xếp tốt về sau, Tiêu Văn Bình mang theo thủ hạ hai cái tiên nhân đến nói phía sau núi chỗ hiệu lãnh. Từ Thiên hư giới chỉ bên trong móc ra hai cái pháp khí đưa cho bọn hắn, Tiêu Văn Bình cười ha hả nói: "Khuyên Nhi, Saber, tại minh giới bên trong, ta vì mỗi người cấp người luyện chế một món pháp bảo, xem một chút đi. Nhiều cảm ơn đạo hữu." Khuyên Nhi tiện tay tiếp nhận. Bờ cũng là tiếp vào ở trong tay, nhưng nhìn về phía Tiêu Văn Bình ánh mắt có chút quá dị, cái này là khi nào luyện chế, hắn làm sao lại hoàn toàn không biết gì đâu? Hai người xem xét tỉ mỉ trong tay vật phẩm, sau một lát, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn dù sao cũng là phi thăng qua tiên nhân, vừa thấy được trong tay vật phẩm, liền cảm nhận được trong đó bất phàm. Nhưng mà đến tột cùng bất phạm ở đâu giảm, nhất thời bán hội lại là nhìn không ra. Khuê Nghi trong tay là một đem nho nhỏ bổng tử, hắn thử nghiệm đem tiên linh khí quán thâu trong đó, trong tay bổng tử lập tức giống như là thổi phồng túi ra trướng, trong mấy mắt liền biến thành một đem trượng hai chùn tua đỏ thương. Thân thương vật liệu cực kỳ cứng cỏi, không biết vật gì tạo thành, khắc do mấy cái kỳ dị trận pháp, tại tiên linh lực kích thích dưới, càng là quanh quẩn lấy một tầng nhạt ánh sáng màu đỏ. Khuê dùng tiên linh chi hỏa thử một chút đi. một trận rõ dự, tiên linh chi hỏa ra ngoài hỏa linh tiên, nhiệt độ chi cao, không thể tưởng tượng. Đừng nói là tu chân giới phát khí, coi như là bình thường tiên khí cũng là không cách nào ngăn cản. Nhưng là Tiêu Văn Bình đã nói, khẳng định như vậy có mấy phần chắc chắn, thế là chậm rãi rót vào một điểm tiên linh chi hỏa, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chú lên, một khi phát giác không đúng, liền muốn lập tức dừng tay. Nhưng mà, sau một lát, trong mắt của hắn dị sắc chấp liên tục, cái này đem chùm tua đỏ thường cưng cỏi viễn siêu tưởng tượng của hắn bên ngoài, tại tiên linh chi hỏa xung kích dưới, chẳng những không có tan rã xu thế, ngược lại tại đầu thương bên trên dâng lên một đạo rạo rạt diễm, bằng thêm 3 phần uy lực. Hắn cầm thương hướng mặt đất nhẹ nhàng rạch một cái, muối thương những nơi đi qua, giấy lên một sợi khói xanh, trên mặt đất thêm ra một đạo hơn một xích sâu vết rách, hết thảy chứng ngại tại nhiệt độ cao ăn mòn dưới toàn bộ hóa khí, cũng không tiếp tục lưu nửa điểm vết tích. "Tốt, tốt thương." Khuê Nghi đại hỉ khen. Tiêu Văn Bình mỉm cười, tại Minh Giới về đồ bên trong, hắn chẳng những đem cải tạo sau huyền võ thuần chế tạo ra, mà lại tại nhàn dối lúc, còn vì Khuê Nghi bọn người chế tạo một thanh vũ khí. Có hư vô cung cấp quần quần không năng lượng, cùng thần cách kia siêu nhân một chờ năng lực khống chế, hắn có thể đem những vật phẩm này tại 1 tháng bên trong chóng chế tạo ra. Sạ Bở ở một bên thấy nhe mắt, nói: "Ta cũng thử một chút." Trong tay hắn chỗ cầm là một mặt nho nhỏ cây quạt, rót vào tiên linh khí sau cũng là phòng lớn mấy lần, phiến trên mặt điểm suýt lấy 1008 khoản tiểu xào linh thạch. Lúc này dâng lên lượn lờ khói nhẹ, tựa như mây mù vờn quanh đem phiến mặt đoàn đoàn bao vây bắt đầu. "Đây là?" Sạ Bở cau mày, mặc dù hắn biết kiện bảo bối này khẳng định là một kiện hy thế kỳ chân, nhưng là không được quyết thiếu, lại là không biết vận dụng. "Ta đến dạy ngươi tốt." Tiêu Văn Bình lấy qua cây quạt, nói: "Đây là quạt lá cỏ, uy lực của nó ngay tại ở có thể thao sức gió." Dứt lời, Hắn đối xạ bờ nhẹ nhàng một cái, nói: "Ngươi nhìn." Xạ Bợ ngưng thần mà xem, chợt cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đập vào mặt. Còn chưa chờ hắn có phản ứng, liền bị một trận gió lớn bọc lấy hướng nơi xa bay đi. Hắn dưới sự kinh hãi, muốn thoát thân mà ra, nhưng mà cố này gió mạnh tựa hồ có một cỗ to lớn hấp lực, mà hắn đem hết tất cả vốn liếng cũng vô pháp tránh thoát. Hắn bản thể chính là một đoàn sương mù, lúc này bị sức gió thổi đến không thành hình người, tại không trung biến hóa các loại hình thù kỳ quái bộ dạng, trong chớp mắt liền chỉ còn lại có một cái điểm đen nho nhỏ. Gió lớn dư lực không suy, sức gió cường đại như bài sơn đảo hải hướng về nơi xa phá đi trên đồng đi, các bay đá chạy, sương mù bừng bừng, tốt một mảnh hùng vị cảnh tượng. Gió thổi dân rừng, giữa không trung vẫn như cũng là cát bụi tràn ngập, nhưng xạ bờ lại là chẳng biết đi đâu. Quạt lá cọ uy lực to lớn, hiển nhiên cũng vượt qua Tiêu Văn Bình chữa bệnh bên ngoài, hắn đưa tay che khuất cái trán, tìm kiếm nửa ngày, lại là không nhìn thấy gì, không khỏi hỏi, người đâu? Khuê Nhi há mồm trận mắt nhìn xem Tiêu Văn Bình trong tay quạt lá cỏ, sau một hồi lâu, mới nói, "Hãn, bay." Tiêu Văn Bình nuốt nước bọt, trong lòng đột nhiên có chút hối hận, kiện pháp khí này phía trên 108 khóa bảo thạch là dựa theo tụ linh đại trận phương vị đến bố trí. Hắn tại chế tạo thời điểm liền biết uy lực xác định vững chắc không nhỏ, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ có to lớn như thế. Đem món pháp bảo này tặng người, không khỏi có một tia không bỏ. Trước mắt không gian đột nhiên nổi lên một cơn chấn động, sương mù biến thành một đoàn xương mù từ trong hư không dần hiện ra tới. Hắn dù sao cũng là tiên nhân, mặc dù bị cố này gió lớn trong nháy mắt quét đến ngoài trăm dặm, nhưng gió thổi dừng lại, hắn liền thi triển xác định vị trí truyền tống chi thuật, trở lại nguyên điểm. Bất quá cố này gió lớn hiển nhiên cũng không tốt đẹp gì, mặc dù hắn vẫn chưa thụ thương, nhưng lúc này cũng biến thành phong trần đầy mặt, liền ngay cả, cả đoàn sương mù đều có chút ố vàng. Saber, ngươi Ngươi không sao chứ? Chỉ vào biến thành khói vàng Saber, Tiêu Văn Bình đã kinh lại cười. Còn tốt. Saber mặt mơ đỏ ửng, ánh mắt tiếp cận Tiêu Văn Bình trong tay quạt lá cỏ, không để ý tự thân chật vật, trong mắt lại là chớp động lên sợ hãi lẫn vui mừng. Tiêu Văn Bình vội vàng cây quạt đưa cho hắn, dặn dò, "Saber, vừa rồi chỉ là cái này cây quạt cơ bản uy lực, ngay cả tiếp theo vỗ, có thể gây nên vòi rồng, lấy tu vi của ngươi nếu là toàn lực thi triển, đem sẽ tạo thành hồn cùng ảo kiếp. Là lấy ngày sau sử dụng, ngươi nhà mình cẩn thận, không nên quá tạo sát người a." Saber cung kính đáp, "Vâng." "Khuyên nhi, ngươi cũng giống vậy." Cái này hỏa diệm thương phối hợp người điệu tiên linh chi hỏa, uy lực to lớn, tuyệt không tại tiêu phiến phía dưới, dùng cẩn thận chi a. Vâng. Sạ Bợ cùng Khuê Nhi lúc này đối với Tiêu Văn Bình là thật tâm phục khẩu phục, đối với nhận hắn làm chủ sự tình không còn có bất luận cái gì khúc mắc. Bọn hắn đều là người biết hàng, biết Tiêu Văn Bình lần này đưa tặng hai cái bảo vật đối với bọn hắn đến nói là giá trị liên thành, có cái này hai món pháp bảo, bọn hắn có thể phát huy uy lực tuyệt không chỉ lớn mấy lần đơn giản như vậy. Bình thường một đời người bên trong có thể có được một kiện pháp bảo như thế, cũng đã là phi thường chuyện không tầm thường, nhưng Tiêu Văn Bình tiện tay đưa tặng, đúng là không thèm để ý chút nào. Vậy vậy có thể thấy được, đi theo nhân vật như vậy, tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, đối với ngày sau trùng nhập tiên giới, ngăn cả ngàn năm cấp sự tỉnh, càng là bằng thêm 3 phần tin tưởng. Cái này hai món pháp bảo mặc dù không phải tiên khí, nhưng uy lực to lớn, coi như là bình thường tiên khí cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Ai? Có thể luyện chế ra cái này cùng tiêu chuẩn địa pháp khí, tiêu đạo hữu thần kỳ, quả nhiên là thiên hạ vô song. Khuê Nhi nhìn trong tay hỏa diễm thương, đùi nguội mai thôi. Thật sao? Tiêu Văn Bình cười ha, ha nói, cái này hai cái đều là 10 cấp địa pháp khí, ngày sau Tiêu Mộ Độ tiên tiếp thời điểm để bọn chúng tiếp nhận một chút thiên kiếp chi uy, dạng này đến tiên giới, liền có thể thoát thai hóa cốt, biến thành hai cái tiên khí. Khuê Nhi hai người mặt lộ vẻ vui mừng, cái này hai cái bảo bối tại pháp khí thời điểm liền đã ủng có như thế dọa người bí lực, một khi biến thành tiên khí, kia uy năng chi lớn, sợ là càng muốn mạnh rất nhiều, vừa nghĩ tới đó, không khỏi hớn hở ra mặt. 10 cấp pháp khí vật liệu đều là thiên tài dị bảo, Tiêu đạo hữu là cái kia giảm tìm tới cái này rất nhiều bảo vật. Khuê Nhi sờ vút trong tay hỏa diễm thương, theo miệng hỏi. Tiêu Văn Bình nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, vấn đề này nhưng khó trả lời. Hạn chế tạo pháp bảo đều là lấy tài liệu tại con kia to lớn sắc rùa đen tính toán ra, đây chính là siêu cấp thần khí vật liệu a, chẳng những không gì không phá mà lại có khác diệu dụng. Bất quá những tài liệu này lai lịch, vậy thì có chút khó mà giải thích. Chẳng lẽ muốn nói hắn Tiêu Văn Bình nhân phẩm đại bạo phát, tiện tay sở một cái, liền có thể tìm tới thiên tài dị bảo không thành. Sa Bở nhìn mặt mà nói chuyện, biết Tiêu Văn Bình không nghĩ nói rõ, vội vàng nói, Khuê Ni huynh chỉ là thuận miệng hỏi một chút, Tiêu đạo hữu tuyệt đối không được ngại cảm. Khuê sắc mặt biến hóa, luôn mồm xin lỗi. Bất luận là người tu chân hay là tiên nhân, đối với cái này thiên tài dị bảo tung tích đều là cực kỳ kiên kỵ, từ trước đến nay đều là càng ít người biết càng tốt, mang Ngọc có tội, đạo lý này ai cũng hiểu. Ha ha, không có việc gì, những tài liệu này đều là người ta tạo. Tiêu Văn Bình khoát khoát tay, lộ ra một bộ thành thật với nhau biểu lộ, nói, còn nhớ rõ ta tại mình giới gặp phải thần linh a, chính là hắn đưa tạo. A. Hai cái tiên nhân đồng thời gật đầu, vừa thấy mặt liền đưa bảo bối như vậy, thật sự là vận khí của ta. Khuê Nhi tiến lên một bước, thần sắc cũng kính, nói, vật liệu tuy tốt, nhưng là tiêu đạo hữu luyện chế thủ đoạn càng là cao minh. Quên nhị tâm phục, Tiêu Văn Bình đỏ mặt lên, liên tục nói không dám. Trên thực tế, hắn cũng là minh bạch, dùng cái này chờ vật liệu luyện chế, đừng nói mình còn có kính thần ở một bên chỉ điểm, coi như là bình thường hơi bên trên điểm đẳng cấp khí đạo cao thủ đều có thể dễ như trở bàn tay luyện ra 10 cấp phát khí. Bất quá hắn cái này mấy món pháp bảo đúng là suy nghĩ khác người, không giống bình thường, không những ở tài liệu tính chất bên trên xa xa dẫn trước tuyệt đại đa số thiên tài dị bảo, mà lại tại vũ khí bên trên khắc họa trận thức cũng không phải trong tu chân giới luyện chế thủ đoạn có thể so sánh. Là lấy uy lực vô cùng lớn, siêu quần bật tụ, 10000 có một Nhìn lấy hai người bọn họ tự nhiên bộc lộ vẻ cung kính, Tiêu Văn Bình trong lòng cao hứng, không biết làm tại sao, đột nhiên có một loại kích động cảm giác. Sờ sờ trên tay Thiên Hư giới chỉ, bên trong nằm mình tốn hao phần lớn thời gian mới chế tạo ra tiểu mới huyền vô thuần, không biết giá hỏa này uy lực như thế nào. Ha ha. Đối lên trước mặt hai cái tiên nhân lên tiếng chào, hỏi, hai vị nhưng nguyện thử một chút vũ khí trong tay uy lực lớn nhất. Hai cái tiên nhân đồng thời gật đầu, Khuê Ni càng là nói, mấy năm này lão phu ở tại nơi này dặm, nhàm chán thời điểm đã từng tìm kiếm chung quanh một chút tinh, cầu không ngợi, thiết lập mấy cái truyền thống trận, nếu như Tiêu đạo hữu có ý, không ngại cùng đi chứ không giam dầu dizn, tiêu mẫu người cũng vì chính mình luyện chế một kiện pháp khí, đến lúc đó, mọi người so so nhìn, đến tụt cùng ai lợi hại nhất. Khuê Nhi cùng trong lòng thất kinh, vì người khác luyện chế pháp khí liền đã lợi hại như thế, như vậy, vì chính mình tỉ mỉ chuẩn bị pháp khí đâu? Lại sẽ có bao nhiêu đi năng, thật là khiến người ta chờ mong a. Chương 3, thử khí. Không có chút nào lóe lên, một chỗ tinh cầu không người bên trên thông suốt nhiều ba đầu ảm đạm bóng người, chính thức tiêu văn bình đám ba người. Tại cái này tinh cầu không người phía trên đồng dạng không có cái gì dưỡng khí, mà lại trọng lực muốn so với bình thường thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu muốn lớn rất nhiều. Thế nhưng là tại những người tu chân này trong mắt, cái này lý chính là luận võ trên tài, thí nghiệm pháp khí uy lực nơi tốt. Tiêu Đạo Hữu, chính là cái này rằm. Khuê y cung kính nói. Tiêu Văn Bình đảo mắt tứ phương, hết sức hài lòng. Hoàn cảnh nơi này u ám, trong không khí càng là sen lẫn rất nhiều có hại khí thể, nếu là người bình thường ở đây, không cần một lát, lập tức mất mạng. Nhưng hắn sớm tại phát động truyền tống trận một khắc này, liền tự động chuyển thành bên trong phương pháp hô hấp, là lấy cái này có hay không dưỡng khí đối với hắn mà nói, cây vốn liền không có gì khác nhau. Bất quá, vì dự phòng mất nhất, Tiêu Văn Bình hay là hỏi một câu, "Tịnh, cầu bên trên có dân bạn địa a?" "Túi nói cái này rậm rất không có khả năng ở lại nhân loại, nhưng là có trời mới biết phải chăng có chút cổ quái kỳ lạ tinh quái cùng yêu quái sẽ ở tại nơi này rậm, nếu như mình bọn người nhất thời vô ý, đem hàng ổ của bọn nó cho thăm dò, khẳng định lại là một trận đại phiền toái." Đương nhiên, lấy Tiêu Văn Bình trước mắt địa vị, tự nhiên sẽ không để ý điểm này phi thức, nhưng làm sát kẻ vô tội thế nhưng là rất dài tội nghiệp một việc a. Khuê Nhi lắc đầu, nói, "Tiêu đạo hữu yên tâm, lão phu đã từng dùng tiên linh tìm kiếm tìm kiếm qua, kết quả ngay cả một bóng người đều không có tìm được, cái này khẳng định là một cái tự vong tinh cầu." "Tốt, đã như vậy, hai vị có thể bạo gan thử một lần." Khuyên Nhi cùng Sạ bờ đồng thời gọi tốt, bọn hắn thân hình lắp một cái, đã từ Tiêu Văn Bình giữa tầm mắt biến mất. Tiêu Văn Bình trong lòng âm thầm háo ước, xác định vị trí chuyển tống chi pháp chính là tốt, ngày sau mình thăng tiên, cái thứ nhất muốn học pháp thuật chính là xác định vị trí chuyển tống. Nơi xa đột nhiên chuyển đến một trận bạo liệt thanh âm, không chung cũng là dâng lên một đoàn đậm đậm mây hình ngấm. Tiêu Văn Bình âm thầm lắc đầu, nghĩ không ra Khuyên Nhi tính tình cùng trên người hắn đoàn kia như hóa diễm, đều lại như thế nóng nảy. một chút pháp khí mà tôi, vậy mà làm ra kinh thiên động địa như vậy uy thế. Cũng may cái này bên trong là một cái không người tử vong tinh cầu, nếu như là Ngọc đỉnh tông sơn muôn bên trong, chẳng phải là muốn sông ra đại họa. Nghĩ đi nghĩ lại, từ thiên hư giới chỉ bên trong móc ra thật vất vả chế tạo ra cái kiệu tiểu mới huyền võ tuấn. Tứ minh giới rặng trở về địa điểm xuất phát thời điểm kia hơn 30 ngày bên trong, Tiêu Văn Bình chỉ phí phí 7 ngày chế tạo kia mấy món binh khí, mà Hoa hơn 20 ngày mới đem cái này huyền võ tuấn chơi đồ ra. Cả hai ở giữa uy lực chi kém, đây chính là liếc qua thấy ngay. Tiểu mới huyền võ tuấn lớn tiểu phải. Thuấn mặt bên trong, có một mặt xinh đẹp gương đồng nhỏ, đây là lấy kính thần làm bản gốc chế tạo. Mặc dù uy lực kém 108.0000 đạm, nhưng dầu gì cũng là có chút ít còn hơn không. Gương đồng bốn phía, càng la khảm vào 90 981 quả bóng ánh sáng lóng lánh cỡ nhỏ linh thạch. Tại u ám hảo cỏ dưới, những linh thạch này tản ra thần bí tia sáng, tại trên mặt thuần tạo thành một đạo sinh đẹp phong cảnh. Có chút rót vào một chút linh lực, kia 81 quả linh thạch lập tức phát sáng lên, tia sáng mặc dù không mạnh, nhưng mấy triệu phương viên đồng dạng bị chiếu rõ ràng rành mạch. Con ngón búng ra, trên mặt kính nổi lên mấy tầng nhàn nhạt sóng, giống như là tảng đá vào nước, tạo nên một vòng liên. Huyền võ Tuấn là lấy mai rùa vì tài liệu chính chế tạo Như vậy tự nhiên là lấy phòng ngự tính làm chủ một món pháp bảo. Đầu kia là ô quy trời sinh tính tem ngủ, quanh năm suốt tháng cũng có hơn phân nửa thời gian đang ngủ ngủ bên trong, cái này xác rùa đen là bảo đảm nó thân ra tính mệnh đỉnh cấp pháp bảo. Tự nhiên là luyện đến vững như thành đồng. Lấy bảo bối như vậy làm tài liệu chế tạo ra pháp bảo, tuân theo mai rùa cứng cỏi bản chất, cho nên dù cho là hỏa linh tiên tiên hỏa đều không thể đem tiêu hủy. Mặt này Huyền Võ thuần phía trên càng là khảm vào 81 khỏa thứ 9 cấp vạn năm châu, 90, 98, a. Nếu là tiêu văn bình toàn lực hành động phía dưới, lại sẽ phát ra gì cùng năng lượng to lớn đâu. Bất quá Vũ khí vi lực càng lớn, chế tạo độ khó hệ số liền càng cao, muốn để 81 quạ vạn năng châu phát huy ra lớn nhất công hiệu, cũng không phải là rất đơn giản một việc. Vấn đề này độ khó đã không phải là tu chân giới thủ đoạn có thể giải quyết, vì thế, Tiêu Văn Bình nhọc lòng, thậm chí hướng kính thần lĩnh giao mấy ngày, mới tại trên mặt kính có lưu năng lượng hội tụ thông đạo, có thể phát huy ra công kích mạnh nhất cường độ. Kể từ đó, huyền võ tuấn liền biến thành một cái có thể công có thể thủ, cả hai có được siêu cấp phát khí. Sơ sơ ra đầu, cái này phòng thủ hiệu quả trước mắt thế nhưng là nhìn không ra, nhưng là công kích uy lực lại có thể thí nghiệm một chút. Cẩn thận tụ tập được thể nội năm thành địa linh lực, chậm rãi quán thâu tiến vào huyền võ thuần bên trong, theo linh lực tăng nhiều, trên mặt thuần linh thạch độ sáng cũng theo đó gia tăng, dần dần chói lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Dạng này độ sáng, liền xem như nỡ ẩn, cũng biết tùy theo mà đến công kích lực độ tuyệt đối là không như bình thường. Do dự một lát, Tiêu Văn Bình vừa ngo tâm, lại thêm vào một tầng linh lực. Thuấn trên mặt tiểu xảo linh thạch đột nhiên bắt đầu quay tròn xoay tròn, những cái kia nhỏ xíu trên lối đi là che kín lưu chuyển thôi cường đại giữa gương đồng như là buổi trưa mặt trời nhỏ, giống buồn lửa dạo, đến người toàn thân như như đốt. Huyền Võ Tuấn thừa nhận mảnh liệt như thế năng lượng xung kích, vậy mà bình yên vô sự, thậm chí ngay cả nhiệt độ cũng không có có biến hóa chút nào. Tiêu Văn Bình thầm than không thôi, tốt một cái xác rùa đen, quả nhiên là thiên hạ vô song a. Chỉ là, Huyền Võ Tuấn có thể không thèm để ý chút nào này một ít năng lượng, nhưng là hắn Tiêu Văn Bình nhưng không có khống chế tự nhiên bản sự. Nghĩ không ra chỉ là trường 6 thành linh lực, liền đã bảnh trướng đến để cho mình không cách nào khống chế tình trạng. Mắt thấy gương đồng nhỏ bên trên quang mang càng ngày càng sáng, năng lượng trong đó càng là giống kia điên cuồng ngựa, liền muốn vùng thoát khỏi dây cương, một mình phi nước đại, trong tay nhảy vọt bay vút lên. Tiêu Văn Bình âm thầm cảm thán: Nếu như là thần cách mang theo, một nhất định có thể trưởng không tự nhiên. Đột nhiên, hắn phóng người lên, đối mặt phía trước một cái cự hình sân mạch, đem viền voi thuần bên trong năng lượng thả thả ra. Một đạo sinh đẹp chướng mắt bạch quang tại không trung hình thành một cái cự đại của sáng, lấy tốc độ như tia chốc nghiêng nghiêng đánh vào ngọn núi lớn kia phía trên. Không có bất kỳ cái gì thanh âm, bởi vì của sáng những nơi đi qua, tất cả bùn cắt đất đá tất cả đều dưới một kích này hóa thành hư không. Của sáng không ngừng, hướng mặt đất bay thẳng mà đi, chẳng đến năng lượng hao hết, mới biến mất không thấy gì nữa. Tại Tiêu Văn Bình trước mặt đột nhiên nhiều một cái đen nhánh, không biết sâu cạn lỗ lớn. Tại cửa hang nhìn quanh một lát, Tiêu Văn Bình bỏ đi đi vào tìm tòi hư thực ý nghĩ. Mặc dù không biết cái hang lớn này sâu bao nhiêu, nhưng khẳng định không cạn, tối thiểu lấy thị lực của hắn, còn không cách nào nhìn đến phần cuối. May mắn hắn tại đánh ra thời điểm cố ý lựa chọn một cái quế dị góc độ, cho nên cái này động sâu là xéo xuống phát triển, ứng sẽ không phải trực tiếp đánh xuyên địa tâm. Không gì hơn cái này vừa đến, hắn cũng vô pháp đo ra một cách này đến tụt cùng lớn bao nhiêu uy năng, không khỏi trong lòng dở dị không vui. Bên người hư vô không gian lại lần nữa hoạt động, nhìn lại, đã cao hứng bừng bừng trở về. Không cần hỏi chỉ cần nhìn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, liền biết hắn đối với kiện pháp khí này là vừa lòng thỏa ý. Tiêu Văn Bình hai mắt sáng lên, mặc dù không cách nào suy đoán Huyền Võ Thuẫn Lực công kích như thế nào, nhưng là lực phòng ngự lại vẫn là có thể thử một lần, có tốt như vậy đã thử vàng ở trước mắt, nếu như khỏi phải, chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Khuê Nghi, Hỏa Diễm Thương vi lực như thế nào? Tiêu Văn Bình biết mà còn hỏi. Khuê Nghi hướng hắn làm một lễ thật sâu, nói, "Nhiều cảm ơn đạo hữu ban thưởng, Hỏa Diễm Thương Uy lực to lớn, tuyệt đối là Khuê Nghi cuộc đời thấy." Không gian bên trong lại lần nữa nổi lên một cơn chấn động, xác cũng là bọc lấy một đoàn xương mù trở về. Hắn nối Tiêu Văn Bình vào đầu thi lễ, nói: "Nhiều cảm ơn đạo hữu, có này dị bảo, ngày sau ngăn cản tiên giới thiên kiếp, xạ bợ liền có lòng tin." "Tốt, tốt, các người hài lòng liền tốt." Tiêu Văn Bình vui tươi hớn hở gật đầu, nói: "Bây giờ ta có một chuyện, nghĩ làm phiền người nhóm." Đạo hữu chỉ cần phân phó. Tiêu Văn Bình giơ lên trong tay viên ngọc thuần, nói: "Món bảo vật này là ta vì chính mình luyện chế, thế nhưng là bây giờ luyện tốt về sau, lại không biết uy lực của nó như thế nào, cho nên muốn mượn hai vị chi thủ thí nghiệm một chút." Khuê Nghi cười to nói: "Một chút việc nhỏ, tự nhiên cống hiến sức lực." Nhìn Tiêu Văn Bình trong tay lại thuần rút lên trong tay hỏa diễm thường, nói: "Cái này nhất định là phòng ngự tính pháp bảo đi, để ta đâm một thương như thế nào." Tiêu Văn Bình liên tục gật đầu, nói: "Tốt, cầu còn không được." Khuê Nhi cũng không nhiều lời, hai mắt trợn lên, lập tức hỏa diễm thường, mặc dù hắn biết Tiêu Văn Bình khẳng định là đem đồ tốt nhất lưu cho bản nhân, nhưng là cân nhắc đến cả hai ở giữa tu vi chênh lệch, hay là chỉ dùng năm thành tiên linh khí. Bất quá năm thành tiên linh khí đã là không như bình thường, hỏa diễm thương phía trên dâng lên rào rạt liệt diễm, mũi thương càng là đỏ tươi như máu, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Văn Bình trong lòng một hàn Khue Ni thoáng nhìn xa bờ ở một bên dù bận vần đung hum xem náo nhiệt, lập tức kế thượng tâm đầu, cao giọng quát, "Trầm đã." Khue Ni thân hình ngừng lại, hỏi, "Làm sao?" Tiêu Văn Bình cười hắc hắc, cầm trong tay Huyền Võ Thuần Nem Saber, cái sau tiện tay tiếp nhận, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó hiểu được, vẻ mặt đau khổ nói, "Để ta làm vật thí nghiệm a." Tiêu Văn Bình gật đầu, đương nhiên mà nói, "Không sai, ta cho các người luyện chế mấy món trí bảo, bao nhiêu cũng muốn có điểm của ta." Sạ Bở bất đắc dĩ, biết không từ chối được, không thể làm gì khác hơn nói, "Được ạ, liền ta đi." Bất quá đối mặt Khue Ni trong tay uy thế mãnh liệt như thế hỏa diễm thương. Hắn cũng không dám có chút chủ quan, thân hình khẽ động, đoàn kia xương mù lập tức hướng vào phía trong luân tụ, sau một lát, đã co lại tiểu gấp đôi trở lên thể tích. Dọn xong phòng ngự thư thái, đang muốn đem tiên khí đưa vào huyền võ thuần bên trong, lại phát hiện món bảo vật này căn bản cũng không tiếp thu mình tiên linh khí. Trong lòng khẽ giật mình, lập tức minh bạch món bảo vật này đã nhận chủ, trừ phi hắn khăng khăng phá hư, nếu không đừng nghĩ đưa vào nửa điểm linh lực. Thâm cây khổ, chẳng lẽ chỉ bằng trong tay hắn cái này tấm Đối với điểm này, hắn nhưng là không có nửa điểm nắm chắc 4, Huyền võ Một sợi nhàn nhạt, nhạt ánh sáng từ hỏa diễm thương bên trên trầm rãi dâng lên, tại tiên linh chi hỏa kích thích dưới, hỏa diễm thương đã cùng Khuê Nghi hỏa làm một thể, tại ngắn ngủi mấy tức bên trong, Khuê Nghi đã làm được người thương hợp một. Tiêu Văn Bình âm thầm kinh hãi, những tiên nhân này quả nhiên không có một cái là nhuyễn chân tôm, Khuê Nghi đạt được hỏa diễm thương bất quá một giờ, nhưng chính là điểm này công phu. hắn đã có thể làm được trưởng không tự nhiên, tựa như sử dụng một trăm ngàn năm, không, có chút nào sơ hở. Khẽ khẽ thở dài, nếu như tại không có sử dụng thần cách điều kiện tiên quyết, Tiêu Văn Bình tự biết hắn tuyệt đối không làm được đến mức này. Tiên nhân danh hiệu cũng không phải là gọi không, bình thường pháp khí ở trước mặt bọn họ Đại khái cũng chỉ có bị bọn hắn hạ bút thành văn phân đi. Về phần người khí ở giữa rèn luyện quá trình đồng dạng bị bọn hắn rút ngắn đến khó mà mức tưởng tượng, chính như thế lúc Khuê Nghi biểu hiện, liền đủ để chứng minh hết thảy vấn đề. Bất quá, Tiêu Văn Bình cũng không có phát giác, hắn hay là đánh giá cao Khuê Nghi năng lực. Mặc dù tại những tiên nhân này bên trong, Khuê Nghi tu vi đúng là số 1 số 2, nhưng là hỏa diễm thương nếu là lấy xác rùa đen làm tài liệu, lại há có dễ dàng như vậy điều khiển đâu. Chỉ là, bây giờ đối thủ đổi lại cùng là tiên nhân Sapper, như vậy vì khảo thí Võ thuận lớn nhất năng lực phòng ngự. Khuyên Nghi liền có thể làm không giữ lại chút nào một kích toàn lực, tại một kích này bên trong, hắn chỉ cần vận đủ ma lực, hướng về phía trước một đâm liền đủ. Căn bản cũng không tất để ý tới đối thủ trốn tránh cùng phản kích, cho nên hắn mới có thể biểu hiện ra như thế nào nghe giận cả người ý thế. Nếu như là hai người rảnh cô, dùng tới thủ đoạn như vậy, đó chính là tự tìm đường chết cách làm. Giao dạt liệt diễm càng ngày càng đậm, đem u ám thời tiết chiếu lên giống như ban ngày, Khuyên Nghi thần sắc nghiêm nghị, cao giọng nói, "Cẩn thận." Tới hình thành tươi sáng đối so sở thì là một mặt đáng tại Khuyên Nghi đối diện hắn, tự nhiên có thể cảm nhận được cái này một thương mãnh liệt ý thế, nếu là đổi lại bình thường Hắn biện pháp duy nhất chính là bức ra mà chạy. Có bao xa trốn bao xa? Nhưng là hiện tại đương nhiên không xong rồi. Cao cao dơ lên Huyền Võ Thuẫn, sạm bờ nói, ngươi tới đi. Đồng thời lén lén lấy ra quạt lá cỏ, chuẩn bị một khi tình huống có ổn, liền dùng sức phiến ra, hắn vừa rồi thử qua bạo phiến uy lực, xác thực không hề tầm thường, cho dù Khuê Ni hỏa diễm lại lớn, hắn cũng có lòng tin tại trong liệt hỏa xông ra một con đường sống. Đột nhiên, Khuê Ni hai cánh tay hóa thành một đoàn nồng đậm diễm hỏa thân tại hỏa thương phía trên. Đám lửa thương lúc này triệt để cùng thân thể của hắn dung làm một thể. Này! Đột nhiên một tiếng lôi đình hét lớn. Trường thương rời khỏi tay, hướng về Huyền Võ Tuấn bay nhanh mà tới. Sạc Bở giơ cao tầm tuấn, nương thần tụ khí, hết sức chăm chú. Thương tuấn chưa tiếp xúc, giữa bọn chúng không khí liền bắt đầu ba bắt đầu, từng tầng từng tầng đè ép cùng một chỗ, hình thành một cái kỳ dị không gian. Oen! To lớn tiếng bạo liệt từ thương tuấn giao phong cho hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, tuấn trên mặt sóng năng lượng và đột nhiên tăng nhanh lưu động tốc độ, đồng thời bắn ra chói lóa mắt ánh sáng. Sau đó, Võ Tuấn kia mặt gương đồng phát lên. Kính trên mặt nổ lên liên tiếp lộng lấy hoa, giống như là ngàn tỷ cái pháo đồng thời châm lấy mỹ lệ pháp đồng giàng ngũ quang thập sắc lưu quang huyết lửa. Tiêu Văn Bình xa xa thuối lui, nhìn lấy một màn trước mắt, trong lòng chấn kinh, quả thực khó mà hình dung. Khuynh Nghi một kích này có uy thế như thế, đã để hắn rất là ngạc nhiên. Nhưng huyền võ tuấn trình độ chắc chắn càng làm cho hắn mừng rỡ. Phải biết, lúc này sử dụng huyền võ tuấn thế nhưng là sơ bơ, năng lượng của hắn không cách nào đưa vào huyền võ thuần bên trong, cho nên căn bản là không có cách sử dụng trong đó đủ loại diệu dụng, mà chỉ dựa vào huyền võ thuần bản thân lực phòng hộ, liền có thể tại như thế mãnh liệt vành kích phía dưới, làm được lông tóc không hao. Như vậy, khi huyền võ tuấn phát huy ra nó lớn nhất công hiệu thời điểm, lại sẽ có như thế nào uy năng kinh thiên động địa đâu. Tiêu Văn Bình một trái tim phành phành cực nhẹ, cái kia xác rùa đen thật không hổ là cấp cao nhất siêu cấp thần khí một trong a chúng thần chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Đột nhiên, trong lòng hắn đuổi ngồi mãi thôi thời điểm, giữa sân dị biến tái khởi. Hấp thu đại lượng hỏa hệ năng lượng viễn võ thuần rốt cục mở ra nó bản thân phản kích hệ thống, tròn triệu tiểu trên gương đồng lại lần nữa phát sáng lên, một cỗ càng thêm năng lượng cường đại nháy mắt hình, sau đó tại mọi người há mồm trận mắt nhìn chú, phát ra một đạo phương viên sáng, hướng về Khuê Nhi phản quát lên một tiếng lớn, bên cạnh hắn lại lần nữa giãy lên một đạo hỏa diễm bình trướng, ngạnh sinh sinh ngăn tại trước mặt hắn. Nhưng mà, tại cột sáng xung kích phía dưới, cái này đạo hỏa diễm bình trướng cũng chẳng qua là kiên trì chỉ, chỉ là một hơi công phu, liền bị sau tiếp theo năng lượng đập nện phá thành mảnh nhỏ, triệt để sổ đổ. Khuynh Nghi phản ứng linh mẫn, trong nháy mắt này, thân thể lắc một cái, muốn thi triển xác định vị trí truyền tống chi thuật thoát ly hiện cảnh. Nhưng mà cột sáng tốc độ đi tới hay là càng thêm nhanh bậc, liền ở bên cạnh hắn không gian đã lên gợn thời khắc, to đã xuyên thấu thân thể. Tại tia sáng mãnh chiếu rọi xuống, Tiêu Văn Bình thậm chí có thể rõ ràng trông thấy Khuê Nghi trong mắt một màn kia vẻ kinh hãi muốn chết. Hô, tựa như cuồn phong quá cảnh, to lớn cổ sáng xẹt qua Khuê Nghi tàn ảnh, hướng về vô biên vô hạn bầu trời phong đi, như là sao băng, tại không trung hư vô lưu lại một đạo lộng lẫy mà tràn ngập tử vong vũ hoặc quang ngân. Ngước nhìn đi xa quang ngân, Tiêu Văn Bình hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nhìn trung quanh, lại là không gặp Khuê Ni bóng dáng, không khỏi Tiêu Lớn, Saber. Không trung nổi lên một trận năng lượng ba động, Saber đã đi tới bên cạnh thân. Nếu không phải Tiêu Văn Bình giờ phút này linh giác mở rộng, thật đúng là chưa hẳn có thể phát giác. Khuê Nghi đâu? Nhìn xem Saber, Tiêu Văn Bình trên mặt có chút tiến bạch, gia hỏa này không có sao chứ? Cái này, xạ bờ sắc mặt cũng không đẹp hơn hắn bao nhiêu, hiển nhưng đã bị Huyền Võ Thuấn Uy lực to lớn hùng ngã. Hắn sẽ không là, ân. Cái kia đi. Tiêu Văn Bình thì thào mà hỏi. Xa bờ mặt hiện vẻ do dự, chậm rãi nói, "Hẳn không có." Tiêu Văn Bình nhìn xem hắn khẽ gật đầu, hắn đương nhiên nghe ra, xạ Saber trong những lời này kỳ thật vẫn là bản thân an ủi, nhưng có thể so sánh lớn một chút. Làm sao người biết? Khuynh y mệnh rất lớn, lại có tiên hỏa hộ thể, hẳn là không chết được. Sạ Bở Trịnh trong nói, hắn cùng Khuê Nhi tốt xấu hay là nhiều năm lão cộng tác, hoặc nhiều hoặc ít có một chút lòng tin. Không giống Tiêu Văn Bình trong lòng như thế thất vọng. Thật sao? Đang lúc Tiêu Văn Bình trần chờ không dứt thời điểm, đột nhiên cảm thấy một cố khí tức quen thuộc từ đằng xa chuyển đến, ngẩng đầu nhìn lên, phía trước quỷ dị sáng lên một điểm quang mang, nhàn nhạt, nhạt tia sáng tại không trung dao động không ngừng, phản phát một đoàn u linh tản ra luân quang, tựa như lúc nào cũng sẽ giật cắt. Tiêu Văn Bình cùng Sạ bờ nhìn nhau, đồng thời quát to một tiếng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước bay đi. Chỉ chốc lát đã đi tới điểm sáng bên cạnh, chính là Khuê hào hẹn. Nói không ra lời, Lúc này Khuê Nghi nơi nào còn có nửa điểm tiên nhân khí thế, liền ngay cả ngọn lửa trên người đều trở nên ảm đạm không ánh sáng, phản phất là bệnh đến giai đoạn cối, kéo dài hơi tàn phía dưới, vẹn vẹn hơn sau cùng một hơi. "Khuê Nghi, ngươi còn tốt chứ?" Tiêu Văn Bình lo lắng nhìn xem tựa như thoi thốt Khuê Nghi, nhỏ giọng hỏi. Khuê Nghi vô thần hai mắt đối qua Tiêu Văn Bình. Nhìn dạng như vậy, giống như gật đầu liên tục khí lực cũng không có. "Ai, Khuê Nghi a, đều tại ta không nên để ngươi xuất thủ công kích." Tiêu Văn Bình bản thân kiểm điểm một lát, lời nói xoay chuyển. Nói, "Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ không tốt lắm a." Ân ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa chứ a? Nói ra đi, liền xem như dự phòng vạn nhất cũng tốt. Khuê Ni nghe xong, một hơi kém chút không có thở đi lên. Hắn mặc dù có thể số lượng lớn giảm, nhưng tốt xấu tu vi cao thầm, nhất thời bán hội còn không có nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng là bị Tiêu Văn Bình như thế một kích, tâm tình chấn động phía dưới, ngược lại thật sự là có chút nhanh tắt thở bộ dáng. Xạ Bợ kinh hãi, hắn cùng Khuê Ni giao tình tâm hậu, lập tức gấp đến độ như là kiến bò trên trảo bao quanh lo chuyện. "Tiên." Khuê miễn cưỡng tập trung ý chí, khó khăn phun ra một chữ. "Cái gì?" Tiêu Văn Bình cùng Sạ Bợ đồng thời hỏi. Tiên, Lửa. tiên hỏa. Tiêu Văn Bình đột nhiên vỗ chán một cái, lập tức minh bạch Khuê Ni ý tứ, vội vàng từ thiên hư giới chỉ bên trong lấy ra một cái tảng đá lớn thủng. Tiêu mở cái nắp, lập tức nóng hôi hổi. Liền ngay cả nhiệt độ trung quanh đều trong nháy mắt lên cao rất nhiều. Tiêu Văn Bình động tác mau lẹ, dơ cao tảng đá lớn thủng, quay đầu đem Khuê Ni cả người đều chụp vào trong. Sa bờ cũng là kịp phản ứng, hỏi, "Trong này là tiên hỏa? Chính là, ngươi cũng muốn đi vào chơi đùa à?" "Không, ta ân. Không cần." Tiên hỏa nhiệt độ tuy cao, nhưng là đối với đến nói, lại là đất lạnh nhất tốt buộc mấy canh giờ về sau, tảng đá lớn thủng cái nắp bị người lấy ra, Khuê Nghi từ tiên hỏa bên trong nhảy ra ngoài, lại trở nên thần hoàn khí tốt, uy phong lẫm liệt. Khuê Nghi vừa ra tới, câu nói đầu tiên là cảm khái nói, pháp khí thật là mạnh. Hiển nhiên đối với vừa rồi kiếp nạn là lòng còn sợ hãi. Sa bơ hầm hực thu hồi quạt lá cỏ, món bảo vật này chuẩn bị nửa ngày, lại là một chút cũng không có cử đi tác dụng. Demven Võ Thuẫn đưa cho Tiêu Văn Bình, hắn chân thành mà nói, Tiêu đạo hữu có kiện pháp khí này nơi tay, dù cho là mặt kiếp, cũng là không sợ hãi. Tiêu tiếp Yêu thích không buông tay sở chân bóng thuận mặt, đột nhiên hỏi: "Kiện pháp khí này so với tiên khí như thế nào?" Khuê Ni khẽ giật mình, qua một lúc lâu, thở dài, riêng lấy vừa mới biểu hiện ra ngoài uy lực đến xem, đã so đại đa số tiên khí muốn tốt hơn nhiều. Hắn lắc đầu, nói: "Mặc dù món pháp bảo này chưa từng trải qua thiên kiếp tẩy lễ, vẫn chỉ là một kiện pháp khí, nhưng ngày sau phi thăng tiến giới, tuyệt đối là một kiện đỉnh cấp tiên khí." "Không đúng." Khuê Ni đại giương kỳ đầu, nói: "Cái gì pháp khí, đây quả thực là so tiên khí còn muốn tiên khí bà bối. Đến qua huyền võ đau khổ Ni cho nó cao hơn đánh giá." Tiêu Văn Bình Nghiên lặng gật đầu. Đem vẻ o tuân thu nhập tiên hư giới chỉ, trong lòng tràn ngập tự hào. Những máy pháp bảo đều là hắn độc lập thiết kế hoàn thành, mặc dù kính thần cũng cho trình độ nhất định trợ rút, nhưng so với trước kia hết thảy nghe theo kính thần an bài, đã là tốt nhiều lắm. Nhìn trước hai cái tiên nhân một chút, Tiêu Văn Bình cười nói, thời điểm đến, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Viêm Giới. Khuê Nhi cùng Sạ bờ nhanh chóng trao đổi một kinh hỉ đàn sen ánh mắt, bọn hắn đồng thời hỏi, có thể thành lập năng lượng thông đạo rồi. Không sai, đã nhã đã ra, như vậy cũng là thời điểm cho các ngươi giải quyết nỗi lo về sau. Không chi, Tiêu Văn Bình đầu xa nhìn phương xa, lẩm bẩm nói Chúng trì, ta còn muốn sớm một chút đi tiên giới mở mang kiến thức một chút đâu. Chương 5, vật liệu. Ngọc Đình tông, đại điện bên trong. Tiêu Văn Bình một mặt mỉm cười đối Ngọc đỉnh tông đương đại tông chủ nói, "Huệ chết tông chủ, văn đùi muốn thu thập một chút nguyên liệu, không biết ngài cái này giảm thuận tiện hay không?" "Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện." Huệ chết đồng dạng chất đầy tiêu dung, nói, "Tiêu đạo hữu cần gì, cứ việc phân phó chính là. Chúng ta Ngọc đỉnh tông khác không có, chính là vật liệu một đồng lớn." Ha <cười> ha. Thời khắc này Tiêu văn Bình nhưng không còn là năm đó cái kia kim đan kỳ đệ tử, vô luận là viêm giới hay là tu chân giới, thân phận địa vị của hắn đều cao hơn người. Vệ chết biết rõ, người này mình đã đắc tội không nổi. Hùng chi ba đại thánh địa các tôn giả đã từng đã thông báo, vì tu chân giới tương lai, mặc kệ Tiêu Văn Bình sách ra bất kỳ yêu cầu gì, đều muốn hết sức thỏa mãn. Mặc dù không rõ ba đại thánh địa vì gì coi trọng như thế Tiêu Văn Bình, cũng không biết tu chân giới tương lai cùng hắn có quan hệ như thế nào. Nhưng chỉ bằng điểm này, Huệ chết cũng muốn toàn lực ứng phó. Chỉ là, trên mặt hắn kia tràn đầy tự tin tiếu dung tại sau một lát liền biến mất, thay vào đó chính là một mặt giở khóc giở cười xấu hổ. Ta muốn 10000 phần đen thạch, 10000 phần bạch thạch, 10000 phần hoàng đố thạch, 10000 phần đỏ thạch, 10000 phần lục. Vân vân. Huệ Triết 10 điểm dứt khoát ngắt lời hắn, hỏi: "Tiêu đạo hữu phải chăng muốn nguyên bộ đỉnh cấp ngũ hành thạch?" "Không sai." Tiêu Văn Bình đại hỷ, nói: "Không hổ là Huệ chết tông chủ a, chính là ngũ hành thạch." Tại tất cả linh thạch phân loại bên trong, lấy nhan sắc mà nói, các loại sắc thái đốt thạch chính là cấp cao nhất 5 hệ linh thạch. Về phần Huệ Triết trong miệng ngũ hành thạch chính là chỉ 5 5 loại nhan sắc đầy đủ một bộ linh thạch. Trong tu chân giới linh thạch không ít, nhưng đỉnh cấp linh thạch sắc thực không nhiều, bình thường người tu chân tìm tới một viên liền rất không dễ dàng, lại càng không cần phải nói là tìm tới một bộ cũng chỉ có ngọc đỉnh tông dạng này căn cơ thâm hậu đại môn phái mới có thể có được đại lượng nguyên bộ ngũ hành thạch. Tiêu đạo Hưu muốn những này, nguyên bộ đỉnh cấp ngũ hành thạch làm cái gì? Haha, ha, Vạn Bối nghĩ muốn tạo ra một cái thông đạo. Cái gì thông đạo? Huệ chết tò mò hỏi, lại muốn nhiều như vậy ngũ hành thạch, cái thông đạo này cũng quá. Cái kia, xa hoa đi. Long thích vỗ chán một cái, nói, ta minh bạch. Tiêu đạo Hưu phải chăng nghĩ muốn tạo ra năng lượng thông đạo? Tiêu Văn Bình mỉm cười gật đầu. Hay là Long Tích khéo hiểu là người a? Đối mặt Huệ Triết bọn người ý mắng hỏi thăm, Long Tích đem bọn hắn nghĩ muốn trợ giúp Viêm Giới sinh mệnh chi thụ phục sinh kế hoạch nói một lần. Không nghĩ tới lần này lời vừa nói ra, những ngày Ngọc đỉnh tông các trưởng lão liền từng cái trận mắt hốc muồng, nhìn về phía Lao lòng đám người ánh mắt tràn ngập lạ lẫm cùng nghi hoặc. Tiêu Văn Bình kinh ngạc nhìn biểu hiện của bọn hắn, hỏi: "Huệ chết tiền bối, các ngươi?" Huệ chết cười ha hả, sắc mặt nhanh chóng khôi phục bình thường, nói: "Tiêu đạo hữu, nếu như Lao đạo không có nghe lầm, người yếu địa là 10000 phần a." "Đúng vậy a." Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, chính mình cũng nói đến rõ ràng như vậy, Huệ chết vì sao còn muốn hỏi một lần nữa? Tiêu đạo hữu, ngũ hành thạch là năm hệ linh thạch bên trong cấp cao nhất linh thạch, chúng ta Ngọc đỉnh tông mặc dù giàu có, nhưng Nghị muốn xuất ra 10.000 phần, nhưng cũng là lực có thua a. Thật sao? Liền ngay cả các ngươi Ngọc đỉnh tông cũng không bỏ ra nổi. Chính là, chúng ta Ngọc đỉnh tông lịch đại tích lũy cũng chỉ có 3.0000 phần nguyên bộ đỉnh cấp ngũ hành thạch, liền xem như toàn bộ xuất ra, cũng là còn thiếu rất nhiều. 3.0000 phần a. Tiêu Văn Bình tự giải, nói, thôi được, mặc dù kém không ít, nhưng cũng là có chút ít còn hơn không. Cái này, lại thế nào rồi? Tiêu Đạo Hữu, đây chính là bị tông tích lũy mấy chục ngàn năm, vô số đời cao nhân tiền bối mới thu tập được số lượng, cũng không thể một lần tính đều đem đi đi. Huệ Triết mặt mơ nhĩ một cái, lại nhưng đã là nước mắt rừng rừng, vô cùng đáng thương mà nói, "Bao nhiêu cũng muốn chửa chút cho ta vốn liễu a." Tiêu Văn Bình trong lòng hàn khí ứa ra, dạng này biểu tình, nếu để cho người trông thấy, còn cho là mình đang khi dễ lão nhân ra đâu, hắn vội vàng nói, "Tiền bố yên tâm, ta cũng không phải là người như thế a, ngại định cho ta bao nhiêu?" Huệ chết hơi đỏ mặt, hắn chậm rãi vươn hai đầu ngón tay. Tiêu Văn Bình nghiêm thầm gật đầu. Người ta 3.0000 hàng tồn, mình một câu, liền lấy ra 2000, sắp thực rất đủ ý tứ. Hướng về vị này đại công vô tư lão nhân gia làm một lễ thật sâu, Tiêu Văn Bình nói, "2000 phần đủ đủ rồi." Đa tạ ngài khang thái, 2000 phần. Huệ chết mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, giống như nghe tới chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng, cứng họng, muốn nói lại thôi. Làm sao rồi? Cái này, ta không phải nói 2000 phần a? Không phải. Tiêu Văn Bình hầu nghi đánh giá vị này dâu tóc lông mà bạc trắng lao đạo sĩ, hỏi, "Không phải 2000 a?" Huệ chết một lần nữa vươn hai đầu ngón tay, nói, "Dĩ nhiên không phải 2000. Ngài, ngài sẽ không là nói cho ta, ngài chỉ tính toán cung cấp 200 phần a?" Ba. Huệ Triết vỗ hai tay, phát ra vang dội tiếng vỗ tay, lập tức trở nên xuân quang lạ. Cười ha hả nói, Tiêu đạo hưu thật sự là thông minh, lao đạo bội phục. Cứng họng trừng mắt lao đạo sĩ, Tiêu Văn Bình kéo bông nhúc nhích khỏe miệng, nói, chẳng lẽ ngài không cảm thấy 200 phần hay là nhiều lắm a? Thật sao? Rất nhiều a. Huệ chết một mặt không hiểu chút nào, qua một lúc lâu, tại Tiêu Văn Bình nhìn chăm chú rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, lao đạo minh mạch, Tiêu đạo hưu tự có thủ đoạn thông thiên, chúng ta này một ít đồ chơi nhỏ đương nhiên là sẽ không coi vào đâu. Lông mày của hắn đột nhiên nhíu một cái, nói, bất quá, chúng ta nếu là một chút cũng không xuất lực, thực tế là tại tâm khó có thể bình an a. Tại tâm khó có thể bình an Đúng vậy a. Huệ Triết bỗng nhiên cắn răng một cái, bày ra một bộ ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục trang trọng biểu lộ, vô luận nói như thế nào, chúng ta đều là muốn tận một phần tâm ý địa, dạng này, liền cung cấp 150. Không, góp cái số nguyên, liền 100 phần đi. Tiêu Văn Bình mở mịt gật đầu, góp cái số nguyên a. Ngay cả kia 50 số lẻ đều tiết kiệm, ân, không sai, đúng là một điểm tâm ý. Từ biệt Huệ Triết tông chủ, cùng Long thích trở lại khách phòng, một lão một tiểu mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng nghĩ không thông Huệ chết thái độ tại sao lại đột nhiên đến cái 180 độ bước ngoặt lớn. Tiêu Đạo Hữu Cái này ngũ hành thạch thật rất trọng yếu a. Đương nhiên là rất trọng yếu. Tiêu Văn Bình giải thích nói, mặc dù nha kỳ có càn khuất quyển, nhưng cũng không thể thủ hộ giải như vậy khoảng cách, chỉ có lấy 5 hệ đỉnh cấp linh thạch là trận nhãn luyện chế pháp bảo, mới có thể bảo chứng lôi vân phong bạo năng lượng thuận lợi đến sinh mệnh chi thụ. Long thích bừng tỉnh đại ngộ, bất quá vấn đề này cũng không quá dễ giải quyết a không có nguyên liệu, chẳng phải là biến thành không một đấu gột nên hộ rồi sao? Lao Long cau mày, ngạc nhiên nói, hệ chết thật sự là kỳ quái, làm sao trở nên nhỏ mọn như vậy rồi? Tiêu Văn Bình cũng là cảm thấy làm khó. Sớm biết như thế, mình tự mình giảm chế tạo một điểm liền tốt, cần gì phải như vậy phiền phước. Mặc dù hắn cũng biết đỉnh cấp nguyên độ ngũ hành thạch 10 điểm trân quý, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà lại tại Ngọc đỉnh tông đụng một cái muối cho. Hắn hiện tại có hư vô đỉnh nơi tay, chỉ cần thời gian sung túc, liền xem như chế tạo ra 10000 bộ đỉnh cấp ngũ hành thạch cũng không phải việc khó gì. Nhưng thật muốn làm như vậy, chỗ tốn hao thời gian thực tế quá dài, nghĩ muốn tạo ra ra như thế số lượng linh thạch, không có mấy năm công phu nghĩ cũng đừng nghĩ. Linh thạch chế tạo không so pháp khí, chế tạo pháp khí còn có thể sử dụng đủ loại thủ đoạn đến rút ngắn chế tạo quá trình. Nhưng là chế tạo linh thạch chính là thực sự công phu sống, muốn tạo ra bao nhiêu năng lượng liền muốn dùng bao nhiêu năng lượng, không có nửa điểm đầu cơ trục lợi địa phương. Hơi thở dài một hơi, hắn dự định sử dụng cái này pháp bảo là lấy linh thạch làm chủ loại cực lớn pháp khí, thuần lấy uy lực mà nói, còn không bằng huyền võ thuần lợi hại, nhưng nếu là muốn ước thúc lôi vân phong bạo bên trong năng lượng khổng lồ, lại là không phải nó không thể. Nếu là muốn để Tiêu Văn Bình một người chế tạo, trừ phi ngồi tại nơi chỗ, không ăn không uống, không kéo không vung mười mấy năm mới có thể chế tạo ra. Thời gian dài như vậy, coi như hắn ở tịch dị năng sự tình cũng đừng nghĩ giữ bí mật. Đương lông mày khổ tư, ngẩng đầu nhìn lên, Long Thích ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người mình, Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hỏi: "Ngươi đang làm gì?" Long Thích cùng hắn giao tình rất tốt, thế là không chút khách khí đáp: "Chờ ngươi nghĩ biện pháp a." "Chờ ta nghĩ biện pháp." "Đúng vậy." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, chỉ thấy Long Thích liên tục gật đầu, hoàn toàn là một bộ đương nhiên dáng vẻ, không khỏi vì đó cơn mất. "Tốt, ta đến nghĩ biện pháp." Tiêu Văn Bình nghiến răng nghiến lợi nói, ở trong lòng hung hăng khinh bị cái này đổ lưỡi một chút. Bất quá biện pháp này thật đúng là muốn chính hắn suy nghĩ đâu. Khuynh chân ngồi xuống, đem thần niệm chìm vào thiên hư giới chỉ, gọi ra kính thần họ thăm đường giải quyết. Kính thần nghe xong, lười biếng nói, biện pháp tốt nhất liền là chính ngươi chế tạo. Không được, để ta mấy năm như một ngày chế tạo linh hạch, còn không bằng để ta trực tiếp nhảy lầu được rồi. Tiêu Văn Bình quả quyết cự tuyệt. Nhảy lầu? Ngươi nhảy lầu làm gì? Lấy ngươi trước mắt thân thể cường độ, nhảy lầu là chết không được. Nhìn hằm hằm nó một chút, Tiêu Văn Bình nói, đừng nói giỡn, đến cùng có hay không những biện pháp khác? Có. Tiêu Văn Bình vui vẻ mà cười, nói, ta liền biết ngươi có biện pháp, nói nhanh một chút a. Ngươi đi trước chế tạo 10000 cái ám anh, sau đó để thần cách khống chế, tách ra luân chế tách ra luật chế. Chính là, liền như ngày đó tổ sư phòng đồng dạng, đem chọn kiện pháp khí chia 10 ngàn phần luật chế, cuối cùng lại tập hợp bắt đầu, không liền có thể. Chung Điệp vỗ tay một cái, Tiêu Văn Bình hai mắt càng ngày càng sáng, nói, không sai, là ý kiến hay, bất quá chế tạo 10 ngàn cái ám anh liền không cần. Người nghĩ một người làm a? Vậy còn không như trực tiếp chế tạo thành phẩm tốt. Hắc hắc. Kính thần, ngươi biết không, tại địa cầu chúng ta có một câu, dùng tại cái này giảm, cũng là rất thực dụng. Lời gì? Trên cái tinh cầu này, cái gì đều thiếu, nhưng chính là không thiếu người. Bất quá a. Tiêu Văn Bình cười lạnh, nói, đầu kia lão long như thế là biếng, ta cũng không thể để hắn tốt qua. Chương 6, gần gà. Thương thảo hoàn tất, Tiêu Văn Bình lập tức ra thiên hư giới chỉ, Tiêu Văn Bình cười tủm tìm giải thích. Chẳng biết tại sao, Long thích trên thân đột nhiên lên một trận nổi da gà, hắn lườm đầu, quay người, xài bước đi, liền muốn rời khỏi nơi đây. Tiêu Văn Bình lập tức nhảy lên, giữ chặt lao long ống tay áo, hỏi, long tiền bối, ngài chạy cái gì? Không biết. Long Tích lão lao thật thật nói, không biết. Tiêu Văn Bình càng thêm hồ nghi, hỏi, đã không biết, ngài lại nên vì gì muốn đi? Đúng vậy a? Nhìn thấy nụ cười của ngươi, ta lại đột nhiên rất muốn rời đi cái này dặm. Thật sao? Nguyên lai like ta đáng sợ như vậy à? Tiêu Văn Bình tự giễu cười một tiếng, không biết là mình không đủ tâm hiểu đâu, hay là đầu này lao long quá mẫn cảm. Tăng hắn một cái, Tiêu Văn Bình nói, Long tiền Bối đã Ngọc đỉnh tông không chịu hết sức giúp đỡ, như vậy chúng ta chỉ tốt tự nghĩ biện pháp giải quyết. Đúng vậy a, tự nghĩ biện pháp giải quyết, kia là tốt nhất. Long thích ngẩng đầu, hỏi, Tiêu đạo Hưu có biện pháp a? Tiêu Văn Bình con mắt có chút híp lại, cười tủm tỉm nói, vốn là không có. Nhưng mà, khi nhìn đến ngài về sau, ta nghĩ đến một biện pháp tốt. Long Tích hồ nghi nhìn chăm chú lên Tiêu Văn Bình, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, "Thỉnh giảng, nghe nói Long vượng hai tộc đều là ưa thích thu thập kỳ chân dị bảo chủng tộc, đúng không?" Tiêu Văn Bình lấy một loại dụ hoặc giọng điệu hỏi. Long thích nháy nháy mắt, cảnh giác nói, "Thu thập là thu thập một chút, nhưng là cũng không nhiều. Nguyên độ ngũ hành thạch có a?" "Có, Tốt lắm, bao nhiêu?" "Tật chúng ta Long vượng hai tộc chi lực, đoán chừng có thể san ra 1000 bản đi." Lão Long suy nghĩ một chút, nói, "1.0000a." Tiêu Văn Bình thật chặt nhíu mày, tựa hồ đối với đáp án này phi thường không hài lòng. Long Tích tăng hắng một cái, nói, Mặc dù chúng ta Long Phượng hai tộc chỉ có nhiều như vậy, nhưng là thần mục nhất tộc khẳng định cũng có lưu hàng Bọn hắn là tinh quái, sinh trưởng ở trong đất, thu thập khẳng định so với chúng ta nhiều, hẳn là cũng có cái một 2000 tạ lưu đi. Tốt, Long trưởng lão, liền mời ngài đem trong tay bọn họ ngũ hành thạch thu thập lại đi. Ừm. Tại sao là ta? Long Thích lập tức không hài lòng, tại sao lại là mình ra mà đâu? Đương nhiên là ngài, đừng quên, ngài hiện tại thế nhưng là trong Long tộc bất thế gia tuyệt đại cao thủ a, dạng này gian khổ mà quang vinh nhiệm vụ cũng chỉ có ngài mới có thể hoàn thành a. Thật sao? Long Tích một mặt đăm Nếu có lựa chọn, hắn thật đúng là không muốn làm cái này, bất thế ra tuyệt đại cao thủ a. Tiêu Văn Bình tiếu dung đột nhiên thu vào, lại tiếp tục sầu mi khổ kiểm mà hỏi, "Đúng, coi như ba đại thánh địa xuất ra 3.000 phần, nhưng còn có 7000 lỗ hổng, ngay nhìn làm sao bây giờ?" "7 a." Long thích trong mắt tựa hồ nhìn thấy từng cái tiểu xảo mỹ lệ linh thạch trên đầu mình xoay một vòng nhi, đột nhiên dùng mình một cái. Nói, "Ta tuyệt đối không có cách nào." Ai, Văn Duệ mặc dù nghĩ một cái biện pháp, nhưng là Tiêu Đạo Hữu có đề nghị gì? Phân công hợp tác. Long Tích nhướng mày, hỏi, "Nói thế nào?" Vạn đối có thể đem thông đạo chia làm 100.000 phần. Liền xin tiền bối ra mặt, mời khí đạo cao thủ cùng nhau lựa chế. A, ngươi nói là dùng tổ sư phòng biện pháp. Long thích bừng tỉnh đại ngộ, Tiêu Văn Bình luyện chế tổ sư phòng lúc, kia suy nghĩ khác người phương pháp tại tu chân giới bên trong lưu truyền rộng rãi, Long thích tự nhiên cũng có nghe thấy. Không sai, kể từ đó, mặc dù ngũ hành thạch không đủ, nhưng gánh vác vọng, dùng một chút nhất phẩm năm hệ linh thạch thay thế cũng là có thể điệu. Long thích trong mắt lóe lên một đạo tia mang, đối với đề nghị này hắn 10 điểm đồng ý, cùng Tiêu Văn Bình thương nghị nửa ngày, lập tức ra ngoài rộng phát thư mời. Long Vương hai tộc thế lực không thể coi thường, ngắn ngủi tháng 2 công phu. Chẳng những thiên đỉnh tinh bên trên đông đảo khí đạo cao thủ tề tụ một đường, liền ngay cả chúng quanh kịp tất cả mọi người, yêu hai tộc hơi ký tên nhìn khí đạo các cao thủ cũng đều giống như nước thủy triều chuyển tụ tới. Mấy ngày sau, thiên đỉnh tinh bên trên bắt đầu rầm rầm liệt liệt toàn dân luyện khí đại hoạt động. Tại tòa này được xưng là tu chân giới khí nghệ cái nôi tinh cầu xinh đẹp bên trên, khắp nơi đều là khí thế ngất trời một phái vui vẻ phồn bình tượng, vô số khí đạo cao tay cầm một phần đơn giản ngọc giản, theo thi công, ý dạng họa holo, đều đầu nhập vào một trận vĩ đại sự nghiệp ở trong. Tại kinh tần trợ Tiêu Văn Bình đem kiện pháp khí kia bản vẽ phân tích vì dòng giá 10 ngàn phần cũng giao cho hội chế, mời hắn tìm người luyện chế. Bởi vì cấp cao nhất ngũ hành thạch số lượng thiếu nghiêm trọng, cho nên Tiêu Văn Bình yêu cầu nhiều lần hạ thấp, những bản vẽ này ở bên trong nguyên liệu tuyệt đại bộ phân là lấy nhất phẩm linh thạch làm chủ, mặc dù chất lượng so với đỉnh cấp ngũ hành thạch muốn chênh lệch tương đối xa, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ. Hắn điểm mục tiêu rất rõ ràng, liền là muốn lấy số lượng đổi chất lượng, lấy lượng tích lũy mà đạt tới chất đột biến. Tiếp qua 1 tháng, nhóm đầu tiên thành phẩm thuận lợi ra lò, cùng tự mình đến, đến Ngọc đỉnh Tông khách phòng, cùng tổng thiết Tiêu Văn Vũệ Thiết theo lấy hai người bọn họ hướng đại quảng trường địa phương đi đến, Huệ Thiết ở một bên hỏi: "Tiêu Đạo Hữu, ngươi xác định những vật này có thể dùng a?" Cũng không trách lao nhân ra ông ta một bụng ngờ vực vô căn cứ, bởi vì Tiêu Văn Bình chỗ luyện chế pháp bảo lúc đầu cần đỉnh cấp linh thạch, bây giờ lại chỉ dùng chút nhất phẩm mặt hàng thay thế, chỉ cần là hơi thông khí nghệ chi đạo người, liền khó tránh khỏi hoài nghi. Cao thủ trong lòng đất, đây là một đầu thiết luật. Nếu không phải Tiêu Văn Bình có luyện chế tổ sư phòng tiền lệ, chỉ sợ căn bản là không có người tin tưởng hắn. Tông chủ cứ yên tâm, hết thảy bao tại van bố trên thân. Thế nhưng là, Huệ Thiết do dự nói: "Tiêu Đạo Hữu, Thép cùng râm rạ, tuyệt đối không cách nào so sánh a. Thép cùng dâm dạ sát thực không cách nào so sánh, nhưng là trải qua tinh luyện trăm tầng tấm ván gỗ tuyệt đối có thể bù đắp được một tầng kết tấm, ván gỗ yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có thể thừa nhận được thiên lôi mấy ngày năng lượng truyền thống, liền đầy đủ. A, phải không? Huệ Thiết lập tức giữ im lặng. Rất nhanh, bọn hắn đi tới đại quảng trường, trên mặt đất trưng bày đủ loại, thất linh bát lạc thành phẩm cùng bán thành phẩm. Tiêu Văn Bình liên tục gật đầu. Nhiều người chính là lực lượng lớn a. Mặc dù hắn tu vi hiện tại đã đạt tới Ly Hư đối với hư vô trong đỉnh năng lượng chuyển đổi so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Bất quá, để hắn chế tạo như Huyền Võ Thuấn loại hình tinh phẩm còn có thể, nhưng muốn để hắn chống giống chế tạo cái này đầy đất đồ vật, như vậy chỗ hao phí thời gian sợ là đủ để cho hắn biến thành tiên điên. Chất cùng lượng, đối với sử dụng hư vô đỉnh tiêu văn bình đến nói, cũng không có khác nhau lớn gì. Nói cách khác tại cùng cùng thời điểm, vô luận tiêu văn bình là chế tạo cao chất lượng pháp khí, hay là cùng loại với trên mặt đất rất rưởi, hắn có khả năng sản xuất tổng lượng đều là giống nhau. Mà cái này, mới là tiêu văn bình không mình chế tạo nguyên nhân lớn nhất. Nhìn trên mặt đất vô số linh kiện, tiêu văn bình tái khởi cảm khái, kiện pháp khí này sát thực quá lớn. Tiện tay vê lên một kiện thật mỏng băng gạc, Tiêu Văn Bình nụ cười trên mặt cấp tốc nư kết. Đây là cái gì? Đây là. Huệ Triết cổ tay khai đảo, móc ra một cái ngọc giản, đối chiếu một cái, nói, đây là thứ 7.080 số 2 thành phẩm. 7.080 số 2. Tiêu Văn Bình nhìn mắt Huệ Triết ngọc trong tay giản, phiết xuống khỏe miệng, nói, tông chủ, tại cái này trong ngọc giản, ta yêu cầu chính là một kiện lụa trắng áo a. Đúng vậy a, đây chính là lụa trắng áo. Huệ Triết cầm băng gạc nhìn mấy lần, khẳng định nói, ừm, đây đúng là trắng áo. Một sợi màu đen nhẹ nhàng tại Tiêu Văn Bình trên trán lướt qua. Hắn tiếp nhận băng gạc, nói: "Tông chủ, ngài tự hồi quên. Lụa trắng áo là chế tạo cao cấp đạo bảo nguyên liệu chủ yếu một trong, nó lớn nhất đặc tính chính là cứng cỏi." Nói, hai tay của hắn vê lên băng gạc một góc, nhẹ nhàng xé ra, kia phiến lụa trắng vải lập tức nước làm hai miếng. "Nếu như dùng cái này vật liệu đi hợp thành thông đạo, ngài coi là tại lôi vân phong bạo xung kích dưới, nó có thể kiên trì bao lâu?" Huệ chết mặt mơ đỏ ửng. Nói: "Cái này, cái này chất lượng đúng là kém một chút." Nói, tiếp nhận kia hai miếng vải rách, lật tới lật lui nhìn nửa ngày, cuộc nói: "Thứ này tốt xấu hay là một bộ màu trắng băng gạc?" Ừm. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, nguyên lai tại lao nhân ra này trong lòng, lụa trắng áo chẳng khác nào màu trắng băng gà ca. Lại lật hai kiện đồ vật, mặc dù cũng không phải là tinh phẩm, nhưng cũng miễn miễn cưỡng cưỡng hơn cách. Bất quá, có lụa trắng áo tiền lệ, Tiêu Văn Bình không dám khinh thường, từng cái lộn xuống. Đến cái thứ tư vật phẩm, Tiêu Văn Bình sửng sở, cầm trong tay tưởng tận xem xét nửa ngày, đây là một cây toàn thân đen nhánh đồng tử, vô luận là độ mềm và dai hay là tài liệu phân bố đều đều đều mỹ vô có thể bắt bẻ, vừa nhìn liền biết nhất định là ra ngoài đại sư cấp cao nhân thủ. Huệ Chiết tiến lên, rướn râu cười nói, "Tiêu Đạo Hữu. Đây là cấp Bách Thương đạo trưởng tự mình luyện chế mà thành, ngươi nhìn phẩm chất như thế nào?" Gật đầu, Tiêu Văn Bình lão lao thật thà nói, "Tông chủ, kiện vật phẩm này sắc thực hoàn mỹ không một tí vết, cấp Bách Thương tiền bối khí đạo trình độ khiến người kính phục." Huệ chết lại cười nói, "Kia là tự nhiên, cấp Bách Thương đạo trưởng là chúng ta trong tu chân giới cao thủ nổi danh một trong, khi đạo trình độ chi cao, không tại lao đạo cùng Huệ phổ sư đệ phía dưới a." "Đúng vậy a, đúng vậy a." Tiêu Văn Bình liên tục gật đầu, nói, "Thế nhưng là?" "Nhưng mà cái gì?" "Thế nhưng là, ai có thể nói cho ta đây là một kiện thứ gì? Có gì hữu dụng đâu?" Ừm. Tiêu Đạo Hữu, ngươi đừng nói giỡn, đây chính là dựa theo yêu cầu của ngươi luận chế mà ta. Thật sao? Thế nhưng là Vãn Bối tựa hồ cũng không nhớ rõ tại trong ngọc giản có dạng này một kiện vật phẩm a. A. Huệ Chiết mần ngơ, móc ra ngọc giản, cẩn thận so sánh nửa ngày, rốt cục cười khổ nói, cái này có thể là nhất thời lầm đi. Làm. Lầm. Tiêu Văn Bình kinh ngạc nhìn nhìn qua Huệ chết, thì tháo nói, cái này cũng sẽ lầm a. Ở sau đó kiểm nghiệm quá trình bên trong, Tiêu Văn Bình tại thất vọng đồng thời, càng la cảm thấy một tia giảo giạt lựa giận. Những ngày thành phẩm bên trong, đặt tới ưu tú cũng không hợp cách đều có. Bất quá số lượng không nhiều mà đại đa số sản phẩm đều đạt tới tuyến hợp lệ thuộc về trung dung sản phẩm kết quả này sớm tại tiêu văn bình trong dữ liệu mà lại ở trên vạn người luyện chế trong hoạt động kết quả như vậy hẳn là hợp lý nhất dù sao lấy tu chân giới trình thể trình độ mà nói đặc biệt đột xuất muối nhọn cùng ngẫu nhiên sai lầm đều là 10 điểm bình thường bất quá để tiêu văn bình công tức là những này chung dung sản phẩm bên trong cơ hồ có một nửa đều là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn đều là tại đạt tiêu chuẩn biên giới bồi hồi sử dụng cổ nhân một câu chính là bỏ thì lạiếc dùng chi bất an điển hình ngân cả chương 7ống phẩm thiết khí Nhìn qua đầy đất sản phẩm, Tiêu Văn Bình không khỏi sinh ra một loại đồng đậm cảm giác bất lực, dùng những vật này đến hợp thành thông đạo a. Hắn nhưng không có lá gan này, dù sao, sinh mệnh của mình là quý giá, hắn cũng không muốn đem vận mệnh của mình ký thắc vào những này không đáng tin đồ vật phía trên. Tiêu Đạo Hữu, ngươi xem coi thế nào? Những này thế nhưng là tất cả mọi người yêu hai tộc khí đạo các cao thủ tâm huyết kết tình a. Huệ chết ở một bên tay vớt trong dầu, tràn ngập cảm khái nói, hơn 10000 người lớn lượt khí, loại trang diện này thật sự là hùng a. Đúng vậy a, sát thực hùng vĩ. Tiêu Văn Bình trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười, nghe Huệ chết câu nói này, hắn đột nhiên tỉnh lộ lại, vô luận như thế nào, mình cũng không thể trước mặt mọi người tỏ vẻ ra là không hài lòng thái độ. Hàng và người, yêu hai trong tộc khí đạo hảo thủ a, đây là cường đại cỡ nào một cố lực lượng, nếu là đắc tội bọn hắn, chẳng phải là tương đương với đắc tội nửa cái tu chân giới. Chuyện ngu xuẩn như vậy hắn là tuyệt đối không làm. Tông chủ, mời ngài để chúng vị tiền bối tạm hoán luyện chế, nghỉ ngơi mấy ngày lại nói. Như vậy sao được? Huệ Triết gương mặt nghiêm, nói, đây chính là ba đại thánh địa cùng Thiên Lôi cung tự mình cần nhờ sự tình, chúng ta đương nhiên muốn toàn lực ứng phó. Tiêu đạo hữu yên tâm, không phải liền là 100.000 phần a, tiếp qua mấy tháng, chúng ta nhất định cho người góp đủ chính là. Tiêu Văn Bình sắc mặt đại biến nhìn xem đầy đất thành phẩm, nếu như đều là như vậy mà hàng, như vậy đừng nói 100.000, liền xem như 1 triệu phần mình cũng không dám dùng a. Lộ ra cái trợ khóc dở cười sắc mặt, Tiêu Văn Bình bất đắc gì nói, tiền bối, văn bối đột nhiên phát hiện thiết kế của mình lý niệm có chút sai lầm, cho nên cần một lần nữa quy hoạch, một lần nữa quy hoạch. Thật sao? Huệ chết bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, không có việc gì, không có việc gì, muốn luyện chế dạng này một món pháp bảo, như thế nào thời gian sớm chiều? Tiêu đạo hữu cứ yên tâm chấm dái thất kế. Chấm dái thất kế. Từ biệt cười hì hì về chết, Tiêu Văn Bình trở lại khách phòng, nhìn trước mắt vẻ mặt buồn thiêu Long Thích, rốt cuộc hỏi: "Long Thích trưởng lão, ngài xác định ngài mời mời đều là chân chính khí đạo cao thủ a?" "Kia là tự nhiên, lão Long làm việc, Tiêu đạo hữu cứ yên tâm." "Yên tâm?" Tiêu Văn Bình đờ đẫn nói: "Ta không phải không yên lòng, mà là quá yên tâm." Mặc nghĩ một lát, Tiêu Văn Bình con ngón đúng ra, trong tay một tia sáng chợt lóe lên rồi biến mất. Long Tích biến sắc, hoảng sợ nói: "Phi kiếm truyền thư." Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Tiêu Văn Bình ánh mắt bên tràn ngập nghi hoặc. Phi kiếm truyền thư là độ kiếp kỳ cường giả độc môn kỹ năng, mà Tiêu Văn Bình bất luận nhìn thế nào đều là một người ly hợp kỳ người tu chân, lại làm sao có thể vượt cấp sử dụng đâu. Bất quá Lao Long cuối cùng chỉ là nhíu mày, hay là không hỏi ra miệng. Tiêu Văn Bình đối với hắn cười một tiếng, cũng không giải thích. Nói thật, đối với phi kiếm truyền thư đến tột cùng là như thế nào phát ra ngoài, hắn căn bản cũng không biết, chính như hắn cũng không thể lý giải kia con đại xà là như thế nào mới có thể biến hóa đồng dạng. Loại này cao kỹ năng đồ vật cũng không phải là hắn hiện tại có thể nắm giữ. Nhưng là, hắn không hiểu, cũng không đại biểu hắn kia hai cái hóa thân không hiểu. Vô luận là đại sang hóa thân hay là ma nhân hóa thân, đều có thể dễ như trở bàn tay làm được phi kiếm truyền thư, mà đây mới là hắn có thể vượt giai sử dụng cái này kỹ năng nguyên nhân thực sự. Sau một lát, phòng bên trong bóng người lóe lên, Huệ Phổ đã đi vào rồi. Tiên bối, ngài rốt cục đến. Tiêu Văn Bình không kịp chờ đợi nên đón tiếp lấy, hỏi, bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Huệ Phổ cười khổ lắc đầu, thật lâu thở dài, nói, có thể là nhất thời sai lầm đi. Nhất thời sai lầm? Tiêu Văn Bình đối đáp án này chẳng thèm nói tới, cười lạnh nói, tiên bối, một cái hai cái sai lầm là có thể thông cảm được. Nhưng để ta cảm thấy kỳ là Chúng ta tu chân giới luyện khí trình độ làm sao đột nhiên rút lui dòng giá một cái cấp bậc? Long thích khẽ giật mình, trên mặt thần hiện vẻ giận dữ. Đối với nhóm này thành phẩm chất lượng chi kém, Lao Long mặc dù cũng là cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là hắn thân là Long tộc trưởng lão, tự thân có mánh liệt cảm giác cứu Việt, là lấy vẫn chưa hoài nghi người phía dưới can đảm dám đối với mệnh lệnh của hắn lá mặt lá trái. Bây giờ đạt được Tiêu Văn Bình nhắc nhở, hắn lập tức hiểu được, trên mặt địa thần tình tự nhiên sẽ không để mắt. Huệ phổ trong lòng tất kinh, lần này triệu tập hoạt động, thế nhưng là ba đại thánh địa liên danh ma pháp, nhóm người mình như vậy làm thật sự là lớn lớn tiêu mặt mũi của bọn hắn. Nếu là trả thù bắt đầu, Tiêu Văn Bình cũng là trong lòng uất hận, sớm biết có nhiều như vậy biến cố, hắn căn bản cũng không dùng làm phiền nhiều người như vậy, tha rằng mình khổ cái mười mấy năm, chỉ cần hư vô đỉnh nơi tay, cái này pháp bảo đồng dạng có thể luyện thành. Không ngờ nhất thời nóng độ, ngược lại lâm vào tiến thối lưỡng nan cục diện, coi như hắn lúc này để mọi người dừng tay, giữa lẫn nhau vết rách cũng khó có thể lề bù. Đột nhiên nhìn thấy Huệ Phổ một mặt đăm chắc, trong lòng hơi động, hỏi: "Khục, tiền bối thế, nhưng là có cái gì nỗi khổ à? Huệ Phủ cảm kích nhìn hắn một cái, nói: "Tiêu Đạo Hữu, 3000 năm trước, chúng ta tu chân giới lọt vào ma tộc quy mô tiên công." từ thương vô số, cái này ván thủ cũng không tiểu a. Tiền bối, đều đã qua 3000 năm. Ta biết, nhưng là lần này người tới tuyệt đại đa số đều là tới từ nhận qua ma tộc độc hại địa phương, có thể buông xuống cũ hận người xác thực không nhiều ai nhìn muốn nói lại thôi Tiêu Văn Bình, hắn nặng nghề mà nói, chúng ta trước đó vẫn chưa thông đồng, đều là mỗi người tự vào lương tâm làm việc. Long Tích sững sờ, Huệ Phổ một câu nói sau cùng này đối với hắn xung kích rất lớn, những người này mặc dù đến, nhưng lại không hẹn mà cùng lựa chọn tiêu cực biến nhác. Lấy Huệ Phổ thân phận tự nhiên sẽ không đệ chuyện, hắn đã nói không có thông đồng, vậy liền khẳng định là đám người này tự phát hành động. Vậy vậy có thể thấy được, lần này ba đại thánh địa mệnh lệnh là cỡ nào không được gỡ chỗ a. Tiêu Văn Bình trầm ngâm một lát, nói, tiền bối, chúng ta muốn cứu vết viêm giới là có nguyên nhân, chủ nếu là bởi vì lửa. Khủ. Tiêu đạo hữu Long Thích đột nhiên một tiếng ho khan đánh gậy Tiêu Văn Bình. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, hầu nghi nhìn về phía Long Tích, mà Huệ Phổ đã là lĩnh hội lão long ý tứ, chắp tay cáo từ mà ra. Tiêu đạo hữu, thu thập ngũ hành chi linh sự tình hay là tạm thời không đề cập tới tốt. Vì cái gì? Ngũ hành hợp một, nói nghe thì dễ, không có cơ duyên to lớn, nghĩ muốn đạt tới, tuyệt đối là si tâm tưởng. Liên Sếp như may mắn thu tập được Ngũ Hành Chi Linh, muốn đem tu chân giới thăng làm tiên giới, cũng không phải thời gian sống chiều. Nếu là tùy tiện truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiêu khích thiên hạ đại biến. Cái gì đại biến? Chẳng lẽ còn có người dám tới trêu chọc ngươi nhóm Long Vương hai tộc không thành? Thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội. Long thích thở dài, nói, nếu là truyền sôi cháo dương dương, khó tránh khỏi tiên, thần không động tâm a. Tiêu Văn Bình khẽ gật đầu, Ngũ Hành Chi Linh sức hấp dẫn thực tế quá lớn, đừng nói là tiên nhân, có như là bình thường thần linh sợ cũng khó có thể kiềm chế tự thân tham lam. Như vậy làm sao bây giờ? Long Tích trong mắt hung quang lóe lên, nói, "Liền để lão Long ta tự mình tiến đến đốc công, ai lợi biếng, giết mấy cái lập uy, ta liền không tin ba đại thánh địa thật đối bọn này thằng danh quân không có cách nào." "Không thể, tuyệt đối không thể." Tiêu Văn Bình kinh hãi, "Nếu là Long thích làm như vậy, chẳng phải là muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Vậy ngươi nói làm sao xử lý?" Long thích đương nhiên minh bạch đạo lý trong đó, nhưng là thân là tu chân giới cấp cao nhất người tu chân, hắn lại là nuốt không dưới cơn giận này. "Ừm, ta nhìn." Tiêu Văn Bình vỗ tay một cái, nói, "Đứng, nếu như khỏi phải lôi Vân Phong bạo năng lượng cứu chữa viêm vùng giới, trăm năm về sau, Phong bạo khuyết tán ra đến, đồng dạng sẽ hủy tu chân giới. Chúng ta là đang cứu người, nhưng cũng là tại tự cứu, người đối với bọn hắn như vậy nói, nếu là còn muốn âm thầm giở trò, vậy liền mặc cho người xử trí." Long thích liên tục gật đầu, nói, "Biện pháp tốt, cứ làm như vậy." Hai người bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, đột nhiên sắc mặt đồng thời biến đổi, bởi vì không trung nổi lên một cơn chấn động, lại là có người giấu giếm được thai mắt của bọn hắn đi tới thất bên trong. Một đoàn đồng đậm sương mù tại không trung thành hình, chính là Saber, chỉ gặp hắn không lời nói, "Tiêu Đạp Hữu, Long trưởng lão, để nhiều như vậy không quen biết bằng hữu hỗ trợ, chúng ta viêm giới thể nạn." Tiên trưởng Khắc khí, đây là đôi bên cùng có lợi sự tình, không cần để ở trong lòng. Không phải, nói thế nào, đều là chúng ta viêm giới không phải. Xạ bờ thật sâu thở dài, nói, chỉ muốn các ngươi có thể cứu vớt viêm giới, chúng ta nguyện ý mỗi ngàn năm cung cấp trăm cái tiên khí làm chỗ tội. Tiên khí? Long thích hai mắt sáng lên, hỏi, nơi nào đến? Saber kinh ngạc nhìn lão Long một chút, nói, đương nhiên là từ tiên giới mà tới. Mỗi ngàn năm trăm phần, cái này. Tiêu Văn Bình ngưng lông mày khổ tư, thông suốt nghĩ tới một chuyện, hỏi, Saber, các ngươi tại tiên giới còn có người xuống tới a? Đúng vậy à, thông hướng hạ giới nghịch hướng thông đạo mỗi ngàn năm mở một lần, nói cách khác cách mỗi ngàn năm, chúng ta đều có thể đạt được một nhóm tiên nhân bổ sung, nếu không viêm giới đã sớm duy trì không được. Tiêu Văn Bình cùng Long thích trong lòng thất kinh, còn tốt cùng viêm giới hòa giải, nếu không mỗi ngàn năm liền muốn nhiều một nhóm tiên nhân, đây chính là cỡ nào lực lượng cường đại a. Khoảng cách lần tiếp theo nghịch hướng thông đạo mở ra còn có bao nhiêu thời gian? Còn có khoảng 50 năm. A, như vậy ý của người là, chỉ cần Tiêu Đạo Hữu có thể cứu vớt viêm giới, chúng ta ngay tại thánh điện mở ra tế tổ đại điện, thông tri tất cả tại tiên giới người, muốn bọn hắn tại tiên giới nhiều luyện chế nhiều tiên khí mỗi ngàn năm ban thưởng trăm cái bảo vật tặng cho tu chân giới, dùng để đền bù tội lỗi của chúng ta. Long Tích mặt đỏ lên, hương phấn nói, "Tốt, nói cách khác trong vòng trăm năm, chúng ta khẳng định có thể đạt được nhóm đầu tiên tiên khí." "Đúng vậy, chỉ cần có thể cứu vớt viêm giới, trong vòng trăm năm, chúng ta nhất định đưa ra nhóm đầu tiên tiên khí." "Tốt, thành giao." Long Tích đại hỉ, lập tức nói, "Ta cái này liền đi thông chi bọn hắn, nếu là đám tiểu tử này lại không ra sức, ta liền đào ra của bọn hắn." "Vân vân." Tiêu Văn Bình giữ chặt Long Tích, nói, "Hay là ta đi dứt lời." "Vì sao?" "Bởi vì, ta tích" Tiêu Văn Bình cười híp mắt nói, "Hẳn là Long trưởng lão có ý kiến." Long Thích sững sở, cười khổ nói, "Tự nhiên muốn làm gì cũng được vẫn không được a?" Chương 8: Phân phối phương án. Ngọc đỉnh tông phía sau núi là Lịch Đại tông chủ, trưởng lão chỗ ở, sẽ rất ít có người ngoài vào xem. Mà giờ khắc này, Tiêu Văn Bình, Long Thích cùng Huệ Triết, Huệ Phổ hai người lại tại Hậu Sơn Lâm Viên dựng một bên thường tức trà, một bên đàm cái quên cả trời đất. Hai vị tiền bối, đây mới là vạn ngôi chế tạo thông đạo chân chính mục đích, nếu như 100 năm bên trong không tiêu trừ cái này đại họa trong đầu, lôi vân Phong bạo một khi tán, toàn bộ tu chân giới liền muốn triệt để phá hủy. Đến lúc đó, các ngươi phủi lông một cái, bái bai một chút, bước ra đi tiên giới, thế nhưng là các ngươi đồ tử đồ tôn lại muốn thế nào tị nạn đâu. Huệ chết cùng Huệ Phổ thần sắc nghiêm nghị, chuyện này đúng là lần đầu nghe nói, bọn hắn chỉ biết Tiêu Văn Bình đem Trương Nhã Kỳ cứu trở về, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra Lôi Vân Phong bạo huy hiếp chưa giải trừ. Tiêu Đạo Hữu, cái này bái bai là có ý gì? Huệ Triết trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, "Từng." Nói lấp một hạ miệng, Tiêu Văn Bình cười nói, "Bái bai à, chính là nói hại người ít ta, thấy chết không, cứu ý tứ." "Làm sao?" Hai vị nghi muôn tự một chút. Vô Lượng Tiên Tôn Hai cái lao đạo đồng thời tập tay, lắc đầu, nói, "Quyết không bái bai. Tốt, không bái bai cũng liền thôi, chúng ta bây giờ thảo luận chính sự, mời hai vị tướng lời nói này mang cho các vị khí đạo cao thủ đi, nói cho bọn hắn, nếu như còn muốn tu chân giới hủy hoại chỉ trong chốc lát, như vậy liền mời trở về đi." Đã có này dư cớ, lao đạo cùng nhất định hết sức nỗ lực. Huệ chết lại lần nữa tập tay, nói, "Tiêu đạo hữu cứ việc yên tâm." "Tốt, ngài lời nói, ta đương nhiên yên tâm, bất quá ta có một cái đề nghị." Tiêu Văn Bình mặt mỉm cười, nhìn lão đạo sĩ thời khắc này thần sắc Sát thực có mấy phân chân tâm thật ý, nhưng hắn ăn một lần thua thiệt, vẫn là có chút không yên lòng, dứt khoát đem sự tình làm rõ tốt. Tiêu Đạo Hữu thỉnh dạng. Ở trong lòng tính toán một trận, Tiêu Văn Bình nói, lần này luyện chế vật phẩm, mỗi luyện chế đồng dạng, liên làm một cái thống kê, đem vật phẩm chia làm tam lục kiểu cùng, dựa theo đẳng cấp đánh giá mỗi người công lao, dạng này ai xuất lực, ai lười biếng liền liệt qua tới ngay. Cái này, Huệ Chiết khẽ lắc đầu, trong lòng khó chịu, làm như vậy vì chẳng phải là nói rõ không tin tưởng chúng ta a, hắn thẳng hắn một cái, nói, chúng ta đạo gia tu hành, chẳng cứu chính là bình thản nhàn hưởng. Như thế kích tiến vào sợ là làm trái. Không có làm trái. Tiêu Văn Bình đánh gây lao đạo sĩ, nếu như là tại trấn Ma Tinh Chi chiến trước kia, hắn đương nhiên không dám cản rỡ như vậy, nhưng là hiện tại khác biệt, Ngọc đỉnh tông mặc dù là cao thủ nhiều như mây, nhưng đã không vào pháp nhãn của hắn, đang khi nói chuyện tự nhiên thiếu mấy phân khách sáo. Mà Huệ chết cùng nghe vào trong hai, cũng sẽ không có quá lớn phản cảm. Đây chính là thực lực cho phép, cổ kim như thế, không làm được có thưởng có phạt, lại làm sao có thể điều động mọi người tính tích cực. Dừng một chút, lại nói, ta phương pháp này rất là mới lạ. Có thể hay không triệt để tiêu trừ lôi vân phong bạo uy hiếp cũng chỉ muốn lao thiên ra mới có thể biết, sớm một bước đến thử, vạn nhất có gì không đúng, còn có thể ý nghĩ đèn bổ, nếu là mượn, liền không có thời gian này. Lao đạo minh bạch, cái này liền đi thông chi bọn hắn. Huệ phổ đứng lên, liền muốn ly khai. Tiêu Văn Bình liền vội vàng kéo hắn, nói, tiền bối, còn xin ngài nói cho bọn hắn, nếu là còn có người muốn xuất công không xuất lực, Cô ý kéo chúng ta chân sau, cũng là có thể. Bất quá a, một khi có người ngay cả tiếp theo 3 lần không hoặc cách, như vậy liền đá ra đội ngũ, đồng thời thông cáo thiên hạ. Để thế nhân đều nhận rõ. Người này là cái có chủ tâm thai họa tu chân giới, ân là cái bái bai người. Huệ chết sắc mặt biến hóa, nói: "Tiêu đạo hưu yên tâm, không có người sẽ cầm tu chân giới tương lai nói đùa, lần này bảo đảm ngươi hài lòng chính là." Tiêu Văn Bình cười to gật đầu, thầm nghĩ khích tướng đã làm, như vậy còn lại liền nên là ban thưởng. Theo tay cầm lên trên bàn trà thơm, dù bận vẫn ung dung phẩm một ngụm, chậm từ Tốn nói: "Đương nhiên, nếu là có thưởng có phạt, như vậy nếu là dụng tâm luật chế, tất cả thành tích xếp hạng trước người, đợi việc nơi này, vạn bối làm chủ, cho bọn hắn mỗi người một kiện tiên khí." Tiên khí? Hai cái lao đạo đồng thời kinh hô lên, Nhìn nhau, mình không có nghe lầm chứ? Không sai, chính là tiên khí. Tiêu Văn Bình phải mài mà nói, viêm giới tiên nhân đáp ứng, chỉ cần có thể cứu vất viêm giới, như vậy bọn hắn lập tức tổ chức tế tổ đại điện cam đoan tại 100 năm bên trong tiến công, 50 kiện tiên khí, đến lúc đó, đủ mọi người phân. Bục Long thích vừa mới uống đi vào một miệng nước trà lập tức phủ tới. Khóe mắt của hắn nhảy một cái, 50 quyển. Nhìn về phía Tiêu Văn Bình ánh mắt lập tức liền có chút khác biệt, hảo tiểu tử a, vậy mà thoáng cái liền nuốt hết một nửa, căn đàm này. Long trưởng lão, ngài làm sao rồi? Huệ chết lấy làm kỷ, thất kính hỏi. Long thích nhìn mắt Tiêu Văn Bình, để hắn hiện tại vạch Trần Tiêu Văn Bình hoang ngôn a. Hắn lao Long còn không có lá gan kia a. Không có việc gì. Tiêu Văn Bình lôi kéo Huệ chết cùng Huệ phổ đả bảo, che khuất Long thích ánh mắt, truyền âm nói, đầu này lao Long muốn nuốt một mình tiên khí, cho nên, cái kia, các người mình bạc rồi. Hai cái lao đạo sĩ bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, trong lòng phẫn hận, bất quá trở ngại Long tộc thực lực cường đại, nhưng cũng không dám có bất kỳ bày tỏ gì. Nhìn xem một mặt lúng túng Long thích, nhìn nhìn lại một mặt chân thành Tiêu Văn Bình, hai cái lão đạo sinh lòng cảm khái, Long tộc tuy mạnh, chung là không phải tộc loại của ta, tâm hắn đáng chết a. Huệ Triệt hướng về Tiêu Văn Bình là một lễ thật sâu, nói: "Đa tạ Tiêu đạo hữu trưởng nghĩa." "Khách khí, khách khí." Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, nói: "Viêm giới tiên nhân đáp ứng từ nay về sau, cách mỗi ngàn năm hướng tu chân giới cung cấp trăm cái tiên khí, xử lý như thế nào, cũng phải mời hai vị nhiều hao tổn nhiều tâm trí." Huệ chết hai người mặt lộ vẻ vui mừng, nghe Tiêu Văn Bình khẩu khí, vậy mà là muốn đi những này tiên khí quyển sử trí giao cho Ngọc đỉnh tông như. Đây chính là từ trên trời rơi xuống đại hảo sự, lại há có thể không vị chi tâm động. Đương nhiên, cái gọi là cùng chung lợi ích, về sau không ngại thiết lập một cái giải thưởng. Nhìn xem vị nào đối tu chân giới cống hiến lớn nhất, liền ban thưởng một cái tiết khí, liền lấy lần này luyện chế pháp khí làm thí dụ, biểu hiện tốt liền muốn thưởng, hơn nữa còn là trọng thưởng. Huệ chết liên tục gật đầu, đột nhiên nói, Tiêu đạo hưu nói có lý, như vậy Ngọc đỉnh tông cũng không cam chịu người về sau, nguyện ý mỗi ngàn năm xuất ra 1.0000 kiện cấp 8 trở lên pháp khí làm vật làm nền, lấy tỏ tâm ý. A. Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, cấp 8 pháp khí mặc dù tại hắn trong mắt không tính là gì, nhưng là đối với toàn bộ tu chân giới đến nói, đã là hiếm, có chất phẩm, liền xem như đại đa số độ kiếp kỳ người tu chân trong tay cũng chỉ có cấp 8 pháp khí mà thôi. Mỗi ngàn năm xuất ra 1.000 cái, cái này thủ bút có thể nói không tiểu. Cái lao đạo sĩ này làm sao đột nhiên biến hào phóng như vậy bắt đầu rồi? Ha ha. Long thích ở một bên cười nói, tốt người cái huệ chết. Xuất ra 1.000 kiện cấp 8 pháp khí liền muốn đổi tiên khí rồi sao? Tiêu Văn Bình nghe xong lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được huệ chết như thế hào phóng, nguyên lai like là muốn dự định mấy món tiên khí a, dùng pháp khí đổi tiên khí, cái này mua bán xác thực có lời vô cùng. Bất quá mặt mũi này a, khẳng định là muốn cho điệp kỳ thật tại hắn trong kế hoạch, vốn là dự định mỗi lần cho Ngọc đỉnh tông mấy món địa, hiện tại có thể đổi được ngàn cái pháp khí, đã là vượt qua dự kiến. Huệ chết mặt mơ đỏ ửng, nói, long trưởng lao nói đùa. Tiêu Văn Bình mỉm cười, nói, huệ chết tiền đối, đến lúc đó, liền 13 đại thánh địa, tiên lôi cùng, Ngọc đỉnh tông, địa cầu trời một cánh cửa, mật phủ môn cùng, cùng ngươi lại tìm chút đại môn phái tông chủ cùng nhau thương nghị đi. Phạm La đảm nhiệm giám khảo địa môn mỗi năm có thể cố định đạt được một kiện khí, mà các Ngọc định tông đã xuất ra ngàn cái cấp 8 pháp khí. Vậy liền nhiều đến ba kiện. Về phần cái khác, liền từ các ngươi thương thảo làm tốt. Vô lượng Tiên Tôn. Hai cái lao đạo lại lần nữa tập tay, mừng lớn nói tạm. Lấy ba đại thánh địa cùng Thiên Lôi cung thân phận, đương nhiên là không sẽ cùng bọn hắn tranh đoạn. Về phần trời một cánh cửa cùng mật phù môn, nếu là Tiêu Văn Bình đề nghị, đương nhiên không thể vượt xuống, thế nhưng là còn lại môn phái liền rất có cứu ván chỗ trống. Tóm lại cái này chỗ tốt rất lớn, xác định vững chắc thiếu không được ngọc định tông một phần. Một khi quyết định việc này, Huệ chết lập tức khôi phục một đời tông chủ quả cảm. Hắn ở trong lòng tính toán một lát, nói, "Huệ phổ sư đệ, người cái này liền đi thông tri tất cả đạo hữu, đem chúng ta thương thảo kết quả truyền đạt ra đi." "Vâng, sư huynh." Do dự một chút, Huệ chết tăng thêm khẩu khí, trầm giọng nói, đặc biệt muốn nói rõ ràng cái này thượng phạt chế độ, bọn hắn muốn thân bại danh liệt, hay là được bảo mà về, liên phải suy nghĩ cho kỹ. Vâng. Tiêu Văn Bình ở một bên âm thầm lắc đầu. Xem ra lão đạo sĩ cũng là không quá yên tâm a. Huệ Triết nghi nghĩ, lại nói, sau đó thông cáo hoàn tất, triệu tập đệ tử bản môn, tăng tốc tiến độ, tất cả mọi người lực lực khí, không được sai sót. Huệ phủ khẽ giật mình, cười nói, vâng, tiểu đệ chờ một chút cũng phải nỗ lực, sư huynh ngài đâu? Đã việc quan hệ tu chân giới tồn vong, vi huynh đương nhiên yếu lực tận sức mọn. Tiêu Văn Bình âm thầm bật cười, hai cái này lao đạo nghe tới tiên khí về sau, cũng bắt đầu tâm động. Bất quá dạng này cũng tốt, có bọn hắn dẫn đầu làm tầng hương, chịu nhất định có thể viên mãn thành công. Huệ Chiến Hướng bọn hắn thi lễ một cái, chính muốn ly khai, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi: "Tiêu đạo hữu, ngươi nói là không cống hiến cả lớn, ban thưởng càng dày đâu?" Đương nhiên. Khục, lão đạo nhìn Tiêu đạo hữu ngọc giản, quả nhiên là thâm thúy khó lường, bất quá. Tiêu Văn Bình kinh hãi, phần này mật giản thế, nhưng là mình cùng Kính Thần hai người thảo luận đã lâu mới tới đất hiệu quả tốt nhất, chẳng lẽ trong đó còn có gì chỗ sơ suất không thành? Liên đội vâng hỏi, làm sao rồi? Lao đạo phát hiện, nếu là đem bên trong nhất phẩm linh thạch đổi thành đỉnh cấp nguyên bộ ngũ hành thạch, như vậy uy năng có thể tăng lớn hơn gấp trăm lần. Tiêu Văn Bình nhẹ nhàng thở ra, thật sự là phí công lo lắng một trận, cười khổ nói, đạo lý này ta tự nhiên biết, nhưng là nguyên bộ ngũ hành thạch số lượng quá ít, các Nguyên Ngọc đỉnh tông mới cho 100 phận, ba đại thánh địa cũng chỉ có 3.000 phần, cộng lại ngay cả một nửa đều không đủ. Nói nói, Tiêu Văn Bình đột nhiên ngừng lại, nhìn xem Huệ Triết túng thần sắc, hỏi giờ, hẳn là Ngọc đỉnh tông còn có lưu hàng. Huệ Triết gật đầu, nói, chính là, lão đạo hôm qua thanh tra tuột kho. Trong lúc vô tình phát hiện một chút nguyên bộ đỉnh cấp ngũ hành thạch, vốn là muốn báo cho Tiêu đạo Hữu, cho nên. Haha! ha. Tiêu Văn Bình nhiên lặng gật đầu, hỏi, có bao nhiêu? Không nhiều, đại khái hơn 2 và phần. Cái gì? 20000. Chính là 20000. Tiêu Văn Bình khỏe miệng co giật, hung tợn nói, là thanh kho trà kho lúc phát hiện. Đúng vậy. Tốt, tốt, tốt. Người nào đó cắn răng nghiến lợi nói, như vậy xin ngài giúp ta đem tất cả ngọc giản đều thu lên đây đi. Vì sao? Đã có những linh thạch này, đương nhiên muốn một lần nữa thiết kế, chẳng lẽ còn lại muốn luyện chế một chút rác rưởi à? Ha, ha. Ha ha, Tiêu đạo hưu cao kiến, cao kiến. Chương 9, chứng ngại. Ở thế tục ở giữa có một câu, gọi là trọng thượng phía dưới, tất có dụng phù. Nghĩ không ra, tu chân giới cũng giống như vậy, từ khi Tiêu Văn Bình làm chủ, chế định cái này mới là thượng phạt chế độ về sau, toàn bộ quá trình luyện chế lập tức như lửa như cháy thêm nhanh. Đại lượng thành phẩm trong thời gian ngắn nhất hướng về Ngọc Định Tông đại quảng trường tụ đến, tốc độ nhanh chóng, xa xa vượt qua bất luận kẻ nào ngoài dự liệu. Không những như thế, bọn hắn đang đánh phá tu chân giới tốc độ nhanh nhất đồng thời, còn bảo trì cao nhất chất lượng. Tốc độ cùng chất lượng một mực là luyện khí giả khó mà lựa chọn một nan đề. Nghĩ phải bảo đảm hoàn mỹ chất lượng, nhất định phải nhai kỹ nuốt chậm dùng lựa nhỏ rèn luyện, như thế mới có thể có đến hiệu quả tốt nhất. Mà muốn tại trong ngắn hạn hoàn thành mục tiêu, như vậy đối với chất lượng quan nằm chắc bên trên liền muốn lòng rất nhiều. Cái này là một đôi không thể điều hòa đột xuất mâu thuẫn, nhưng là, lần này, tại tiên khí ban thưởng cùng danh vọng trường phạt ở dưới, tất cả tham dự luyện khí giả đều phát huy ra 200% siêu cấp tiêu chuẩn. Trong vòng mấy tháng, khi tất cả thành phẩm đều bày ra tại Tiêu Văn Bình trước mắt lúc, hắn duy nhất đánh giá chính là, nguyên lai bọn hắn còn có lớn như vậy tiềm lực có thể là a. Khi lấy được trở về hứa hẹn về sau, Cao hứng nhất không thể nghi ngờ chính là Khuê Nhi cùng Sa Bợ, mặc dù viêm giới nguy cơ chưa giải trừ, nhưng là bọn hắn đối tương lai tràn ngập lòng tin. Đặc biệt là tại Tiêu Văn Bình tận lực an bài xuống, bọn hắn nhìn thấy trong tu chân giới duy nhất thần linh bảo bối thần về sau, càng là lại không một chút hoài nghi chi tâm. Tại bọn hắn nhiều lần giấu giếm thuốc dục dưới, Tiêu Văn Bình rốt cục không kiên nhẫn kỳ phiền, đem tất cả thành phẩm tổ chứa vào, hình thành một kiện ống tròn hình kỳ dị pháp khí. Làm pháp khí người thiết kế, Tiêu Văn Bình tự thân vì nó đặt tên là Ngũ Hành Đường Hầm. Cái tên này nói giản ý ngại, không có chút nào hoa xảo, mặc dù tất cả mọi người đồng thời phản đối, nhưng bởi vì pháp khí chủ nhân mãnh liệt kiên trì, cuối cùng vẫn là xác định ra. Ngũ hành đường hầm loé ra đồng đậm ngũ sắc quang mang, Lắc người mắt đau nhức. Bất quá, mặc dù nó tia sáng rất sáng, thậm chí viễn siêu càn khôn quyền, nhưng lại không ai coi là thứ này uy lực có thể cùng càn khôn quỷ đánh đồng. Bởi vì, uy năng lớn nhỏ cũng không phải là bên ngoài đồng hồ đến quyết định. Đương nhiên, sử dụng hơn 10.000 bộ đỉnh cấp ngũ hành thạch luyện chế pháp khí, lại kém cũng không có khả năng kém đi nơi nào. Thống chi đây là Tiêu Văn Bình bắt Cũng tại kính thần tham khảo dưới thiết kế tỉ mỉ ra đồ vật, càng là không tầm thường. Nếu là lấy phẩm cấp mà nói, đã là trong tu chân giới cực kỳ hiếm thấy 10 cấp pháp khí. Khi thấy 10 cấp pháp khí tại Tiêu Văn Bình trong tay xuất hiện thời điểm, tất cả tham dự người tắm dựa tại Hào Quang năm mẫu dưới, không khỏi tâm thần thanh hãn, nghĩ không ra mình cũng có luyện chế ra 10 cấp pháp khí một ngày a. Đối với đem kiện pháp khí này thiết kế ra được Tiêu Văn Bình càng là phục sát đất, tu chân giới khí đạo thứ nhất tông sư đại danh đúng là danh phủ kỳ thực. Mấy ngày về sau, Tiêu Văn Bình từ biệt huệ chết bọn người, dẫn theo đại bộ đội lại lần nữa xuyên qua lôi vân phong bạo, đi tới Viêm giới. Viêm giới bên trong, hay là hoàn toàn hoang lương. Mặc dù sinh mệnh tri thủ tạm thời bảo trụ sinh cơ, nhưng là nhận thông đạo đối diện lôi vân phong bạo ảnh hưởng, viên tinh cầu này vẫn như cũng là lộ ra thê lương vô song. Vừa đến viêm giới, mọi người lập tức bắt đầu công việc lưu đủ lên, vô luận là ba đại thánh địa các tốt lưu giả, hay là viêm giới đông đảo tiên nhân cùng trưởng lão đều bị tiêu văn bình sai khiến bên trên. Tiêu văn bình chuyến này chẳng những từ trong tu chân giới mang đến món kiêm mới cấp pháp khí, càng là mang đến đại lượng vật liệu, mục đích đúng là vì thành lập một chút đặc truyền thống pháp chỉ có phối hợp những này trải qua cải tiến về sau truyền tống trận pháp, mới có thể để cho lôi vân phong bạo bên trong cường đại mà năng lượng thuận lợi thông qua ngũ hành đường hầm mà đạt tới sinh mệnh chi thụ. Thế là, trên địa cầu vạn con jun jun, quy mô luyện khí chẳng cảnh lại lần nữa tại viêm giới trình diễn, nhưng mà khác biệt chính là, tại viêm giới bên trong, vận dụng càng nhiều nhân lực, mà tất cả người tham dự căn bản không cần tiêu văn bình uy bức lợi dụng, bọn hắn đều là cam tâm tình nguyện, cao hứng bừng bừng hoàn thành mình phần bên trong nhiệm vụ. Tiêu Văn Bình nhìn thấy đám người này cao như thế tăng tính tích cực, trong lòng an lòng, đem hơn 70 cái truyền tống trận phân công đến tất cả mọi người trên đầu. Sau đó mình tại hiện trường chỉ đạo một phen, liền trở lại thánh điện suy nghĩ năng lượng chuyển đổi đại trận đi. Chỉ là, nguyên vọng là đẹp tốt, mà hiện thực cùng lý tưởng ở giữa luôn là có chênh lệch nhất định. Nửa tháng sau, khi Tiêu Văn Bình lần thứ 5 nghe thấy truyền tống trận sụp đổ tin tức về sau, liền cũng không ngồi yên được nữa. Từ thánh điện bên trong ra, vội vã tùy ý đi tới một cái thi công hiện trường, cẩn thận kiểm tra một lần công trình chất lượng, mặc dù Tiêu Văn Bình vững tin mình tu dưỡng rất tốt, nhưng vẫn là tức điên cái mũi. Cái này truyền tống trận là người nào chịu trách nhiệm đốc công điệp? Nghe tới Tiêu Văn Bình thầm ừ cùng kêu bao hàm lựa giận ánh mắt, trong lúc nhất thời vậy mà không người dám can đảm tiếp lời. Thế nào, không ai phụ trách a? Thấy bọn họ biểu lộ như vậy, Tiêu Văn Bình càng thêm nổi trận lôi đình. "Tiêu đạo hữu." Nhẹ như trùng lẩm bẩm tiếng kêu từ bên thai của hắn vang lên. Tiêu Văn Bình quay đầu nhìn lại, Viêm trưởng lao co đầu rụt cổ nhẹ giọng kêu. Lông mày lấy nhăn, Tiêu Văn Bình nói, "Chuyện gì?" Lớn tiếng chút âm. Hắn giờ phút này tại Viêm giới địa vị đã khác biệt, liền xem như đối mặt Khuê cùng tiền nhân cũng là đến kêu đi hét, lại càng không cần phải nói Viêm trưởng lão chi lưu. Viêm trưởng lão khổ một gương mặt mò, nói khẽ, "Cái này truyền tống trận là Là ai? Tiêu Văn Bình hung thần ác sắp nói, vô luận là người nào chịu trách nhiệm, ta đều quyết sẽ không khinh xuất tha thứ điệp, dạng này chất lượng, hẳn là hắn muốn mượn dao giết người, muốn lao tử tính mệnh à. Đâu này truyền tống trận chất lượng chỉ có thể lấy lơ lòng qua loa để hình dung, nghĩ phải thừa nhận lôi vân phong bạo năng lượng xung kích, kia là không nắm chắc chút nào sự tình, một khi năng lượng mà tiết, viêm giới liền đem gặp trước nay chưa từng có đại kiếp nạn. Tổ chim bị phá, há mã còn lại trứng, đến lúc đó, chỉ sợ càng muốn liên lụy tất cả mọi người, là lấy Tiêu Văn Bình mới có thể nộ khí trung thiên, dạng này không chịu trách nhiệm người, nhất định phải làm nghiêm trị mới là. Là, là Viêm trưởng lão thần sắc xấu hổ, tại Tiêu Văn Bình ánh mắt sắc bén nhìn gần dưới, rốt cục cấp bá úng mà nói, "Cái này chuyển tống trận là Tiêu đạo hữu phụ trách." "Cái gì Tiêu đạo hữu? Để hắn tới gặp?" Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, ánh mắt quét qua, trung quanh ma nhân mặc dù không có một cái dám nói chuyện, nhưng ánh mắt của bọn hắn đều là cực kỳ cổ quái. Đưa tay lôi kéo Viêm trưởng lao đi tới nơi xa, Tiêu Văn Bình nhẹ giọng hỏi, người nói đây là ta phụ trách?" "Đúng vậy a, Tiêu đạo hữu ngài còn ở lại chỗ này, rảnh tự mình làm qua chỉ điểm đâu." "Là là." "A." "Đương nhiên" Nhìn xem quanh mình có chút quen thuộc cảnh sát, Tiêu Văn Bình rốt cục xác định Viêm trưởng lão không có nói sai, hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói: "Đúng vậy à, đúng vậy à, cái này hai ngày ta tại trong thánh điện nghiên cứu năng lượng chuyển đổi lại trượt, đầu góc quay cuồng, nhất thời sai lầm." Ha ha. Viêm trưởng lão cười theo, nói: "Đúng vậy à, nhờ có Tiêu đạo hưu bất kể hiểm khích lúc trước, làm việc thủ, chúng ta Viêm giới tất cả mọi người đồng cảm đại đức, vĩnh viện không dám quên." Cái kia rằm cái kia rằm. Tiêu Văn Bình khách sáo hai câu, không hiểu hỏi: "Viêm trưởng lão, ta nhớ được tại lúc gần đi hẳn là làm qua làm mẫu, đồng thời đem cơ bản giản khung đều đánh tốt lắm a." Đúng vậy. Viêm trưởng lao sắc mặt có chút đắng chát, chát, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Đã như vậy, vì sao chất lượng như thế chi kém, mà lại 73 cái trong truyền tống trận thậm chí ngay cả tiếp theo sụp đổ 5 cái? Đây là Tiêu Văn Bình đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ngựa khí hơi ngừng lại, hỏi, cái khác truyền tống trận chất lượng so với cái này như thế nào? Khục, cái này chất lượng kỳ thật đều là không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm. Người nói là 73 cái truyền tống trận đều là loại rác rưởi này à? Tiêu Văn Bình không thể kìm được, hô to lên, nếu như nói cái này truyền tống trận là bởi vì thiếu hắn cái này nó công Cho nên những này ma người mới sẽ qua loa cho xong, như vậy cái khác 72 cái đâu? Chẳng lẽ những cái kia đốc công đều là mù lòa không thành? Viêm trưởng lao do dự một chút, nói, Tiêu Đạo Hữu xin đừng trách, bọn hắn xác thực đã tận toàn lực. Không có khả năng, lấy bọn hắn khí đạo trình độ, hẳn là rất dễ dàng hoàn thành mới là a. Viêm trưởng lao sắc mặt biến hóa, nói, Tiêu Đạo Hữu, ta cùng đúng là lực có thừa, phức tạp như vậy kiến trúc, mọi người đều là lần đầu tiên tiếp xúc, có thể dựng dựng lên, cũng đã là thần linh phụ hộ. Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, nhìn Viêm trưởng lão bộ như vậy, lại là không giống nói dối a. Chính suy nghĩ lấy Lôi xa bay tới số đạo bóng đen, chính là Long Thích cùng mấy vị ba đại thánh địa trưởng lão. Long Thích vừa thấy được Tiêu Văn Bình, lập tức hét lên: "Tiêu đạo hữu, ngươi nhiệm vụ kết thúc không thành. Vì sao?" Long Thích nhìn viêm trưởng lão một chút, không chút khách khí mà nói: "Ngươi phái cho trợ thủ của ta đều là những người nào à, còn khí đạo cao thủ đâu? Coi như ta lão Long, cái này gà mờ đều so với bọn hắn lợi hại hơn hơn nhiều. Ngươi..." Tiêu Văn Bình nhìn xem Long Thích, sau một lúc lâu, chăm chú hỏi: "Ngươi sẽ luyện khí a?" Long Thích mặt mơ đỏ ứng, nói: "Đương nhiên sẽ. Nhưng mà..." Tạ Tiêu Văn Bình cùng các đồng bạn ánh mắt nhìn chăm chú giới, hắn cuối cùng vẫn là tằng hắng một cái, nói: "Biết một chút, Miễn tướng. Biết một chút, còn Miễn cương a." Tiêu Văn Bình kéo dài thanh âm, nói: "Long Trường lão, thánh điện bên trong phụ trách luyện khí những người kia ta gặp qua, nước của bọn hắn chuẩn cũng không tại chúng ta tu chân giới phía dưới, ngài tiêu chuẩn a." Ừm. Long Thích lắc đầu liên tục, nói: "Không có khả năng, lão Long điểm này nhãn lực vẫn phải có, có lẽ bọn hắn luyện chế đồ chơi nhỏ trình độ có một ít, nhưng muốn kiến tạo những này đặc thù cỡ lớn truyền thống trận, trình độ của bọn hắn tuyệt đối không đủ." Tiêu Văn Bình sững sở, lập tức minh bạch, Long thích thật sự là một câu bừng tỉnh người trong A. Bởi vì viêm giới vật liệu thiếu thốn, tất cả vật phẩm đều là tính toán tỉ mỉ sử dụng. Những cái kiếp khí đạo các cao thủ luyện chế nhiều nhất chính là Vạn Nan Châu, đối cái này vật nhỏ luyện chế xác thực đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Nhưng là so ra mà nói, những cái kia cần hao phí đại lượng tài liệu đỉnh cấp truyền thống trận, bọn hắn thế nhưng là một cái cũng không nỡ kiến tạo. Đã không có kinh nghiệm, tay nghề lạnh nhạt tự nhiên khó tránh khỏi. Mà cái này, mới là bọn hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ nguyên nhân lớn nhất. Chư người, Tưu Bình, nhìn nói Tiêu Văn Bình một mình trầm tư không nói. Long Tích mấy người cũng thức thời không tới quá dậy. Qua thật lâu, Tiêu Văn Bình thở dài một tiếng, ánh mắt tại trên mặt của mọi người đảo qua, trong lòng minh bạch, muốn chỉ nhìn bọn họ xây thành chuyển thống trận, có trời mới biết muốn kéo tới ngày tháng năm nào đi. Ta đã hạ lệnh ta phụ trách khối kia địa phương đình công, ngươi xem coi thế nào." Long Tích nói. "Ai, lẽ ra như thế." Tiêu Văn Bình yên lặng lắc đầu, nói, "Sức có sở trường, tức có sở đoạn, mỗi người sở trường khác biệt, cái này cũng trách bọn họ không được. Ta biết, nhưng là, cái này độc công sống, ta là làm không được, ngươi tuyển cái khác hiện năm đi." Tiêu Văn Bình có chút mặt thủ, quay đầu nói, "Viêm trưởng lão, mời ngươi phân phó, các nơi thi công tạm thời đình chỉ đi." "Cái này?" Viêm trưởng lão, "Ta không nghĩ lãng phí nguyên liệu." Tiêu Văn Bình nghiêm mà nói. Viêm trưởng lão bất đắc gì nói, "Vâng, ta cái này liền truyền đạt xuống dưới." Đợi Viêm trưởng lão hầm hực rời đi, Long Thích hỏi, "Tiêu Đạo Hữu, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" "Rao trộn chứ sao?" Giao trộn?" "Ừm, ta đi tìm áo trắng, nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này, ngươi thông tri ba đại thánh địa các tôn giả tới trước thánh điện nghỉ chân đi." Tốt, thế nhưng là?" Long Tích do dự hỏi, "Tiêu Đạo Hữu, Ngươi thật muốn đi tìm Phượng cùng chủ thương nghị a? Đương nhiên, không tìm nàng tìm ai. Nhìn xem bước xuống một câu liền rời đi Tiêu Văn Bình, Long Thích gai đầu ra, không hiểu chút nào. Thiên Lôi chi lực đúng là thiên hạ số một siêu cấp kỹ năng, nhưng đó là thuộc về cường đại hủy diệt năng lượng a, từ trước tới nay chưa từng nghe nói qua Thiên Lôi cùng đi ra cái gì khí đạo đại sư cấp nhân vật, như vậy tìm Phượng Bạch Lý làm gì? Là tìm nàng tạo phòng ở có thể vẫn là phá nhà cửa a? Hẳn là, cái kêu mỹ lệ nữ tử vậy mà là một cái thâm tàng bất lộ tuyệt đại cao nhân a. Không để ý tới Long Tích ở một bên nghi thần nghi quỷ, Tiêu Văn Bình đi thẳng tới thánh điện. Tiêm Lộ Phượng Bạch đi đi, đem trước mắt tình huống nói một lần. Người nói là, không thể trông cậy vào viêm giới bên trong khí đạo cao thủ rồi. Không sai, loại này loại cực lớn truyền tống trận độ khó cực lớn, trừ phi là ở trong đó xa vào nhiều năm mới tốt tay, nếu không muốn tại trong ngắn hạn hiểu rõ, kia là quyết không khả năng. Viêm giới cái này dạm thật không có phương diện này nhân tài rồi. Ừm. Như lấy tinh tế hơi xảo mà nói, viêm giới bình quân tiêu chuẩn xác thực tại tu chân giới phía trên, nhưng nếu lấy khí thế cùng quy mô đến xem, đó chính là trên lệch tương đối xa. Tiêu Văn Bình công chính bình luận, cao, lớn, dày, toàn, tại cái này mới phục diện. Viêm Giới đúng là không người nào mới, hoặc là nói, không, có người có cơ hội thành tài. Có thể hay không bồi dưỡng một chút đâu? Có thể, nhưng chúng ta tiêu hao không nổi. Vì sao? Vật liệu, thời gian. Chúng ta không có nhiều như vậy vật liệu cùng thời gian cung cấp bọn hắn học tập. Phữa Bạch đi đôi mắt đẹp lấy mắt, hỏi, "Như vậy ngươi là dự định từ tu chân giới mời người?" "Không sai, người hiểu ta áo trắng." Tiêu Văn Bình đại hỉ, nói, "Chính là muốn mời ngươi xuất mã, giúp ta tiếp người." Viêm Giới cùng tu chân giới ở giữa thông đạo bị lôi vân phong bạo ngăn chặn, muốn an toàn vừa đi vừa về cũng chỉ có nhờ bao che tại Thiên Lôi Cung Thiên Lôi kết giới phía dưới, là lấy Tiêu Văn Bình một khi dự định từ tu chân giới mượn một ít khí đạo cao thủ tới, liền chỉ có cầu Phượng Bạch Tí hỗ trợ. "Tốt, ta đáp ứng ngươi, đi thôi." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, hỏi: "Hiện tại liền đi a?" "Không sai." Núi Bay nghĩ không ra Phượng Bạch Tí tại thành là Thiên Lôi Cung đương nhiệm cung chủ về sau, hay là bảo trì nhất quán lôi lệ phong hành a một khi quyết định đi làm, liền quyết không kéo dài, so với Long thích bọn hắn tốt nhiều lắm. "Bất quá a," Tiêu Văn Bình đối Thánh Điện phía sau núi nhìn quanh một lát, có vẻ hơi do dự. "Không cần nhìn, Nhã Kỳ lần bế con này, có điều cần mấy tháng lâu, hiện tại ngươi muốn gặp cũng không gặp được." Phượng Bạch Tí lạnh lùng nói. Lần này đi tới thánh điện về sau, Tiêu Văn Bình liền đem ngũ hành đường hầm giao cho Trương Nha Kỳ để nàng đi thông linh hạt chủ. Nhưng là cái này phát bảo thực tế quá mức hầu lồ, muốn thông linh hạt chủ, tuyệt không phải một lần là xong sự tình, cho nên Trương Nha Kỳ đến trong thánh điện sơn môn bế quan, cho tới nay chưa ra. "Ta biết, chỉ là nhìn xem mà thôi." Tiêu Văn Bình lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, cười ngượng ngủ một tiếng. Cùng Phượng Bạch Tí cùng một chỗ tiến về tu chân giới đi. Trấn Ma Tinh bên trên, vẫn như cũng là sắm xét qua rồi. Cương đại hỗn độn chi lực tại trong phạm vi mấy trăm dặm vừa đi vừa về va chạm, không có một lát tiến tĩnh. Nhưng mà, vô luận lôi điện như thế nào tứ ngược, đều không thể vượt qua nhất định phạm vi, tựa hồ tại lôi điện bên ngoài đồng hồ có một tầng nhìn không thấy, sợ không được cái lồng đưa chúng nó một mực giằng buộc tại cái này dặm. Mỗi một lần thông qua lôi vân phong bạo phong tỏa, Tiêu Văn Bình luôn luôn cảm thấy hai hùng khí phía liền xem như đứng tại Phượng Bạch đi bên người, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, hỗn độn chi lực uy thế bởi vậy có thể thấy được chút ít. Lần này về tu chân giới chỉ có Tiêu Văn Bình cùng Phượng Bạch Tí hai người, cho nên Phượng Bạch Tí mở ra Thiên Lôi Kết Giới rõ ràng muốn tiểu gấp mấy lần, mà phiên bản thu nhỏ Thiên Lôi Kết Giới không thể nghi ngờ vững chắc rất nhiều, tại Lôi Điện hành kích giới, lắc liên tiếp cũng chưa từng lắc động một cái. Nhìn bên cạnh hiểu điệu yêu kiều thân ảnh, chóp mũi người người nhàn nhạt sự nữ hương thơm, Tiêu Văn Bình như rơi một cảnh. Ánh mắt của hắn tập trung ở mỹ nhân nhi trước ngực, nhớ tới trước khi đến minh giới lúc địa tiên trước ngực kia phần xinh đẹp dính, phanh phanh hại. Bọn, bất động tới gần một điểm, đồng thời an ủi mình, sao chỉ có hai người mà thôi, không có việc gì. Đưa tay ra cánh tay, muốn giữ chặt người ta tay nhỏ, nhưng mà ngã vào một nửa, lập tức dừng lại. Vỗ chán một cái, cái này rậm là địa phương nào, lôi Vân Phong bạo bên trong a, nếu để cho Phượng Bạch Ký phân tâm, cái này thiên lôi kết giới sụp đổ, mình thế nhưng là tuyệt không sinh lý. Nói chuyện yêu đương mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không thể cầm tính mạng của mình nói đùa sao. Tiêu Văn Bình âm thầm lắc đầu, thật sự là đáng tiếc a, dạng này một mình cơ hội xác thực không nhiều lắm. Bất quá, mặc dù hắn không có có đảm lượng động thủ động cước, nhưng ánh mắt lại chực câu câu nhìn kia mỹ hảo tư thái, dạng này có thể quang minh chính đại, không, cố kỵ gì. Cẩn thận chu đáo thời điểm đồng dạng cũng không nhiều a. Một thân màu vàng nhạt váy liền áo, đem mềm mại đường con hoàn mỹ phát họa ở trước mắt. Hai cái dài nhỏ thẳng tắp cặp đùi đẹp thẳng tắp đứng đứng ở trong hư không. Chân nhỏ nhọn nhi tự nhiên rủ xuống. Tiêu Văn Bình tay nhẹ nhàng đống lúc lích, tần, nhưng đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn hổ. Vừa vật lụa mỏng váy liền áo, càng hiện ra dáng người thoát tha, sung mãn trên cặp mông, là làm người kình tâm động phách yếu nhỏ. Eo của nàng là như thế mảnh, phảng phất dùng hai cái ngón tay liền có thể cuốn lại đến tự như. Trên ánh mắt rời, trước ngực hai chỗ phì nhiêu nổi lên càng làm cho người tâm viên ý mã. Hàng thật giá thật, tuyệt đối là hàng thật giá thật a. Lại nhìn lên, như thiên nga yêu nhã trắng non cái cổ. A. Không đúng, Tiêu Văn Bình không khỏi khẽ giật mình, làm sao biến thành màu đỏ rồi? Nhìn kỹ, phượng bạch di trên mặt đã là đỏ tươi rực rỡ, không chỉ như thế, liền ngay cả nàng lưu lộ ở bên ngoài ung tủm bàn tay như ngọc trắng đều biến làm cho người khác lòng ngứa ngáy khó nhịn màu hưng phấn. Đây là có chuyện gì? Tiêu Văn Bình không phải đồ đần, chỉ nhìn nàng khẽ cắn môi dưới, một bộ ngậm xấu hổ tiểu nữ nhi bộ dáng, lập tức minh bạch nàng phát dác mình thăm dò. Bất quá, cũng gọi phải biểu hiện rõ ràng như vậy đi. Ngài thường giảm tiên cường tỉnh táo cái kia Phượng Bạch Y đi, đi đâu rồi? Tích đáp. Nhẹ nhàng tiếng va đập tại Tiêu Văn Bình vang lên bên hai, hắn quay đầu nhìn lại, lập tức hồn phi phát tán. Bạch. Ao trắng. Ừm. Nunu, nhu, nhẹ nhàng lên tiếng. Cái này. Ừm. Tiêu Văn Bình tiến lên, thân sắc nhìn chăm chú lên Phượng Bạch Y li to gan giữ nàng lại con kia không có lấy lấy thiên lôi kiếm tay nhỏ. Phượng Bạch Y trên mặt đỏ ửng càng thêm nồng đậm, một đôi đôi mắt to sáng ngời bên trong sóng nước lưu chuyển, nói không nên lời quyến rũ động lòng người. Thân yêu. A. Cái miệng nho nhỏ môi có chút hơi hạ gia. Dù cho là kiên cường nữa nữ tính đối mặt tâm dễ thương dâu ngon dâu ngọt thời điểm, cũng biến thành yếu đối như nước. "Ngươi, ngươi có thể hay không?" Phượng Bạch Kỳ rũ xuống trán, không dám mặt đối trước mắt cặp kia nóng rực ánh mắt. Trong lòng Mai con đánh thẳng, dạng này cảm giác bất lực cảm giác còn là lần đầu tiên trải nghiệm. Không biết cái này Hoan gia muốn đưa ra yêu cầu gì đâu. "Nếu như, mình là cự tuyệt tốt ta, hay là theo hắn tốt ta? Ngươi, có thể hay không?" Tiêu Văn Bình âm thanh run rẩy càng thêm lợi hại, nghe hắn ngữ điệu vậy mà mang mấy phần giọng nghẹn nào. Phượng Bạch Đi tú lệ lông mày có chút run lên, hắn làm sao trở nên như vậy các tiểu Cùng nửa ngày, Tiêu Văn Bình lại vô động tính, muốn lén lén liết hắn một cái, nhưng cũng không dám ngẩng đầu. "Ngươi, có thể hay không nhìn xem cái giới? Được, Phương Bạch tí nhẹ nhàng thuận miệng nói ra. Nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, lập biết không đúng. "Nhìn cái giới. Cái dưới có cái gì tốt nhìn?" Nàng ngẩng đầu, trước nhìn Tiêu Văn Bình, chỉ thấy trên mặt của hắn hoàn toàn trắng bệnh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đỉnh đầu, tràn đầy lo lắng kinh hãi, nơi nào còn có nửa điểm nu tình. Theo ánh mắt của hắn nhìn đến đỉnh đầu cái dưới, tựa như một chậu nước lạnh từ đầu rọi đến chân, đầy ngập tình ý đều rút đi. Bắt đầu từ lúc nãy, liên tuyệt đối tiếp theo tiếp theo có tích đắp tiếng vang, đây là phía ngoài lôi điện và chạm kết giới thanh âm. Nhưng lại so bình thường lớn hơn rất nhiều, mà lại càng khiến người ta run sợ chính là, lôi điện mỗi lần xung kích, kết giới đều tựa hồ lắc lư một cái, nó vững chắc trình độ đã đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó trong lòng run sợ. Phượng Bạch đi lập tức hiểu được, thể nội hỗn độn bản nguyên chi lực liên tục không ngừng tuần ra, lại đem thiên lôi chi trên tưởng hỗn độn chi lực dẫn vào kết giới, bất quá thời gian qua một lát, kết giới này lại lần nữa vững chắc như núi. Thiêu Văn Bình thật dài thở dài một hơi, giữ lại tính mạng, không có can đảm quỷ. Cái gì Tiêu Văn Bình kinh ngạc ngẩng đầu, vừa vặn nhào bắt được Phượng Bạch Tí khẽ miệng một tia giật đi ý cười. "Không có can đảm quỷ." Tiêu Văn Bình lập tức nổi giận phương từng, nếu như không phải mình ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, một khi kết giới vỡ tan, chúng ta hai cái sẽ phải thật làm một đôi đồng mệnh ngơ lương. Bây giờ lại còn dám nói mình là không có can đảm quỷ. Tiêu Văn Bình trên tay phát lực, đang muốn đưa nàng kéo vào trong lực, lại nghe nàng nu nu nói, "Ta muốn thao túng kết giới, không thể phân tâm, chớ muốn làm viện." Đã là tụ lực chờ phân phó, nhưng là nửa đường dừng tay. Nhìn xem xung quanh lôi điện ngược, Tiêu Văn Bình kéo bỗng nhúc nhích khỏe miệng, cũng không dám lại có chút động đậy. Chương 11: Hung thú. Một đường sách tâm rơi nhưng thật vất và an toàn ra lôi vân phong bạo phạm vi, Tiêu Văn Bình quay đầu nhìn quanh, nhớ tới vừa mới mập mờ, đã là hai hùng khí vĩ, lại là chờ đợi không thôi. Quay đầu, đang muốn cùng Phượng Bạch Ty nối lại tiền duyên, bên người đã là Phương Tung có tẩm. Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ phía dưới, đang chờ tìm kiếm, đột nhiên nghe thấy Phượng Bạch Ty thanh âm từ đằng xa chuyển đến, "Văn Bình, đi nhanh một chút, xem ai tới trước Ngọc đỉnh tông." "A, tiểu nương bị này vậy mà đi trước rồi." Tiêu Văn Bình lập tức oán hận không thôi. "Ai tôi trước Ngọc đỉnh tông? Cái này còn dùng so à, lấy tốc độ mà nói." Chẳng lẽ trên đời này còn có so lôi điện càng nhanh một bậc năng lực? Đây không phải nói rõ khi dễ người a. Quay đầu, nhìn xem cái kia khổng lồ lôi vân phong bạo đoàn, đối mặt với mảnh này làm người sợ hãi tử vong cấm địa, Tiêu Văn Bình trang trọng lập xuống lời thề, nhất định phải đem cái này tràn ngập địa phương nguy hiểm từ tu chân giới trên bản đồ lao đi. Về phần là vì tu chân giới an nguy cân nhắc nhiều một chút đâu, còn là vì thứ này trở ngại mình ô hiếm cơ hội khó được nhiều một chút, vậy liền không được biết. Mặc dù Tiêu Văn Bình tốc độ tuyệt đối không chậm, nhưng là cùng Phượng Bạch Đế so sánh, vậy thì không phải là một chút trên Khi hắn phấn chấn lên tinh thần, toàn lực đuổi theo thời điểm, Vừa Bạch đi sớm cũng không biết chạy đi nơi đâu. Đi tới trấn Ma Tinh bên trên truyền tổng trận, Tiêu Văn Bình đột nhiên phát giác một cái chuyện khó xử vô cùng, hắn vậy mà chưa từng có độc lập chủ trì qua truyền tổng trận. Mặc dù hắn giờ phút này chỉ là ly hợp kỳ mà thôi, nhưng hắn thực tế năng lực, đừng nói là độ kiếp kỳ, đại thành kỳ người tu chân, liền xem như tiên nhân bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là, hắn đích đích xác sắc, sắc không có một mình chủ trì qua truyền tổng trận. Bất quá, cũng may ngày xưa thao túng ma nhân hóa thân thời điểm, đã từng sử dụng qua một lần truyền tổng trận. Giờ phút này hồi tưởng một chút, Tiêu Văn Bình nếu có điều phải, nhớ được ma nhân hóa thân là đem bản thân linh lực rót vào trong truyền tống trận. Mở ra hai cái truyền tống trận ở giữa năng lượng thông đạo. "Thân, cùng mình lợi dụng ngũ hành đường hầm đạo lý đồng dạng." Nương tụ lại toàn thân linh lực, Tiêu Văn Bình cẩn thận từng ly từng tí, năng lực của hắn kia là đủ đủ rồi, nhưng lần thứ nhất nếm thử, khó tránh khỏi có chút lơm lớp lo sợ. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, mặc dù không đến mức như là lôi vân phong bạo bên trong trực tiếp đối mặt tử vong, nhưng bị truyền tống đến tinh cầu không lượi cùng không gian vũ trụ tư vị cũng cũng không tốt đẹp gì đem linh lực cẩn thận rót vào trong truyền tống trận, hắn thân niệm cũng đồng thời khảm vào trong đó. Cảnh sát trước mắt thông suốt biến đổi, trong đầu xuất hiện vô số điểm sáng, lít nhá lít nhít, có rất có tiểu. Tiêu Văn Bình quan sát một trận, lập tức nếu có điều phải, cái này như là tinh thần điểm sáng, chính là cùng cái này truyền tống trận tương liên với cái khác truyền tống trận. Theo khoảng cách xa gần, điểm sáng cũng có lớn tiểu cường yếu chi phân. Khoảng cách càng xa, truyền tống lúc năng lượng hao phí cũng càng nhiều, sạc vợ có thể một lần tính đem nhóm người mình từ phía trên đỉnh tinh trực tiếp truyền tống đến thần mục cấm địa. Nói rõ tu vi của hắn chi cao, sắp thực không thẹn với tiên nhân tiêu chuẩn. Lại nhìn nửa ngày, Hắn đã minh mạch, chỉ cần mình đem thần niệm cùng linh lực khóa chặt một cái trong đó điểm sáng, như vậy hắn liền có thể thuận lợi truyền tống đến đối diện đi. Nhưng là, nắm giữ sử dụng truyền tống trận phương pháp về sau, Tiêu Văn Bình lại ngừng lại, hắn đứng tại truyền tống trận phía trên yên lặng một người. Nửa ngày không thấy động tính. Ngay lúc này, hắn đột nhiên phát giác, mình vậy mà không biết đến tuột cùng hẳn là lựa chọn cái kia một điểm sáng. Ai, cái này truyền tống trận làm sao cùng viêm giới bên trong kết nối thánh điện cùng thần một cấm địa ở giữa cái kia truyền tống trận khác Cái kia truyền tống trận thế nhưng là chỉ có một điểm sáng, căn bản là không cần lựa chọn. Tại tu chân giới bên trong, Phàm là năng lực đạt tới có thể sử dụng truyền tống trận người tu chân, đều sẽ có một cái phòng địa pháp khí, định vị khí. Thứ này tác dụng chính là ghi chép tất cả điểm sáng phân bố cùng tên, cũng chính là tục xương tinh cấp ba độ. Nếu như không có vật này, cam đoan tất cả mọi người lại biến thành mê đầu con rồi, cái kia dặm cũng đi không được. Liên giống bây giờ Tiêu Văn Bình, trừ đối một đám tảng đá bảo thạch loại hình đồ vật ngẩn người bên ngoài, cũng không có có cái gì biện pháp có thể giải quyết. Người tại cái này dặm, tốt xấu còn có cái mục tiêu, nhưng nếu là rời đi cái này truyền tống trận, như vậy liền thật muốn lang thang tinh tế. Vương Ý tới từ nay về sau muốn cô linh linh một người ở trong vũ trụ lang thang cả một đời. Tiêu Văn Bình liền thân bất do kỳ đánh cái đại đại dùng mình. Bước chân xê dịch, đã như bay rời đi chuyển tống trận, lấy hắn thực lực trước mắt, đương nhiên sẽ không ở tinh tế lang thang bên trong tử vong, nhưng là không có tọa độ, trời biết mình sẽ chuyển tống đến đó rằm, nếu là chuyển tống đến một cái có người tu chân tinh, cầu còn tốt, nhưng nếu là chuyển tống đến thì như Nữ Nhi Quốc loại hình địa phương đâu? Ân, Nữ Nhi Quốc cũng không tệ, nhưng là có hay không liền không nói được, bất quá Tiêu Văn Bình trên cơ bản có thể khẳng định một điểm, mình tuyệt đối không có tốt như vậy vận khí xông vào. Nhìn lên trước mắt chuyển tống trận, Tiêu Văn Bình thở dài một tiếng, cổ tay khẽ đảo, nhiều một đêm từ năng lượng hội tụ mà thành tiểu xảo phi kiếm. Mượn nhờ ma nhân hóa thân lực lượng, hắn đã có thể sử dụng phi kiếm truyền thư, chỉ là chuyển cho ai lại phải suy nghĩ cho kỹ. Khuynh Nghi cùng tiên nhân ngược lại là cái thí sinh rất tốt, dù sao bọn hắn muốn nhận mình làm chủ, tuyệt đối sẽ không chờ cười. Nhưng bọn hắn giờ phút này vậy mà không tại tu chân giới, mà muốn vi phạm chuyển thư, rõ ràng không phải hắn giờ phút này có thể làm được. Phượng Bạch đi cùng ba đại thánh địa các tôn giả kia là khỏi phải trông cậy vào, hắn cũng không muốn huyên dư luận xôn xao, không duyên cớ bị người chê cười. Đang lúc hắn do dự không chừng thời điểm, trên truyền tống trận đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Tiêu Văn Bình lập tức biết, có người chính tại sử dụng cái này truyền tống trận. Hắn mừng thầm trong lòng, tại cái này quang cảnh còn ai vào đây sử dụng truyền tống trận, khẳng định là Phượng Bạch Kỳ trở về. Chính muốn đi lên nghênh đón, đột nhiên chơi tâm nổi lên, làm cái thuật đột thổ, chui vào lòng đất, chỉ còn lại một tia nhàn nhạt thần niệm bên ngoài, dự định dọa nàng nhảy một cái. Quả nhiên, có người giật lại mình, bất quá, không phải Phượng Bạch Kỳ mà là đã ẩn nấp tốt lắm Tiêu Văn Bình. Từ trong truyền tống trận ra một người, nhưng mà, lại là một cái trước đây chưa từng gặp đại quái vật. Tiêu Đông đông đông. Dung động dữ dội âm thanh, từ truyền tống trận ra, là một cái độc giác bốn mắt quái vật. Con quái vật này hình thể khổng lồ, nó nặng vô song, đi trên đường, oanh minh cùng rực. Tiêu Văn Bình âm thầm lấy làm kỳ, cái này là phương nào yêu quái, mình làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, hạnh tốt chính mình chuẩn đi. Nếu là không phân biệt đồ vật, song đi lên kêu một tiếng áo trắng, kia mới gọi thú vị đâu. Con quái vật kia ra truyền tống trận, bốn mắt mở ra một đường, hướng chung quanh nhìn một chút, ánh mắt liền ngưng tụ đến lôi vân phong bạo phương hướng. Dạo chơi trong hư không một chút kia thần niệm cùng tầm mắt của nó một đôi, Tiêu Văn Bình lập tức cảm thấy một cỗ phóng lên tận trời lăng lệ sát khí, tựa hồ đứng tại trước mặt cái quái vật này căn bản chính là một cái tràn ngập sắc nghiệt, từ trong địa ngục đi ra tuyệt đại ma thần đồng dạng. "Để ngươi lạnh từ đầu đến chân." Tựa hồ cảm ứng được Tiêu Văn Bình cái này sợi thần niệm, quái vật bốn cái nửa khép con mắt thông suốt mở ra, một loại đủ để thấm nhuần thế gian vạn vật kia sáng từ trong mắt chiếu xạ mà ra, phảng Phật gia tiên nhân thông, cả cái hành tinh tại trước mặt của nó, lập tức rõ ràng rành mạch, cũng không còn điều gì ẩn tàng. Bất quá, để quái vật cảm thấy kỳ quái là, nó tìm kiếm nửa ngày căn bản cũng không có tìm tới cái gì nhân vật khả nghi, chỉ là tìm được mấy chỗ con kiến, con dẹp loại hình yếu tiểu động vật sao huyễn. Cái tinh cầu này nhận lôi vân phong bạo ảnh hưởng, mặc dù còn không có sinh linh tuyệt tích, nhưng cũng là không kém là bao nhiêu, duy nhất còn có thể may mắn còn sống sót địa chính là những này biến dị côn trùng. Đương nhiên, những vật nhỏ này thể tích cũng phát sinh nhất định dị biến, to bằng nắm tay trẻ con con kiến cùng cao một thức con dẹp cũng không hiếm thấy. Cái này ở địa cầu phim khoa học viễn tưởng bên trên thường thường xuất hiện sinh vật biến dị đủ để uy hiếp nhân loại bình thường an toàn, nhưng ở người tu chân trước mặt. Vậy liên chẳng là cái thá gì? Không có ai sẽ đi quan tâm những này bỏ s sát tồn tại mà cũng tương tự không người nào nguyện ý dốc hết sức lực đối với mấy cái này không có có trí tuệ giá hỏa tiến hành tiêu trừ cho nên bọn chúng mới có thể trên cái tinh cầu này tạm thời hoành hành nhất thời ảo não bắt đầu con quái vật này đem vừa rồi kia một chút cảm ứng xem như ảo giác của mình thân hình khá động đang không mà lên đảo mắt đã không thấy tăm hơi qua hồi lâu xa xa lôi vân phong bạo bên trong chuyển đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ, liền ngay cả cách xa nhau rất xa mặt đất đều tựa hồ run bóngú tại truyền thống trận xa hơn 10 triệu một chỗ mặt đất đột nhiên nổi lên một trận và sóng tiêu văn bình thân thể từ trong đất một ngày ra Trong tay hắn cầm một mặt cổ phát gương đồng nhỏ, trên mặt khó mà che giấu nồng đậm vẻ kinh ngạc, hiển nhiên còn không có tử vừa rồi kia cô cường đại sát khí bên trong hoàn toàn khôi phục lại. Nhìn qua gương đồng nhỏ, Tiêu Văn Bình miễn gượng cười nói, "Kính Thần, tạ ơn, không cần phải khách khí." Kính Thần lạnh nhạt nói, bất quá đối với nó rất tin tưởng Tiêu Văn Bình lại ngoài ý muốn nghe ra một vẻ khẩn trương. Theo như cái này thì, liền ngay cả Kính Thần cũng cảm ứng được tên kia to lớn uy năng. Đó là vật gì? Lại có thực lực như vậy? Nếu như không phải ngươi viện thủ mà bị nó phát giác, chỉ sợ. Tiêu Văn Bình rung mình một cái, một khi nhớ tới kia ngập trời sắc ý, Lập tức không z mà run. Không biết, Kính Thần khẳng định nói, bất quá, năng lượng của nó không thể coi thường, tuyệt đối không phải ngươi có thể đối phó." Kia là tự nhiên, nghĩ không ra trong tu chân giới lại còn có loại này kinh khủng ra hỏa. Tiêu Văn Bình nhíu mày, làm sao mình cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua đâu? "Không, đây không phải tu chân giới." Kính Thần có chút dừng lại, chém đinh chặt sắt mà nói, "Nó khẳng định không phải tu chân giới người." "Không phải sao? Làm sao ngươi biết?" "Đúng, nó không phải." Bởi vì ta tại trên người của nó cảm ứng được cực kỳ cường đại tiên linh khí. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, hỏi Ngươi nói là nó là tiên nhân. Có thể nói như vậy, nó là tiên nhân một loại. Tiêu Văn Bình yên lặng gật đầu, lòng vẫn còn sợ hay nói, "Kính thần, ta đột nhiên phát giác, nó cho ta cảm giác tựa hồ so Khuê Nghi bọn người lợi hại hơn nhiều. Khuê Nghi bọn hắn chỉ là đẳng cấp kém nhất tiên nhân, mà cái này tiên nhân là tổ tiên, tự nhiên không phải bọn hắn có thể với tới." Tiên nhân cũng phân đẳng cấp. Đương nhiên. Kính thần nói, người tu chân phân đẳng cấp, tiên nhân cũng giống như vậy. Suy nghĩ nửa ngày, Tiêu Văn Bình nói, cái này tiên nhân hạ phẩm làm gì? Không biết, bất quá đây là tiên nhân bên trong hung thú. A, thật sự là kỳ quái. Làm sao rồi tại cái này hung thú trên thân ta cảm thấy một cố rất năng lượng quen thuộc ba động đó là vật gì àú mai liền ngay cả kính thần cũng không biết đồ vật tiêu văn bình căn bản cũng không đi cấp nhắc nhìn xem phương xa tin tức hỏi nó tiến vào lôi vân phong bạo rồi sao Đúng vậy đi vào vậy nó chết rồi sao không biết Kính thần rất dứt có nói nếu không ngươi vào xem một chút đi không cao hứng chừng nó một chút không có phượng Bạchý ở bên muốn đi vào lôi vân phong bạo làm cho đùa cái kia hung thú có thể lààn sống nhưng là hắn nhưng không có a đang lúc hắn không quyết định chắc chắn được thời điểm Sau lưng Bạch Quang lóe lên, truyền tống trận lại lần nữa bị người mở ra. Chương 12: Mất tích. Thần thái chuyển động ở giữa, cảm thấy một cố khí tức quen thuộc, Tiêu Văn Bình thậm chí không cần mơ mộng, liền biết là Phượng Bạch Đi trở về. Trong lòng không hiểu thở dài một hơi, may mắn Phượng Bạch Đi tới chậm một bước, nếu như cùng cái kia tiên giới hung thú mặt đối mặt đụng phải, có trời mới biết liệu sẽ xảy ra chuyện gì. "Văn Bình, người làm sao rồi?" Phượng Bạch Đi chỉ cần một chút, liền nhìn ra Tiêu Văn Bình thần sắc không đúng, kia cũng không phải là hoán giận hoặc sinh khí, mà là một loại sống sốt sau hai nạn hư thoát bất lực. Dù cho là lấy vị này, Bạch Ký tiên tử cơ trí cũng nghĩ không ra vì sao ngắn ngủi thời gian qua một lát, hắn vậy mà lại biểu hiện ra vẻ mặt như thế. Có chút kéo đông nhúc nhích cứng ngắc ra mặt, Tiêu Văn Bình cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. "Ta gặp một cái hung thú." "Hung thú?" Phượng Bạch đi thần sắc cứng lại, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lôi Vân Phong Bạo, Đạt được Tiêu Văn Bình nhắc nhở, nàng lập tức phân biệt ra được trong hư không còn sót lại một cỗ hung thần ác sát tàn niệm. Sắc mặt của nàng hơi hơi biến hóa, vẹn vẹn còn sót lại tín niệm giống như này tàn bạo, nếu là ở trước mặt được, còn đến mức nào? "Đây là vật gì?" Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, nói, "Hẳn là là, là tới từ tiên giới thú, uy năng cực lớn, cẩn thận." Vương Bạch đi quay đầu nhìn chăm chú lên Tiêu Văn Bình, đối với biểu hiện của hắn có mấy phân không hiểu, sau một lúc lâu, đột nhiên nóng ánh, cười một tiếng, hỏi: "So ám thần như thế nào?" Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, dục khí lập tức một tráng, cái này hung thú tạo thành cường đại uy áp lực cũng liền suy yếu rất nhiều. Hung thú mặc dù lợi hại, nhưng là so với ám thần dạng này bán thần linh đến nói, vẫn là trên lệch tương đối xa, mình cần gì phải như thế sợ hắn. Nghĩ được như vậy, eo lưng của hắn lượn một cái, bình tĩnh nói: "Xa xa không bằng." Liên tiếp vương Bạch Đế một đôi mắt đẹp, Tiêu Văn Bình trong lòng căng kích, nói: "Áo trắng, đả Ngày xưa đối mặt ám thần thời điểm, Tiêu Văn Bình đã sớm chuẩn bị, hoặc là vận khởi tiểu kim phù bên trong thần chi lực, hoặc là mượn dùng bảo bối thần uy năng, tóm lại tại năng lượng phẩm chất bên trên tuyệt đối không có ở vào hạ phong qua. Nhưng là lần này nhưng khác biệt, đột nhiên đối mặt một cái hung lệ nhưng cùng ám thần sánh vai, năng lượng phẩm chất viễn siêu mình hung thú, chẳng khác gì là cùng gia hỏa này liều mạng một chút tinh thần lực. Tiêu Văn Bình tinh thần lực mặc dù cường đại, nhưng là tại không có vận dụng thần cách, lại là trở tay không kịp tình hung dữ, lại làm sao có thể cùng đạt tới đệ nhị cảnh giới tiên nhân so sánh. Lập tức tại chỗ bị hao tổn. Mặc dù tại kính thần trợ giúp dưới, Tiêu Văn Bình trốn qua một kiếp, nhưng là trong lòng bao nhiêu lưu lại một điểm tính sợ, bây giờ bị Phượng Bạch Đế đi điểm tỉnh, đương nhiên sẽ không lại từ tìm phiền thoái để ở trong lòng. Phượng Bạch Đế khẽ gật đầu, Tiêu Văn Bình có thể nhanh như vậy từ mặt trái cảm xúc bên trong thoát khỏi ra, để nàng rất là vui mừng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt tương đối, tâm ý tương thông, đã là không cần ngôn ngữ giao lưu. Vâng anh! Tiếng vang to lớn từ Lôi Vân Phong Bạo bên trong chuyển đến. Vương tỉnh hai người bọn họ. Làm sao rồi? La tên kia đang làm trò quỷ. Tiêu Văn Bình tỉnh táo nói, đột nhiên biến sắc, hỏi, nó đi Lôi Vân Phong Bạo bên trong làm gì? Hai người lại lần nữa đối mặt, đồng thời kinh hô một tiếng, thân hình khẽ động, đã hướng về Lôi Vân Phong Bạo phạm vi tiến đến. Lôi Vân Phong Bạo bên trong có thông hướng Viêm Giới thông đạo, cái này hung thú đã đi kia dạng, hơn phân nửa chính là muốn đến Viêm Giới đi. Nếu như người ở đó không có chuẩn bị, gặp hung thú đột nhiên tập kích, thật không biết muốn nhắc lên bao lớn sóng gió. Trong nháy mắt, bọn hắn đã đi tới Lôi Vân Phong Bạo bên dưới, Phượng Bạch Tỷ sớm ở trên đường liền phóng ra Thiên Lôi thần kiếm, mở ra kết giới. Nàng đã 3 lần vừa đi vừa về, đối với cái chương trình này quả nhiên là quen thuộc. So với lần thứ nhất cẩn trọng muốn tuẩn tay nhiều, Tiêu Văn Bình tay Tại Lôi Vân Phong Bạo bên trong nếu là cùng người giao thủ, cái này thiên lôi kết giới tự nhiên là càng tiểu càng tốt. Mặc dù không biết cái kêu hung thú phải chăng còn tại Lôi Vân Phong Bạo bên trong, nhưng cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Phượng Bạch Y thân thể khẽ run lên, nhưng vẫn chưa phản kháng, trong chớp mắt, bọn hắn liền đã tiến vào Lôi Vân Phong Bạo. Phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn như cũng là một mảnh sấm sét va dội, không gặp người tung. Tiêu Văn Bình hướng về phòng ân phương hướng có chút một chỉ, Phượng Bạch Y ngầm hiểu, mang theo hắn bay đi, bất quá một lát, đã đi tới ngăn cách nhị giới phòng chỗ, nhưng mà để bọn hắn không hiểu chút nào chính là, phòng nêm đẹp, tựa hồ cũng không có ý tổn hại. Phữa Bạch Đi quay đầu nhìn về phía Tiêu Văn Bình, trong mắt tràn đầy vẻ hỏi thăm, Tiêu Văn Bình suy nghĩ nửa ngày, nói khẽ, không sợ nhất bạn, liền sợ vạn nhất, chúng ta về đi xem một chút. Được. Phữa Bạch Đi cũng không tự tuyệt, xé mở phong ấn, hai người đồng thời lách mình tiến vào viêm giới. A. Thân hình của bọn hắn vừa mới dừng lại, chỉ nghe thấy Long Thích cao giọng hô, các ngươi trở về rồi. Ngẩng đầu nhìn lên, Long Thích Phượng Hoa cũng là một mặt kinh ngạc. Đúng vậy à. Tiêu Văn Bình trong miệng ứng với, ánh mắt qua, thân niệm hướng về tứ phương tìm kiếm, lại căn bản không có tìm tới nửa điểm hung thú khí tức, tựa hồ ra này vậy mà hư không tiêu thất. Long thích ánh mắt từ trên người của bọn hắn chuyển qua Phong Ấn Miệng, đồng thời nói, "Không hổ là Tiêu Đạo Hữu a, nhanh như vậy liền đem người mời về hiểu rõ mà hắn nhìn nửa ngày." Phong Ấn Miệng lại ngay cả nửa cái bóng người cũng chưa hề đi ra, trong lòng lấy làm kỳ, có chút tiến lên, vừa vặn từ Phong Ấn chỗ tràn ra một đạo địa quang, kém chút bổ tới trên đầu của hắn, dưới sự kinh hãi, vội vàng lùi lại, hỏi, "Tiêu Đạo Hữu, người đâu?" "Người?" Tiêu Văn Bình cười khổ nói, "Long trưởng lão, ngươi tại cái này không thấy được có người từ cái này rậm ra à. "Đương nhiên không có, ta cùng Hoa một mực thủ ở chỗ này, căn bản là không có người ra qua." Lão Long đột nhiên dừng lại, Hỏi, Tiêu Đạo hữu, ngươi thật đem khi đạo cao thủ mời đến đến rồi." Tiêu Văn Bình lắc đầu, lão lao thật thà nói, làm sao có thể, nào có nhanh như vậy. Hắn lần này cùng Phượng Bạch Kỳ trở về, liền là muốn mời mời một ít tam hiệu tại cỡ lớn kiến trúc khí đạo cao thủ đến viêm giới hỗ trợ địa, chỉ là đột nhiên gặp một con lai lịch không rõ hung thú, cho nên mới sẽ vội vàng chạy về. "Cái này mời người sự tình a, đương nhiên không có khả năng nhanh như vậy liền có rơi. Vậy ngươi trở về làm gì?" Long Thích kinh ngạc hỏi, Tiêu Văn Bình cũng không giống như là một cái thói quen tại bỏ rở nửa người a. "Ta..." Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, Liên quan tới hung thú sự tình hay là không muốn trắng trận tuyên dương tốt, hắn vô ý thức tại bốn phía nhìn một vòng, lời nói xoay chuyển, nói, "Ta nhớ tới một sự kiện, cho nên về tới trước một chuyến." "Chuyện gì?" Tiêu Văn Bình tăng hứng một cái, nghiêm mặt nói, "Long trưởng lão a, ta trở về là nghĩ giao phó một tiếng, tại ta mời người về trước khi đến, tất cả công trình tạm dừng, không muốn lãng phí vật liệu." Long thích rõ ràng sững sở, rất hiển nhiên, hắn tuyệt đối nghĩ không ra Tiêu Văn Bình vậy mà là bởi vì cái này nguyên nhân mà trở về, lập tức cả giận nói, "Nói nhảm, đã tạo không tốt, đương nhiên là dừng lại, còn cần ngươi cố ý trở về nói một tiếng a." "Thật sao?" Dừng lại rồi. Đương nhiên, ta lão Long làm việc ngươi còn không yên tâm a." Tiêu Văn Bình ngón tay búng một cái, hướng Khuê Nhi phát ra một đạo phi kiếm truyền thư, đem gặp được hung thú một chuyện nói một lần, mời hắn cẩn thận để ý, chú ý viêm giới phải chăng có gì kỳ dị biến hóa. Sau đó mỉm cười đối Long Tích nói, "Long trưởng lão à, ta đương nhiên tin được, cái này liền cáo tử. Dứt lời, thừa dịp Phượng Bạch Tỷ còn không có thu hồi Thiên Lôi kết giới, lôi kéo nàng lại lần nữa xuyên qua thông đạo, đồng thời hô to, "Phong tốt thông đạo, đừng để lôi điện phá hư viêm giới." Long Tích cùng Phượng Hoa vội vàng liên thủ lần nữa bày ra Long Phượng kết giới đem thông đạo tạm thời phong bế, cũng chỉ có đại biểu chật tự chi lực long phượng kết giới mới có thể hoàn toàn phong bế đối diện thiên lôi chi lực. Vì chút chuyện nhỏ này liền trở lại một chuyến, thật là ngu ngốc. Làm tốt đây hết thảy, Long Thích bôi đem đầu bên trên đổ mồ hôi, hoán dần nói: Đối diện lôi vân phong bạo không thể coi thường, hai người bảy trận, vẫn còn có chút tốn sức a. Phượng Hoa khẽ lắc đầu, nói: Chưa hẳn. Cái gì? Bọn hắn không phải là người như thế, ta đoán đối diện nhất định có biến cố gì, mới làm đến bọn hắn cải biến hành trình. Phượng Hoa ngoài cổ tình áo, trong cổ qu mê, phân tích nói: Sẽ có biến cố gì. Phượng Hoa cười khổ, Nói: "Ta làm sao biết đâu?" Thông đạo đầu này, Long Phượng hai người ngờ vực vô căn cứ không chừng, mà thông đạo bên kia, Tiêu Văn Bình cùng Phượng Bạch Tỷ đồng dạng nghi thần nghi quỷ, khó mà đoạn tuyệt. "Cái kia hung thú đi nơi nào?" Phượng Bạch Tỷ lẩm bẩm lâu đầu nói. Ỷ vào Phượng Bạch Tỷ thiên lôi kết giới, bọn hắn tại lôi vân phong bạo bên trong tìm kiếm nửa ngày, nhưng là đừng nói cái gì hung thú, liền ngay cả quỷ thú cũng không nhìn thấy được cái. "Có trời mới biết, áo trắng, hẳn là gia hỏa này không có tiến vào cái này rậm." "Không, ta có thể rõ ràng cảm thấy lôi vân phong bạo bên trong sinh ra biến hóa khác thường, khẳng định là có người tiến vào." mà lại đối hoàn cảnh nơi này tạo thành trình độ nhất định cải biến. Cải biến hoàn cảnh nơi này, Tiêu Văn Bình trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, áo trắng, nơi này chính là Thiên Lôi Lực Trường A, liền ngay cả ám thần đều có thể tiêu giảm từ vòng cấm địa, làm sao có thể có thay đổi đâu? Có lẽ, cái kia hung thú cũng là thiên lôi chi thể. A, sẽ không trùng hợp như vậy đi. Phượng Bạch Dĩ khẽ lắc đầu, cũng không đáp lời. Tiêu Văn Bình mặc dù trên miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng lại đã tin tưởng, sợ là cũng chỉ có lời giải thích này. Hai người kế tiếp theo tại Lôi Vân Phong Bạo trung du qua, tuy nói cái kia hung thú có thể là thiên lôi chi thể, Nhưng là Vượng Bạch Kỳ trong tay lại có Thiên Lôi thần kiếm, không những ở hoàn cảnh nơi này bên trong có thể phát huy ra chiến lược lớn nhất, mà lại càng là tất cả lôi hệ thể chất tuyệt đối khắt tình, là lấy tại cái này giảm giải quyết hung thú không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Phượng Bạch Kỳ đột nhiên dừng lại thân hình, trong mắt tinh quang văng khắp nơi, nhìn chăm chú lên Lôi Vân Phong Bạo Biên giới một nơi. Xuyên thấu qua trước mắt không ngừng lóe ra ánh sáng, Tiêu Văn Bình thấy rõ ràng, tại kia giằm, nhiều một cái hơn một trượng lỗ tròn, tròn chia sáng long lanh, bên trong bình tĩnh như nước, vậy mà không có một tơ một hào như bọn lôi điện. Chính hôm đó lôi chi lực cuồng bạo không thôi trong cấm địa, đột nhiên nhiều một cái yên tĩnh tích hợp tiểu tiểu không gian. Ngoại bộ hỗn độn chi lực mãnh liệt như vậy, tựa hồ phát giác nội bộ biến hóa, áp lực lập tức lớn mấy lần, tại hai người bọn họ nhìn chăm chú, cái không gian này từ từ sụp đổ biến mất, cuối cùng bị lôi điện lại lần nữa bao phủ. Chương 13, hoàn thành. Ngọc đỉnh tông bên trong đại điện, đột nhiên truyền ra một trận cợt mở tiếng cười. Haha, ha. Tiêu đạo hưu quá lo, bất quá là chút truyền tông trận mà thôi, cái kia rằm cần phải phát động toàn bộ tu chân giới đi mời người, chỉ cần ngươi phân phó một tiếng, chúng ta Ngọc đỉnh đoan giúp ngươi làm vững vững vàng vàng. Huệ Chất Lao Đạo nghe tới Tiêu Văn Bình muốn mời sẽ kiến tạo đỉnh cấp truyền tống trận khí đạo cao thủ thời điểm, lập tức đảm nhiệm nhiều việc khen dưới cửa biển. "Khục, tông chủ, không phải vãn bối không tin được. Ngài ngấp lại, hơn 70 cái truyền tống trận, mà lại mỗi cái truyền tống trận đều là cấp cao nhất xác định vị trí truyền tống, nghĩ phải hoàn thành, không có nhiều năm thực tiễn kinh nghiệm cũng không dễ dàng à. Tiêu Văn Bình tận lực nguyện chuyển nói. Những loại truyền tống trận khó liền khó tại là cấp cao nhất cái chủng loại kia, nếu là phổ thông truyền tống trận, Viêm Giới bên trong khí đạo cao thủ đã sớm tự hành giải quyết. Kỳ thật lấy Viêm Giới tinh tế nhập vi khí đạo trình độ, chỉ cần cho bọn hắn thời gian cùng vật liệu, khẳng định có thể rất nhanh nắm giữ trong đó kỹ thuật. Nhưng Tiêu Văn Bình lại cũng không nghĩ lại kéo dài xung dưới, đặc biệt là cái kia thần bí hung thú xuất hiện cũng biến mất về sau, vạn nhất Lôi Vân Phong Bạo có biến cố gì, Trương nhã Kỳ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mà để hắn lại bước lên một lần mất đi giai nhân nguy hiểm, kia là tuyệt đối không cho phép. Cho nên Tiêu Văn Bình giờ phút này nguyện vọng lớn nhất chính là nhanh, càng nhanh càng tốt. Đương nhiên, cái này chữ nhanh là muốn xây dựng ở quá cứng chất lượng điều kiện quyết, hắn cũng không muốn năng lượng chuyển đổi một nửa thời điểm đột nhiên phát sinh nổ lớn. Ha <cười> ha, Tiêu đạo hữu yên tâm. Bất quá chỉ là hơn 70 cái đỉnh cấp truyền thống trận a, chúng ta Ngọc đỉnh tông tất cả tinh anh dốc túi mà ra, cam đoan để ngươi hài lòng chính là. Huệ chết lời thề son sát nói, Tiêu Văn Bình rất là kỳ quái, lấy hắn đối Huệ chết hiểu rõ, lao nhân ra này đối đại viêm giới thái độ cực kỳ mờ mờ, cũng không phải là một cái như thế chân thực nhận tình người a, bất quá hắn cũng không phải một cái cũng không biết đại thể người, đã nói như vậy, khẳng định là dự định toàn tâm toàn ý hỗ trợ. Tốt, Huệ chết tông chủ không hổ là đại phái đệ nhất thiên hạ chủ a, khí độ lòng dạ. Đều không phải phàm nhân có thể lộn, vạn bối tại cái này đại biểu viêm giới hướng ngài nói lời tạ. Ha ha. Khách khí khách khí, có thể tiêu trừ đám mây xét này phong bạo, cũng là cho chúng ta tu chân giới giải quyết một cái đại họa trong đầu, lao đạo sao lại dám không tận tâm tận lực? Lao đạo sĩ dừng lại, nói, mà lại trải qua tiêu đạo hữu điều đỉnh về sau, chúng ta đã đối viêm giới đối xử như nhau, lẫn nhau ở giữa, thân như huynh đệ. Huynh đệ gặp nạn a, đương nhiên là muốn tận hết sức lực tương trợ. A, phải không? Tiêu Văn Bình trong lòng là một chút cũng không tin, bất quá trên mặt a, đương nhiên muốn giả trang ra một bộ cảm kích nước mắt linh biểu lộ. Đương nhiên. Lão đạo sĩ thần sắc trân trọng, chỉ kém chỉ thiên đạp đất phát thiệt. Tiêu Văn Bình liên tục gật đầu. Nguyên lai like hắn cũng có sai lầm lầm thời điểm, lão đạo sĩ vậy mà thật là đại công vô tư a. Nhưng mà, Huệ chết đột nhiên nói, "Ừm." Tiêu Văn Bình khỏe mắt giật một cái, liền biết lao gia hỏa này sẽ không vô duyên vô cớ làm người tốt, lại còn có bất quá. Bất quá? Tiêu đạo hữu ngươi là thực tế người, ngươi nói đúng đi. Đương nhiên. Tiêu Văn Bình không chút do dự nói, Lao đạo ta cũng là thực tế người, đúng không?" Huệ chết một mặt trung thực mà hỏi, "Chần chờ một chút, cùng ta tối nửa ngày ba, ta còn không biết ngươi muốn làm gì, nếu như ngươi thực tế, như vậy ta chính là con lường độc." Đương nhiên Tiêu Văn Bình trầm ngẫm suy nghĩ, trên mặt hay là chảy ra tiêu dung, đúng vậy. Đã chúng ta đều là thực tế người, vậy liền nói thật, chúng ta Ngọc đỉnh tông ra người ra vật xuất lực, phụ trách thành lập chuyển tông trận, về sau tiên khí có thể hay không nhiều đến 5 cái. Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, lao đạo sĩ bản tính xác thực nổ đồn đom đó vang. Dung chuyên tông trận đổi tiên khí, quả nhiên là cái thực tế người a. Năm cái không được, hết thảy mới mấy món tiên khí a. Ngài cũng quá tâm đen đi. Năm kiện cũng không nhiều a, ngươi nhìn, mới một cái bản tay mà thôi. Hừ, nhiều nhất một kiện. Tiêu Đạp Hữu Vì kiến tạo cái này chuyển tổng trận, chúng ta muốn vận dụng 20 nhiều người lực, muốn tiêu hao 20 nhiều vật liệu, muốn hao phí 20 nhiều thời giờ. Như thế lớn trả giá, mới một kiện thiết khí. Thực tế không cách nào hướng đồng môn bàn giao a. Huệ chết cắn răng một cái, nói, liền bố kiện, chúng ta đã làm ra rất lớn nghiệp bố. Ba kiện, không thể lại nhiều. Tiêu Văn Bình quả quyết nói, đáp ứng liền lên, không phải ta nhờ Long thích chiêu mộ quân lính tản mạn đi. Tốt, ba kiện liền ba kiện. Huệ chết ngay xong, quyết định thật nhanh, cùng Tiêu Văn Bình vô tay vì minh. Đạt được lao đạo sĩ hứa hẹn về sau, Tiêu Văn Bình mời Vượng Bạch Đĩ cùng Thiên Lôi cung chín đại thiên tôn làm lên chân chạy, từng nhóm từ tu chân giới vận tiến vào dòng dã mấy trăm người cơ lớn và đội. Đương nhiên, những người này địa mục cũng không phải là đến Viêm giới tham quan du lịch, mà là vì kiến tạo cỡ lớn truyền thống trận. Dưới sự giúp đỡ của bọn họ, Viêm giới lại bắt đầu lại từ đầu khí thế ngất trời kiến tạo làm việc, chẳng những tiến độ tăng nhanh hơn rất nhiều, chất lượng bên trên cũng hoàn toàn đạt tới, thậm chí là vượt qua Tiêu Văn Bình yêu cầu. Kết quả như vậy lập tức để tâm hắn sinh càng Ngọc này, thâm hậu môn phái lớn quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp, lớp bất khả cha Vậy phần đầu hung thú kia chỉ là tại trấn Ma Tinh bên trên lộ ra một lần mặt, từ nay về sau, tựa như là thạch ném biệt cả, bặt vô âm tín. Nhưng chẳng biết tại sao, Tiêu Văn Bình chính là đem việc này ghi tạc trong lòng, đồng thời cảm thấy một loại thật sâu bất an. Khuê Nghi cùng bốn cái tiên nhân tại tiếp vào Tiêu Văn Bình phi kiếm truyền thư về sau, lấy hai người một tổ thay phiên canh giữ ở thông đạo về sau, nhưng mà cho tới nay vẫn là không có nhìn thấy nửa điểm tung tích. Nếu như không phải Tiêu Văn Bình chính miệng lời nói, bọn hắn thật đúng là sẽ không tin tưởng đâu. Bất quá, nếu là tương lai chủ nhân mệnh lệnh thứ nhất, bốn người bọn họ hay là không có chút nào lời oán giận toàn lực chấp hành. Nửa tháng sau, chương nhã kỳ thuận lợi xuất quan, Ngũ Hành Đường Hầm tự nhiên là thành công thông linh. Mà giờ khắc này Tiêu Văn Bình tại Kính Thần chỉ đạo dưới, cũng hoàn thành đối với năng lượng chuyển đổi đại trận sửa trước cùng mở rộng. Dù sao lần này muốn chuyển đổi năng lượng quá khổng lồ, tuyệt đối không thể có một cái nửa điểm sơ sót. Sau một tháng, khi Tiêu Văn Bình hoàn thành trong tay làm việc thời điểm, mà Kính Thần cũng nhớ tới một chuyện, nó nhớ lại tại hung thú trên thân phát ra kia cổ thần kỳ ba động lai lịch, kia là sử dụng một kiện bảo vật thời điểm chỗ sinh ra năng lượng ba động. Thế là, mấy ngày về sau, cầm một mặt mới chế tạo ra kỳ dị chiếc nhẫn Tiêu Văn Bình đi tới Phượng Bạch Tỷ cùng Trương Nhã Kỳ cái này một đôi tỷ muội chỗ ở, khai môn kiến sân nói, "Ao trắng, lại có việc xin ngươi giúp một tay." "Ừm, ngươi nhìn." Tiêu Văn Bình móc ra chiếc nhẫn, hướng về Phượng Bạch Tỷ lung lay, bên người Trương Nhã Kỳ thở nhẹ một tiếng, ánh mắt rất có mấy phân cổ quái. Tiêu Văn Bình khẽ giật mình, lập tức minh bạch, cười nói, "Nhã Kỳ, đợi lát nữa ta cũng giúp ngươi làm một cái như thế nào?" Trương Nhã Kỳ khuôn mặt đỏ lên, đúng là mặc đồng ý. Tiêu Văn Bình trong lòng rỡ, đang muốn tiến lên. Đột nhiên nhớ tới chính sự, đành phải thu hồi tâm thần, nói, "Ao trắng, ngươi có thể hay không tại cái này giảm bắt trước được lôi vân phong bạo. Tại cái này nhằm? Phượng Bạch Tỷ kỳ quái mà hỏi thăm, ngươi xác định? Đúng vậy a. Văn Bình, ngươi muốn hủy thánh điện a? Trương Nhã Kỳ giật mình hỏi. Không, không phải. Tiêu Văn Bình đem đầu dao như là dọi xong trống, dùng hai tay ở trước ngực vây một vòng tròn, nói, không phải lớn như vậy, chỉ cần nhỏ như vậy một đoàn là được. Đương nhiên, năng lượng trong đó không thể quá ít. Nghe tới cái này kỳ dị yêu cầu, dù cho là Phượng Bạch Tỷ cũng dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ, nàng ngâm một lát, nói, được. Vân thủ, nương ký làm kiếm kia lấy thiên lôi làm gốc tạo thành thiên lôi thần kiếm xuất hiện trong tay. Năng lượng cường đại ba động lập tức kinh động thánh điện bên trong mấy vị cao thủ, đều chạy đến xem xét. Nhưng là Tiêu Văn Bình trước mắt, lập tức từng cái chạy chối chết, tan tác như chim ong. Ở thời điểm này, toàn bộ viêm giới tương lai đều nắm giữ tại cái này ba cái cứu tinh trong tay. Mặc dù cảm thấy tại trong thánh điện chơi lôi có chút không ổn, nhưng lại không người dám mở miệng mời bọn họ chuyển đàng địa phương. Tại Phượng Bạch Di tinh chuẩn không chế dưới, thiên lôi thần kiếm hình thái dần dần bắt đầu chuyển biến, giống là có người tại dùng lực vịn cố chấp, lôi thần kiếm đỉnh chậm rãi cuốn lượn xuống dưới. Dạ Dịch không ngừng lôi chi lực hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, bất quá thời gian qua một lát, tiên lôi thần kiếm đã chuyển hóa thành một cái nho nhỏ hình tròn. Tại ba người trung tâm hình thành một cái cỡ nhỏ lôi vân phong bạo. Nhìn thấy Phượng Bạch Kỳ biểu diễn, Tiêu Văn Bình từ đáy lòng bội phục nói, "Áo trắng, thực lực của ngươi nâng cao một bước. Xác thực, muốn đem năng lượng điều khiển như thế tinh chuẩn, tại không sử dụng thần cách tình huống dưới, Tiêu Văn Bình là tuyệt đối làm không được." Cầm lấy chiếc nhẫn, thấy hai nữ ánh mắt đều nhìn về phía mình, Tiêu Văn Bình cười nói, "Vật này là một kiện pháp khí, vật liệu rất phổ thông, nhưng là khắp ở bên trên trận pháp liền không đơn giản." Trung nhã kỳ tiếp nhận xem xét, trên mặt nhận khắc đầy lít nha lít nhít ký hiệu kỳ dị. Đừng nói không cách nào hiểu thấu đáo trong đó huyền bí, liền xem như nhìn nhiều một hồi, đều cảm thấy chóng đầu. "Văn Bình, thứ này có tác dụng gì?" "Đây là truyền tống chi nhẫn, dùng để xác định vị trí truyền tống." Tiêu Văn Bình giải thích nói, "Vất quá, trận pháp này cần phải cường đại lôi điện chi lực mới có thể phát động." Phương Bạch Y dần mình, có chút hiểu được nhìn về phía Tiêu Văn Bình. Tiêu Văn Bình hướng nàng khẽ gật đầu, sau đó cầm qua chiếc nhẫn, con ngón đung ra, chiếc nhẫn tại không trung xẹt qua một đạo sinh đẹp đường vàng cùng, bay tiến vào lôi địa vọng. Lọt vào Lôi điện tập kích trước nhẫn đột nhiên phát ra kỳ dị hào quang màu tím, thông suốt vỡ ra, tại lôi điện trong vòng hình thành một cái tiểu tiểu không gian độc lập. Sau một lúc lâu, ở ngoại vi lôi điện áp xúc dưới, không gian tiêu tán, toàn bộ quá trình cùng bọn hắn tại lôi vân phong bạo bên trong nhìn thấy không kém bao nhiêu, chỉ bất quá không gian trễu chống thời gian muốn ngắn nhiều thôi. Văn Bình, đây là, cái kia hung thú cũng không phải là thiên lôi chi thể, nhưng là trong tay của nó lại có dạng này thiên lôi truyền tống tiên khí, cũng chỉ có tiên khí phẩm chất mới có thể tiếp nhận lôi vân phong bạo ngắn ngủi kích, từ đó phát động truyền tống công năng. Thế nhưng là, đã nó là tiên nhân Làm sao còn cần phải mượn tiên khí đến truyền tống đâu? Có lẽ, Tiêu Văn Bình trầm ngâm nửa ngày, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, nói, nó là muốn trực tiếp truyền tống đến tiên giới đi. Người nói là, cái kia hung thú là mượn nhờ tiên lôi chi lực về tiên giới đi? Ừm, phải như vậy. Nếu không một khi xuống tới lại muốn trở về, cũng không phải dễ dàng như vậy điệu. Hai nữ lẫn nhau liếc mắt một cái, theo lý mà nói, cái này ngẫu nhiên gặp phải hung thú hẳn là cùng bọn hắn không quá mức tương quan, nhưng cùng Tiêu Văn Bình đồng dạng, tại các nàng trong lòng đất, cũng là cảm thấy nhàn nhạt, nhạt bất an, tựa hồ cùng nhóm người mình có rất kỳ dị liên lụy. Đúng vào lúc này, Không gian bên trong một cơn chấn động chuyển đến, khuê y từ trong hư không một ngày ra Hương phấn nói tiêu đạo hữu chuyển tống trận tạo tốt chương 14 cứu chữa chuyển tống trận hoàn thành tốc độ nhanh chóng viễn siêu tiêu văn bình ngoài dự liệu Huệ chết đám người cố gắng cố nhân là trong đó nguyên nhân lớn nhất nhưng cùng viêm giới bên trong những cái kia tinh thông khí đạo các cao thủ tại đại lượng thực tiến giới cấp tốc nắm giữ cỡ lớn kiến trúc yếu điểm cũng là mật không thể phân bất quá bất kể nói thế nào chuyển tống năng lượng bộ thứ nhất đã làm được sau đó trong 3 ngày lấy Long Thích Vượng hoa cầm đầu Long phượng 24 vị Long phượng tôn giả triệt để cảm nhận được cực hạn hai cái này chứ khái niệm Tại Tiêu Văn Bình yêu cầu dưới, tại cái này hơn 70 cái đỉnh cấp trên truyền tống trận đều muốn bày ra các tôn giả liên thủ hành động Long Phượng kết giới, mà lại thời gian còn muốn hạn định trong vòng 3 ngày. Kết quả là, tại mấy cái này đặc thủ thời gian dậm, Long Phượng các tôn giả không biết ngày đêm bảy trận, đi đường, bảy trận, đi đường. Khi toàn bộ trên truyền tống trận đều bày ra đỉnh cấp Long Phượng kết giới về sau, dù cho là năng lực viễn siêu cùng tế Long Thích cùng Phượng Hóa hai người cũng kêu to không chịu được nổi. Về phần nó dư tôn giả, thì rất không có, có hình tượng tại chỗ kê liệt trên mặt đất. Long Phượng nhóm trăm miệng một lời nói, đây tuyệt đối không phải Long Phượng làm được sống. Đồng thời Đối với tiêu mẫu người oán hận cũng đạt tới một cái mới cao phong. Bất quá, trở ngại Tiêu Văn Bình trước mắt tại tu chân giới cùng viêm giới thực tế địa vị, những này người đứng đầu Long Phượng các tôn giả cũng chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi, cũng không có tiến một bước thực tế động tác. Long Phượng nhóm chào cảm ơn về sau, Trương Nhã Kỳ đang chàng, nàng đem ngũ hành đường hầm bình quân chưa 73 phần, mỗi một cái trên truyền thống trận đều thả một phần. Cùng Long Phượng kết giới cùng một thuộc tính ngũ hành đường hầm rất nhanh liền đồng hóa kết giới bên trong trật tự chi lực, tạo thành một cái vững như thành động vô hình thành lũy. Hết chuẩn bị sẵn sàng, Phượng Bạch Di xuất thiên lôi cùng chín đại thiên đi tới thông đạo. Khi bọn hắn mở ra thông đạo một khắc này, liên tục không ngừng hỗn độn chi lực chen chúc mà vào. Đã sớm chuẩn bị vượng bạch tí cùng chín đại thiên tôn bày ra lớn nhất từ trước tới nay thiên lôi cái giới, đem bên trong không có cuối cùng hỗn độn chi lực dẫn vào song việc trước chuẩn bị kỹ càng cái thứ nhất trong truyền tống trận. 73 cái truyền tống trận một cái tiếp một cái phát sáng lên, cường đại mà năng lượng không ngừng đánh thẳng vào ngũ hành đường hầm, nhưng mà, trải qua mấy chục ngàn người cố gắng siêu cấp pháp khí lúc này lại phát huy ra không cùng luân xo so công hiệu, dù cho là kia danh xưng tất cả vị diện thiên hạ thứ nhất hỗn độn lực, cũng không thể tạo thành nửa điểm tổn thương. Tất cả năng lượng thông qua truyền tống trận tạo thành vết nứt không gian đi tới mục đích cuối cùng nhất địa. Nguyên Bản cười tủm tỉm đứng tại năng lượng chuyển đổi phía trên đại trận tiêu văn bình chỉ là sau một lúc lâu, liền cũng không cười nổi nữa. Bởi vì hắn đột nhiên phát giác, sự tình giống như có chút vượt qua hắn trong lòng bàn tay. Mặc dù đã sớm biết Lôi Vân Phong Bạo bên trong năng lượng cực kỳ cường đại, nhưng là lớn đến như thế không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn là vượt qua hắn tính toán bên trong. Lúc này truyền tống trận so với lúc trước chuyển đổi tiểu kim phù thời điểm cái kia phải lớn ròng rã mấy chục lần, nhưng chính là loại này quy mô cỡ lớn trận pháp, vào lúc này cũng lộ ra cực kỳ miễn dưỡng. Từ sắc địa lôi điện quang mang tử hư vô cao vạn trượng không trung nghiêng mà xuống, theo dự định lộ tuyến xô chào mãnh liệt tiến vào năng lượng chuyển đổi lại trận. Đứng tại trong trận nhãn tiêu văn bình hai tay khoanh vung dậy, không ngừng ấn ra tất cả có thể sử dụng phù pháp đến để cao trận pháp vận chuyển công hiệu. Những này phù pháp có là mật phù môn độc môn tuyệt học, nhưng cũng có một chút là truyền thừa tại kính thần không biết tên địa pháp thuật. Những pháp thuật này uy lực to lớn, xa không phải người tu chân cảnh giới có thể so sánh. Nếu là người bình thường, sớm cũng bởi vì lực lượng không đủ mà triệt để sụp đổ. Nhưng làn một sợi nhàn nhạt, nhạt khói nhẹ từ Tiêu Văn Bình sau lưng không ngừng tuôn ra, vì hắn cung cấp vô cùng vô tận năng lượng. Hư vô đỉnh, cái này khoáng thế dị bảo động dạng phát huy ra không thể coi thường tác dụng. Mặc dù là hai tay không, nhưng là trong tay không ngừng dâng lên mãnh liệt khí kình, tựa như cuốn lên muôn vàn mây sóng, phát ra như núi kêu biển gầm kịch liệt gầm thét. Theo khí kình tăng cường, ngay cả không gian cũng như để lộ khăn che mặt thần bí, tầng tầng lớp lớp tích lũy, hình thành một cái v vẹo viên hình tầng không gian. Này, một tiếng quát nhẹ phát ra từ Tiêu Văn Bình miệng. Liền ngay cả chúng quanh 10 triệu giảm tầng mây đều tựa hồ bị cố này đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa mang theo động, hình thành một tổ tiên quân vạn mã sở độc hữu hùng vĩ cảnh quan. Vô cùng vô tận bị chuyển hóa năng lượng tại Tiêu Văn Bình trước mặt hình thành một phái vạn mã buôn đằng xoáy khập lồ, năng lượng càng tụ càng nhiều, vòng xoáy càng lúc càng lớn. Nho nhỏ một cái truyền tống trận, vậy mà thật đem kia đủ để hủy thiên diệt địa lôi vân phong bạo truyền tống mà tới. Đồng thời chuyển đến, còn có kia khai thiên tịch địa. Sao băng rơi khí thế cường đại. Truyền tống trận dần dần phát lên, theo quần quần không dứt năng lượng điên cuồng truyền tống trận giống như là tràn ngập điện lực máy phát điện, bắt đầu dự định năng lượng chuyển đổi cũng lần trước chuyển đổi tiểu kim phù bên trong năng lượng khác biệt, lần này chỗ chuyển đổi là đại diện cho cái chết năng lượng hỗn độn chi lực. Tuy nói có đại trận chia sẻ tuyệt đại bộ phân năng lượng, nhưng liền xem như kia vẹn vẹn hơn năng lượng xung kích cũng không phải một tu chân giả có thể thừa nhận được. được. Cũng may Tiêu Văn Bình sau lưng hư vô đỉnh tại thời khắc mấu chốt phát huy ra trọng yếu tác dụng, chẳng những phun ra năng lượng tốc độ nhanh mấy lần, mà lại loại kia hư vô năng lượng trực tiếp trở thành Tiêu Văn Bình có thể hoàn toàn chưởng lực lượng tuyệt đối một trong. Chính vì vậy, cho nên vận dụng thần cách lực lượng về sau Tiêu Văn Bình hay là miễn cưỡng có thể vượt giai chủ trì chuyển đổi đại trận. Hội tụ tại Tiêu Văn Bình trước mặt quang cầu thiếu mấy phân hung lệ cùng bạc khô, dân dân bị một mảnh ấm áp quang huy mà thay thế. Chẳng biết lúc nào, năng lượng chuyển đổi phía trên đại trận đột nhiên vang lên một trận tựa như tiếng trời tinh khiết ngọt ngào tự nhiên thanh âm. Như gió thổi, như mưa rơi, như lôi minh, như nước chảy. Thiên nhiên sinh mệnh thanh âm phảng phất đang ngâm sướng du dương mà tươi mát thánh ca, nương theo lấy triều tích tại thiên không quanh quẩn địch phong cầm âm thanh. Tại mảnh này khổng lồ trên dịch một mảnh làm cho tất cả mọi người đều mê trong đó âm nhạc không gian. Đây là thiên nhiên âm, là sinh mệnh chi ca. Vô luận là đã siêu phàm thoát tục, trở thành tiên nhân khuê nhi bỏ người, hay là ở một bên cẩn thận đề phòng hơn 30 vị viêm giới đỉnh tiêm hào thủ, bọn hắn đều bị bất thình lình mỹ lệ âm nhạc mà chinh phục, tất cả đều say đắm ở cái này tràn ngập sinh mệnh khí tức tiếng ca dạo, trên mặt của bọn hắn đều không ngoại lệ lộ ra nụ cười hạnh phúc, càng có người lệ rơi đầy mặt mà không biết. Tại trong lòng của bọn hắn, tựa hồ buông xuống khối kia chiếu nặng tảng đá lớn, bọn hắn giống như đã tận mắt thấy tràn ngập hy vọng tương lai. Một 12 vị thần mục tôn giả đồng thời phụ phụ tại đất, những sinh mạng này chi thụ hóa thân đồng thời sa vào tại trận này mỹ lệ trong tiếng ca mà không thể tự kiểm chế. Tiêu Văn Bình trước người quang đoàn rốt cục thành công chuyển biến làm sữa quả cầu ánh sáng màu trắng, hắn kia kiên nghị khẽ miệng rốt cục lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Quang cầu một chút xíu thoát ly Tiêu Văn Bình trong không, hướng về phía trước, hướng về kia đã rõ ràng khô héo sinh mệnh chi thụ chậm rãi bay đi. Tất cả mọi người ánh mắt giơ lên, bọn hắn kinh ngạc nhìn chăm chú lên quang cầu trước tiến vào, cái này quang cầu ký thác bọn hắn mấy trăm ngàn năm nóng bỏng kỳ vọng, ký giới đến mãi không hết ngàn tỷ sinh linh tương lai. Hô, quang cầu tại vạn chú mục phía giới, tiếp xúc đến sinh mệnh chi lập tức tiêu tán ra. Toàn bộ chui vào kia lên bắc bắc ngắt thân cây bên trong, chỉ còn lại thô to như thùng nước một đạo đồng dạng trắng sữa dây dài đem năng lượng chuyển đổi đại trận cùng sinh mệnh tri thụ liên hệ lại với nhau. Địa cầu, trấn Ma tinh. Lôi vân phong bạo vẫn như cũ mãnh liệt như trước, nhưng là nó phạm vi lại bắt đầu dần dần co lại tiểu. Không lỗ lôi vân đoàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về nội bộ xẹp xuống. Càng thêm lộ ra cực kỳ quý dị. Rốt cuộc, thành công. Tràng ngập cảm khái thanh âm ở phương xa vang lên, xem mấy trăm vị độ kiếp kỳ các cao thủ đồng thời ra một khẩu đại khí. Thứ này sao lại không phải tu chân giới một cái trời mới họa lớn đâu? Chúc mừng đạo huynh, phải này tốt độ, nhị giới sinh mệnh. Công đức vô lượng. Thiên Nhất tông chủ ruốt dầu chúc mừng nói. Lập tức, nhà mây lão đạo bên người vang lên một mảnh chúc mừng thanh âm. Vô luận là lấy sư Vương cầm đầu yêu tộc, hay là lấy Huệ Chiết cầm đầu các đại phái, đều tại đây khắc đối mật phù môn biểu đạt cao quý nhất kinh ý. Lão đạo sĩ một mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng giống như là uống dòng giã một cân giống như mật đường, sớm đã ngọt ngào tan không ra. Mật phù môn, tại 3000 năm sau hôm nay, lấy một loại phương thức khác, lại lần nữa danh dương thiên hạ. Muốn để sinh mệnh chi thụ khôi phục sinh cơ, cần thiết năng lượng chỉ lớn, khó có thể tưởng tượng bất quá, tại trấn Ma tinh bên trên lôi vân phong bạo. Đồng dạng có được cực kỳ kinh khủng năng lượng, có thể hủy diệt một giới năng lượng tự nhiên cũng có thể cứu rỗi một giới. Trên thực tế, nếu như không có đám mây sét này phong bạo, Tiêu Văn Bình cũng vô pháp khoe khoang khoát lác, có thể cứu chữa sinh mệnh chi thụ. Liền xem như hắn nắm giữ hư vô đỉnh cũng giống vậy không được, mặc dù chỉ cần nhìn nó vô số trăm triệu năm như một ngày phun trào năng lượng liền có thể minh mạch. Kiện bảo bối này chứa năng lượng ẩn chứa xác định vững chắc lớn hơn chỉ là một giới. Nhưng vấn đề là, Tiêu Văn Bình không có cách nào để hư vô đỉnh tại thời gian ngắn bên trong lập tức phun ra như vậy năng lượng to lớn. Có lẽ sáng thế thần có thể Nhưng là hắn cái này tên dạ mạo tuyệt đối không thành. Đương nhiên, nếu có người nguyện ý ôm hư vô đỉnh tại sinh mệnh chi thụ dưới ngốc cái 10 triệu năm, như vậy cũng có thể thỏa mãn yêu cầu này. Nhưng điều kiện tiên quyết là sinh mệnh chi thụ trong đoạn thời gian này không còn suy yếu. Nếu không cứ như vậy cái dám lớn một chút năng lượng, ngay cả người ta tiêu hao đều điển không đầy, lại càng không cần phải nói cái gì khởi tự hồi sinh. Tại Tiêu Văn Bình ban đầu tưởng tượng bên trong, thật đúng là có chút lo lắng lôi vân phong bạo bên trong năng lượng không đủ, lắp không đầy sinh mệnh chi thụ cái này không đáy lỗ lớn. Nhưng là tại năng lượng chuyển đổi đại trận bên trong lốc 3 ngày 3 đêm về sau, Hắn đã là khóc không ra nước mắt, chỉ cầu nhanh lên kết thúc. Liên tục không ngừng năng lượng từ trong thông đạo vào tới, lúc bắt đầu còn chơi rất vui, nhưng số lượng càng nhiều, một lúc sau, người lợi hại hơn nữa cũng duy trì không được. Vì bảo trụ trận thế thuận lợi vận chuyển, Tiêu Văn Bình đã vận dụng thần cách lực lượng, nhưng đến giờ phút này, hay là tiếp cận cực hạn. Mặc dù bởi vì hệ thần kinh chắc đức, hắn không cảm giác được đau khổ. Nhưng là cho dù ai nhìn thấy trên thân thể mình cơ bắp tại năng lượng súng kích bên trong trở nên trầm đồng chập trùng, đều sẽ không cảm thấy là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Nếu như thả chi mặc cho chi, Tiêu Văn Bình thật không biết cùng cây đại thụ này cứu chữa thành công trước đó Mình phải chăng đã trước hóa làm một đoạn cho tàn? Nhưng mà, nhìn xem cố năng lượng này, nhất thời bán hội sợ là ngừng không được, hắn cũng chỉ đánh khác như đánh được rồi. Chương 15, thân một phục hồi như cũ. Kính Thần, Kính Thần. Ra a. Đối mặt giống như quỷ khóc sói gào giống lên một tiếng, Kính Thần rốt cục tại người nào đó chân thành chờ đợi dưới, hóa trang lên sân khấu. Chuyện gì, kêu vội vã như vậy? Kính Thần chậm rãi mà nói, Tỉnh táo, hết thể đều phải tỉnh táo, ngàn vạn không thể tự loạn trận cước. Tỉnh táo? Tại ngươi cảm thấy tỉnh táo trước đó, mời xem trước một chút ta. Ngươi có cái gì tốt nhìn? Tiêu Văn Bình khẽ mắt giật một cái thông đã nói, nếu như ta núi là bại, ngươi cũng sẽ không dễ chịu đi." Kính Thần khẽ giật mình, thật đúng là dùng tâm đi nhìn. "A, thân thể ngươi dặn có con chuột nhỏ a. Làm sao chợt tới chợt lui, thú vị, thật thú vị, ha ha." Đối mặt Kính Thần càn rỡ cười to, Tiêu Văn Bình nộ khí liên tục xuất hiện, nói, "Ngươi không phải dự tính lôi vân phong bạo chỉ cần 3 ngày công phu liền có thể toàn bộ chuyển hóa hoàn tất rồi sao? Nhưng bây giờ đã qua, đã qua 3 ngày rồi." Kính Thần sững sờ, lập tức hậu trí hậu giác kêu lên, "Không tốt, vượt qua 3 ngày, thân thể của ngươi sợ là không chịu đựng nổi a. Ngươi mới nhớ tới a." Nói cho ta Vì sao trong thông đạo còn có năng lượng mà lại không có một chút tiêu giảm xu thế? Ừm, cái này, đúng vậy à, thật là kỳ quái. Kính thân nữa ngược một cái, nói, ngươi yên tâm, cho ta ba ngày thời gian, ta nhất định tra ra là chuyện gì xảy ra. Ba ngày? Ta hiện tại một ngày đều chống đỡ không nổi, ngươi nhanh cho ta nghĩ biện pháp thoát khốn. Tiêu Văn Bình nổi giận nói. Mặc dù Tiêu Văn Bình thực lực bây giờ tăng nhiều, đã không phải là lúc trước kia cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu tiểu tử, nhưng là chính vì vậy, hắn mới hiểu được thời khắc này thế cục hiểm ác, nếu là mình không thể mau chóng thoát thân, bộ này thân xác tối tha khẳng định là không nổi. Ừm. Ha? Ai? Kính Thần ngay cả tiếp theo phát ra mấy cái tràn ngập cảm thán đơn âm tiết, nói: "Đáng tiếc ngươi không phải tiên nhân." Có ý tứ gì? Nếu như tu vi của ngươi đạt tới tiên nhân phân thân cảnh giới, như vậy liền có thể tùy tiện giải thoát. Thật sao? Nhưng ta bây giờ không phải là tiên nhân, cho nên ngươi lại nghĩ biện pháp đi. Nghe nói nhân loại có một loại kỹ thuật gọi là khoa học kỹ thuật, đúng không? Không sai. Khoa học kỹ thuật bên trong có một loại kỹ thuật, gọi là nhân bản, đúng không? Kính Thần, ngươi sẽ không làm muốn ta đi làm người nhân bản đi. Ừm, có lẽ cái này là biện pháp tốt nhất. Một khi ngươi nhục thân cho hủy, Nguyên Anh lập tức thoát sát, chờ đợi ngày sau phục sinh đi. Kính thần an ủi, nếu như tin tức nhưng dựa vào, cái này nhân bản ứng sẽ không phải đối thực lực của ngươi tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tiêu Văn Bình sắc mặt lập tức trở nên rất là khó coi, nói đùa, ta mới không nguyện ý làm cái gì sự lòng người đâu. Quả thực không có cách nào rồi. Hắc hắc, ta tính toán năng lượng thời điểm ra hơi có chút sai lầm, khiến năng lượng trị số quá lớn một điểm, bất quá cũng không có gì lớn không được. Liền xem như bị năng lượng đánh nát. cũng là có thể chữa trị, không tin, ngươi nhìn xa bờ, nát hở. hợp. Nát, không phải một điểm không có việc gì a? Tiêu Văn Bình kém chút không có tức điên cái mũi. Người. có thể cùng xạ bờ sói so a? Đây chính là một đoàn xương ngưu a." Có lẽ là nhìn thấy Tiêu Văn Bình sắc mặt bất thiện, Kính Tinh Thần Văn Minh nhanh chóng mà nói, "Còn có một cái biện pháp có thể thử một chút. Người nói, đem lên nguyên anh phóng xuất, dùng hơn 10.000 nguyên anh vì người chia sẻ áp lực, hẳn là có thể thuận lợi hơn qua." Tiêu Văn Bình nhãn tỉnh sáng lên, "Đúng vậy à, mình lòng như lửa đốt phía dưới, vậy mà đem lá vương bài này ta quên. Những nguyên anh này đều là trải qua nước vì hai kiếp, hấp thu qua biến chủng dị năng độ vật, cùng linh lực của mình đồng căn đồng nguyên, đương nhiên có thể giúp một tay." Phần suy nghĩ, thiên hư giới chỉ bên trong lập tức nhảy ra vô số điểm sáng, tất cả địa nguyên anh dốc túi mà ra, tại đại trận bên trong bắt đầu các loại phụ trợ công năng. Thần cách điều khiển năng lực lại lần nữa để Tiêu Văn Bình khen không dữ miệng, trong lúc vội vã phái ra địa nguyên anh nhóm tại thần cách cảm ứng tổ chức giới, cấp tốc mà chỉnh tề tán tại nhục thân bên cạnh, làm chủ thể chia sẻ tuyệt đại bộ phân năng lượng. Ở tại đại trận bên ngoài kia mấy chục cái viêm giới đỉnh tiêm cao thủ nhìn chính là trong mắt đều muốn lồi ra đến. Thành trên ngàn vạn cái anh à, hơn nữa còn là ra ngoài cùng một người, đây là có chuyện gì? Nếu như không phải tại như thế trang nghiêm tình huống dưới, bọn hắn đã sớm quanh tìm đòi hư thực. Mặc dù xa Bợn là biết Tiêu Văn Bình kỳ dị địa phương, nhưng hắn cũng không phải là một cái không che đậy miệng người, tại không có đạt được Tiêu Văn Bình đáp ứng tình huống dưới, chỉ là thông chi khuyên nhi cùng ba cái tiên nhân mà thôi. Về phần những người khác, cả, tự nhiên là không biết Tiêu Văn Bình cũng có như thế đại lượng nguyên anh. Khổng lồ nguyên anh số lượng hoàn toàn đền bù Tiêu Văn Bình linh lực không đủ thiếu hụt, khi cái này hơn 10000 cái nguyên anh trước mặt cũng xuất hiện hơi nhỏ một vòng sữa bạch sắc quang cầu lúc, áp lực của hắn lập tức phân tán hơn phân nữa. Trên thân cơ bắp không còn động, nói cách khác hiểm đã rời xa mà đi. Đông dạng, giống nhiều nhiều như vậy giúp đỡ về sau, Năng lượng chuyển đổi tốc độ cũng trong nháy mắt nhanh tối thiểu hơn gấp 10 lần. Sinh mệnh chi thụ đạt được vô cùng vô tận sinh mệnh năng lượng chi viện, đã triệt để tỏa sáng mới sinh cơ. Khô héo thân cây dần dần nhiễm lên một tầng lục sắc, từ nhạt màn mỏng, xanh biếc động lòng người. Rúng lay bẩy. Từ trên bầu trời chuyển đến một trận vang rội lá cây lắc lư thành âm, phản phất toàn bộ đại thụ đều tại mãnh liệt run run. Sao lưng đồng vụ dần dần đàm mỏng cũng hướng về hậu phương đâu vào đấy tối lui, trên bầu trời thần cùng diệp tử đồng dạng lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ chuyển đổi thành tiên diễm xanh biếc chi sắc. Đến giờ phút này, tất cả mọi người đã nhìn ra, viên này sinh mệnh chi thụ thực đã khôi phục sinh cơ. Một sợi một sợi ánh sáng sáng ngời từ đại thụ kia to lớn vô biên trong thân thể bắn ra mà ra, vô số tia sáng giống như là có ý thức nhanh chóng hội tụ ở trước mặt bọn họ. Bất quá thời gian qua một lát, hư ảo quang ảnh ở giữa không trung dần dần hình thành, một nửa trăm lão nhân xuất hiện tại mọi người trước người, trong ánh mắt của hắn tràn ngập thâm bất khả trắc cơ trí cùng kinh lịch vô tận tuế nguyệt về sau tương tương. Hoa thuần thanh âm từ lão nhân già trong miệng vang lên, "Tiểu bằng hữu, đa tạ ngươi, thu hồi năng lượng của ngươi đi." người đồng thời hô, hô to một tiếng. Vô luận là từ tiên giới tiên nhân cũng tốt, hay là viêm giới thánh điện trưởng lão cũng tốt. Khi nhìn đến sinh mệnh tri thụ một lần nữa ngưng tụ năng lượng, phong thích uyên ảnh một khắc này, đều hưng phấn hoan hô lên. Mấy trăm ngàn năm, vô số thế hệ địa tâm máu, rốt cục tại thời khắc này được đền bù tâm nguyện. Một mực trì ngủ không tỉnh thần mục lao tổ rốt cục bằng vào mình lực lượng lại xuất hiện, đối với bọn hắn những lại viêm giới sinh trưởng ở địa phương người mà nói, lại là cỡ nào hân hoan nhẹ cũng một khắc a. Duy chỉ có Tiêu Văn Bình kinh ngạc đánh giá trước mặt lão nhân này. Mặc dù cái này nhóm lão nhân có được có thể xưng năng lượng cường đại, mặc dù nó quả thật là từ thần mục hư hóa mà tới, nhưng là, để Tiêu Văn Bình cảm thấy kỳ quái lạ. Nó bề ngoài quá giả đã giả có thể cùng cái kia thần linh lão quý đánh đồng tình trạng. Ngài là cái này một giới thần mục lao tổ a. Đúng vậy a. Tiêu Văn Bình trong lòng rất là hiếu kỳ, nếu như hắn không có nhớ lầm, tu chân giới thần mục lao tổ đã từng nói, viêm giới lịch sử so với tu chân giới muốn ngắn trường phân nữa, thế nhưng là hai cái này thần mục lao tổ bề ngoài thế nhưng là hình thành tươi sáng đối so a. Ngài ngoại hình thật đúng là, hắc hắc. Chúng ta thần mục nhất tộc là tôn trọng tại tự nhiên sinh mệnh, cũng sẽ không che giấu mình bề ngoài. Tiêu Văn Bình gật đầu, có lẽ nó bề ngoài chính là đại biểu nó trước mắt tình trạng cơ thể đi. Cái này thần mục lao tổ tại trên con đường tử vong ngồi hồi mấy trăm ngàn năm, bây giờ mặc dù cứu trở về, chắc hẳn vẫn tương đối hư nhược, ở bề ngoài dàn mua một chút cũng liền chẳng có gì lạ. Ngay tại Tiêu Văn Bình trần chờ thời điểm, thần mục lao tổ lại nói, "Tiểu bằng hữu, vì ta sự tỉnh. cực khổ ngươi vất vả. Hiện tại ta đã khôi phục một bộ phân năng lực, ngươi có thể thu tay lại." "Thật sao? Thu tay lại?" A Tiêu Văn Bình cười ha hả, nói, "Tốt, thu tay lại, thu tay lại." Chỉ là, trong miệng hắn nói, nhưng là hành động bên trên lại không có nửa điểm ý thu tay. Cũng thế chỉ phải suy nghĩ một chút năng lượng chuyển đổi đại trận bên kia nhưng là có thể hủy diệt một giới hỗn độn chi kì, nếu như giờ phút này thu tay lại, như vậy những năng lượng này còn có cái kia dạng có thể đi. Chẳng lẽ muốn hắn Tiêu Văn Bình đến hấp thu, chỉ sợ hắn không đến ngàn chọn một, mình liền muốn trở thành cái thứ nhất bị quá nhiều năng lượng no bạo người tu chân. Thần Mục Lao tổ khó hiểu nhìn xem Tiêu Văn, đứa bé này lại còn tại kiên trì, hắn làm sao như thế không quan tâm năng lượng sói mòn đâu Tiêu Văn Bình thông suốt ngẩng đầu, nói: "Tiền bối, ngài hiện tại chỉ là thức tỉnh, năng lực nhưng từng khôi phục." Thần Mục lão tổ mở mịt lắc đầu, Tiêu Văn Bình thần sắc trang trọng Huyền Năng lấm liệt mà nói, "Đã ngài chưa từng khôi phục, văn bối tự nhiên không thể lĩnh chỉ, vì ngài an ủi, liền xem như bội lên tính mệnh cũng sẽ không tiếc." Thần Mục lao tổ trở nên kích động, mấy trăm ngàn năm qua, thần chí của hắn ti trên là nói lần thanh tỉnh, một thanh tỉnh phía dưới liền gặp dạng này vì mình mà phấn đấu quên mình nhân loại, lại có thể nào để hắn không rất được cảm động đâu. "Tốt, tốt hài tử." Khuê Nhi bọn người lại là biết do nó lý, thấy Tiêu Văn Bình như thế lắc lư lão nhân ra, đều tại trong lòng dâng lên một buồn cười chi cực cảm giác, nghĩ nghĩ lại, đối với Tiêu Văn Bình dám lựa gạt viêm dưới thần mục lão tổ càng là có chút cảm giận bất bình. Chỉ là Muốn bốc lên đồng thời đắc tội cái này hai nhóm nguy hiểm mà tiến lên phía trước nói ra trận tướng, vậy coi như không phải chí giá gây nên. Ngài không bằng trở về nghỉ ngơi, văn đối làm hết sức mà thôi. Tiêu Văn Bình chất đẩy Tiếu Dung, vẻ mặt ôn hòa khuyên lơn. Tựa hồ là mới vừa từ mấy trăm ngàn năm ăn nghỉ bên trong tỉnh lại, thần mục lao tổ hiển nhiên có chút tinh thần không phấn chấn, không chối từ nữa, trở về đại thụ bên trong đi. Bất quá, nó cũng không phải là nghỉ ngơi, mà là thông qua mình là cây, vội vàng đi thăm dò nhìn viêm giới tình huống cụ thể. Mấy trăm ngàn năm, Thương Hải Tam cái này một giới bên trong biến hóa thực tế là quá lớn. Lôi Vân Phong bạo năng lượng sát thực cường đại, nhưng lại năng lượng cường đại thủy chung vẫn là có cái cuối cùng, sau 2 ngày, tiêu tiêu diệt tám thần, uy hiếp toàn bộ tu chân giới Lôi Vân Phong bạo rốt cục hoàn toàn biến mất, mà Viêm giới thần mục lao tổ càng là rực rỡ hơn lên, liền ngay cả bề ngoài cũng tương đối trẻ lại rất nhiều. Chương 16, đại điện. Mắt thấy thần mục lao tổ thần thái, Tiêu Văn Bình không thể không thừa nhận, đây đúng là trong vũ trụ vĩ đại nhất sinh mệnh một trong. Khi nó khôi phục năng lượng nhất định về sau, hết thảy đều hướng phía tốt nhất phương hướng bắt đầu phát triển, toàn bộ Viêm giới cũng tỏa ra chân chính sinh cơ cả năng lượng chuyển đổi phía trên đại trận, viêm giới khí đạo các cao thủ kiến tạo một cái đơn giản thạch đỉnh, kỷ niệm đây đối với viêm giới đến nói, vĩ đại nhất một khắc. Mà lúc này, tại cái này thạch đỉnh phía trên, ngồi bảy người cùng một cái thần mục lao tổ. Bọn hắn chính là Khuê Nghi cùng bốn cái tiên nhân cùng Tiêu Văn Bình cùng Phượng, tấm hai nữ. Tại bây giờ Bạch Phế đai hương thời điểm, Khuê Nghi cũng còn muốn tại cái này giảm ngồi tiếp thần mục lao tổ, từ chút có thể thấy được, bọn hắn chỗ thương giao sự tình, mới là là cơ mật nhất cùng trọng yếu. Số 100.000 năm trước a. Lão nhân ra ngửa mặt lên trời thở dài, nói, ta là bị người ám được rồi, mới sẽ tạo thành hậu quả như vậy. Tiêu văn bình viết xuống phải miệng lại là nói nhảm chỉ cần là người đều biết ngài là bị ám được rồi tổng không thành ngài là sống được không tin nhẫn cô ý nghĩ muốn tìm cái chết ta coi như ngài nghĩ muốn tìm cái chết sợ là cũng rất khó kéo đến ám thần cái này một cấp bậc mặt hàng cao cấp đến chết theo à chúng ta minh bạch cho nên muốn biết ngài là bị người nào ám toán khuyên y cung kính nói từng thần mục lao tổ ngưng lông mày cân nhắc thật lâu tại mọi người trong trở mong, chậm trầmrrái nói ta không biết mọi người nhấtở vì đó cứ nhất ngài không biết đúng vậy à ta cho tới bây giờ không có chưa từng nhìn thấy ra hỏia này lại để cho ta nói thế nào Mọi người mặt mà nhìn nhau, Thần mục lao tổ nói đến cũng có đạo lý. An toàn nó người có thể khẳng định không phải đến từ viễn giới, như vậy vị diện khác người lại để cho nó như thế nào phân biệt đâu? Bất quá, ta hoài nghi trong bọn họ có một cái hung thú. Thần mục lao tổ ánh mắt đảo qua mọi người, chậm rãi nói, "Hung thú?" "Cái gì là thủ? Tiêu Văn Bình từ trên ghế nhảy lên một cái, trong đầu dần dần hiện lên một cái ý niệm trong đầu, "Sẽ không trùng hợp như vậy đi, kia là một cái độc giác bốn mắt hung thú, khẳng định là tới từ một cái nào đó tiên giới." Tiêu Văn Bình cùng Phượng Bạch thật nhanh trao đổi một ánh mắt, như thế nói đến Cái kia tại trấn Ma Tinh bên trên xuất hiện hung thú cũng không phải là ngẫu nhiên. Trong đình lập tức trầm mượn, mặc dù Tiêu Văn Bình không nghĩ tại nhị giới bên trong gây nên khủng hoảng, nhưng đầu hung thú này dáng vẻ hắn hay là đã sớm đối quen y cùng Trương Nhã Kỳ để cả qua. Là lấy bọn họ cũng đều biết trong đó duyên cớ, giờ phút này thần sắc trên mặt biến là kinh dị không thôi. Cái kia hung thú là như thế nào ám toán ngài? Thần Mục lao tổ cười khổ một tiếng, vây tay. Chỉ thấy khổng lồ cây lớn hơn đột nhiên lộ ra một cái động khẩu nhỏ, nhỏ sau đó một cái gậy sắt nhỏ từ thân cây bên trong bay đến mọi người ở giữa trên cái bàn tròn. Đây là Kim Chí Linh. Tiêu Văn Bình thực sự kinh ngạc, mặc dù bề ngoài cùng tiểu dáng cùng lao ô quy thần đưa tặng kim chi linh hoàn toàn khác biệt, nhưng hắn thần niệm lục soát, đi là phát giác cả hai rất tương tự. Tiểu bằng hữu hảo nhãn lực, thân mục lao tổ thở dài, lúc ấy chính là cái kia hung thú đem thứ này đính nhập thân thể của ta bên trong. Sau đó bày ra trận pháp, thậm chí đem ám thần giắt tới, muốn tử ta cái này giảm bức ra hai dạng đồ vật. Là cái gì? Mộc chi linh cùng hỏa chi linh, số 100.000 năm trước, chính là lao phu năng lượng ở vào trạng thái đỉnh phong, muốn phân ra mộc chi linh điệu thời khắc chốt, đám người này không biết từ cái kia được đến tin tức, vậy mà vừa vặn Bọn hắn bức bách ta giao ra hai cái thiên địa chi linh, Ngũ hành chi linh. Bọn hắn đang thu thập Ngũ hành chi linh. Tiêu Văn Bình hoàng sợ nói, nói như vậy mấy tên kia cùng mục đích của mình chẳng phải là đồng dạng. Đúng vậy. Hỏa chi linh làm sao lại tại ngải trong tay? Thần mục lao tổ cười ha ha một tiếng. Lại là không che giấu được thanh âm bên trong đắc ý, đó cũng là cơ duyên xảo hợp, năm đó chúng ta viêm giới may mắn, tại một chỗ sắp tiêu vong hành tinh bên trong đột nhiên có một điểm sinh ra Hỏa chi linh báo hiệu. Lão phu nóng lòng không đợi được, thế là trợ nó một chút sức lực, đứa bé kia có một điểm ý thức về sau, liền ẩn nấp tại một cái khác trong hành tinh đau khổ tu luyện, mà cùng lao phu bảo chỉ tùy thời liên hệ. Ngài nói Hỏa Chi Linh là điệu bồi dưỡng được đến. Đúng vậy à, Hỏa Chi Linh cực kỳ hiếm thấy, nếu là không có giới kia thần mục Lao tổ toàn lực tương trợ, là căn bản không có khả năng hình thành. Ngài bồi dưỡng qua mấy cái? Đương nhiên là chỉ có một cái, ngươi cho rằng ai đều có thể có lao phu cái này cùng vận khí tốt à? Có thể tìm tới đang đứng ở này mầm trạng thái giới Hỏa Chi Linh, tiếp nhưng là chân chính mỗi ngày cơ duyên a ta giảm căn đoàn, 100 triệu cái thần mục lão tổ bên trong cũng đừng nghĩ có một cái có nải may mắn. Tiêu Văn Bình gật đầu thủ giáo, giờ mới hiểu được Hỏa Chi Linh chân chính giá trị. Ngài Mộc Chi Linh bị bọn chúng bắt lấy rồi sao?" Thần mục lao tổ khẽ giật mình, hỏi, "Ngươi làm sao không hỏi Hỏa Chi Linh?" Tiêu Văn Bình bất đắc dĩ trợn mắt, nói, "Ngươi nhìn quên nghi." Thần mục lao tổ nhìn nửa ngày, hỏi, "Hắn làm sao rồi?" "Hắn là từ tiên giới mà đến, gặp phải là cái này một giới Hỏa Chi Linh, cho nên mới sẽ có được tiên hỏa." Đáp án này ngài hài lòng chưa? Thần mục lao tổ giờ mới hiểu được, Hỏa Chi Linh đã đến tiên giới, còn có thể giúp kẻ đến sau tu luyện, tự nhiên là không thể nào bị bắt, như chút được gánh nặng cười một tiếng, yên tâm bên trong lớn nhất lo lắng, lão nhân ra nói, "Không có." Mộc Chi Linh khẳng định là sau đến chính mình trốn hướng tiên giới địa, mà một Chi Linh a, thì trở thành nguyên tiếp theo lão phu sinh mệnh chất dinh dưỡng, mới khiến cho lão phu tại mất đi thu nạp sinh mệnh chi nguyên thời điểm còn có thể kiên trì nhiều năm. Như vậy, hấp thu sinh mệnh chi nguyên, đó là cái gì? Sinh mệnh chi nguyên chính là minh giới chi hải bên trong nước biển, lão phu chính là tại mất đi thần thức về sau, lại bị căn này đổ vật phong bế thông đạo mới không cách nào bổ sung năng lượng. Tiêu Văn Bình cùng bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được mỗi một cái thần mục lão tổ gốc dễ đều có một đầu tiến về minh giới thông đạo, nguyên lai là nguyên nhân này a. Nghe tới lửa, Mộc Hai Linh không có rơi vào kia nhân thủ Tiêu Văn Bình cũng lại là đồng thời nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy trên mặt bàn kim viêm linh tăng hạch, Tiêu Văn Bình hỏi, chỉ bằng vật này cũng có thể vây được ngài? Thần Mục Lao tổ cười khổ nói, trời sinh văn vật, tương sinh tương khắc, kim có thể khắc mục, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, cũng không phải là không được. Phượng Bạch Ly đột nhiên mở miệng hỏi, nếu là có đồng dạng thủ đoạn, có thể hay không chói lại vị diện khắc thần mục Lao tổ đâu? Nếu là không có chút nào phòng bị, đương nhiên có thể. Không tốt. Tiêu Văn Bình kinh hãi nói, cái kia thú hắn đi tu chân giới mục đích. Phượng đầu, nói, nhất định là vì mục chi linh. Tiêu văn Bình cong ngón ngón ra, Phi kiếm truyền thư đã tiện tay phát ra, qua một lúc lâu, một đạo đồng dạng sinh đẹp tiểu kiếm ra hiện ở trong tay của hắn, mở ra xem xét, Tiêu Văn Bình nói, tu chân giới thần mục lão tổ không có có nhận đến quá nhiều. Tiêu đạo hữu có thể vi phạm truyền thư a? Khuynh Nhi lấy làm kỳ hỏi. Phi kiếm truyền thư mặc dù không nhận không gian cùng thời gian hạn chế, nhưng là muốn xuyên qua vị diện, đó chính là chỉ có thượng tiên mới có thể có thủ đoạn. Không, ta chỉ là hỏi thăm một chút thần mục tôn giả nhóm, bọn hắn cùng thần mục lão tổ có đặc thủ tâm linh liên hệ. Nha. Phượng Bạch Y than nhẹ một tiếng, nói, may mắn Tu chân giới một chi linh sớm 3.000 năm sinh ra, mà lại ở tiến vào cán khuôn quyển, nếu không lần này, chúng ta tu chân giới thần mục lao tổ cũng muốn thai kiếp khó thoát. Tất cả mọi người minh bạch nàng ý tứ, cái này hung thú đã xuất hiện tại tu chân giới, tự nhiên là vì một chi linh mà đến, nhưng mà nó nhìn thấy thần mục lao tổ không có một chi linh, thế là liền không còn lưu lại, mà là trở về tiên giới đi. Tên ngu ngốc này, chẳng lẽ nó vậy mà không có tính song thời gian A? Tiêu Văn Bình cười mắng một câu, may mắn nó không có đoán ra thời gian, nếu không hiện tại nhưng chính là tu chân giới xui Vừa Bạch Di tỉnh táo phân tích, chỉ cần là chính đảng thần mục lão tổ, ước chừng mỗi 100 triệu năm đều có thể sản xuất một cái mục chi linh. Nhưng trên giới lại đều có 5 triệu năm sai lầm, ai cũng không nắm chắc được đến tụt cùng khi nào xuất hiện. Mục đích của những người này khẳng định là mục chi linh, nhưng là bọn hắn lại tới chậm một bước. Mọi người liên tục giao đầu, 3000 năm đối với nhân loại đến nói, có lẽ là một đoạn không thể tưởng tượng nổi năm tháng dài đằng đẵng, nhưng là đối với những thần linh kia cùng tiên nhân đến nói, lại cũng bất quá là thời gian một cái nháy mắt, có thần linh vừa bế quan chính là 10000 năm khổ tu, đương nhiên sẽ không đem cái này chút thời gian để ở cho mất. Mà cái này hung thú chỗ suy tính thời gian, vậy mà không đến 3000 năm sai sót, phần này năng lực đã đủ để cho người lau mắt mà nhìn. Vô luận nói như thế nào, tu chân giới tại 90 triệu năm bên trong cũng sẽ không có dạng này lo lắng. Tiêu Văn Bình lắc đầu thở dài, đến lúc đó, nếu như chúng ta có thể đem ngũ hành chi linh thu thập đủ, liền có thể đem viêm giới cùng tu chân giới cùng một chỗ biến thành tiên giới, từ đó lại tránh lo hâu về sau. Khuê Nghi bọn người mặc dù gật đầu, nhưng là đối này lại là cũng không nắm chắc. Ngũ hành chi linh sao mà hiếm thấy, muốn thu thập đủ lại là nói nghe thì dễ. Không gian bên trong ánh sáng lóe lên, Quên Ni duỗi tay nắm lấy một đem tiểu xảo phi kiếm, nói: "Tiêu đạo hữu, trong đại điện tế tổ đại điện đã chuẩn bị hoàn tất, tiểu viêm hỏi ta, phải chăng có thể tiến đến chủ trì?" "Tiểu Viêm." Tiêu Văn Bình sững sở, mới nhớ tới đây là Viêm trưởng lão, không khỏi cười nói: "Tốt, chúng ta cùng đi chứ?" Cáo biệt thần mục lão tổ trước đó, Tiêu Văn Bình thuận tiện hỏi lão nhân ra ông ta đòi hỏi đến cái kia Kim Chi Linh Hải Quốc, thứ này mặc dù cũng vô linh tính, nhưng là một cùng một vật liệu lợi khí, mà lại cái này cùng thiên địa linh vật thần bí khó lường, thậm chí so lão Quy Mai rùa đều muốn phát tạm, liền ngay cả Tiêu Văn Bình Mỹ thần lực đều không thể chống giống chế tạo cho nên thu thập lại, kia là tuyệt đối chê ít. Đối với Tiêu Văn Bình tỉnh cậu, thần mục lao tổ sáng khoái đáp ứng, liền ngay cả mạng của mình đều là người ta cứu, điểm này đồ chơi nhỏ đương nhiên không thể keo kiện. Thế là, sau một lát, tại Khuê Nhi dẫn đầu dưới, bọn hắn đi tới Thánh điện đại sảnh, mà trận này viêm giới từ trước tới nay quy mô lớn nhất tế tổ đại điện cũng chính thức kéo ra màn tre. Chương 17, tin giữ. Viêm giới tế tổ đại điện là Tiêu Văn Bình trôi trải qua 3 lần bên trong khổng lồ nhất, cùng này so sánh, trời một cánh cửa kia mấy ngàn người quy mô đại điện quả thực liền là trò trẻ con chi cực, về phần mặt phù môn chỉ là mấy người tế tổ a. Tiêu Mỗ người hơi đỏ mặt, 9 người tế bái liền có thể đạt được hai cái tiết khí, nói ra sợ cũng là không người tướng tin chưa. Đứng tại thánh điện chi đỉnh, Tiêu Văn Bình dương mắt nhìn lên, trước mắt lít nha lít nhít, nhìn không thấy cuối, liền ngay cả kia xa xôi trên dãy núi đều là người người nhồn nhạo, có trời mới biết thánh điện triệu tập bao nhiêu người. Trên quảng trường, trừ chính giữa để chống kia ba đầu đại đạo bên ngoài, còn lại địa phương, càng là chen vai thích cánh, đám người chen trúc trình độ, có thể nói là trước nay chưa từng có. Đương nhiên, những người này tuyệt đại bộ phận đều là phổ thông cái này, nghi không ra cấp tu chân giả hành động, vậy mà liên hội nhiều như vậy phàm nhân. Nếu là thả ở địa cầu, tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Nhưng ở cái này dặm, đây hết thể lại có vẻ như vậy đương nhiên. Trên quần trường, sơn mạch bên trong, khắp nơi đều là đen nghịt đám người. Bất quá nhất làm cho người ta chú mục là, trong đám người, tận dụng mọi thứ an bài rất nhiều đại đỉnh, từng sợi nhàn nhạt khói nhẹ từ bên trong chiếc đỉnh lớn lượn lờ dâng lên, tại đại đỉnh đám người chung quanh tự phát bảo trì khoảng cách nhất định. Vẩn quanh đại điện nhân số mặc dù không ít, nhưng hết thể ngay ngắn rõ ràng, người tổ chức năng lực bởi vậy có thể thấy được chút ít. "Dô nàn, người tới cũng thật nhiều a." Tiêu Văn Bình thuận nói. Ở bên cạnh hắn Dô nản cũng tính đáp, "Đúng vậy." sư phụ liền ngay cả phụ cận đại đa số tinh cầu bên trên ngoại môn đệ tử đều đã hết sức chạy đến nhân số tự nhiên sẽ không thiếu điểm nha người nói là những này trên dãy núi đều là đệ tử ngoại môn không phải người bình thường A Đúng vậy sư phụ từ khi tiêu văn bình đáp ứng vì viêm giới cứu chữa sinh mệnh chi thụ về sau dỗ nạn liền thành tâm thành ý lại lần nữa nhận hắn vi sư mặc dù tiêu văn bình lấy bản nhân nghiên kỳ nguyên nhân nhiều lần chối tử nhưng hắn lại là hoàn toàn như trước đây cầm lấy đệ tử tri lễ mấy lần về sau bù đánh tiêu văn bình từ chối không được cũng liền ngầm thừ nhận chỉ là như một cái so với mình niên kỷ còn muốn lớn hơn một chút đồ đệ, luôn luôn có chút không được tự nhiên. Bất quá, tên đồ đệ này đối với viêm giới sự tình đi là không gì không hiểu, một câu liền điểm ra phía dưới thân phận của những người này. Tiêu Văn Bình yên lặng gật đầu, mình vẫn chưa cảm thấy bọn hắn địa khí cơ. Còn cho là bọn họ đều là người bình thường, lại nguyên lai like là một chút ngoại môn đệ tử. Chỉ là, những người này tu vi đối với chút khác Tiêu Văn Bình đến nói, cùng người bình thường cũng quả thực là không quá mức khác nhau. Quay đầu hướng bên trong đại điện nhìn lại, lấy khuê nhi cùng cầm đầu mọi người sớm đã đứng vững vị trí. thời chuẩn bị bắt đầu. Đại điện chính giữa trên cái bàn tròn, thì là bày đầy một chút tiểu xảo đồ chơi.